toàn r ư ớ c c h đ ạ cầu i thủ khoản đại hình toàn bộ tin tức du hi dị giới với hai nghìn một mươi tám năm ngày một mươi sáu tháng chín toàn cầu cùng bộ công chắc cùng ngày tiến nhập trò chơi người chơi ngoại trừ có thể tự hành lựa chọn sử dụng truyền thống trong trò chơi đứng đầu chức nghiệp bên ngoài còn có số rất ít may mắn người chơi đem ngẫu nhiên trở thành trong trò chơi không thể khai sáng đặc thù chức nghiệp giả đặc thù chức nghiệp giả sắp có được đứng đầu chức nghiệp không cách nào địch nổi cường đại kỹ năng cùng ưu thế hợp lý lợi dụng đặc thù chức nghiệp giả kỹ năng cùng ưu thế ngươi sẽ nhất định nạo thị quần hùng trung quốc xếp hạng trước mười du hy công hội đã toàn bộ tuyên bố tiến vào chiếm giữ dị giới tướng này là một hồi thế k ỳ tranh khai phục ngày đầu trung quốc bài danh thứ ba giữ thiên tranh s ủ n g công hội tuyên bố một cái tin nên công hội phát sinh nhân sự thay đổi chứ danh hội trưởng cực kỳ vô dụng bởi vì không biết tên nguyên nhân bị tố cáo hiện nay từ phó hội trưởng nhất thế kiêu hùng đại lý t r ư c hội trưởng theo cảm kích nhân xưng tố cáo nguyên nhân đại khái cùng đặc thù chức nghiệp giả có quan hệ trong trò chơi mặc dù nhưng đã khai phục một tuần lễ lâu nhưng tân thủ thôn vẫn nhân khí không giảm nhất là sinh ra điểm trực tiếp bị vây chặt đến không lọt một giọt nước các loại tiếng la bên thai không rước <cười> lại ra tới một mỹ nữ xem nơi đây xem nơi đây xem nơi đây mỹ nữ cầu câu c ầ u tổ đội chỉ cần 998, t h ự c phẩm ấm mang về nhà có thể sao sao đát có thể ba ba ba đều chớ cùng ta cạnh tranh vị mỹ nữ này xin dừng b ước cho ta một cái ấm áp ô m áp à, ta mới bị lao bản xào cám ự c lại bị nữ bằng hữu đội nón xanh cho c ắ m sừng ai có thể so với ta thảm cẩn thận a tiểu cường tiểu cường ngươi làm sao vậy tiểu cường đây là dị giới tân thủ thôn một đại đặc sắc bởi vì trong trò chơi hình tượng là phải trải qua quan phương vì đ e o chứng thực khai sáng cho nên người chơi bản thân là đẹp là xấu là nam hay nữ đi qua nhân vật liền vừa xem hiểu ngay hoàn toàn diệt sạch cái loại này lão tử còn đều khởi ngươi nha lại là một khu chân đại thuốc hiện tượng mà không thiếu nam tính người chơi mới khai phục cũng rất bén nhạy phát hiện điểm này hơn nữa game online lúc đầu nữ người chơi sẽ không nhiều tại loại này s ó i nhiều thịt ít dưới tình huống bọn họ càng thêm ý thức được tiên hạ thủ vi cường tầm quan trọng thậm chí còn có có chí thanh niên lập được tìm không được n ộ i tử t u y ệ t không ly khai tân thủ thôn lời nói hùng hồn còn như những cái này chân chính sông đẳng cấp người chơi đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi đây bọn họ khai phục trước tiên liền ngựa không ngừng vó làm nhiệm vụ soát kinh nghiệm một tuần lễ thời gian tại tiền kỳ thăng cấp cần muốn kinh nghiệm thiếu dưới tình huống đã sớm lên tới mười cấp hoàn thành c h u y ể n chức ly khai tân thủ thôn náo nhiệt như vậy trong hoàn cảnh duy chỉ có, có một người lúc này cứ nhiên kéo một cái cái bóng thật dài đứng ở thôn trong góc phòng nhìn triệu tả đối với sinh ra điểm nối liền không dứ có vẻ không hợp nhau hắn chính là cực kỳ vô dụng hiện thực tên gọi nội dụng e rằng như thế giới thiệu còn chưa đủ sinh động được rồi chúng ta đổi loại phương thức tới giới thiệu hắn chính là cái kia khai phục ngày đầu tiên đã bị tố cáo không may hội trưởng hôm nay là hắn từ lúc dị giới khai phục một tuần tới nay lần thứ hai đăng nhập du hí lần đầu tiên thì là khai phục cùng ngày sáng tạo nhân vật lần kia chính như du h í quan phương luận đàn thiếp tử bên trong cảm kích người t h ố lộ như vậy hắn quả thực cực kỳ may mắn trở thành một gã đặc thù t r ư c nghiệp giả áo giáp đại sư cái gì gọi là áo giáp đại sư n ộ dụng yên lặng mở ra nhân vật thanh t h u tính nhân vật danh cực kỳ vô dụng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 thu thập phân giải áo giáp chế tạo áo giáp đặc thù c h ứ c n g h i ệ p không cách nào học tập thường quy nghề nghiệp kỹ năng chứng kiến cái này bảng đại khái có người đã hiểu n ô dụng cái khôi giáp này đại sư thực sự là thứ thiệt cực kỳ vô dụng a chỉ có hp chỉ có lực p h o n g ngự chỉ có thể trang bị áo giáp chỉ có phân giải áo giáp cùng chế tạo khôi giáp kỹ năng đồng thời tạo ra áo giáp vẫn không thể cho người khác dùng đây không phải là tuổi mục là cái gì khi thịt khiến a không có lực công kích không có kỹ năng chiến đấu căn bản là không có cách đối với quái vật thành lập k i ể hận đứng ở trước mặt quái vật cùng trong địa đồ một viên méo cổ cây t ự như nhân ra căn bản không đánh người coi cái gì khi thịt lẽ nào cùng quái vật đối diện người nào chấp mắt người nào tự sát làm cái đoàn đội hậu cần sinh hoạt trước nghiệp à tạo ra áo giáp lại không thể cho người khác đây không phải là lãng phí tài liệu lãng phí cảm t ì n h sao quan trọng nhất là dị giới dùng thân phận trói chặt vai t u ồ n kỹ thuật không có khả năng một lần nữa sáng tạo tài khoản cho nên khi ngô dụng đem thuộc tính của mình đồ phát ở công hội cao tầng trong b ấ y lúc tất cả mọi người trầm mặc chỉ bất quá lệnh khiến ngô dụng làm sao cũng không nghĩ tới chính là sau năm phút phó hội trưởng nhất thế kiêu hùng cư nhiên phát khởi tố cáo đầu phiếu kết quả có thể tưởng tượng được tám mươi lăm phần trăm tỷ lệ thông qua bại miễn hội trưởng ném công hội hành văn liền mạch lưu loát phải biết rằng giữ thiên tranh sùng nhưng là ngô dụng một tay sáng lập dùng thời gian năm năm một đinh một điểm mới phát triển cho tới bây giờ quy mô đơn giản là một cái t u ổ i mục đặc thù trước nghiệp là được người khắc vật trong bàn tay cái này gọi là ngô dụng làm sao có thể không hận nhất lệnh khiến ngô dụng thất vọng là toàn bộ tố cáo trong quá trình đi cùng với hắn ba năm hội trưởng phu nhân cũng chính là hắn ngay lúc đó du hy lao bà c ư nhiên chẳng hề nói một câu đồng thời tại hắn bị đá ra công hội sau đó không còn có liên lạc qua hắn ở trong hội này hứa lâu loại này cứu chiếm thước xào chuyện hắn không phải là chưa từng thấy qua trước đây không có cảm giác gì nhưng chân chính phát sinh trên người mình thời điểm nô dụng mê mang tiêu trầm, chẳng hề nói một câu thối lui ra khỏi du hí cái này một tuần lễ nô dụng suy nghĩ rất nhiều cũng nghĩ tới từ đây không phải chơi trò chơi nữa nhưng ngoại trừ du h í hắn có thể làm cái gì năm năm trước phụ mẫu hắn ở một hai nạn xe cộ bên trong song song qua đời lưu cho hắn chỉ có một khu là nhà phòng ở cùng một khoản đầy đủ hắn ăn uống cả đời n g o à i ý muốn bảo hiểm to lớn gia đình biến cố k í c h nô dụng chưa gượng dậy nổi đoạn thời gian đó cuộc sống của hắn qua giường như cái sắc không hồn ăn đờ da ngủ ăn nữa cơm tái phát lên người ngủ lại cho nên ngô dụng không tam lòng dựa vào cái gì của mình toàn bộ gặp phải một cái đặc thù chức nghiệp liền triệt để bị hủy hơn nữa quan vong không phải nói sao đặc thù chức nghiệp chỉ cần hợp lý lợi dụng đã định chức có thể thành thần mình có thể đùa bỡn nhiều như vậy lên một lai làm sao có thể bị một cái đặc thù chức nghiệp đánh bại đây chính là ngô dụng xuất hiện lần nữa ở tân thủ thôn nguyên nhân đang ở ngô dụng ngần người cái này một hồi cái kêu đặc biệt tạo hình đến cùng vẫn là đưa tới tò mò người chơi một cái mập mạp giống như cầu tựa như đại chỉ nam tính người chơi vươn tay ở trước mắt hắn h o ả n g liêu hoàng thấy hắn trong mắt sẽ động kỳ quái hỏi n tờ cờ ngô dụng phục hồi tinh thần lại cười nói không phải người chơi nếu không phải n tờ cờ ngươi đứng ở nơi này không nhúc nhích làm cái gì làm hại ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì ẩn tàng nhiệm vụ nở cờ đâu mập mạp không tin nhưng nhìn thoáng qua vây khi sinh ra địa vị nam tính các người chơi sau đó lập tức thô bị nở đủ cười n g á y n g á y mắt lại nói ồ ta hiểu được ngươi sẽ không phải là hh ắ c ắ cái c này mập mạp thế mà còn là người nói nhiều n ô dụng không nói thuận miệng ứng phó nói n g ư ơ i đ o á n không lầm trang bị thâm trầm tán gái như vậy thực sự được không mập mạp kinh hô đương nhiên n ô dụng nói dối có không ít m ộ i t ử chủ động qua đây chào hỏi bất quá đều không phải là kiểu mà ta yêu thích bị ta cự tuyệt con bản đó ta một cái cũng không tìm tới ngươi cư nhiên đều cự tuyệt nhiều cái đại ca ngươi xem ta đây tạo hình được không mập mạp lập tức bày ra một cái người suy tư tạo hình chỉ bất quá hắn tròn triệu thân thể như thế một quyền h suy nghĩ một chút vẫn là trước làm nhiệm vụ thăng cấp à vì vậy hắn thuận tay ở trên diễn đàn tìm một phần tân thủ nhiệm vụ tiến công chiếm đóng quét một lần các cư tiến công chiếm đóng đi tới nhiệm vụ nhận người lao thôn trường trước mặt nói ra thôn trưởng ta tiếp nhiệm vụ thôn trưởng đang chắn đến chết phân phát lấy nghìn bài một điệu nhiệm vụ nghe được ngô dụng thanh nhâm hữu khí vô lực nói ra trong thôn nhà xí mưa rột ngươi đi ngoài thôn giết chết mười cái người bù nhìn làm mười p h ù n g dơm dạ trở về bồi bổ vân vân ngươi là đến khi thấy do ngô dụng mặt lao thôn trưởng ánh mắt đ n g nhiên chừng tròn xoe trong truyền thuyết áo giáp đại sư đúng ở ơ ia làm sao vậy ngô dụng nghi ngờ nói chu vi đang ở lĩnh nhiệm vụ tân thủ các người chơi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bọn họ tới tới lui lui tìm thôn trưởng đã làm nhiều lần nhiệm vụ lao nhân này có thể vẫn đều là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ làm sao nhìn thấy n ô dụng liền giống bị đạp đôi t ự như lập tức trở nên tinh thần như vậy chẳng lẽ muốn tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ hay sao chúng người chơi dồn dập ngừng thở v ậ n m h a i nghe lão thôn trưởng sau đó phải nói cái gì lão thôn trưởng quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng một màn kế tiếp tuyệt đối vượt ra khỏi bọn họ tất cả thưởng thức phạm vi bởi vì bọn họ chứng kiến nguyên bản cái kia muốn chết không sống lao thôn trưởng lúc này c ư nhiên thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn ngẩng đầu lên không chung làm một cái ba trăm sáu mươi độ lộn về phía trước rơi xuống đất một sát na không thể tưởng tượng nổi bày ra một cái quỳ một gối tư thế một cái giữ chặt ngô dụng hai chân trong mắt chứa nhiệt lệ kêu khóc nói cho đại sư quỳ đại sư ngươi rốt cuộc đã tới chương hai dành riêng nhiệm vụ、Tính. xem náo nhiệt các người chơi p h ả n phất trong nháy mắt quần thể t h ạ c h hóa thuật từng cái giống như, như đầu gô đâm lấy trong chốc lát cư nhiên đều q u ứ nói l i ê n ngô dụng cũng là lại càng hoảng sợ liền lùi lại hết mấy bước ta ít đó là một tình huống gì chơi nhiều năm như vậy vong du cái nào cái trong trò chơi nở tờ cờ đi không phải là cao quý l a n h diễm lộ tuyến đối với người chơi lạnh lẽo coi như là có thỉnh cầu gì khẩu khí kia cũng tuyệt đối là lẽ thẳng khí hùng cái này lao thôn trưởng ngược lại là kỳ lạ đi lên nói đều không chút nói trực tiếp cho quỳ qua một hồi lâu rốt cục có một người chơi bỗng nhiên che mắt ngồi s ù n xuống à mắt chó c ủ a ta ta mật độ cao ti tan mắt chó có như thế một tiếng nói vậy xem người chơi lúc này mới r ồ n dập bị thức dậy con b à n ó không phải đâu nở tờ cờ cư nhiên cho người chơi q u ỷ có còn hay không thể tháo có còn hay không thiên lý cũng không phải là hơn nữa còn là cái loại này nhảy lên hai thước không trung ba trăm sáu mươi độ xoay tròn độ khó cao một gối quỳ xuống tư thế hoàn mỹ rơi xuống đất bộ này tổ hợp kỹ năng ôm bắt đùi hôn phó vốn đã vô địch có hay không đây mới thật sự là t h ầ n kỹ không công bình lao thôn trưởng dựa vào cái gì chỉ cho cái này nhân loại q u ỷ đồng dạng là người chơi chúng ta cũng muốn ngang hàng đãi n ộ còn có cơ linh chạy đến ngô dụng bên cạnh nhỏ g ọ n hỏi tham huynh đệ ngươi có phải hay không kích phát cái gì ẩn tàng nhiệm vụ đừng dễ g i ậ n như vậy nói ra nghe một chút thôi đúng ở ơ y à chỉ cần ngươi nói cho ta biết ta liền giới thiệu ngươi gia nhập vào chúng ta hành hội trung quốc xếp hạng thứ m ộ ư ơ i hành hội u cơ hội khó được đại ca ca biểu để ý đến bọn họ bọn họ đều là phần tử xấu ngươi liền nói cho ta một người có được hay không tối đa về sau ta làm đại ca ca cố định đồng đội đáng tiếc ngô dụng bên này cũng là trượng hai hòa thượng sở không được đầu nao đâu coi như hắn nhớ nói cũng nói không nên lời cái như thế về sau lúc này lão thôn trưởng lật cái mắt chẳng mắng ta nhộ vào chỉ bằng các người đám này nát vụn khoai tây x ú điệu đ à n cũng muốn lao phu quỳ xuống tiếp sau a các ngươi biết đây là người nào sao hắn chính là trong truyền thuyết nhìn ta đây trương lão miệng thiên cơ bất khả tiết lộ lao thôn trưởng lời này vừa nói ra lập tức có tính khí không tốt người chơi không m u ố n cuốn tay háo lên hét lên lao bất tử chính là một cái nở tờ cờ lại còn dám mở miệng mắng chửi người lao tử hôm nay không phải phải thật tốt giáo hấn ngươi một chút không thể nói xong cái k i a người chơi c ư nhiên thật đi tới hướng về phía lao thôn trưởng một cái quả đấm cơ ra ngoài nào biết lao thôn trưởng không có chút nào kinh hoảng cười ha hà một cái vỗ tay vang lên nói ra đi ngươi. Khiu. một đạo bạch quang hiện lên cái kia người chơi liền kêu cũng không kịp gọi liền biến mất tại chỗ tại chỗ người chơi cùng nhau dùng mình một cái miểu sát đây mới thật sự là miểu sát còn có ai muốn thử xem lao thôn trưởng cười khanh khách nói chúng người chơi dồn dập l u i về sau một bước lao thôn trưởng lúc này mới thỏa mãn gật đầu quay đầu nhìn về phía ngô dụng c ư nhiên liền cái này quay đầu một giây đã lần nữa biến trở về này t r ư ờ n g l á o lệ lan tràn mặt nhăm nhó tiếp tục ô n ngô dụng bắp đùi khóc lên đại sư ngươi có thể nhất định phải mau cứu chúng ta thôn xong a ngô dụng lớn hãn tốc độ trở mặt này bội phục bội phục bất quá xét thấy lao thôn trưởng vừa rồi cái kia nhớ kinh khủng miễu s á t bạch quang hắn còn thật không dám nổ nước bọn chỉ phải kiên trì thận trọng nói thôn trưởng có chuyện gì ngài đứng lên nói đi nhiều người nhìn như vậy đâu cũng không phải sao trải qua như thế nháo t r ò liền nguyên bản thủ khi sinh ra điểm các loại chờ cô em rất nhiều người chơi cũng dần dần xông tới sinh ra điểm ngược lại có vẻ hơi lanh lanh thanh thanh không được lao thôn trưởng bình tĩnh lắc đầu nói lao phu quỳ xem đại sư thời điểm cảm thấy đại sư đặc biệt x o á i p h ứ phù trong lúc nhất thời tân thủ thôn thổ h u t tiếng ngã sắp xuống tiếng liên tiếp Ngô Dụng cũng là phí hết đại kính không không bên trong đứng lên, thừa dịp loạn nhanh lên đối với lao Thôn Trưởng đề nghị, Thôn Trưởng, nhiều người ở đây nhãn、tạp. ngươi có hay không an tĩnh phương, nếu không chúng thừa hay chút chuyển mới mất một với đối từ trật tự tạp, ta Lao đề đây địa dịp ở có sư a n nơi nói. g Đại khác s nói rất đúng tất cả nghe đại sư an bài đi ngươi lao thôn trưởng một cái hưởng chỉ, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng chậm d à i xuất hiện đem láo thôn trưởng cùng ngô dụng bao vây ở bên trong bên ngoài thanh âm viên náo cũng biến mất theo sau đó lại là một cái giữ chặt ngô dụng bắt đùi khóc giống nói được rồi bây giờ có thể nói đại sư ngươi có thể nhất định phải mau cứu chúng ta thôn xóm thôn trưởng ngươi nói hiểu rõ một chút đến cùng làm sao vậy n ô dung tò mò g õ một cái quan g cháo thành trong hỏi khái khái lao thôn trưởng thanh h ắ n g giọng nghiêm mặt nói đây là một cái dài dòng cố sự ở đồng phương xa xôi có một cái địa linh nhân kiệt thôn trăng nhỏ mấy trăm năm qua người trong thôn nhóm quá hạnh phúc yên vui sinh hoạt nhưng là mấy năm trước hai nạn đ ố n g nhiên phủ xuống đại bắt đầu rung động h á c á m khí độ đột kích bên ngoài thôn sinh vật xảy ra khó có thể tưởng tượng biến dị người bù nhìn sẽ đi gà rừng trở nên cự đại câu chuyện này thật đúng là đủ dài dòng làm cho lão thôn trưởng nói như vậy xuống phía dưới Không biết hầu thể tròn nguyệt nói biết tuổi mới có đã ế nếu tiếp n nâu nô dụng chỉ phải ngắt lời nói, cái kia. Thôn trưởng, nếu không ngươi chỗ chốt, chỉ cái trực tiếp đem nhiệm vụ cho phải hay nhiệm ta vụ lời kia. đi. là đem đ như vậy lão phu cũng, cũng không dài dòng cái này á o chẳng tuy là p h á điểm mời đại sư nhất định nhận lấy các loại chờ đến đại sư thu thập hết thụ ma mang về thụ ma căn nguyên lúc lao phu nhất định sẽ hảo hảo báo đáp đại sư nói xong lao thôn trưởng từ phía sau l ư n g xuất ra một mảnh vải rách giao cho ngô dụng cùng lúc đó ngô dụng trong thai chuyển đến hệ thống thanh â m k e n có hay không nhận áo giáp đại sư dành riêng nhiệm vụ lao thôn trưởng tình cầu keng có hay không nhận áo giáp đại sư vỡ lòng nhiệm vụ chữa trị hỏa diễm áo choàng ở đặc thù chức nghiệp giả vỡ lòng trong nhiệm vụ hệ thống đem cho người chơi cung cấp thích đương trợ rút trợ giúp người chơi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thích đương trợ rút không phải là chữa trị áo choàng sao biết cần trợ g i ú p gì bất kể trước nhận lại nói toàn bộ nhận keng thành công nhận lão thôn trưởng thỉnh cầu mời ở 2 4 i giờ đồng hồ bên trong đánh bại thôn xóm mặt đông ngăn cản thôn dân đốn tuổi thụ ma đem thụ ma căn nguyên mang cho lão thô trưởng Cơ thưởng, kinh nghiệm thành công nhận chữa trị hỏa diễm áo choàng thu được rách nát áo choàng ở thôn xóm phía tây li m i u căn cứ lựa t r ạ i bên trong thu thập mười miếng hỏa nguyên tố sử dụng chế tạo áo giáp kỹ năng đem rách nát áo choàng cùng hỏa nguyên tố dung hợp tiến hành chữa trị các thường, kinh nghiệm 500 điểm, 5 ngân tệ, hỏa diễm áo nhất、kia. Các loại chờ n ô d ụ n g lĩnh x o n g nhiệm vụ thôn trưởng cười khanh khách lại nói ra nếu đại sư đã đáp ứng rồi lao phu thất vọng việc này không nên chậm trễ đại sư cái này sẽ lên đường a cái kia phía trước cái kia cái nhà xí mưa rột nhiệm vụ đâu n ộ dung hỏi Lao lấy làm làm loại sao thôn trưởng trước mắt nói, lấy đại sư tôn đắt tiền thân phận, làm sao có thể nói, này có cái đại đi sư vẫn i việc giao cái khoai điểu đi lại nói mời giúp nói ngại. ệ mệnh chuyện. c nhọc, cho được. còn Cứ nặng những này nát vụn đảng là Nô dụng hãn, nói rằng, nếu như vậy, ta còn muốn mời thôn trưởng giúp ta một chuyện. Cứ nói đừng vậy, v làm một ta tây ta ta là xú là tân thủ thôn một đám người chơi đang vây quanh một cái quả cầu ánh sáng màu trắng nghị luận ở mỹ này thời gian cầu đ ố n g nhiên xuất hiện b a động dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm muốn đi ra muốn đi ra vừa rồi cùng lao thôn trưởng đi vào c h u n g chính là cái t i ê người chơi nhất định là chiếm được cái gì ẩn tàng nhiệm vụ mọi người vây được rồi hắn ngày hôm nay nếu như không nói ra tuyệt đối không phải thả hắn đi chống đỡ loại chuyện tốt này tuyệt đối không thể để cho hắn ăn mảnh không sai công hội thu người gia nhập vào chúng ta công hội có thể cùng chúng tất cả trong trò chơi tin tức từ đây ẩn tàng nhiệm vụ cực phẩm trang bị bắt vào tay mềm mọi người nhìn chòng chọc vào q u a n cầu theo q u a n cầu dần dần biến mất bên trong rốt cục lộ ra một người ảnh tử lao thôn trưởng mà cùng lao thôn trưởng đi vào chung ngô dụng cư nhiên biến mất liền sợi lông cũng không tìm tới lao thôn trưởng với người đi vào chung người kia đâu mọi người vội hỏi lao thôn trưởng ánh mắt một tà bị môi nói đại sư hành tung há lại là các người những thứ này đóng cặn bà có thể hỏi thăm mau mau tảng ra trong thôn nhà xí mưa rột có người hay không đi tu mà ngô dụng đâu hắn hiện tại đã đứng ở thôn xóm tây giao ly miêu căn cứ hết nhìn đông tới nhìn tây từ lúc quang cháo bên trong thời điểm ngô dụng liền liệu đến chờ hắn sau khi đi ra biết là như thế nào tình cảnh sở lấy cuối cùng hắn dò xét tính đối với lao thôn trưởng nói ra một cái yêu cầu hỏi lao thôn trưởng có thể hay không truyền tống không nghĩ tới lao thôn trưởng cư nhiên thực sự biết vì vậy ngô dụng mắt tối xâm lại đã đến cái chỗ này c ò như n có người hay không sẽ phát hiện cũng sẽ nhớ ở thân phận của hắn n ô dụng ngược lại là không có chút nào lo lắng chính mình nhưng là có một không cách nào bị bất luận cái gì đẳng cấp phân biệt thuật nhìn thấu thân phận kỹ năng thiết phú nói cách khác nếu như mình không phải cùng người khác thêm bản thân không phải chủ động giới thiệu không phải theo người tổ đội tự không khả năng có người biết mình thân phận đương nhiên trừ phi có người buồn chán đến nhớ kỹ tướng mạo của mình bất quá loại tình huống này cơ bản có thể b à i trừ nếu như không phải là người quen người nào sẽ n h ả m chán tình trạng này n ô dụng n ắ m nhìn một phía cái này lim yêu căn cứ quả nhiên dường như lao thôn trưởng nói giống nhau chương ó k ba thiết công kê tốt ở trước mắt khai phục thời gian còn chưa phải là thật lâu tân thủ thôn bên ngoài cũng không thiếu luyện cấp người chơi mà ở trong đó Còn còn thường thường c đây đối với một cái luyện cấp tiểu đội mà nói tuyệt đối là chuyện tốt chơi đùa trò chơi người được biết tân thủ thôn đoạt quái cùng tìm quái mới là chân chính lãng phí thời gian sự tình làm như vậy tuy là có thể sẽ nhiều kháng chút thương tổn tăng tiêu hao nhưng miễn đi tìm quái cùng đoạt quái phân đoạn luyện cấp hiệu suất cũng tuyệt đối là cao nhất nhưng đối với ngô dụng mà nói lại không phải là cái gì hiện tượng tốt nguyên bản hắn còn nghĩ các loại chờ những tiểu đội này giết chết li miêu liên chiến còn lại lựa chạy sau đó sẽ đi qua thu thập hóa nguyên tố nhặt cái có sẵn dễ dàng nhưng hiện tại xem ra loại ý nghĩ này cũng là không có khả năng thực hiện rơi vào đường cùng n ô d ụ n g chỉ phải kiên trì đi về phía một cái luyện cấp tiểu đội vừa muốn mở miệng nói chuyện liền nghe được trong tiểu đội một cái mới vừa thay thế tới đang uống bình máu người chơi phất tay xua đổi nói đi ra đi ra đi ra nhìn không thấy chúng ta đang luyện cấp sao cái này đóng lựa chạy chúng ta bọc nếu muốn đánh quái bên kia còn có thật nhiều không người lựa chạy không ai dành với ngươi cảm tình đây là coi hắn là đoạt quái n ô dụng cười theo nói huynh đệ ngươi hiểu lầm ta làm lớn nói đều chưa nói xong cái kia người chơi lại sốt ruột cắt đứt hắn không có ý tứ chúng ta vừa lúc năm người đội ngũ cũng đầy không có ngươi vị trí đây là lại coi hắn là thành hỗn đội n ô dụng giải thích ta không phải là đ o ạ t quái cũng không phải hỗn đội chỉ bất quá ta tiếp rồi nhiệm vụ cần từ đống lửa này bên trong thu thập hỏa tinh linh ngươi xem ngược lại các ngươi chỉ là giết quái đống lửa này đối với cho các ngươi mà nói cũng không dùng có thể hay không để cho ta cái kia người chơi trên giới quan sát một chút n ộ dụng thấy trong tay hắn liền món vũ khí cũng không có lại nhìn một chút những thứ khác l ử a chạy cùng với bên cạnh đống lửa lim i ê u c o n ngươi đảo một vòng cười nói ngươi là ý tứ thay ngươi khiêng tương h tổn ngươi dễ dàng làm ngươi nhiệm vụ giống nhau một việc trải qua cái kia người chơi như thế chuyển khẩu vừa nói vừa nói lên một ít mùi kỳ quái ngược lại giống như ngô dụng chiếm bọn họ tiện nghi rất lớn tựa như nhưng lúc này có việc cầu người hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đổi cười nói ra không sai biệt lắm không sai biệt lắm là như thế này a không biết huynh đệ có được hay không cái thuận tiện cái kia người chơi làm ra vẻ khó khăn sờ lên cằm do dự nói có thể ngược lại là có thể chỉ bất quá chúng ta tân tân khổ khổ thay ngươi k h i ế n khoái ngươi dù sao cũng phải có điểm biểu thị c h ứ ta cũng không hắc ngươi một ngân tệ cho được liền tới cấp không nội cút đi cái này còn không hắc đây tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm có được hay không n ô dụng tuy là một tuần lễ không có đăng nhập du hí nhưng hiện nay tiền của trò chơi cùng nhân dân tệ hối đoái tỷ lệ hắn vẫn có hiểu biết dị giới bên trong chia làm ba loại tiền đồng tệ ngân tệ kim tệ trong đó một trăm đồng tệ một ngân tệ một trăm n g â n tệ một kim tệ mà ở trước mắt loại trò chơi này thiếu hụt tân p h kỳ một ngân tệ có thể là có thể hối đoái một trăm nhân dân tệ nô dụng hiện ở một cái nhiệm vụ đều chưa xong căn bản không có tiền của trò chơi dựa theo cái tiên ngoạn gia y ế u pháp mình muốn thu thập mười cái hỏa nguyên tố phải mười ngân tệ vậy coi như được một nghìn nhân dân tệ đây không phải là công phu sư tử ngoạm là cái gì chớ nói nô dụng không có tiền coi như là có tiền cũng tuyệt đối không thể có thể cho loại này người da đen không cần phải đối mặt người như thế nô dụng cũng sẽ không k h á c h khí quay đầu đốt đi nô dụng sau khi rời đi trong đội ngũ một cái đang ở r ế t quái người chơi hỏi thăm đội trưởng vừa rồi người nọ muốn làm gì cái kia ngốc tất nhận một từ trong l ử a chạy mặt thu thập hỏa nguyên tố nhiệm vụ muốn ngắt tập chúng ta cái này đóng l ử a chạy vừa rồi cùng n ô dụng nói chuyện chính là cái tiểu đội này đội trưởng thiết công kê hắn thải để hắn thải thôi ngược lại chúng ta cũng không có ích gì g i ế t quái người chơi thuận miệng nói rằng thiết công kê trong mắt t r ư ở n g tưởng đẹp ngươi xem một chút nơi này quái không coi chúng ta bằng một mình hắn chính là thần tiên cũng không khả năng lướt qua những cái này quái đi hái tập hỏa nguyên tố gặp phải loại chuyện tốt này không tối hắn một khoản có thể không làm thất vọng tên của ta sao vậy cũng được ngươi với hắn phải bao nhiêu tiền nhỉ không phải đâu đội trưởng n g ư ờ i cái này cũng có chút quá đen à thảo nào cái k i a người đi rồi giết quái người chơi cả kinh nhiều ta vẫn còn chê ít đâu đợi lát nữa hắn rồi trở về tìm ta ta muốn tăng tới hai ngân tệ thiết công kê tràn đầy tự tin nói đội trưởng ngươi suy nghĩ nhiều người nọ coi như lại ngu ngốc cũng không khả năng trở về hồ à giết quái người chơi biểu thị hoài nghi không trở lại cái này có thể không phải do hắn hắc hắc chứng kiến bên kia đánh lạ vài cái đội ngũ sao sớm bên trên lúc tới ta đều đi theo chân bọn họ chào hỏi lẫn nhau bỏ thêm bản thân vốn là vì cam đoan luyện cấp thuận lợi không liên quan tới nhau c lần đầu tiên liền vấp phải chắc chở nội dụng ngược lại là cũng không còn đặc biệt chớ để ở trong lòng tục ngữ nói cánh rừng này bên trong đi vòng vo nhiều năm như vậy cơ bản các loại chim đều đã biết đã sớm thấy có lạ hay không đã nhưng cái tiểu đội này không chịu hỗ trợ tìm những tiểu đội khác là được nơi này không lưu ra tự có lưu ra chỗ nào biết hắn mới mới vừa đi tới một cái tiểu đội khác trước mặt còn chưa mở miệng đội ngũ kêu bên trong liền có người nói chuyện n g ư ơ i muốn thu thập hỏa nguyên tố phải không hai ngân tệ cho được liền tới cấp không nổi cút đi cái này cờ mờ n ở là cái tình huống gì chính mình có thể không nói gì người này làm sao sẽ biết chính mình nhiệm vụ còn công khai ghi giá hai ngân tệ đây không phải là cướp trắng trận sao n ô d ụ n g bay đầu lại nhìn về phía thiết công kê vị trí tên kia đang hai cánh tay ôm ở trước ngực dương dương đắc ý nhìn bên này cười nhạt n ộ dung vừa nhìn về phía những thứ khác vài cái đội ngũ những cái này trong đội ngũ cũng đều có người thỉnh thoảng hướng tự xem liếp mắt giống như là các loại chờ cùng với chính mình đi qua tựa như n ô d ụ n g lập tức hiểu đã biết là bị cháu trai kia cho tinh kế những người này liên hợp lại muốn hát chính mình đâu xem ra muốn dựa vào mấy cái này tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ đã là không thể nào mà chính mình lại tuyệt đối không thể có thể một người hoàn thành cái này nhiệm vụ phải làm sao mới ở đây Đang đống điểm đặc đem kia nô dụng đống nhiên nghĩ tới chính mình nhận nhiệm vụ thời điểm hệ thống nêu lên, cái gì kia mà. Hình như là, ở đặc chức nghiệp lòng trong nhiệm vụ, hệ thống đem cho người chơi cung gì giả phát cấp chi thời hệ thù chức hệ cho chơi cái tế, tới sầu vụ vụ, mà. vỡ là, ở chính mình tại làm cái này chữa trị hỏa diễm áo choàng nhiệm vụ không phải là áo giáp đại sư vỡ lòng nhiệm vụ sao chỉ là không biết hệ thống hay là trợ giúp biết là dạng gì trợ giúp đâu mặc kệ nó thử một lần mới biết được cùng lắm là bị ly miêu cào chết thôi phản chính tự mình cũng mới m ộ t c ấ p không có kinh nghiệm không có tiền không có trang bị chết cũng sẽ không có tổn thất gì nghĩ như vậy n ô dụng hướng về phía thiết công kê là một cái quốc tế thủ thế n g ó n giữa sau đó sâu hút một hơi thở t hướng một cái không người lựa chạy chậm rãi đi tới đội trưởng hắn ở khinh bị ngươi t i ế t công kê trong tiểu đội một cái lanh mắt đội viên nói rằng thiết công kê d ừ n g dưng cười nói khinh bị thôi tùy tiện khinh bị chỉ bất quá khinh bị ta nhưng là phải tiêu tiền nói xong thiết công kê lại là vài cái tư nhân thư phát ra các vị đội trưởng ta lâm thời quyết định chúng ta thống nhất đem giá cả để thắng tới năm cái ngân tệ một cái đội trưởng có chút không đành lòng hồi âm cái này có phải hay không có điểm quá đen hai ngân tệ đã đủ nhiều nhiều hơn nữa tiểu tử kia quýnh lên thẳng thắn b u ô n g tha cái này nhiệm vụ chúng ta nhưng chỉ có chút lam múc nước công gia tràng những đội trưởng khác cũng r ồ n r ậ p sưng phải thiết công kê trong lòng đã có dự tính cười ha, ha. Các trái vị đội trưởng đều giao i trưởng t một phong tới trong bụng, ngươi đang giờ gì. tới tiểu tử kia bây các xem làm m cái đội trưởng nhìn thoáng qua trả lời hắn đang đang từ từ hướng một đoàn l ử a chạy tới gần dường như muốn muốn mạnh mẽ đi tới thu thập tiểu tử này là ngu ngốc sao không biết thu thập trong quá trình một khi bị quái vật công kích sẽ bị gián đoạn sao thiết công kê c ư ờ i nói cho nên ta dám bảo đảm cái này nhiệm vụ hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta chỉ cần cứ theo lệ thường soát lấy kinh nghiệm nhìn tiểu tử này bị ly miêu cào chết tốt lắm đ ù dỡn sau đó chờ đầy hắn ăn nói khép nép đi cầu chúng ta hỗ trợ là được đến lúc đó chúng ta ra giá bao nhiêu liền là bao nhiêu ta căn đoan chỉ cần các ngươi n g h e ta tuyệt đối có thể kiếm được số tiền này nếu như các ngươi không có kiếm được đến lúc đó đều tới tìm ta mướn thiết công kê bên kia đang đánh tính toán n ô dụng bên này đã từ từ xê dịch đến lựa t r ạ i phụ cận đi lên trước nữa ba mét liền đến ly miêu phạm vi cảnh giới một ngày tiến nhập ly miêu phạm vi cảnh giới liền đã định trước sẽ gặp phải ly miêu điên cuồng công kích n ô dụng không tự chủ nín thở đều đã gần như vậy thế nào còn không có chứng kiến nhiệm vụ nêu lên bên trong hay là hệ thống trợ giúp hệ thống trợ giúp cho cuối cùng là cái gì mà phụ cận mấy cái tiểu đội cũng dồn dập dừng tay lại ở trên sống thoát khỏi chiến đấu vừa uống bình máu hồi phục trạng thái một bên nhiều hứng thú nên tiếp liền sắp đến ngốc tất chịu chết cho hay không vào hang quặng làm sao bắt được có con hơi chút do dự một chút n ô d ụ n g rốt cục hạ quyết tâm m ạ i khai bộ tử hướng lựa chạy đi tới khoảng cách càng ngày càng gần ba m hai thước một m động ly miêu nhóm đậu một c ư ớ c bước vào ly miêu phạm vi cảnh giới đồng thời bốn con ly miêu đồng thời đậu nhảy lên một cái hướng n ô d ụ n g đánh tới n ô d ụ n g theo bản năng lui về phía sau một bước cái này chết c h ắ rồi nói xong hệ thống chợ giúp đâu xa xa vây xem mấy cái tiểu đội thành viên cũng làm ở to hai mắt nhìn ha, ha n g c tất muốn chết nhưng một màn kế tiếp lại làm cho ngô dụng ngây n g ẩ n cả người ai hình ảnh này làm sao có một loại cảm giác đã từng quen biết rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào đâu bởi vì hắn chứng kiến l i m i u nhóm nhảy lên một cái thân thể còn trên không trung thời điểm c ư nhiên là một cái ba trăm sáu mươi độ lộn về phía trước sau đó thì sao hẳn là muốn quỷ một gối đi quả nhiên l i m i u nhóm ở rơi xuống đất một sát na một gối quỳ xuống trực tiếp ở trước mặt hắn quỵ thành một loạt trong mồm còn miêu miêu miêu m i e u m i i u m e u d é o lên không ngừng đây không phải là lao thôn trưởng thần kỹ sao làm sao ly miêu cũng sẽ nếu như đoán không sai lời nói cái tiêu miêu miêu miêu m e u m e u tiếng tê ý tứ chắc cũng là cho đại sư quỷ các loại chứ、Phốc. cách đó không xa đang uống lấy bình máu vẻ mặt thích thí ngồi đợi chế rêu thiết công kê thấy như vậy một màn một khẩu chất lỏng màu đỏ phung tới không phân rõ rốt cuộc là đang uống bình máu còn là máu tươi của mình cái này cờ mờ nờ không phải khoa học a nhất định là ta xem kịch vui tư thế không đúng những đội trưởng khác cùng các đội viên cũng không khá hơn bao nhiêu từng cái nghẹn họng nhìn chân chối thậm chí còn có một người đi tới chính mình phụ cận ly miêu trước mặt hung hăng bấm một cái ly miêu b ắ p đ u ổ i sau đó tươi sống bị ly miêu nhóm cào đến chết cũng thủy chung không tin đây là thật cờ mờ nở thần tích nha chương bốn hỏa diễm áo choàng bất quá một màn này đối với đã trải qua ngô dụng mà nói liền đối lập nhau tốt tiếp thu sinh ra nói vậy đây chính là trong truyền thuyết hệ thống trợ giúp chữa trị hỏa diễm áo choàng cái này nhiệm vụ yêu cầu từ bốn con ly miêu ở giữa thu thập hỏa nguyên tố hơn nữa muốn mười miếng cái này độ khó coi như là đối với phổ thông người chơi mà nói đều là một cái không phải tổ đội cơ bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ t hội. Hội nói, nói vậy trò h chơi bày ra cũng là ý thức được điểm này mới cố ý làm một màn như thế bất quá nhiệm vụ nêu lên bên trong nói giành mạch từng câu hệ thống trợ giúp giới hạn với đặc thù nghề nghiệp vỡ lòng nhiệm vụ nói trắng ra là cũng chính là chữa trị hỏa diễm áo choàng nhiệm vụ phòng trừng cái này nhiệm vụ về sau liền không có chuyện tốt như vậy nếu không trong trò chơi tồn ở một cái như vậy mặc kệ đi tới cái nào bất luận là gặp phải nở cờ hay là trách vật cũng phải cho quỳ trước nghiệp còn lại người chơi còn chơi hay không một bên như thế phân tích nội dụng tay cũng không còn nhàn rỗi không ngừng thu thập lấy hỏa nguyên tố đã không có đối với ly miêu kiến kỵ loại này nhiệm vụ đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó đáng nói không đến nửa giờ mười cái hỏa nguyên tố liền thu thập hoàn tất mà thiết công kê cùng mấy cái tiểu đội người chơi đâu lúc này bọn họ vẫn vẫn duy trì mới bắt đầu tư thế thạch như một loại vẫn không n ú c ních chỉ có theo ngô dụng đi lại mà thong thả chuyển động trong mắt cùng với mỗi lần chứng kiến ly m i u quỳ xuống sẽ nôn ra hơn mười lượng tiên huyết chứng minh bọn họ là còn sống người chơi bất quá ngô dụng hiện tại có thể không có tâm tư quan tâm bọn họ hắn bây giờ muốn đúng là như thế nào nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ đã hái được đầy đủ hỏa nguyên tố kế tiếp sử dụng chế tạo áo choàng cùng hỏa nguyên tố dung hợp tiến hành chữa trị có thể ngồi đợi lĩnh phần thưởng kinh nghiệm cùng tiền đều dễ nói chỉ là không biết ngọn lửa kia áo choàng rốt cuộc là cái gì thuộc tính Đây chế í n h là c tạo một mươi cấp mở ra sử dụng tài liệu tương ứng có thể chế tạo ra chỉ có áo giáp đại sư có thể sử dụng đặc thù áo giáp chế tạo tài liệu cần thiết có thể thấy được áo giáp bách khoa toàn thư cái này đã không còn gì để nói dù sao mình bây giờ còn chưa có chiếm được áo giáp bách khoa toàn thư còn không biết mình về sau có thể chế tạo chút dạng gì áo giáp tự nhiên cũng sẽ không tính là cái gì vui mừng hết t h ả đều phải đến khi đánh bại t h ủ ma hoàn thành lao thôn t r ư ở n g tỉnh h cầu nhiệm vụ thu được áo giáp bách khoa toàn thư sau đó mới có thể có kết luận cường hóa hai mươi cấp mở ra sử dụng tài liệu tương ứng có thể tăng cường áo giáp khắp mọi mặt thuộc tính áo giáp tối đa có thể cường hóa mười lần đây chính là cường hóa a từ lúc dị giới khai phục phía trước Vì chế định công định hội phương hướng h p á tức triển, thân là trước hội trưởng rất túc hội liền nghiêm nghiên ngô dụng là c u qua quan phương thả ra tư liệu, trong tư liệu ra phương trong ràng, trong thả tư tư viết rất trò rõ h ơ i là sẽ k h ô nói g cường mở ra h a hệ thống. Tức n là ó một cái người chơi ở phó bản ở bên trong lấy được giống nhau trang bị như vậy cái này trang bị đến chết cũng chính là cái này thuộc tính muốn tại trang bị phương diện tăng cường thuộc tính đường tắt duy nhất cũng chỉ có lên tới cấp bậc cao hơn tiếp tục đi tới cao cấp hơn phó bản thu được cao cấp hơn trang bị có thể là đối với ngô dụng mà nói nhưng không có phương diện này hạn chế so với như đồng dạng là tăng h a cấp tăng n ă điểm phòng ngự áo giáp đến rồi ngô dụng trong tay cường hóa m ộ ư ơ i lần về sau khả năng gia tăng chính là một trăm điểm phòng ngự cái này thậm chí nếu so với bốn mươi cấp áo giáp phòng ngự đều cao cái này thì tương đương với người khác còn ăn mặc hai mươi cấp khôi giáp thời điểm ngô dụng đã mặc vào bốn mươi cấp áo giáp rêu r i a o khắp nơi ai mạnh ai yếu còn dùng tương đối sao hợp thành bốn mươi cấp mở ra có thể mang bất đồng công dụng áo giáp tiến hành hợp thành hợp thành sau khi thành công áo giáp đem đồng thời kế thừa phía trước khôi giáp hết thẻ công dụng này giới thiệu cùng chế tạo chức năng giới thiệu giống nhau tốt hay xấu ở không có được áo giáp bách h o a toàn thư phía trước ngô dụng tạm thời còn không có cách nào có kết luận h ú n g hồ chức năng này muốn 40 cấp sau đó mới có thể mở ra ngắn hạn bên trong đối với hắn thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng bất quá chỉ là mạnh mẽ hóa công có thể giới thiệu cũng đã làm cho n ô dụng mừng rỡ không thôi hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là mau nhanh làm nhiệm vụ đem quyển kia cực kỳ trọng y ế u áo giáp bách khoa toàn thư thu vào tay nhìn có hay không có nhiều hơn k i n h hỉ nghĩ như vậy n ô dụng không kịp chờ đợi mở ra chữa trị công năng đem rách nát áo choàng cùng mười miếng hỏa nguyên tố một tia ý thức mất hết tài liệu không bên trong ân xuống chữa trị cái nút mười giây phía sau k e n sửa lại thành công k e n chúc mừng ngươi hoàn thành áo giáp đại sư c h i vỡ lòng nhiệm vụ chữa trị hỏa diễm áo choàng thu được c ơ thưởng kinh nghiệm năm trăm n ă m ngân tệ hỏa diễm áo choàng nhất kiện k e n chúc mừng ngươi lên tới hai cấp thu được năm cái điểm thuộc tính đã tự động phân phối đến thể chất thuộc tính k e n chúc mừng ngươi lên tới ba cấp thu được năm cái điểm thuộc tính đã tự động phân phối đến thể chất thuộc tính rốt cuộc hoàn thành n g h e được hệ thống thanh â m trong náy mắt n ô dụng vội vã mở ra bã lỗ của mình ánh mắt tập trung ở hỏa diễm áo choàng m trên hỏa diễm áo choàng áo giáp đại sư chuyên dụng trang bị nhu cầu đẳng cấp không lực phòng ngự nam phụ gia đối với người sử dụng chu vi 2 m t r o n g phạm vi hết thể đơn vị tạo thành mỗi dây 10 điểm thương tổn các công kích hình thức có thể tuyển t r ạ c h có hay không đối với người chơi tạo thành thương tổn không cách nào đối với nở tờ cờ tạo thành thương tổn ngoa tạo như thế ra sức chứng kiến h ỏ a diễm áo khoác ngoài thuộc tính nội dụng kém chút bật cười ai nói áo giáp đại sư không có lực công kích đây không phải là lực công kích là cái gì mỗi dây 10 điểm thương tổn sơ kỳ một bả tân thủ vũ khí mới mấy điểm thương tổn coi như cộng thêm người chơi bản thân cụ bị lực công kích cũng mới khó khăn lắm mười mấy, mấy điểm nếu như vật lý công kích lời nói còn muốn từ bỏ quái vật phòng ngự cùng với công kích khoảng cách tới kết toán thương tổn như vậy tính gộp cả hai phía tính toán chỉ sợ sẽ không so với hỏa diễm áo khoác ngoài thương tổn cao ra bao nhiêu hơn nữa trọng yếu hơn chính là hỏa diễm áo choàng vẫn là phạm vi thương tổn phụ cận quái vật càng nhiều mình có thể tạo thành thương tổn tổng giá trị thì cũng càng cao một cái quái dị là mỗi dây mười điểm mười cái quái chính là mỗi dây một trăm điểm thương tổn hai mươi cái quái chính là mỗi dây hai trăm thương tổn ai có thể định nổi đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình muốn gánh nổi Si, c vẫn nhìn ngô dụng hai tất tựa như nhún nhảy một cái càng chạy càng xa hoàn toàn tiêu thất ở trong tầm mắt sau đó thiết công cây bọn người mới dần dần tỉnh táo lại thiết công cây lau một cái trên càng cùng lực huyết máng con bà nó lại còn có loại này sự tỉnh vừa rồi cờ m ở n ở lao tử còn cho là mình hoa mắt trò chơi này cũng quá bây cha tiết tháo đều bị cầu ăn một cái đội viên hâm mộ nói cũng không phải là bất quá vừa rồi vậy huynh đệ thực sự quá đẹp rồi chúng ta phí nửa ngày tinh thần mới có thể đánh chết l i miêu ở trước mặt hắn liền cùng tôn tử thấy ra ra tựa như nói quỵ liền cho quỳ nếu như ta có cái này đãi ngộ thì tốt rồi đội trưởng ngươi nói hắn là làm sao làm được lao tử còn muốn biết đâu mụ t r ứ n g con vịt đã đun sôi cứ như vậy cho bay đúng là mẹ nó không may về sau chớ để cho lão tử gặp gỡ hắn gặp một lần đánh một lần chúng ta đi thiết công kê lại nổ một búng máu t h u n g t công kê mắng cái tia ngốc đi tất lấy vì mình đang nằm mơ chạy tới bob lee miêu bắt đuổi bị đánh chết tươi thiết công kê đứng dậy đang định ly khai lúc này mới phát hiện không biết lúc nào bọn họ đã bị bao vây thiết công kê cẩn thận nhìn một chút vây hắn lại nhóm chính là mấy cái khác tiểu đội thành viên điều này cũng làm cho thiết công kê có chút khó hiểu huynh đệ Các là cái ngươi đây mấy là thiết Một cái dài quá một tấm mặt cái c quá dài ữ quốc đ ộ trưởng t nhìn chầm chầm i công kê mà thiết công kê lúc này g t h mới nhớ tới đây đúng là hắn nguyên thoại nhưng là đó là khi nhìn đến li miêu cho quỷ phía trước ai có thể nghĩ tới s a u lại sự t ì n h cư nhiên có thể phát triển đến một bước này cái này không mang đá lên đập chân của mình sao bất quá thiết công kê có thể thành lập chính mình tiểu đội đương nhiên cũng không phải ai nghĩ khi dễ là có thể khi dễ lập tức lạnh lùng nói lời này ta đúng là đã nói nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy tự ta cũng không còn kiếm được số tiền này các ngươi dựa vào cái gì tìm ta đòi tiền tiền của ta tìm ai muốn đi đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người ta liền sợ ngươi nhóm cùng lắm thì chết bất quá sau này gặp lại cũng đừng trách ta khó mà nói mặt chữ q u ố c trên giới nhìn một chút thiết công kê cười lạnh nói ha hả còn rất có trí khí nhà ta thích chỉ b ấ thật quá gặp p ả i chúng h ta t p ự quân sau công ngươi rằng không có gì sau này, có cả gì hội, đời đợi sợ ở tự â n thôn khu an toàn thủ Thập t khu A. quân công hội thiết công kê sửng sốt trung quốc thứ chín đại công biết hắn sao sao có thể không biết đây là một cái lấy có thủ tất báo nổi danh công hội trước đây ở khác trong trò chơi liền thường thường làm đem người giặt trắng chuyện cái gọi là giặt trắng chính là trước vô hạn đuổi g i ế t được một góc sau đó sẽ ngăn ở tân thủ thôn căn bản không để cho ngươi đi ra gặp phải loại tình huống này bình thường người chơi chỉ có một con đường có thể đi rời khỏi du hí đại ca ta sai rồi tiền ta cho đây là hai cái ngân tệ ngài cất sao、ông? thiết công kê ngược lại cũng là một thức thời vụ người nhìn ra ngày hôm nay việc này không trả tiền thì không được tiêu ít tiền lại không nỡ cũng so với hoàn toàn bị người phế đi mạnh mẽ à cuộc sống sau này còn dài m à không nghĩ tới mặt chữ quốc nhận được tiền sau đó lại lắc đầu nói không đủ thiết công kê vội vàng cải đại ca phía trước chúng ta không phải đã nói hát tiểu tử kia hai tiền bạc n h à làm sao sẽ không đủ mặt chữ quốc nói ra sau lại ngươi lại tăng tới năm ngân tệ thiết công kê y hung hăng tắt miệng mình một cái sau đó khóc t r ư ơ n g m không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ thiết công c â bên kia khóc hy lý hoa lạp Nô dụng bên này tâm tình cũng tâm lúc à hành rất thậm khỏe mạnh, thậm chí ngâm nhỏ. âm nga cười l này hắn mới vừa tìm hai ngân tệ từ tiệm thuốc bên trong mua một đống lớn bình máu đi ra đang chuẩn bị hướng thôn xóm mặt đông xuất phát mục tiêu nhắm thẳng vào t h ủ ma có hỏa diễm phong y cùng với chính mình lô cốt hê hơn nữa nhiều máu như vậy bình n ô dụng có thể nói là lòng tin trần đấy nào biết mới mới vừa đi tới cửa thôn đ i ể m phục sinh phụ cận còn không có ra thôn xóm đã bị một cái bỗng nhiên từ trong sống lại điểm đập ra tới thân ảnh khổng lồ ngăn cản lối đi cả kinh ngô dụng một cái tắt liền đánh tới cái kia thân ảnh khổng lồ phản ứng còn rất nhanh nhẹ nhàng lắp một cái khuôn mặt liền tránh rất một t ắ t này một bên tránh còn một bên hô lớn đại ca là t a nha người một nhà đừng nổ súng người một nhà n ô dụng sửng sốt từ mình bị tố cáo lại bị ném công hội về sau trong công hội lấy trước kia chút cùng ở sau lưng mình định nọt ra hỏa liền không còn có liên lạc qua chính mình cái nào còn có cái gì người một nhà mà cái kia sau đó n ô dụng cũng không còn ở trong game tiếp xúc qua bất luận kẻ nào ngoại trừ cái kia bị chính mình lừa dối lấy ở tân thủ thôn làm bộ người suy từ mập m c h ẳ n g lẽ là hắn n ộ dụng tập trung nhìn vào phát hiện đứng ở trước mặt mình quả nhiên chính là cái k i a cái mập m ạ n hàng này đang sông cùng với chính mình hắc hắc cười ngây nô g đâu lúc trước ngô dụng còn đang suy nghĩ tự có như vậy một cái đại ẩn ẩn vô thị thiên phú chỉ cần mình không phải cùng người khác thêm bản thân không phải chủ động giới thiệu không phải theo người tổ đội tự không khả năng có người biết mình thân phận trừ phi có người buồn chán đến nhớ kỹ đã biết trương thông thường khuôn mặt không nghĩ tới cái này xuất hiện một cái tên gia hỏa như vậy xem ra sau này làm chuyện xấu thời điểm còn phải tìm cái thứ gì che khuất khuôn mặt mới đ a nói hàng này sẽ không phải là phát hiện mình bị giao động đến đây trả thủ chứ cũng không rồng à nào có trả thù người thấy cựu nhân lại là kêu đại ca lại là cười ngây ngô huống hồ hàng này trên đầu còn mang một cái k i ệ t sức đồ tiêu đâu hàng này đến cùng muốn làm gì kiệt sức người chơi ở tử vong sau đó có thể tuyển trạch đem linh hồn chạy đến thi thể phụ cận tại chỗ sống lại tục xưng chạy về phục sinh thể hoặc là tuyển trạch ở điểm phục sinh sống lại điểm phục sinh sống lại đem gặp phải ba mươi phút trạng thái suy yếu trạng thái suy yếu bên trong người chơi hết thể thuộc tính giảm phân nửa mập mạp thấy ngô dụng nhận ra chính mình cười mắt cũng bị mất nói đại ca ta rốt cuộc tìm được ngươi ngô dụng có chút chột dạ mà hỏi thì ta làm cái gì mập mạp cảm kích cầm ngô dụng tay cầm lại cầm vẻ mặt sùng b á i nói đương nhiên là c ả m ơn ngươi à, nếu không phải là ngươi nói cho ta biết cái kia tán gái thần kỹ ta làm sao có thể gặp phải nữ thần của ta đây hết thể đều là bái đại ca ban tặng hiện tại giống như đại ca như vậy hoạt lôi phong càng ngày càng ít ta sùng bái ngươi a kêu một tiếng đại ca cả đời đều là đại ca của ta về sau ta liền mang theo nữ thần của ta theo ngươi lan lộn n g h e xong lời của mập mạp nô dụng nhất thời cảm giác mình tam quan đều bị chơi hỏng cái này cờ mờ nờ không phải khoa học c chính mình chỉ là thuận miệng nói một chút hàng này vẫn thật là cua được ngồi tử nói lại là dạng gì kỳ lạ ngồi mới có thể bị loại này kỳ lạ phương pháp hấp dẫn cái này thế rơi đến cùng làm sao vậy mập mạp thấy ngô dụng không nói lời nào tiếp tục thao thao bất tuyệt nói ra đại ca ngươi là không biết ngươi đi về sau ta cứ dựa theo ngươi nói ngồi t r ồ m hủm ở nơi nào vẫn không n ú p n í c h một bên xem t r i ề u tà một bên các loại chờ m ộ i tử mắc câu sao lại không biết chuyện gì xảy ra những cái này thủ khi sinh ra điểm các loại chờ cô em người chơi bỗng nhiên tựa như điên v ậ y hướng lao thôn trường chạy đi sinh ra điểm ngược lại không có người nào ta đương nhiên cũng kỳ quái nhưng là nếu chiếm được đại ca chỉ đạo ta đương nhiên sẽ không dễ dàng bung tha vì vậy ta cưỡng chế lòng hiếu kỳ vẫn vẫn không nhúc ních lúc này đ ỗ n g nhiên có người đá ta một ước ta nhìn lại lại là một mượn tử cũng chính là ta bây giờ nữ thần ta sẽ nói những nữ người kia chạy tới xem ta sao nghe thế n ô i dụng càng hết t r ô nói rồi cảm tình náo loạn nửa ngày cuối cùng vẫn là chính mình thành tựu mập mạp chuyện tốt cái này cờ m ở n ở cũng quá xào hợp có hay không nếu là như vậy hàng này thật đúng là rất tốt cảm tạp mình chỉ bất quá n ô dụng nhưng bây giờ là tâm hệ thụ ma tâm hệ áo giáp bách hoa toàn thư thật tình không có thời gian dội ở chỗ này nghe mập mạp lại nhải không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề mở miệng ngắt lời nói trên đầu ngươi kiệt sức đổ tiêu là chuyện gì xảy ra vừa hỏi ra lời này ngô dụng liền hối hận lấy mập mạp nói nhiều phong cách đoạn chuyện xưa này phỏng chừng lại muốn nói hơn nửa canh giờ chính mình cái kia lão thôn trưởng thỉnh cầu nhiệm vụ nhưng là có hai mươi b ố giờ hạn chế ngô dụng theo bản năng nhìn thoáng qua nhiệm vụ nêu lên bây giờ còn thừa ra hai mươi mốt giờ đồng hồ mười bảy phút tuy là thừa ra thời gian còn rất nhiều nhưng cũng không có thể như thế lãng p h ì à. không nghĩ tới lần này mập mạp ngược lại không phải dài dòng d ư n g dưng nói ra cái này nha không có gì chính là mới vừa rồi bị nữ thần không phải cẩn thận một cước đạp trong sông chết chìm cái này không ta mới sống lại dự định đi tìm nữ thần liền gặp đại ca duyên phận ở đâu cái này cờ mờ nờ là dạng gì nữ thần cái này là tử thần có được hay không n ô dung đã vô lực nổ nước bọn cũng may đề tài này thực cũng đã hắn tìm được rồi bỏ rơi mập mạp m ự cớ vậy ngươi nhanh đi tìm nữ thần à, ta còn có việc đi trước như vậy sao được vừa rồi ta không phải đã nói về sau phải dẫn nữ thần của ta cùng đại ca hơn sao về sau đại ca đi đâu ta phải đi cái nào được rồi còn chưa kịp hỏi đại ca ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu ạ mập mạp kiên trì nói cái này ni mã còn không bỏ rơi được bất quá tục nữ nói tự tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đối mặt mập mạp nhiệt tình n ô dụng còn thật không tiện nói gì chỉ phải bất đắc gì chỉ chỉ thôn xóm mặt đông nói ra ta đi thôn xóm mặt đông luyện cấp nếu không ngươi trước tới tìm của ngươi nữ thần sau đó sẽ tới mặt đông tìm ta hội hợp a n ô dụng dĩ nhiên không phải thực sự dự định cùng mập mạp hội hợp chỉ là muốn đem mập mạp đ y ra đi trước đem chính mình nhiệm vụ làm xong không nghĩ tới mập mạp lại là vẻ mặt hưng phấn nói ta đi trùng hợp như vậy ta nữ thần đang ở thôn xóm mặt đông cái này không cần cùng đại ca ra đi n ộ dụng chỉ cảm thấy liền cái này một hồi hắn đã đem đời này tất cả vừa khớp dùng hết mập mạp lại là sùng bài nói đại ca chính là đại ca theo ta nghĩ đến cùng nhau đi trên bọc phỉ can web s ẽ t ư liệu ta nghiên cứu qua thôn xóm mặt đông nhưng là chỗ tốt nơi đó tiểu thụ yêu tuy là đẳng cấp cao một điểm nhưng là lực công kích không cao lượng máu cũng không phải rất nhiều hơn nữa bộ dạng đối với địa phương khác mà nói quái vật phân tán người cũng không nhiều phi thường thích hợp một người người chơi l u y ệ n cấp duy nhất cần thiết phải chú ý thì là không thể quá thâm nhập rừng cây nơi đó nhưng là có một con hai mươi cấp tần dấu bột dường như tên dì thụ ma kêu mà phải ủ thông n g chơi biết nó một c ngã ngã rằng dị giới tân thủ thôn nhưng là có đẳng cấp hạn chế chỉ có mười cấp trở xuống người chơi mới có thể dừng lại ở tân thủ thôn một ngày lên tới mười cấp cũng sẽ bị tự động truyền tống đến chủ thành tiến hành chuyện trước muốn đợi cấp cao về sau rồi trở về cái kia là tuyệt đối không khả năng sự tỉnh nói cách khác có thể cùng thụ ma đối kháng đẳng cấp cao nhất cũng bị hạn chế ở chín cấp đẳng cấp này chỉ có thể hùng có mấy người tân thủ kỹ năng căn bản hơn nữa tân thủ thôn còn không có phó bản trang bị thuộc tính đều theo không kịp coi như là đối mặt hai mươi cấp phổ thông quái vật vật cũng phân là phút bị nháy mắt g i ế t sự tình càng chưa nói b u ồ n nhiều người hơn nữa cũng không khả năng đánh thắng được thảo nào cái kêu mấy đại công gặp gỡ bị đoàn hàn diệt mà chính mình nhiệm vụ lại chính là muốn đan thương tất h mã g i ế t trên nó đùa gì thế nô dụng nguyên bản tràn đầy lòng tin trong nháy mắt bị tối tắt hai mươi cấp nha mập mạp lập lại nhưng chứng kiến ngô dụng biểu tình sau đó trong nháy mắt linh n g ộ mục trường khẩu nốc đại ca người đi thôn xóm mặt đông không phải là muốn đi làm thịt nó chứ n ô dụng y ê n l ạ n gật g đầu ngư bức mập mạp giơ ngón tay cái lên n ô dụng cùng mập mạp vừa nói chuyện không chút nào chú ý tới trong sống lại điểm mắt cư nhiên còn có một người nhận ra hắn người nọ chính là ở l i miêu l ử a chạy trong danh o địa chứng kiến l i miêu cho n ô dụng quỳ xuống cho là mình ở phát n g ọ n g chạy tới bóp l i miêu b ắ p đ u ổ i đến mức bị l i miêu tươi sống cào chết thiết công kê tiểu đội đội viên đội kia viên chứng kiến n ô dụng trước tiên liền cho thiết công kê đi ti t ứ c nhìn thẳng hắn nếu như hắn phải ra khỏi thôn xóm ngươi liền kiệt sức sống lại cùng đi ra ngoài. ngàn vạn lần không nên bị hắn phát hiện thiết công kê rất nhanh thì hồi âm hạ chỉ thị làm một du hy tay già đời thiết công kê đối với phán đoán của mình vẫn rất có tự tin từ hắn nghe được ngô dụng nhiệm vụ bên trong nội dung tâm lý liền để lại cái tâm nhãn xuyên qua bốn con l i m i u thu thập hỏa nguyên tố tân thủ trong nhiệm vụ căn bản không có cái này nhiệm vụ hơn nữa từ nhiệm vụ về độ khó đến xem đây rõ ràng là đoàn đội nhiệm vụ độ khó lại bị một cái một người người chơi nhận được cái này nhiệm vụ khẳng định có k ỳ p gặp Mà Miu một màn khi kiến kia hắn chứng thời xuống Ly quỳ đây i ể m một tuy sau là lúc có c đó đó không có phản ứng kịp, phản nhưng ứng n nhắc, thì càng thêm khẳng định phán đoán của hắn tiểu tử kia 8 phần là như thế nhận được cái gì ẩn tàng nhiệm thì thêm thế của được cái tiểu tử gì là mới kia đ vụ. â mới là hắn mang theo tiểu đội trở về thành nguyên nhân thực sự nếu không chỉ là chết một cái đội viên hoàn toàn có thể tuyển trạch những người còn lại tiếp tục đánh q u á i chờ người kia chạy về phục sinh thể qua đây sống lại chính là cái nào phải dùng tới phiền phái như vậy tên hôn đàn này cho lão tử chờ đấy hại ta chẳng những không có kiếm được tiền còn bị đen hai mươi lăm ngân tệ ta nhất định khiến ngươi cho ta cả gốc lẫn lại hơn nữa ẩn tàng nhiệm vụ cùng nhau nổ ra thiết c thôn, thôn ô nguyên k bản đạt được họa diễm áo tròn vật tốt như vậy nô dụng lòng tràn đầy lấy vì những ngày an nhàn của mình sắp tới kết quả không nghĩ tới lại nữa rồi như thế cái cơ bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đây không phải là bẫy tra thế này bất quá phiền muộn thì phiền muộn n ô dụng vẫn là không có bưng tha hy vọng vừa đi hắn cũng không quên mở ra trong trò chơi đưa quan phương diễn đàn tìm được rồi ngày đó liên quan tới thụ ma người chơi kinh nghiệm tiếp thiếp mời mới đầu đầu tiên làm mở tổ đ i ị p người than thở khóc lóc tự bạch công bố bên trong từng cái liên quan tới thụ ma số liệu đều là dùng sinh mệnh đổi lấy cầu quan tâm cầu người ái mộ đoạn này n ô dụng trực tiếp lựa chọn nhẹ qua đưa mắt khóa ổn định ở chính đ ề bên trên thụ ma tân thủ thôn dã ngoại ẩn dấu bột vị trí tân thủ thôn cánh đồng rừng cây ở chỗ sâu trong đảng cấp hai mươi cấp hp m ư ơ i nghìn lực công kích không rõ ở công kích phổ thông người chơi lúc tạo thành t h ư ờ n g tổn có chút ít ba động thấp nhất sáu trăm tối cao tám trăm l ự c p h o n g ngự không rõ gặp vật lý công kích cơ bản miễn dịch gặp hỏa cầu thuật lúc công kích khả tạo thành tối cao năm điểm thương tổn người v i ế t phân tích khả năng nên một triệu đến hỏa hệ pháp thuật lúc công kích biết có đả mà ỉn dệ ạ sở hiệu quả sở hữu kỹ năng không rõ phương thức công kích hiện nay gần phát hiện cự li gần vật lý công kích phương thức phạm vi công kích một mét miễn dịch miễn dịch tất cả giảm tốc độ mê mọi loại kỹ năng nhìn thụ ma tư liệu nội dụng thực sự là bó tay toàn tập hai mươi cấp bột lực công kích còn thật không phải là dùng để chứng cho đẹp đã biết dạng toàn thể chất thêm điểm đại huyết nhiêu hiện tại cũng mới chỉ có ba trăm tám mươi điểm sinh m ệ n h lên tới chín cấp đại khái có thể có một tám chín trăm lượng máu coi như như vậy ở thụ ma trước mặt vận khí tốt bị đánh ra dưới sự công kích giới hạn cũng liền thoái thoát nếu như vận khí không tốt bị đánh ra công kích giới hạn giống nhau được ngoan ngoãn nằm trên đất những thứ khác phổ thông người chơi liền càng không cần phải nói đây tuyệt đối là dễ dàng một cái tắt một cái căn bản không theo đạo lý nào duy nhất đối với mình hơi chút có lợi một chút chính là thụ ma khả năng nhận được hỏa hệ pháp thuật lúc công kích biết có đà mà ỉn dễ ạ sờ hiệu quả ngọn lửa của chính mình áo c h ẳ n g vừa lúc chính là hỏa hệ pháp thuật nhưng là cái này thì có ích lợi gì đâu mỗi giây mười điểm thương tổn mười nghìn điểm hp cái kia được đốt tới khi nào đi chính mình có thể ở thụ ma đứng trước mặt ở mấy giây n ô dụng đang đang g ầ u gì lại nghe mập mạp bỗng nhiên nói ra đại ca chúng ta đã đến vậy chính là ta nữ thần n ô dụng lúc này mới phục hồi tinh thần lại theo mập mạp chả hỏi phương hướng nhìn sang chỉ thấy một cái năm mét thấy chiều rộng sông nhỏ từ ư c quốc thông thông trong rừng cây lan tràn mà ra mà bờ sông đang đứng một người vóc răng cao g ầ y nữ người chơi nữ người chơi hai tay ông ngực ngạo nghễ mà đứng tóc dài tùy phong phất phới thoạt nhìn khá có một loại tư thế hiên ngang cảm giác không nhìn ra cái này mập mạp c ò nữ rất có cái đào này hoa nha, n người chơi mặc dù không thể nói là cái gì khuynh quốc khuynh thành dung mạo nguyện thẹn hoa nhường nhưng tổng hợp đánh chữ bắt phân còn là tuyệt đối không có vấn đề cũng coi là cô gái đẹp ở mập mạp cười ha hả giới thiệu nữ thần ta đã trở về vị này chính là nô、no. nô、no. lời vừa nói ra được phân nửa một chân đã đạp đến mập mạp trên mặt sau đó liền nghe được nữ người chơi mặt giận dữ mắng theo như ngươi nói bao nhiêu lần gọi nữ vương đại nhân không muốn lại bị ta đạp vào trong sông liền cho ta ngoan ngoãn nhớ cho kỹ một cước này cũng quá đột nhiên nô dụng hoàn toàn thấy c h ó n g mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g nửa ngày mới phản ứng được thảo nào có thể coi trọng mập mà đâu hai người này quả nhiên không có một bình thường một người nói nhiều một cái khác lại là chiều sâu chu hữu nị bị h thời kỳ của nữ h á tử hai người này cùng một chỗ vậy sau này tuyệt đối là văng lựa khắp nơi a còn như mập mạp phía trước bị đạp vào trong sông chết chìm tình cảnh hắn đã trong nháy mắt từ đi nhớ lại đi ra n ô d ụ n g đồng tình nhìn thoáng qua mập mạp ai vì sao mập mạp hàng này biểu tình thấy thế nào đều giống như đang hưởng thụ đâu chỉ thấy hàng này lau một cái máu mũi không cần mặt mũi mà cười cười tiếp tục nói được rồi nữ vương đại nhân vị này chính là ta đã nói với ngươi đại ca được rồi đại ca ta còn không biết người tên gì vậy n ô d ụ n g cũng không lời nói nhảm chỗ u tay ném cho hai người cái hảo hiu xin đi qua trăm không một dùng mập mạp tựa hồ là có xem ép bột chứng từng, từng chữ nói ra sau đó đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn giống như là phát hiện mới đại lục tựa như nhìn n ô dụng trên mặt sùng bái màu sắc so trước đó càng tăng lên ta ít thì r a đại ca ngươi chính là cực kỳ vô dụng cái k i a khai phục ngày đầu tiên đã bị trung quốc đệ tam đại công hội giữ thiên tranh sùng hội trưởng mập mạp nói đến nửa đoạn cố ý dừng lại một chút n ả y vọt qua then chốt nội dung hẳn chính là có ngốc cũng biết loại này bóc người vết sẹo sự tình không thể nói lung tung là trước hội trưởng n ô dụng cười cam chịu gật đầu có vẻ cực kỳ thản nhiên huống hồ loại này bạo tạc thức tân văn đến bây giờ còn động ở quan phương diễn đàn trang đầu đưa lên cao nhất vị trí đâu m u ố người k h ô n bị n g ta biết thần chút mắt, tốt tố bị bị với việc mập mạc, nữ người chơi liền có vẻ thần kinh có chút đại điều, liếp khinh bị nói, cái ngại nói, phải rồi đều khó khăn. không chừng nhăn nhăn nhó nhó ngại nói, không phải là bị tố cáo rồi hả. có có có nữ này Người So cáo vẻ mập mạp, mập mạp gì là xem một chút nhân ra làm đương sự đều không ngơi như thế giả mồm đây mới là thuần gia môn nói xong nữ người chơi vỗ một cái thật mạnh nô dụng bả vai p h o n g còn nói ngươi yên tâm về sau có cơ hội bản nữ vương nhất định giúp ngươi đem hội trưởng vị trò l ợ t lại vậy cảm ơn nhiều đối mặt như vậy hào phóng nữ hán tử nô dụng thật không biết trả lời như thế nào cũng không thể giơ ngón tay cái lên khen lớn đối phương thiết huyết thật đàn ông à. k h e n nhất tiện ngươi liền cười thêm bạn là bạn tốt k h e n nữ vương đại nhân thêm bạn là bạn tốt không cần suy nghĩ nữ vương đại nhân nhất định chính là cái này nữ ngoạn ra tên mà nhất tiện ngươi liền cười tự nhiên là mập mạc đại ca cái kêu trên tin tức còn nói ngươi là bởi vì ngẫu nhiên đến rồi đặc thủ chức nghiệp mới bị gì đó đây cũng là thực sự sao thêm xong bản thân nhất tiện ngươi liền cười lại cố gắng bắt quái hỏi thăm ừ n là thật n ô d ụ n g lần nữa gật đầu không để ý chút nào đem thanh thuộc tính phát cho mập mạc cùng nữ vương đại nhân đại ca cái này cũng quá bây cha đi ngày h ấ t tiện n ư cười ơ i liền khi với liếp đồng tình với nhìn ngô dụng sau xem mắt. m rất nữ vương đại nhân vẫn đại thì là d u trì trước sau n hôm ư một hào phóng phong cách, lại là v ngô dụng nói, này không gì, bà vai nói, cái này có gì, không phải có là ộ t tuổi mục trước nghiệp ngày hôm nay g h i ệ p s o n g à hôm ngươi a y n biết bản nữ vương đại nhân coi như số ngươi gặp may bản nữ vương thích làm vui người khác tuyệt đối sẽ không theo đuổi người yếu bất kể về sau thăng cấp gì gì đó bản nữ vương mang theo ngươi không kém ngươi phân cái kia điểm kinh nghiệm nội dung ha hả cười nói đa tạ các ngươi bất quá thăng cấp gì gì đó tự ta có thể làm được sẽ không làm phiền các ngươi nội dung là nói thật có hỏa diễm áo c h o n g hắn hiện tại chính mình luyện cấp thật không phải là cái gì về khó nhưng ở nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân trong mắt lại giống như là ngô dụng mất mặt mặt mũi t ự n như nữ vương đại nhân phản ứng càng là kịch liệt thế nào à có phải hay không sợ bị người nhìn đến bị ta một nữ nhân mang thăng cấp truyền đi khó nghe à thả một vạn cái tâm ai dám nói xấu ta chém người nào so sánh nữ vương đại nhân mà nói nhất tiện ngươi liền cười tình thương cao một chút như vậy cái kia đại ca ngươi kế tiếp có cái gì kế hoạch ngô dụng cười nói còn có thể có cái gì kế hoạch làm nhiệm vụ đánh q u á thăng cấp t ô i nhưng là đại ca nghề nghiệp của ngươi ơ nữa n ngươi nhiệm vụ nhưng là hai mươi cấp một à, cái này nhiệm vụ làm sao có thể x o n g thành coi như cộng thêm ta và nữ thần nô nô lại bị đánh một c ư ớ c phi đạp nhất tiện ngươi liền cười chảy máu m u i bỏ trở lại đón ó i coi như là cộng thêm ta và nữ vương đại nhân cũng không có gì có thể có thể a đánh thắng được đánh liền đánh không lại trước hết không đánh rồi nô dụng n ú n núi bay cười nói các ngươi t r ư ớ c ở chỗ này luyện cấp à, ta đi xem cây ma trưởng bộ dáng gì nữa cũng không thể nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt liền kinh sợ a đại ca chúng ta đi chung với ngươi nhất tiện ngươi liền cười kiên trì nói nữ vương đại nhân trợn mắt nói loại sự tình này lúc nào đến phiên ngươi làm quyết định ta sai rồi nữ vương đại nhân mời làm quyết định đi nhất tiện ngươi liền cười mau nhận sai cái này còn tạm được bản nữ vương quyết định chúng ta đi chung với ngươi nội dụng đương nhiên biết bọn họ làm như vậy hơn phân nửa là xuất phát từ đồng tình kỳ thực thật không cần phải thế nhưng trong chốc lát lại tìm không được cái gì lý do cự t u y ệ t chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu cứ như vậy hai nam một nữ dọc theo sông một đường hướng đông từng bước hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới càng đi vào trong sông càng chạy xiết cây cối cũng càng tươi tốt gặp phải tiểu thụ yêu cũng dần dần nhiều hơn nửa giờ sau ba người rốt cục đi đến rồi dừng cây phần cối cũng chứng kiến trong truyền thuyết tân thủ thôn không thể chiến thắng một phương bá chủ thụ ma thụ ma có chừng hai người cao toàn thân chuyển màu nâu sậm trong cây khô trung tâm bộ vị đã có cạnh có góc sinh ra ngũ quan mà thân cây hai bên thì dài hai cây dài một mét cành cây đây chính là cánh tay của nó cũng là hiện nay đã biết chủ yếu vũ khí công kích lúc này thụ ma đang ở nhắm mắt dưỡng thần không chút nào cảm thấy được n ô dụng đám người đến thụ ma chu vi thì là gập g à n không bằng thẳng nham thạch vách t ư n g kéo dài không dứt cao có thể dùng cái này mảnh nhỏ thổ địa giống như là hãm xuống tới t ự n như l ặ n g lặng nhìn một hồi nội dụng giống như là nghĩ đến cái gì đ ỗ n g nhiên cười quay đầu nói ra được rồi xem xong rồi chúng ta đi thôi nhất tiện ngươi liền cười kỳ quá i hỏi không đánh sao nội dụng cười nói ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn đánh nhau nhưng là bây giờ đánh không lại à cái k i a ngươi nhiệm vụ làm sao bây giờ nhất tiện ngươi liền cười lại hỏi nội dụng trong lòng đã có dự tính cười nói bây giờ là đánh không lại chờ ta đến rồi chín cấp ngược lại là có thể đi thử một chút đi thôi đi trước lượt cấp chương bảy nữ vương mang ngươi phi nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân liếc nhau một cái trong ánh mắt đồng thời hiện lên một hoài nghi đây chính là nhiều cái đại công hội liên hợp bao vây tiêu trừ cũng phải đoàn diện tân thủ thôn vô địch bờ t à, ngươi coi là ven đường người bù nhìn sao ba lượng đao liền có thể giải quyết sự tình đùa gì thế coi như là lên tới trí cấp lại có thể có cái gì bất đồng đâu đơn giản chính là lượng máu cao một điểm công kích cao một điểm lực phòng ngự đã gia tăng rồi một điểm không hơn nhưng ở tân thủ kỹ năng và trang bị đều không thể để t h ă n g giới tình huống còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy kết quả huống hồ cực kỳ vô dụng vẫn là như vậy tuổi mục đặc thù t r ư c nghiệp vì vậy nô g dụng định liệu trước cùng với hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ lộ ra rộng rãi ở nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân trong mắt trong nháy mắt thay đổi chết trở thành một cái chán n ã n trước hội t r ư ở n g không cách nào vương đáng thương tự tôn nữ vương đại nhân mới phải nói nhất tiện ngươi liền cười vội vã cấp lời nói nếu đại ca đều nói như vậy chúng ta đây phải đi luyện cấp à, nhanh lên một chút lên tới trí cấp giết chết cái này bốt hắn là sợ nữ vương đại nhân lúc này vẫn giống như phía trước như vậy nét phác thảo trực tiếp vạch trần ngô dụng còn sót lại một điểm tự tôn nhân gian không phải tháo rỡ a nào biết nữ vương đại nhân lại là một c ư ớ đi lên trận mắt nói Bà biết nữ vương biết cái gì nên nói cái gì gì cái cái k hai ô n nên nói. Vậy đi luyện cấp à, bà nữ vương kỳ lần n g đi Vậy đã cấp tác, phát à, bà mơ kỳ tí hồ h n lên h chút một ộ tổ tốt đ bà người ữ v ư ơ n mang bọn n g phi. Hai người kẻ s ư ớ n g người họa n ô dụng há có thể xem không rõ chỉ bất quá hắn mới vừa nói thực sự là lời nói thật nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn lời nói các loại chờ mình tới chín cấp hơn nữa nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân trợ giúp vận khí tốt thật có khả năng bắt thủ ma nhưng bây giờ hắn còn thật không tiện nói gì chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu gia nhập đội ngũ trong đội ngũ nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười đều là bốn cấp n ộ dụng vẫn là ba cấp rất nhanh ba người ở trong rừng cây tìm một chỗ cách xa t h ủ ma nhưng tiểu thụ yêu tương đối mà nói vẫn tính là dày đặc địa phương ngừng lại nữ vương đại nhân tăng một tiếng rút ra bên hông tân thủ cự kiếm hào khí trùng thiên chỉ điểm giang sơn liền nơi này đi bản nữ vương cự kiếm đã đói khát khó nhịp nói xong nữ vương đại nhân trên thân một thấp đã sắp tốc độ hướng một con tiểu thụ yêu lao xuống đi đây là chiến sĩ nhất cơ bản trên nước kỹ năng sung phong sung phong hướng một gã địch nhân sung phong đem đụng nất một nam giây trong chiến đấu không cách nào sử dụng học tập đẳng cấp ba cấp tiểu thụ yêu bị đụng nất đồng thời nữ vương đại nhân trong tay tân thủ cự kiếm lại là sáng lên hung hăng hướng tiểu thụ yêu c h é m tới đánh ra một cái bốn mươi năm sinh đẹp chữ số một chiêu này cũng là chiến sĩ ban đầu kỹ năng anh dũng đà kích anh dũng đà kích một lần công kích lập tức đối với địch nhân tạo thành hai mươi hai mươi thương tổn học tập đẳng cấp một cấp tiểu thụ yêu vốn là chỉ có hai trăm điểm hp ở một bộ này chiêu liên hoàn phía dưới trong nháy mắt đã bị r ế t chết không sai biệt lắm một bốn sinh mệnh chỉ bất quá kế tiếp chiến sĩ cũng, cũng không sao kỹ năng có thể dùng chỉ có thể tiến vào nhàm chán ngươi chém ta một đao ta phép ngươi một cái buồn chán đánh răng co Nô dũng lại phát hiện bên người sớm đã không có nhất tiện ngươi liền cười mập mạp kia thân ảnh hàng này lớn như vậy c h ỉ có thể tránh đi đâu vậy chứ lúc này ngô dụng chợt thấy tiểu thụ yêu sau lưng trong không khí một cái to mập thân thể nổi lên tiềm hành dựa vào hàng này lại là một đạo tặc tiềm hành khiến cho ngươi tiến nhập ẩn thân trạng thái lặng lẽ tiếp cận địch nhân mà không bị phát hiện thẳng đến chủ động công kích hoặc thủ tiêu tiềm hành tiềm hành dưới trạng thái lần đầu công kích đem đối với địch nhân tạo thành phá ẩn một kích i ệ u quả tạo thành đại lượng tương tổn học tập đẳng cấp ba cấp ngô dụng dở khóc dở cười nữ vương đại nhân là người chiến sĩ hán ngược lại là không có chút nào cái loại này tính cách không làm cái chiến sĩ đều đáng tiếc nhưng nhất tiện ngươi liền cười cái này mập mạp lại là một đạo tặc điều này thật sự là cho hắn một bất ngờ lớn chơi quen truyền thống vóc du bất luận cái gì dạng trong trò chơi đạo tặc tạo hình đều là gầy teo nho nhỏ hèn mọn hình tượng trước mặt bỗng nhiên đứng một cái như vậy đại cái đạo tặc bất luận đối với thị giác hay là đối với thưởng thức đều là một cái trùng kích cực lớn hình ảnh này thật đẹp nội dụng cũng không dám nhìn bất quá ai kêu đây là toàn bộ tin tức du hi đâu nơi đây đều là căn cứ ngoạn ra thực tế hình tượng khai sáng vai tuồng người chơi cái gì hình thể tuyển trạch dạng gì chức nghiệp cái này đều là người ta tự do n ô dụng bên kia vô lực nổ nước bọn nhất tiện n g ư ơ i liền cởi bên này cũng là không có chút nào hàng hồ thân thể nổi lên trong nháy mắt thủy thủ trong tay của hắn đã hướng tiểu thụ yêu đã đâm tới 49, phá ẩn một kích đánh ra một cái hoa lệ chữ số tiểu thụ yêu hp trong nháy mắt hạ xuống phân nửa ngay sau đó hàng này hai tay cùng lúc nâng lên trà sát hai đao 29, 30, làm nhiều việc cùng lúc làm nhiều việc cùng lúc đồng thời huy vũ hai món vũ khí đối với địch nhân trong nháy mắt tạo thành hai lần 150% t h thương tổn học tập đẳng cấp ba cấp đến tận đây tiểu thụ yêu vừa mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại nguyên bản hai trăm h hp chỉ còn lại có bốn mươi bảy điểm miễn t ư ơ n g dùng rằng phản kháng một cái đã bị nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười loạn đao chém chết không phải không thừa nhận hai người này mặc dù coi như cực kỳ không phải theo sách nhưng phối hợp với cũng là đã đến có thể nói mức h o à n mỹ một con hai trăm sinh mạng tiểu thụ yêu ở hai người cùng đánh phía dưới chỉ đánh ra một lần công kích mấy có lẽ đã làm xong rồi không bị thương đánh quái cái này tại tiền kỳ tân thủ giai đoạn hầu như là không có khả năng、Ken. ngươi thu được bốn mươi điểm kinh nghiệm hệ thống tin tức truyền đến nữ vương đại nhân cũng là khiêng c ử kiếm đã đi tới cất cao giọng nói thế nào bản nữ vương nói cái gì kia mà mang ngươi phi lợi hại lợi hại hai người các ngươi phối hợp quả thực cực kỳ ăn ý ngô dụng gật đầu tán thưởng sau đó lại nói nếu không như vậy đi ngươi xem ta cũng không giúp được gì nếu không các ngươi đánh trước lấy ta ở phụ cận chuyển rời một chút nữ vương đại nhân cũng không suy nghĩ nhiều nói ra t ố t chúng ta đây tiếp tục dứt q u á i ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g đi xa quá xa khả năng liền không được chia kinh nghiệm đã biết ngô dụng nói phất tay một cái xoay người vào rừng cây nhìn ngô dụng bối ảnh nhất tiện ngươi liền cười h í t mũi một cái cảm k h á i nói đại ca cũng thật quá đáng thương nghề gì không tốt hết lần này tới lần khác ngẫu nhiên đến một cái tuổi mục như vậy c h ư ớ c nghiệp chẳng những ném toàn bộ công hội hiện tại liền luyện cấp đều được việc khó cũng phải thua thiệt là hắn thay đổi ta đã sớm không đùa nữ vương đại nhân khinh thường nói sợ cái gì cái này còn không có bản nữ vương cùng người nhà bản nữ vương là tuyệt đối sẽ không theo đuổi người yếu bất kể nhất tiện ngươi liền cười cười khổ nói đó là hiện tại các loại chờ mười cấp về sau có phó bản gì gì đó coi như là chúng ta muốn mang sợ là cũng hữu tâm vô lực đi nữ vương đại nhân gật đầu nói suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì chuyện sau này sau này hay nói đừng nghĩ lời biếng kỹ năng làm lạnh xong chưa tới đây cho ta đánh q u á i nói xong sung phong một cái liền hướng một cái thụ yêu đụng tới ly khai cái này hai tầm mắt của người n ô dụng mới từ trong túi đeo lưng lấy ra hỏa d i ễ m áo choàng trang bị giao g i a o một tiếng hỏa d i ễ m áo choàng đã mặc vào người n ô dụng thân thể lập tức bị một đoàn ngọn lửa màu xanh lục bao vây lại cả người có vẻ phong cách cực kỳ nếu như n h ấ t tiện ngươi liền cười cái kia hàng ở đây phòng t r ừ n g lại tránh không khỏi một đống lớn hâm mộ và ghen ghét các loại nước bọn hắn ngược lại không phải là có ý định muốn phải gạt nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười quan sát thời gian dài như vậy hai người này tuy là tính cách cực kỳ kỳ lạ nhưng nhân phẩm phương diện còn là tuyệt đối đáng giá tin cậy chỉ bất quá đối với h ỏ a diễm áo t r o à n g ngô dụng còn không có thực tế sử dụng qua nếu như ngay trước hai người kia lấy ra p h ỏ n g chứng nhất định sẽ bị vây xem nhất là nhất tiện ngươi liền cười câu nói kia lại nhải lại nhải đứng lên không dứt cho nên ngô dụng muốn một người trước thử một chút hiệu quả sau đó sẽ tăng cứ hiệu quả tới chế định ba người phối hợp luyện cấp điều kiện tốt nhất phương án đây là ngô dụng đích thói quen vô luận luyện cấp vẫn là tiến công chiếm đóng phó bản hắn đều thích ở thu được một siêu di khai hoang số liệu sau đó căn cứ tình huống thực tế chế định ra nhất hiệu suất tiến công chiếm đóng phương án đây cũng là lúc trước hắn sáng lập giữ thiên tranh sủng có thể trở thành trung quốc đệ tam đại công hội nguyên nhân chủ yếu một cái công hội có hay không cường đại dựa vào là cái gì là nhân khí mà nhân khí từ đâu tới đây đâu đương nhiên là từ các loại các dạng thủ sát phó bản trong ghi c h é p tới mà muốn muốn bắt thủ sát hoặc là chiếm giữ phó bản ghi lại bài danh dựa vào là thì là cái gì chứ đương nhiên là nhất hiệu suất hợp lý nhất tiến công chiếm đóng phương án lúc này mới chính là ngô dụng am hiệu nhất lĩ mặc vào hỏa diễm áo choàng nội dụng đầu tiên từ phụ cận đưa tới một con tiểu thụ yêu tiểu thụ yêu đang đến gần ngô dụng trong nháy mắt trên đầu lập tức xuất hiện một cái màu đỏ chữ số hai mươi hai mươi hỏa diễm phong y thuộc tính phụ gia thuộc tính không phải đối với người sử dụng chu vi hai m trong phạm vi hết t hệ đơn vị tạo thành mỗi giây mười điểm thương tổn sao vì sao thực tế tạo thành thương tổn cũng là hai mươi điểm nội dụng sửng sốt nhưng lập tức nghĩ tới trên diễn đàn liên quan tới thụ ma tư liệu tư liệu tuyên bố giả không phải nói thụ ma khả năng chịu đến hỏa hệ pháp thuật lúc công kích biết có đà mạ ỉn dệ ạ sở hiệu quả sao nếu như tư liệu phân tích không tệ thuộc về đồng loại qu chắc cũng là có tương tự được điểm cứ như vậy ngô dụng liền hiểu tiểu thụ yêu bị thương tổn đồng thời lập tức cơ c ả n h cây phát khởi phản kích ba n g ô dụng trên đầu xuất hiện một cái chín chữ hoàn hảo thương tổn cũng không khả lắm n g ô dụng lặng lẽ a mấy cái chữ này nhớ ở tâm lý tâm lý mười một mười chín mười lại bị đánh bốn dưới thương tổn sau đó tiểu thụ yêu ầm ầm n g ã xuống hóa thành mấy viên đồng tệ mà ngô dụng cũng đã có trực tiếp số liệu tiểu thụ yêu có hai trăm điểm hp hỏa diễm áo chẳng đối với tiểu thụ yêu có thể hoàn thành đánh chết mà ở mười dây bên trong tiểu thụ yêu tổng cộng công kích năm lần công kích khoảng cách vì hai giây lực công kích ba động vì chín mười một tức là nói giết chết một con tiểu thụ yêu bình quân cần t ổ n t h ấ t năm mươi điểm tả hữu hp n ô d ụ n g vừa liếc nhìn thanh thuộc tính của mình hiện tại hắn tổng cộng có ba trăm tám mươi điểm hp ba trăm tám mươi điểm hp chia cho năm mươi một lần tối đa có thể đồng thời đánh chết bảy chỉ tiểu thụ yêu nhưng vì phòng ngừa tiểu thụ yêu đợt công kích di chuyển cùng với dẫn q u á i trong quá trình xuất hiện trên l ệ n h thời gian xảy ra bất chắc điều kiện tốt nhất phương án vì mỗi lần đồng thời đánh chết sáu chỉ tiểu thụ yêu thế nhưng nếu như m ư ợ ngay tại lúc đó nhất tiện ngươi liền cười đang ở nữ vương đại nhân quất dưới hướng về phía một con tiểu thụ yêu đổ mồ hôi như mưa keng ngươi thu được bốn mươi điểm kinh nghiệm đ ô n g nhiên một cái hệ thống tin tức chuyển đến có thể dùng hắn sừng s ố t một chút túi đầu nhìn một cái hắn đang ở công kích tiểu thụ yêu còn hoạt bính loạn khiêu cơ c ả n h tây quái vật không chết đâu làm sao lại lấy được kinh nghiệm rồi hả nhất tiện ngươi liền cười kỳ quái hỏi nữ vương đại nhân ngươi được đến kinh nghiệm sao cái gì kinh nghiệm nữ vương đại nhân hiển nhiên căn bản không có chú ý tới cái gì hệ thống tin tức nhất tiện ngươi liền cười vội la lên chính là kinh nghiệm a hệ thống nói ta mới vừa đạt được bốn mươi điểm kinh nghiệm đừng có quái cũng không giết được đâu ở đâu ra kinh nghiệm ngươi có phải hay không lại muốn lười biếng nữ vương đại nhân trận mắt nói không có không có có thể là ta hoa mắt ta bức bách nữ vương đại nhân dâm uy nhất tiện ngươi liền cười chỉ có thể thỏa hiệp trong miệng nhưng ở nhỏ giọng lầm bầm ta vừa rồi rõ ràng chứng kiến vì vậy hai người tiếp tục đánh quái lại một lát sau Ken. kinh Ken. kinh Ken. kinh Ken. kinh Ngươi nghiệm. Ngươi nghiệm. Ngươi nghiệm. Ngươi được được được được điểm điểm điểm điểm thu thu thu thu ngươi thu được bốn mươi điểm kinh nghiệm lần này trong nháy mắt liên tục nhảy ra sáu cái hệ thống tin tức cái này hai người đồng thời ngây n g ẩ n cả người nhất tiện ngươi liền cười vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nữ vương đại nhân ý là lần này thấy được sao nữ vương đại nhân cũng biểu tình d ạ ả i ra gật đầu nữ vương đại nhân lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nhất tiện ngươi liền cười ý là hỏi ngươi biết chuyện gì xảy ra không nhất tiện ngươi liền cười biểu tình đ ỡ đ ấ n núi v a i sau đó hai người đồng thời nghĩ tới một người cực kỳ vô dụng đại ca chương tám người nào mang người nào thăng cấp trong đội ngũ tổng cộng liền ba người ngoại trừ ngô dụng còn có thể là ai nhưng là cũng không đúng tinh thần a ngô dụng cái kia hay là áo giáp đại sư thuộc tính hai người bọn họ đều xem qua đây chính là một một xíu lực công kích cũng không có nhưng lại không thể học tập bất kỳ công kích kỹ năng hắn là thế nào đem bái vật giết chết hơn nữa còn là một lần giết chết sáu chỉ cái này đơn giản là thiên phương dạ đàm được không nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân hai mặt nhìn nhau nhưng là đúng lúc này hệ thống tin tức lại vang lên、Ken. ngươi thu được bốn mươi điểm kinh nghiệm người thu được bốn mươi điểm kinh nghiệm cái này nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân triệt để ngơi ư dại nữ vương đại nhân giống như là ngốc như vậy đỡ đâm ở trên mặt đất c ử kiếm mới miễn c ư ơ n g đứng vững nửa ngày chỉ nói ra một câu lần này là vai cái quái à nhất tiện ngươi liền cười cái này mới t h ứ c t ỉ n h đếm trên đầu ngón tay đếm nửa ngày chật vật nói ra mười mười hai con nữ vương đại nhân lại hỏi lần này trong khoảng cách lần nêu lên g i à n cách bao lâu nhất tiện ngươi liền cười nhìn thoáng qua hệ thống thời gian do do dự dự nói đại khái không đến một phút ta hai người triệt để hết c h ô i nói rồi hai người bọn họ ở chỗ này không có khe phối hợp hơn nữa nếu t i như y đoán không sai lời nói loại hiệu suất này cứ nhiên rất có thể là một cái bọn họ mới vừa rồi còn là đồng tình liền một điểm lực công kích cũng không thể có tuổi mục chức nghiệp làm được đây là một việc cỡ nào gọi người không thể nào tiếp thu được chuyện quan trọng nhất là người nào đó mới vừa rồi còn thư thư chân thành phải dẫn nhân ra bay tới lấy cái này cờ m ở n ở rốt cuộc là người nào ở mang người nào phi ha h a ha h a ta không muốn sống nữ vương đại nhân đ ỗ n g nhiên si mê mà cười lên nhắc tới cự kiếm liền muốn cắt cổ nhất tiện ngươi liền cười vội vã nhào tới kéo nữ vương đại nhân tay nữ vương đại nhân thủ hạ lưu tình hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra đâu coi như muốn chết cũng muốn chết được rõ ràng à. ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý đi đi xem nữ vương đại nhân lúc này mới để tay xuống bên trong cự kiếm t ố t ở trong game một ngày tổ đội trên bản đồ là có thể biểu hiện đội hữu vị trí mà ngô dụng quả thực cũng không còn đi q u á xa không bao lâu nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân liền căn cứ trên bản đồ biểu thị đi tới ngô dụng chỗ ở vị trí nhưng là thả mắt nhìn đi lại không thấy được ngô dụng bản thân chỉ thấy được một đống lớn tiểu thụ yêu đang vây quanh một cây đại thụ bật bật nhảy nhảy trên người của bọn nó chẳng biết tại sao c ư nhiên phả ra ngọn lửa màu xanh lục trên đầu không ngừng bay ra đỏ tươi chữ số hai mươi hai mươi hai mươi đây cũng là chuyện gì xảy ra tiểu thụ yêu thế mà lại tự cháy hai người còn đang nghi hoặc lại là m ộ mươi hai cái lấy được kinh nghiệm hệ thống tin tức vang lên tiểu đám thụ yêu đồng loạt hét thảm một tiếng hóa thành đầy đất đồng tệ cùng lúc đó bọn họ rốt cục thấy được đang dựa lưng vào đại thụ cả người vọt lấy lục sắc h ỏ a diễm nô g dụng lúc này nô g dụng cũng liền chỉ còn lại vài chục điểm huyết có vẻ hơi chật vật đặt mông ngồi dưới đất từ trong túi đ e o lưng móc ra một cái bình máu liền hướng đổ vô miệng căn cứ dị giới quan phương tư liệu giới thiệu trong trò chơi là không có trong nháy mắt khôi phục chất thuốc đồng thời bình máu lam bình cũng là muốn ở thoát ly trạng thái chiến đấu sau đó mới có thể sử dụng đại ca nhất tiện ngươi liền cười thân là nói nhiều chính hắn trong chốc lát cư nhiên đã quên nên nói cái gì các ngươi đã tới ta đang muốn tìm các ngươi thì sao n ô d ụ n g lúc này mới chú ý tới hai người vừa cười vừa nói đại ca trên người ngươi ngọn ư ơ i n g lửa này nhất tiện ngươi liền cười do dự mà hỏi ngươi nói cái này nha đây là ta trang bị hỏa diễm áo choàng cho các ngươi xem n ô d ụ n g vừa nói chuyện liền đem hỏa diễm áo khoác ngoài thuộc tính đồ phát cho hai người một chút cũng không có cất dấu ý tứ chứng kiến hỏa diễm áo khoác ngoài thuộc tính nhất tiện ngươi liền cười vẻ mặt â m mộ cả kinh kêu lên con bà nó ngọn lửa này áo choàng cũng quá châu bò chẳng những thoạt nhìn phong cách phụ ra thuộc tính càng châu bò tuyệt đối sơ k ỳ luyện cấp thần k h i à, có đủ tốt như vậy ngươi c ư nhiên gạt chúng ta quá không có suy nghĩ thiệt thòi chúng ta còn nghĩ mang ngươi thăng cấp đâu như thế rất tốt biến thành ngươi dẫn chúng ta thăng cấp n ô dụng cười giải thích ta cũng là lần đầu tiên dùng cái này á o choàng cái này không ta vừa rồi chính là muốn trước tới thử một chút hiệu quả kia mà các ngươi tới vừa vặn như vậy chúng ta là có thể càng hiệu suất một chút nhất tiện ngươi liền cười mở to hai mắt nhìn khó tin kinh hô không phải đâu đại ca ngươi cái này đã có thể một lần giết chết mười hai chỉ tiệu thụ yêu còn chưa phải là nhất hiệu suất Nô dụng gật đầu nói, ngươi chúng gật ta đại khái có thể đầu đại có có phối khái các hợp, một lúc ầ n nhiều hơn. Nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân nhất thời lệ rơi đầy mặt, còn có thể càng nhiều.、Cái、này nờ còn gọi không gọi người sống. xoát Cái thừa tả thậm thời mặt, thể chỉ chí cười có cờ hữu, đồ đại mở rơi gọi gọi lệ l đầy này có người nghi ngờ ban đầu dựa theo ngô dụng tính toán một lần không phải chỉ có thể chống đỡ được sáu chỉ đồ thừa công kích sao vì sao hiện tại biến thành mười hai chỉ tác giả số học là giáo viên thể dục dạy chứ n g ư ơ i đây liền sai hoàn toàn ngươi không có phát hiện mấu chốt của vấn đề điểm quả thực dựa theo ngô dụng ban sơ tính toán lượng máu của hắn chỉ có thể một lần x o á t sáu chỉ độ thừa lần đầu tiên hắn quả thực cũng là làm như vậy thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề chỉ biết cận chiến tiểu thụ yêu chịu đến thể tích hạn chế mỗi một cái phương hương có thể công kích được hắn tiểu thụ yêu chỉ có hai chỉ nói cách khác coi như ngô dụng bị nhiều hơn nữa quái vật vây quanh tối đa cũng chỉ có tám chỉ tiểu thụ yêu có thể công kích được hắn vấn đề tới nếu có thể có tám chỉ tiểu thụ yêu công kích được ngô dụng mà hắn lại chỉ có thể chống đỡ được sáu chỉ như vậy hắn là thế nào một lần x o á t rơi mười hai chỉ là đâu bí mật này chính là ở chỗ hắn rửa lưng, lưng vào đại thụ kia một ngày rửa vào đại thụ quái vật trở nên chỉ có thể từ ba cái phương hướng công kích nội dụng hắn thừa nhận thương t ổ n lại lần nữa biến trở về sáu chỉ đây mới là mấu chốt của vấn đề chỗ lúc này lại có người muốn hỏi nếu đây là dạng nội dụng hoàn toàn có thể dẫn càng nhiều hơn quái soát vì sao hết lần này tới lần khác là mười hai chỉ tại sao còn muốn nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân phối hợp mới có thể càng nhiều điểm ấy ngô dụng cũng không phải là không có nghĩ đến nhưng vấn đề ở chỗ nơi này quái vật mật độ còn có đạt được trình độ như vậy mà dẫn quái là cần thời gian một lần dẫn mười hai chỉ đồ thường ô dụng còn miễn cưỡng có thể đủ cam đoan quái vật bình quất lượng máu nhất trí cùng nhau bị chết、cháy. sẽ không phát sinh cái loại này ở giữa nhất quay vòng công kích mình quái vật bị chết cháy phía sau quái vật tu bổ vị tiến đến đánh chính mình bị kịch nói như vậy hắn muốn gặp bị thương cần phải liền không chỉ là sáu con mà có nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân phối hợp chỉ cần bọn họ ở ngoại vi hỗ trợ k h ô n g chế lượng máu lời nói n ô dụng có thể không hề cố kỵ làm hết khả năng rất quái hiệu suất đương nhiên lại có thể để thăng một mảng lớn n ô dụng đem ý nghĩ của hắn như vậy như vậy vừa nói nhất tiện ngươi liền cười lập tức đưa ra ngón tay cái vẻ mặt kính để nói con bà nó đại ca ngươi cái này đầu góc là thế nào lớn lên các mặt toàn bộ để cho ngươi cho coi tiến vào nếu không tại sao nói ngươi có thể sáng tạo trung quốc thứ ba đại công hội đâu quá châu tất mà vẫn không nói gì nữ vương đại nhân tâm lý cũng là mặt khác một phen tư vị nguyên bản nói nhiều như vậy mạnh miệng cửa cửa tiếng nhàn muốn dẫn người ta phi kết quả kết quả là chính mình phản ngược lại thành không có việc gì ở bên cạnh tu b ổ cái đao cọ kinh nghiệm tên điều này làm cho vốn là thật là mạnh nàng ít nhiều có điểm khó chịu ta vẫn là chết quên đi người nào cũng không cho ngăn ta nữ vương đại nhân vung lên đao lại muốn c ắ t cổ n ô i dụng không nói nhất tiện ngươi liền cười cũng không biết nên hay không nên lan trong chốc lát đứng tại chỗ phát khởi xương sở sau đó nữ vương đại nhân lại là một cước đá vào nhất tiện ngươi liền cười mập đô đô trên mặt nổi giận mắng tốt ngươi một cái chết mập mạp ngươi thật đúng là dám không ngăn cả ta ta trước tiên đánh chết ngươi lại tự sát đối với lần này n ô d ụ n g cũng chỉ có thể biểu thị đồng tình chương chín nghiêm túc một chút nhân ra cái kia đánh cước đâu đánh tới cuối cùng nữ vương đại nhân đương nhiên không có thực sự đem nhất tiện ngươi liền cười đánh chết cho nên hắn cũng liền thuận lý thành trương không cần tự sát mượn công phu này n ô d ụ n g cũng tu bổ tràn đầy hp .E. đứng dậy vừa muốn bắt chuyện hai người dựa theo kế hoạch bắt đầu đánh quái lại phát hiện không biết lúc nào nơi đây đã tới khách không mời mà đến tấm kia quen thuộc rồi lại làm người ta chán ghét khuôn mặt không cần phải nói đang là trước kia ở li miêu căn cứ muốn hát hắn thiết công kê đối với cái này loại người nội dụng đương nhiên không có cảm tình gì càng không muốn có qua lại gì vì vậy xoay người lại đối với nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười nói ra đi thôi chúng ta chuyển sang nơi khác lợi cấp vì sao nơi này không phải tốt vô cùng sao nữ vương đại nhân không hiểu hỏi nhất tiện ngươi liền cười cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc này thiết công kê cư nhiên t i ế p lời hắn chê cười nói đừng có gấp đi à tốt xấu chúng ta quen biết một hồi làm sao cũng phải chào hỏi chứ nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười lúc này mới chú ý tới tới ngoại nhân nhìn thiết công kê lại nhìn n ô dụng kỳ quái hỏi các ngươi có nhau không biết n ô dụng lắc đầu sau đó đem phía trước ở li miêu căn cứ sự tình như vậy như vậy giản đ o ạ n nói một lần nhất tiện ngươi liền cười nghe xong liền mắng lên dựa vào lại còn có loại này người cặn bã nữ vương đại nhân càng là lòng đầy cam phẫn dẫn theo cự kiếm liền muốn lên đi chém người n ô dụng ngăn lại nói quên đi vì người như thế hồng d a n h không đáng ngược lại ta cũng không còn bị hãm hại đến mắt không thấy tâm không phiền rừng cây lớn như vậy chúng ta đi địa phương khác cũng giống vậy dựa vào cái gì chúng ta tới trước muốn đi cũng là hắn đi nữ vương đại nhân khó chịu nói lúc này thiết công kê lại tiếp cha nói yên tâm đi ta không phải tới đ o ạ c quái sở lấy các ngươi không cần đi hơn nữa các ngươi cũng không đi được mấy ca ra đi vừa dứt lời bốn phía trong rừng cây truyền đến một hồi tiếng xào xạc đi tới bốn cá nhân chính là thiết công kê tiểu đội thành viên bọn họ đi ra vị trí giống như là t r ư ớ c thiết kê song tựa như vừa lúc đem ngô dụng đám người bao vây lại Ra thế này lai giả bất thiện à ngô dụng nếu như lại không nhìn ra chuyện gì xảy ra vậy hắn cái kia mấy năm hội trưởng liền làm trò chơi vừa rồi hắn nhớ đi chẳng qua là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc không muốn phản ứng người như thế nếu không trong trò chơi loại người này nhiều hơn nếu cũng không thể thấy một cái g i ế t một cái à cũng g i ế t không nội nha nhưng bây giờ người này rõ ràng cho thấy s o n g cùng với chính mình tới n ô dụng nếu như nhịn nữa làm cho cái kia liền không phải là phong cách của hắn hắn mặc dù có thể đem giữ thiên tranh sùng phát triển đến trung quốc đệ tam dựa vào là không chỉ có riêng là có đ ầ u góc lúc cần t h i ế t quả quyết sát phạt cũng là á c không thể thiếu bằng không một cái ai cũng có thể qua để khi phụ hai cái bất tước công hội ai sẽ nguyện ý ra nhập vào thêm tiến đến cùng theo một lúc bị khinh bị sao cũng liền trong chớp nhóm này n ô dụng ánh mắt đ ỗ n g nhiên lạnh xuống trầm giọng hỏi có ý tứ n ô dụng trên người khí chất trong nháy mắt biến hóa có thể dùng nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười cũng là nhìn nhau s ừ n g sốt ở chung lâu như vậy n ô dụng ở trong mắt bọn hắn vẫn là như vậy một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ cho dù là nói tới như vậy làm người ta lung túng tố cáo sự kiện hắn đều một bộ dáng vẻ không sao cả làm sao hiện tại cư nhiên giống như biến thành người khác tựa như thật đáng sợ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến t i ế t công kê hắn vẫn cười ra nói không có ý gì chính là đi ngang qua chứng kiến người quen rất lễ phép qua đây lên tiếng kêu gọi t h u ậ ngay tiện thăm một chút t hỏi ẩn n à nhiệm vụ gì gì đó, s u đó sẽ mượn trên người người trên n cái à biết bước chơi tràng hỏa áo tràng chơi vài ngày. Đơn giản như vậy à ngày, i giản đơn như v yêu cầu, u ta m ố n làm người quen ngươi cũng sẽ không Ngay nô cự được sẽ chứ.、Ngay、vậy, dụng thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải khí chàng trong nháy mắt bị phá kém chút cười dài cảm tình cháu trai này không có hắc đến chính mình lại chứng kiến ly miêu cho hắn q u ỷ xuống như thế kỳ l ạ chuyện cho là mình nhận được cái gì ẩn tàng nhiệm vụ vẫn theo đôi u tới đây sau đó lại thấy được hỏa diễm áo t r à n g xấu như vậy trang bị cho nên đã nghĩ đi lên cường đoạt xin nhờ có điểm tinh thần nghề nghiệp đánh cấp phía trước trước làm xong điều tra có được hay không chức nghiệp dành riêng nhiệm vụ cùng trói chặt trang bị nói là muốn cấp là có thể cấp đi sao cái này cờ m ở nở còn có thể lại khôi hài điểm sao nội dụng cố nén cười làm bộ lạnh lùng nói nếu như ta cự tuyệt đâu thiết công kê lập tức lộ ra hung á c sát mặt ánh mắt đ ư a n g a n g một cái cậy mạnh nói ta sớm biết ngươi sẽ c ự tuyện ngươi đã không chịu nói dết đến món đó áo choàng tuân g i tới mới thôi phốc phốc nội dụng còn chưa lên tiếng một bên nhất tiện ngươi liền cười rốt cục không nhịn nổi ôm bụng cười lên ha hà ha ha ha ta không được ha ha ha ha ngốc tất quá ngu tất hắn vừa rồi nghe ngô dụng nói li miêu căn cứ chuyện đã biết cái kia nhiệm vụ là áo giáp đại sư vỡ lòng nhiệm vụ mà hỏa diễm áo khoác ngoài thuộc tính hắn cũng xem qua phía trên kia rõ ràng viết áo giáp đại sư chuyên dụng trang bị chữ hai thứ này đều là trói chặt muốn tặng người đều không đưa ra đi nhưng bây giờ đã có người đứng ở chỗ này đánh cướp hình ảnh kia giống như là thiên hạ vô tặc bên trong kẻ trộm ngu ngốc tự như cầm đao chỉ và hoa tử đánh, đánh đánh đánh cướp tay cầm đem ngươi quy cạt dao ra đây phải nhiều khôi hải có bao nhiều khôi hải nữ vương đại nhân cũng cực kỳ hợp với tình hình đạp nhất tiện ngươi liền cười một cước sang r ộ n g nghiêm túc một chút nhân ra cái kia đánh cướp đâu ha ha ha ha ha. trong nháy mắt t r à ngập n mùi thuốc súng đánh cướp hiện trường biến thành một cái sung sướng sân khấu kịch n ô dụng ba người đồng thời cười dài nhưng thiết công kê đám người nhưng là bị nở nụ cười cái mạc danh kỳ diệu cái này cờ mở nở là tình huống gì chúng ta cái này hung thần áp sát y ê u tố t chuyên nghiệp bao vây đối phương bọn họ cứ nhiên còn có tâm tình cười nhất là cái kia cái m ậ mạc cười khoa trương như vậy thấy không rõ tình thế sao lại còn dám chửi chúng ta đến cùng chúng ta n ố c tất hay là hắn n ố c tất trong tiếng cười thiết công kê trong đội ngũ cái kia phía trước ở li miêu căn cứ bóp li miêu bắp đ u ổ i bị tươi sống cào chết đội viên trước không vui chỉ vào ngư ô dụng nguy mắng, c ờ cười, i cái gì cười. Nếu không phải ngươi, gì không nếu là người, đội trưởng chúng ta có thể bị thập tự quân công hội người hắc đi hai mươi lăm ngân tại sao ngươi chẳng những muốn đem ẩn tàng nhiệm vụ cùng món đó áo choàng giao ra đây khoản tiền k i a ngươi cũng phải bồi thường cho đội trưởng chúng ta có phải hay không đội trưởng mất mặt như vậy sự tình bị nói ra thiết công kê nhất thời ngây ngẩn cả người trong chốc l á t cũng không biết nên nói là tốt hay là nên nói không phải tốt ngư đội trưởng bị thập tự quân công hội tiền đen có quan hệ gì với ta đội kia viên cổ liếc trong mắt nói đương nhiên là có quan hệ đội trưởng chúng ta nếu không phải vì h ắ t ngươi có thể theo chân bọn họ kết phường sao nếu không phải vì theo chân bọn họ kết phường đội trưởng chúng ta có thể nói h ắ t cũng không đến viên ngươi hắn trả thủ lao nói như vậy sao cuối cùng không có h ắ t đến ngươi thập t ử quân công hội người có thể không theo chúng ta đội trưởng đòi tiền sao cái loại này công hội người đòi tiền đội trưởng chúng ta dám không để cho sao ngươi nói với ngươi có quan hệ hay không n g ư ơ i anh em này quả thực thật là đáng yêu nô dụng cảm giác mình vừa nhanh k h n g được cố nén cười lại hỏi nhưng là tại sao là hai mươi lăm ngân tệ không có nhiều như vậy chứ đội kia viên đếm trên đầu ngón tay nghiêm t r a n g nói tại sao không có đội trưởng chúng ta vốn là dự định h ấ p ngươi một tiền bạc nhưng là s a o lại hắn ngại ít lại tăng tới hai ngân tệ cuối cùng thẳng thắn tăng tới rồi năm ngân tệ bọn họ tổng cộng năm cái đội ngũ ngươi tính một chút có phải hay không v ớ i lúc hai mươi lăm ngân tệ c ầ m miệng cho ta thiết công cây vội la lên chuyện mất mặt bị như thế bới không còn một mảnh hắn lúc này trên mặt lúc đỏ lúc trắng đều hận không tìm được một cái lỗ để c h u i vào đội viên khác cũng là ngại mất mặt cúi đầu cợt mờ thật sự là quá mất mặt ha ha ha, ha, ha, ha. cái này căn bản là chỉ số q u y áp chế làm ộ t người da đen thất bại điền phạm các ngươi thật sự là quá thành công ta không được ta không chịu đ ổ i một tiện ngươi liền t i ế u tượng cầu tựa như thân thể trực tiếp cười đứng lên cũng không nổi nằm trên mặt đất trực đá cút nữ vương đại nhân cũng là cười đến run dày cả người ôm bụng liền cự kiếm đều cầm k h n g vững n ô dụng vốn phải là ba người ở giữa là t r ờ một nhất lúc này cũng là đỡ cây cười nửa ngày không t h ở nổi Kết quả đội kia viên còn cải, đội trưởng, ta quả cải, đội đội viên còn đừng theo chân bọn họ lời nói nhảm động thủ trước tiên đem mục tiêu bạo cho ta lại nói ta xem bọn hắn còn có thể cười tới khi nào vừa dứt lời thiết công kê lập tức hướng về phía ngô dụng phát động xung phong chiến sĩ còn lại ba gã thành viên thì là đồng thời biến mất không thấy ba gã đạo tặc duy nhất một cái đứng tại chỗ không động thành viên cũng bắt đầu ngâm sướng hỏa cầu thuật đó là một pháp sư cười thuộc về cười phải đánh thật ngô dụng nhưng là không có chút nào h à n hồ hắn trong nháy mắt liền đoán được thiết công kê tiểu đội chức nghiệp tổ hợp một chiến sĩ ba đạo tặc một pháp sư trong đầu nhành quay ngược trở lại mà nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười cũng là đồng thời n g n g cười cầm vũ khí lên làm xong chuẩn bị chiến đấu trước đường đ ộ n g thủ n ô dụng nhẹ dọn g q u á t lên vì bọn họ hồng danh không đáng bọn họ mục tiêu là ta để cho bọn họ đánh trước đến ta chúng ta lại tự vệ còn như chiến thuật nữ vương đại nhân các loại chờ pháp sư công kích đến ta nữa đối hắn xung phong một ngày gần người một đối với một chém chết hắn rất nhẹ nhàng mập mạp ngươi đang ở ẩ n thân ở bên cạnh ta giống ta phía trước nói đánh quái như vậy khống chế hp của bọn họ nhất trí c a m đoan cùng nhau chết cháy là được không nên đem cái này trở thành, một hiểm, trở thành một hồi đánh quái phối hợp luyện tập như vậy chúng ta một hồi đánh quái thời điểm thì càng ăn ý nói xong n ô dụng nhanh chóng đem hỏa diễm áo khoác ngoài công kích hình thức cắt đội thành thiện ác công kích hình thức thiện ác công kích hình thức đối với quái vật hồng danh người chơi cùng với chủ động phát bắt đầu công kích người chơi công kích hữu hiệu ha ha đại ca ngươi được làm đấy thuyết pháp này ta thích đem người làm quái soát bắt đầu đánh quái lạc nhất tiện ngươi liền cười vui vẻ tiến nhập tiềm hành trạng thái chương mười kỳ tích người tạo lập tuy là ngoài miệng nói ung dung nhưng nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân tâm lý nhưng là không có chút nào ung dung tâm lý không tự chủ đều nổi lên nói thầm thật có thể đánh qua sao đối phương nhưng là năm cá nhân đâu cạnh mình mới ba cá nhân tình thế phi thường bất lợi à, hơn nữa vậy cũng đều là sống sờ sờ người chơi không phải những thứ này vô nao tiểu thủ q u á i bất quá khai cung không quay đầu núi tên đối phương đều đọc thủ cũng chỉ có thể l i ề u mạng một lần cùng lắm thì chết giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm một cái nhất trước công kích được nô g dụng chính là xung phong mà đến thiết công kê thình thịch một tiếng vang thật lớn nô g dụng trên đầu xuất hiện một cái mê mội đ ổ tiêu nhân vật trong nháy mắt mất đi k h ô n g chế cùng lúc đó nô g dụng sau lưng trong không khí xuất hiện ba đạo thân ảnh mơ hồ chính là thiết công kê ba cái đạo tặc đồng đội g ơ tay chém xuống ba cái phá ẩn một kích đánh vào nô dụng trên người Nô dụng trên đầu lúc ậ p tức thiết cái con công cũng c bay ra khỏi kê không h đỏ, số màu đỏ, 21, 20, 21. Mà t k h á h khí, h k ô này g dũng chút túc cái kích, Lúc anh một do dự bổ n đạ pháp sư hỏa cầu thuật cũng theo sau hung hăng nện ở n ô dụng ngực đánh ra m ộ ư ơ i năm điểm thương tổn đến tận đây n ô dụng nguyên bản ba trăm tám mươi hp trong nháy mắt hạ xuống tới hai trăm tám mươi năm mà thiết công kê thành viên tiểu đội trên đỉnh đầu đã toàn bộ sáng lên một bả màu đỏ tiểu kiếm đồ tiêu cái này đồ tiêu là khởi xướng ác ý người công kích biểu thị trong trò chơi chỉ là công kích còn lại người chơi vẫn chưa giết chết nói chắc là sẽ không lập tức hồng danh chỉ biết sáng lên cái này đồ tiêu bị người công kích hoặc còn lại người chơi đối đầu trên có cái này biểu thị người chơi tiến hành hết t h ể công kích đem coi là tự vệ sẽ không nhận hồng danh nghiêm phạt mà ngô dụng một mực chờ đợi chính là cái này đồ tiêu nữ vương đại nhân s u n g phong mập mạc đậu thủ nghe được ngô dụng chỉ lệnh đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch nữ vương đại nhân vẹo một cái liền hướng đứng ở đảng xa đang đang chuẩn bị ngâm sướng người thứ hai hỏa cầu thuật pháp sư vào tới mà lượng máu cao nhất thiết công kê phía sau cũng ngay lập tức sẽ xuất hiện nhất tiện người liền cười cái tia to mập thân ảnh. mà ngô dụng ngọn lửa trên người áo c h o n g cũng không giống như là kỹ năng ngô dụng cho dù ở trạng thái hôn mê giới h ỏ a diễm áo c h o n g cũng là làm như thế nào đốt liền làm sao đốt cho nên từ lúc thiết công kê đám người trên đầu xuất hiện tiểu kiếm đồ tiêu trước tiên liền phát huy tác dụng nhất trước công kích thiết công kê đã bị hai lần mới thương tổn ba gã đạo tặc cũng phân biệt bị một lần mới thương tổn ba gã đạo tặc ngay sau đó lại là xử suất làm nhiều việc cùng lúc 12, 13, 11, 13, 12, 11. nô dụng hp đến tận đây đã hạ xuống tới hai trăm m ư ơ i ba máu này rơi cũng quá nhanh nhất tiện ngươi liền cười không tự chủ thay nô dụng lau mồ hôi một cái tiếp tục như vậy chết trước chỉ sợ sẽ là nô dụng mà nô dụng lại vẫn là cái kia một bộ lạnh nhạt dáng vẻ dường như không có chút nào lo lắng trên thực tế đây hết thể đều ở đây nô dụng trong tính toán hắn nhìn thoáng qua đã tại liều mạng truy chém pháp sư nữ vương đại nhân vừa liếc nhìn vây cùng với chính mình chém mạnh thiết công kê đám người trạng thái thắng bại sớm đã ở trong lòng có đáp án thiết công kê nguyên bản có hai trăm m ư ơ i năm điểm sinh mệnh ở nhất tiện ngươi liền cười công kích và hỏa diễm áo khác ngoài trái giới chỉ còn lại có một trăm bốn mươi hai điểm h e mà còn lại ba cái đạo tặc nguyên bản là chỉ có một trăm mười điểm tả hữu h e hiện trong quá khứ ba giây đã bị cháy sạch chỉ còn lại có tám mươi tới điểm h e nói cách khác n ô dung tối đa chỉ dùng lại chịu đựng chín giây ba cái đạo tặc liền đều phải chết hắn có thể chịu đựng sao đáp án dĩ nhiên là khẳng định tân thủ kỳ chiến sĩ cùng đạo tặc tổng cộng chỉ mấy cái như vậy kỹ năng hơn nữa những kỹ năng này đều cần mười mấy giây thời gian còn đ a o bọn hắn bây giờ những kỹ năng này đã dùng hết chín giây bên trong kỹ năng là tuyệt đối không có khả năng làm lạnh cho nên bọn họ kế tiếp có thể làm Cũng chỉ còn ũ n g chỉ c lại có phổ h t ô như g công c k í giây, bọn họ c tên h t i hành lần mấy pháp thông sư kia nội dụng đã đem hắn tự động không đáng kể tuy là pháp sư hỏa cầu thuật là không có, có thời gian còn đau thế nhưng ở nữ vương đại nhân đuổi kịp dưới hắn ban đầu thi phóng cái kia hỏa cầu thuật chỉ sợ cũng chính là hắn thi phóng một kỹ năng cuối cùng cho nên trận chiến đấu này ở ngô dụng trong mắt sớm đã thắng bại đ ã phân thời gian từng giây từng phút trôi qua a đ ệ hết thảm một tiếng chuyển đến lượng máu thấp nhất pháp sư dẫn đầu bị nữ vương đại nhân truy chém trí tử a a a ba tiếng kêu thảm thiết chuyển đến ba cái đạo tặc theo sát pháp sư bước chân đi chỉ còn lại có độc nhất tư lệnh một cái thiết công kê khó tin nhìn thoáng qua còn dường như kim cương tựa như n g ậ đứng không ngã ngô dụng rốt cục phát hiện đại thế đã mất phút cuối cùng thanh âm tẩu điều mang câu người con mẹ nó đến cùng nghề gì huyết nhiều như vậy ngươi không sẽ là toàn thể thêm điểm chứ có ngươi như thế thêm điểm sao n g ư ơ i nhà có bệnh a bệnh tâm thần a sau đó cũng là a một tiếng ngã trên mặt đất đến tận đây trận này nhìn như không có chút nào công bình đánh cướp trò khôi hải hữu kinh vô hiểm vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu trầm tròn thoải mái quá sung sướng mới vừa thoát ly chiến đấu nhất tiện ngươi liền cười hào hứng giống lên chơi nhiều năm như vậy l ê m một lai đây là ta thoải mái nhất một lần lấy ba địch ngũ dùng đánh quái phương thức sát nhân vẫn là toàn thắng thật là thoải mái hơn nữa giết người còn không dùng hồng danh lúc đầu ta đều làm xong phải chết chuẩn bị không nghĩ tới thắng được nhẹ nhàng như vậy ha ha ha ha xem ra cùng được rồi đại ca ngay cả có thi tăn đây là đời ta làm nhất quyết định chính xác nữ vương đại nhân liếc mắt nhìn âm dương q u á i khi nói thật là nhất quyết định chính xác nhất tiện ngươi liền cười trong nháy mắt cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân một mạch võ liền vội vàng đổi lời nói nói đương nhiên không phải so với quyết định này càng chính xác đích đương nhiên là bị nữ vương đại nhân, thu lưu, nữ vương đại nhân tiên h u lưu, thu và tái nhất thống giang hồ nữ vương đại nhân lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói ra cái này còn t ă n được đi xem bọn hắn bạo điểm thứ tốt gì được rồi nữ vương đại nhân nhất tiện ngươi liền cười hấp ta hấp tấp phải đi nhặt thi thể kết quả cuối cùng cũng là hùng hùng hổ hổ đã trở về đám này nghèo tất năm người rơi tiền liền một ngân tệ cũng chưa tới đồ đạc ít hơn liền vài cái phá bình máu đánh cướp làm thành bọn họ như vậy thật thất bại n ô dung ha h a cười nói mới vừa bị thập tự quân nhân đen hai mươi lăm ngân tệ muốn là bọn hắn còn có tiền cái kia mới là thật kỳ quái đâu ha ha ha ha, đại ca ngươi nói chưa dứt lời vừa nói cái này cha ta liền không nhịn được muốn cười đám kia đậu bị nhanh pha trò chết ta rồi nhất tiện ngươi liền cười lại là cười to một hồi mới lại một khuôn mặt s ù n bài nói đại ca ngươi nghề nghiệp này làm sao nhìn đều là c kết quả đến rồi trong tay ngươi làm sao lại xấu như vậy tất đâu chẳng những có thể đánh khoái còn có thể xoát người ta thực sự là quá sùng b á i ngươi về sau ai dám nói ngươi nghề nghiệp này vô dụng ta tuyệt đối đi tới liều mạng với hắn n ô dụng cười cười nhìn thoáng qua nhiệm vụ nêu lên lúc này khoảng cách lao thôn trưởng thỉnh cầu nhiệm vụ đếm ngược thời gian chỉ còn lại có mười tám canh giờ mà hắn bây giờ đẳng cấp vẫn chỉ là ba cấp hơn phân nửa xem ra phải dành thời gian nói ra được rồi cười cũng cười xong đánh cũng đánh xong các ngươi cũng không kém biết rõ một biết làm như thế nào phối hợp xoát k h á i chúng ta dành thời gian luyện cấp a nhanh lên luyện đến chín cấp còn muốn đi rét t ụ ma đâu nhất tiện ngươi liền cười há to miệng vẻ mặt khiếp sợ đại ca trước ngươi nói chín cấp có thể giết thụ ma không phải đang nói đùa à. ngô dụng nết miệng cười nói ta không có nói đùa v ậ n khí tốt thật có thể giết chết nó nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm ngô dụng mặt tuy là ngô dụng có thể hiệu suất cao đánh quái mặc dù đang ngô dụng dưới sự hướng dẫn bọn họ ba đối với năm đánh r a xinh đẹp như vậy một ỷ vào nhưng chỉ dựa vào cái này là có thể cùng cái tia rất nhiều công hội đều bất lực thụ ma đối kháng sao đương nhiên không có khả năng phải biết rằng đây chính là một mươi điểm hp Tùy, tùy tiện u y t tiện vỗ một cái chính là sáu trăm tám trăm tổn thương siêu cấp ba tiểu à, t thụ yêu mới bao nhiêu hp bao nhiêu lực công kích mà thiết công kê đám người lại mới có bao nhiêu hp bao nhiêu lực công kích hoàn toàn không thể so sánh có được hay không nhưng là không biết vì sao nghe được ngô dụng lời nói tuy là biết rất rõ ràng không thể nào nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân thế mà còn là mặc danh kỳ diệu sinh ra như vậy ném một cái cột tiểu trầm mong cái này ngay cả chính bọn nó đều có điểm không thể tin được cái này ngược lại không có thể trách bọn hắn thật sự là ngô dụng từ đầu đến giờ cho bọn hắn mang đến quá nhiều bất khả tư nghị ban đầu bọn họ không phải nhất trí cho rằng nô dụng cái khôi giáp này đại sư liền độc lập luyện cấp cũng không thể sao nhưng là sao lại bọn họ nhìn thấy gì nô dụng cư nhiên đang cày quái hơn nữa một lần mười hai chỉ là đ a n soát mà đối mặt thiết công kê năm người vây công thời điểm bọn họ không phải đã làm xong l i ề u mạng một lần chuẩn bị tâm lý sao nhưng là kết quả thế nào hai người bọn họ mãi cho đến kết thúc chiến đấu thậm chí ngay cả một điểm hết u y đều không rơi nô dụng lại đem năm người kia làm quái vật cho trả mỗi một việc thoạt nhìn đều là không có khả năng đâu mỗi một việc đều cho bọn hắn thường thức dẫn theo cực đại trung kích hơn nữa nhất kiện so với nhất kiện khó nhất kiện so với nhất kiện bất khả tư nghị nhưng hết thể bị ngô dụng cái này nhìn như tuổi mục áo giáp đại sư làm xong rồi bây giờ ngô dụng ở trong mắt bọn họ p h ả n phất chính là một cái kỳ tích người tạo lập mà kỳ tích người tạo lập am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích chỉ là kế tiếp cái này kỳ tích có thể phát sinh sao chương mười một ta lên bảng trải qua thiết công kê đám người luyện tập ba người đang phối hợp bên trên đã có ăn ý kế tiếp đánh quái cuộc hành trình biến đến lạ thường thuận lợi duy nhất bất đồng chính là nữ vương đại nhân không cần lại đi ra ngoài truy cái gì phát sư chỉ cần cùng nhất tiện ngươi liền cười giống nhau vây quanh ở ngô dụng bên người c hơn ứ n kiến thế nào chỉ quái HP nhiều, thuần cũng chỉ còn ngồi kinh nghiệm. Lúc đầu bọn họ đầu tiên là một lần dẫn g quái lại đợi rồi 24 chỉ, cuối thế tay thể một tăng chỉ HP chỉ họ chỉ, chỉ, vào là làm là đao được, có có Lúc sau đầu đầu xoát sau hỏa duy bù đó diễm diễm nhất nữa bởi vì có hỏa diễm áo choàng không phải gián đoạn phát ra tiểu thụ yêu c ử u hận toàn bộ đều tập trung ở ngô dụng trên người nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân căn bản sẽ không chịu đến một một xíu thương tổn rốt c u c liên tục mười mấy tiếng chiến đấu sau đó kim quang nói lên nô dụng lên tới chín cấp mà nguyên bản là so với ngô dụng cao một cấp nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân cũng sớm đã chín cấp hơn phân nửa kinh nghiệm hô rốt cục chín cấp nô dụng thật dài ra khỏi một hơi thở dỗi cái thật to vương người cái này mười mấy tiếng ngoại trừ trở về thành mua m ì n h máu cùng dẫn quái bên ngoài thời điểm khác hắn chỉ có thể n h ả m chán rửa lưng vào đại thủ đứng đầu khắp xương đều có điểm chua lúc này nhất tiện ngươi liền cười bỗng nhiên hưng phấn la hét kêu to lên ai nha ta đi quá châu tất đại ca ta bên trên bảng xếp hạng ta cứ nhiên lên bảng không nghĩ tới đời ta chơi game cũng có thể lên một hồi bảng xếp hạng ha ha ha từ giờ trở đi mập mạp ta cũng là cái danh nhân rồi nữ vương đại nhân hiển nhiên không tin cười n h ạ t nói đức hạnh chỉ bằng ngươi có thể lên cái gì bảng du hí người chơi thể chọn bảng chứ nhất tiện ngươi liền cười cười ha ha nói cũng không phải ta một người lên bảng ngươi đã ở trên bảng đâu ta mới đứng hàng đệ nhị ngươi còn xếp số một đâu liền cái này cái tân thủ luyện cấp hiệu xuất bảng không tin chính ngươi nhìn nha nữ vương đại nhân lúc này mới nửa tin nửa ngờ mở ra trong trò chơi bảng xếp hạng giao diện tập trung nhìn vào đang giống như nhất tiện ngươi liền cười nói như vậy tân thủ luyện cấp hiệu xuất bảng cái kia một cột tên của mình treo thật cao ở đầu bảng một cấp lên tới chín cấp sử dụng thời gian 18 giờ đồng hồ 21 phút mà nhất tiện ngươi liền cười tên đành phải đệ nhị sử dụng thời gian 21 giờ đồng hồ 17 phút xuống chút nữa xem tên thứ ba là một cái chưa từng thấy tên nhưng sử dụng thời gian cũng là để cho nàng có chút ngoài ý muốn 47 giờ đồng hồ 42 phút khoảng cách này cũng có chút lớn quá rồi đó đều nhanh gấp ba có hay không nhưng lập tức nàng đã nghĩ thông suốt những người này đều là phổ thông người chơi có mấy người giống như ngô dụng như vậy một lần soát ba mươi chỉ đổ thừa r a súc bất quá còn có một chút nàng ngược lại là cố gắng nghi ngờ kỳ quái hỏi Kỳ q u á như a i vậy à thực sự là quá đáng tiếc như thế nhất giải thích nữ vương đại nhân liền hiểu tiếp hận nói nội dụng cũng là một chút cũng không có để ở trong lòng cười nói không có gì có thể tiếp cái này bảng xếp hạng hàm kim lượng cùng độ chú ý đều không phải là rất cao nhưng cái này đẳng cấp thực lực bảng thủ sát bảng phó bảng ghi lại bảng gì gì đó mới có thể thấy được thực lực chân chính nhất tiện ngươi liền cười nhất thời tiết h khí cái này ta đương nhiên đã biết nhưng là cái loại này bảng mỗi bên đại công hội người báo lãm làm sao cho dù tới lượt không đến chúng ta a n ô d ụ n g từ chối cho ý kiến cười cười nhìn thoáng qua thanh thuộc tính của mình nhân vật danh cực kỳ vô dụng chức nghiệp áo giáp đại sư đẳng cấp chín hp tám trăm linh bảy lực phòng ngự một ư ơ i năm thể chất năm mươi năm thể chất ảnh hưởng hp hạn mức cao nhất trừ cái này mấy hạng những thứ khác thuộc tính một điểm biến hóa cũng không có cái này cùng ngô dụng dự tính không sai bị lắm hắn vừa liếc nhìn lao thôn trường thỉnh cầu nhiệm vụ nêu lên hiện tại chỉ còn lại có hơn ba giờ thừa ra thời gian lập tức nói ra được rồi không nói những thứ này chúng ta đem trong khoảng thời gian này đánh quái tiền kiếm được phân một cái sau đó liền đi thử một lần có thể không thể giết chết t h ủ ma tuy là mỗi cái tiểu thụ yêu tối đa cũng là có thể rơi xuống vài cái đồng tệ thế nhưng không chịu nổi soạt hiệu suất hơn nữa số lượng nhiều a hơn nữa mười mấy tiếng xuống tới đánh quái rơi xuống tiền nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân nói cái gì cũng không bằng lòng nhặt vì vậy số tiền này liền tất cả đều vào ngô dụng hơn bao hiện tại hắn tiền tài lại đã đạt tới ba kim ế tệ cái này tại tiền kỳ tuyệt đối là một khoản tiền lớn nhất tiện ngươi liền cười liền nội vàng cự tuyệt nói đại ca tiền này chúng ta tuyệt đối không thể nhận q u á i đều là ngươi giết hai chúng ta liền đứng ở bên cạnh tùy tiện tu bổ vài cái đao một điểm tiêu hao cũng không có căn bản là ở cọ kinh nghiệm lại nói tiếp vẫn là ngươi dẫn chúng ta thăng cấp không có ngươi chúng ta đừng nói bên trên bảng xếp hạng p h ỏ n g c h ừ ngày n g mai lúc này có thể hay không lên tới chín cấp cũng là cái vấn đề nữ vương đại nhân cũng là bịu môi một cái vẻ mặt cao ngạo bản nữ vương chưa bao giờ tiếp thu người khác bố ý không có các ngươi ta cũng soát không được nhiều như vậy quái tổng cộng ba kim tệ chúng ta chia đều mỗi người một kim tệ lại nói đây cũng không phải là trắng cho các ngươi một hồi g i ế t thụ ma thời điểm còn muốn các ngươi bang đại ân đ âu các ngươi có thể đem số tiền này cho rằng là tiền thuê đương nhiên nếu như vận khí không tốt hại các ngươi chết cái kia đây chính là tiền tử nội d ụ n g không nói lời nào trực tiếp nhét mạnh vào trong tay bọn họ sau đó bỗng nhiên thần bí nợ nụ cười đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi à một hồi g i ế t thụ ma thời điểm không có, có tiền nhưng là sẽ rất khó chịu nhất tiện ngươi liền cười không giải thích được gãi gãi cái hót không hiểu hỏi có ý tư a chưa nghe nói qua rét cái bột còn muốn mang tiền. nữ vương đại nhân cũng là vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc đến lúc đó các ngươi sẽ biết n ô dụng lại là cười thần bí cũng không giải thích nhiều chuyển mà nói rằng đi thôi chúng ta về trước tân thủ thôn chuẩn bị một chút dị giới quan phương trên diễn đàn trước đây vẫn treo thật cao ở trang đầu bên trên đỉnh phong tân văn thiếp lúc này lại là một phần cũng không tìm tới thay vào đó trọng tâm câu chuyện chính là ở nội dụng trong miệng không có gì độ chú ý cùng hàm kim lượng tân thủ luyện cấp hiệu xuất bảng tân thủ luyện cấp hiệu xuất bảng mạo hiểm luyện cấp của nhân bản danh sách bị trong nháy mắt đổi mới cùng lúc trước đệ nhất danh so sách mới hiệu suất chọn đề cao gấp ba một chín cấp chỉ cần m ư ơ i tám giờ đồng hồ t r o nghiêm trò c ơ hư hư thực thực xuất hiện luyện cấp phần hậc, hồ xuất cấp luyện giờ đồng l mềm 18 n không thể có thể, hy vọng gây nên quan phương đủ rất coi trọng. n tới tuyệt thể thể, rất đối coi i cấp, có hy gây đủ h g ê trọng hoài nghi hiện nay tân thủ luyện cấp hiệu xuất bảng đệ nhất danh cùng tên thứ hai sử dụng luyện cấp phần mềm hực c ư ờ n g liệt kháng nghị sử dụng phần mềm hực t a n gian ảnh hưởng du hy thăng bằng hành vi liên danh yêu cầu quan phương cha do ăn g i a người n chơi còn chúng ta một cái công bình du hy hoàn cảnh lương tâm cho hấp thụ ánh sáng ăn ra người chơi nhân vật nít nạm đệ nhất danh nữ vương đại nhân một cấp lên tới chín cấp sử dụng thời gian m ộ ơ i giờ đồng hồ h a phút tên thứ hai nhất tiện ngươi liền cười một cấp lên tới chín cấp sử dụng thời gian hai mươi mốt giờ đồng hồ m ộ ư ơ i bảy phút thành tâm cầu luyện cấp phần mềm hấp bao nhiêu tiền n g ư ờ i mở người có ý hộp thư liên lạc tốt một đời người bình an mọi việc như thế thiếp mời như nấm mọc sau mưa mang một dạng nhanh chóng chiếm cứ các đại khối mà loại vấn đề này quan phương cũng là không dám chút nào hàng hồ ngành tướng quan nhanh chóng điều lấy nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười số liệu một phen xác định sau đó nhanh chóng phát ra thông cáo kinh quá hay thật nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười thuộc về bình thường người chơi vẫn chưa sử dụng bất luận cái gì kẻ thứ ba phần mềm dị giới đưa vào hoạt động đoàn đội hứa hẹn bản du hy dùng nhãn trước trên thế giới tân tiến nhất phản phần mềm hặc kỹ thuật trong trò chơi tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ăn gian hành vi thông cáo một phát lập tức thay đổi thiếp mời đề tài phương hướng ngược lại từ hoài nghi hai người này sử dụng phần mềm hặc biến thành tập thể cùng bái ta đi đại thần a chẳng lẽ là chức nghiệp người chơi nữ vương đại nhân cầu chỉ đạo cầu quất cầu mang t a phi nhất tiện ngươi liền cười ngươi như thế dính hại nhà ngươi nhân tạo sao nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười ta quá sùng bái các ngươi hai người các ngươi từ đây liền là thần tượng của ta đây là ta một năm đầu gối cầu nhất định nhận lấy cắt có gì đặc biệt hơn người thân thủ luyện cấp hiệu xuất bản g cũng không phải như bức bản g danh sách có bản lĩnh cầm một thủ sát gì gì đó cho l á o tử nhìn quan g biết luyện cấp có tác dụng chó o bao gì. Giêu, giêu, mang thăng đại nhiêu tiền người、mở? người cầu an, Thành thần bì bì. tâm mở, cấp, c ý hộp thư một tốt liên lạc, tốt một đời n gì ư ờ i b n an. Trưng như chiến chuẩn Cũng trong trò chơi là không thể chỉ đi qua tên liền tăng thêm bạn, bạn h chơi thể chỉ thêm may qua trước trò tốt gì giới vậy đi bị. là hơn nữa nếu như không phải là bạn tốt cũng không thể tiến hành trò chuyện riêng mà tân thủ thôn người chơi hết thạy là mười cấp trở xuống vẫn không thể học tập phân biệt thuật cho nên coi như mập mạc cùng nữ vương đại nhân đi ở trên đường cái chỉ cần chính bọn nó không nói cũng không còn người có thể nhận được bọn họ nếu không bạn tốt của bọn hắn xin cùng gì vặt cha sớm đã bị bạo coi như không có bị bạo nổ trở lại tân thủ thôn chỉ sợ cũng chỉ có bị vây xem phần tân thủ thôn bên trong không phải đâu đại ca đây chính là ngươi nói chuẩn bị còn không biết mình đã thực sự nổi danh nhất tiện ngươi liền cười tựa như điên vậy chỉ vào ngô dụng trong tay hai hồ sĩ ngầu đại hống đại k h i ế u dẫn tới phụ cận người chơi r ồ n dập ghém ắ t nhưng là trong mắt hắn ngô dụng mới thật sự là người điên cái này ngược lại trách không được hắn dựa theo bình thường ngoạn da mạch suy nghĩ giết b ộ t phía trước muốn làm cái gì chuẩn bị đương nhiên là mua thuốc cùng sửa chữa trang bị nhưng là ngô dụng đâu đã không có đi mua thuốc cũng không còn đi sửa chữa trang bị cũng là trực tiếp đi vào tiệm t ạ p hóa tìm hai ngân tệ mua hai cái xúc sắc đi ra sau đó liền trực tiếp tới câu chuẩn bị hoàn tất chúng ta xuất phát này hắn mẹ nó coi cái gì chuẩn bị tuy là chuẩn bị x u ấ t sắc cũng không có gì sai bình thường đội ngũ ở vào phó bản giết bột phía trước đều sẽ chuẩn bị x u ấ t sắc một ngày rơi mất vài cái đội viên đồng thời có thể sử dụng trang bị liền dựa vào l á c xí ngầu so lớn nhỏ tới quyết định phân phối tránh cho sản sinh chia rẽ nhưng là coi như là như vậy cũng không có một lần mua hai cái chứ hơn nữa bọn họ g á i này trong tiểu đội nữ vương đại nhân là chiến sĩ cực kỳ vô dụng là cơ bản không cần trang bị á o giáp đại sư chính mình lại là đạo tặc thấy thế nào trang bị cũng không khả năng xung đột ta huống hồ đánh thắng được hay không còn khó nói đâu đúng ở、EIA. một hồi có thể hay không khoái trá giết bột khả năng liền toàn bộ nhờ hai cái này bà bối n ô dụng nhét lên một hột xí ngầu nhiều hứng thú tham quan học tập lấy nói mới vừa nói giết bột cần tiền hiện tại còn nói cần cái sảng hơn nữa cần hai cái nhất tiện ngươi liền cười suy nghĩ nửa ngày cũng không biết hai người này cùng bột phía trước có liên hệ gì chỉ có thể không cam lòng nói nhưng là dù sao cũng phải mua chút thuốc chứ n ô dụng cười ha hả hỏi ngược lại trò chơi này bình máu lại không thể ở trong chiến đấu sử dụng chúng ta chỉ giết một cái bột mua thuốc làm cái gì đại ca nói rất hay có đạo lý ta lại không lời chống đỡ nhất tiện ngươi liền cười suy nghĩ một chút cũng phải lại vẫn cảm thấy thiếu chút gì cái bọc kia bị dù sao cũng phải đi sửa chữa một chút đi n ô dụng lại cười nói không cần phải ta hỏa diễm á o choàng căn bản cũng không có bền t h u tính ngươi và nữ vương đại nhân vừa rồi vừa không có chịu đòn ngoại trừ vũ khí còn lại trang bị bền chắc cũng là đầy hơn nữa một hồi rét buột thời điểm cũng không cần phải các ngươi đi tới chém muốn chém cũng phải chém vào di chuyển a trên họ phì p can web sát thiếp mời hắn cũng không phải chưa có xem qua phía trên kia viết rất rõ ràng thụ ma đối với vật lý công kích nhưng là cơ bản miễn dịch nhất tiện ngươi liền cười, cười khổ lại vẫn là không yên lòng nhưng là nhắc ó i còn c ư a tiện nữ ngươi liền cười ngượng ngùng xoa máu mũi nhân g ra là lần đầu tiên nha khó tránh khỏi có chút khẩn trương nhiệm vụ nêu lên đến ngược thời gian còn lại hơn hai giờ thời điểm lộ dụng đám người rốt cục lần nữa về tới thụ ma bên người t h ủ ma vẫn nhà nhã n đứng ở gặp gành không bằng p h ẳ n g dưới vách đá mặt nhắm mắt dưỡng thần cùng phía trước nhìn thấy không có khác nhau chút nào đứng ở t h ủ ma trước mặt n ô dụng khí định thần nhàn nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười lại là đồng thời nín thở như lâm đại địch như lâm đại địch cái từ này dùng cực kỳ chuẩn xác ở trong mắt bọn hắn t h ủ ma có thể không phải chính là một cái không thể chiến thắng địch nhân sao đổi trước kia người này bọn họ cũng chỉ dám rất xa nhìn một cái đừng nói là tới giết liền cái ý nghĩ này đều chưa từng sản sinh quá nhưng bây giờ quả thực chân chân thiết thiết muốn động thủ không khẩn trương mới là lạ nhìn dáng vẻ của hai người n ộ dụng cười nói không cần khẩn trương một hồi ta đi tới dẫn quái các ngươi chỉ cần đứng ở ta an bài địa phương đừng n ú c nhích là được nghe lời này một cái nữ vương đại nhân lập tức dựng thẳng lên lông mi ở ngực đỏ mặt cải người nào người nào khẩn trương bản nữ vương gió to sóng lớn gì chưa thấy qua chính là một cái thụ ma tính là cái gì nhất tiện ngươi liền cười cũng là không che giấu chút nào trên mặt lo nghĩ đại ca nếu không ngươi đem ngươi kế hoạch theo chúng ta nói một lần a chúng ta tốt xấu trong lòng cũng có một cái cuối cùng n ô dụng bất đắc dĩ cười nói thật không có chuyện gì các ngươi nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản cứ dựa theo ta nói cho các ngươi biết vị trí đứng ngay ngắn sau đó xem ta đi dẫn quái hành sự tùy theo hoàn cảnh là được đương nhiên cái này hành sự tùy theo hoàn cảnh có ý tứ là nếu như ta bị thụ ma một cái tắt đập chết các ngươi lập tức nhấc chân chạy chạy càng xa càng tốt thẳng đến t h o á t ly chiến đấu mới thôi ách còn có thể chết ta nhất tiện ngươi liền cười giật mình trên mặt lo nghĩ càng tăng lên bản nữ vương xưa nay sẽ không chạy trốn nữ vương đại nhân thì là hư lệnh nói nhưng bị hàm răng căn trắng b ệ n h môi đã bán đứng nàng ta là nói nếu như n ộ dụng cường điệu nói vậy nếu như ngươi không có bị một cái tắt đập chết đâu nhất tiện ngươi liền cười lại chiến chiến căng căng hỏi không có phép chết hai cái này b ả o bối liền phát huy được tác dụng n ô dụng đem vật cầm trong tay hai hồ xí ngầu ném trên không t r ú n g sau đó một bà tiết được cười thần bí nói xong n ô dụng cũng không để ý hai người như thế nào khẩn trương đem bọn họ l á n h được một chỗ lom xuống đi vào nham bích bên cạnh thông báo một câu nhớ ở của ta nói nếu như ta bị đập chết các ngươi ngay lập tức sẽ chạy nếu như ta không có bị p h á t chết các ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên cử động sau đó liền hướng thụ ma đi tới mắt thấy n ô dụng từng bước một đi hướng thụ ma nhất tiện ngươi liền cười tâm lập tức thoát lên tới cổ họng một cái giữ chặt nữ vương đại nhân cánh tay làm chim nhỏ nép vào người hình dáng tựa vào vương nữ n đại, đại h một cái thấp đáng thương chữ số từ cây ma đầu bên trên bay ra đang ở nhắm mắt dưỡng thần thụ ma bỗng nhiên mở ra lớn chừng miệng chén ánh mắt cùng lúc đó Thân cây một cây bảy ê n cường tráng cái c kia n h c â dường như, như kia chấp hướng chấp kia trăm chín ấ n mươi liền cười cùng nữ vương đèm ạ i nhân thân thể cùng nhau run thể lên cao vãi nổn nội dụng trong nháy mắt không máu nhưng phải thì phải còn sót lại cái kia m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh mới có thể dùng hắn không có nga xuống nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân vừa muốn tùng một hơi thở tâm lý lại rồi lập tức sinh ra một người nghi vấn mặc dù không có bị m i ệ sát nhưng tiếp theo nên làm gì đâu nội dụng đã không máu mà hỏa diễm áo tròn một lần cũng chỉ có thể đối với thụ ma tạo thành bốn điểm t ư ơ n g tổn đây là một chương á i bây c t Bất qua i c n là để cho bọn họ căn bản không có tinh lực đi suy mười ba ngôi ma hướng hai người bọn họ như đến tới. 13, Mua định rời tay cùng thủ sát nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân tâm lần nữa thoát lên tới cổ họng không tự chủ lui về phía sau một bước tuy là biết rõ đây chỉ là một du hí chết có thể sống lại nhưng thật đang đối mặt thời điểm cũng là hai việc khác nhau cái này giống như rất nhiều người đang nhìn ba dê điện ảnh thời điểm chứng kiến trong hình có đông tây chiều chính mình và tới tổng hội theo bản năng muốn né tránh giống nhau ở toàn bộ tin tức trong trò chơi hình ảnh này cảm giác có thể sánh bằng ba d â điện ảnh chân thực sinh ra mà bọn hắn bây giờ đối mặt có thể là cả tân thủ thôn công nhận không thể chiến thắng c ộ a ta đây chính là tùy tùy tiện tiện vỗ một cái liền dây nhân khi loại này bột khí thế hung hăng hướng chính mình nào tới thay đổi ai cũng được sợ không phải chứng kiến hai người đều có bắn tỉa i hư n ô dụng vội va hô ngàn vạn lần không nên di chuyển nhắm mắt lại ta bảo các ngươi mở lại mở nghe được tiếng la nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân nhanh lên gắt gao nhắm hai mắt lại động cũng không dám động trong lỗ t a i chỉ có thể nghe được n ộ dụng gấp tiếng bước chân của cùng với cây ma cồn bạo tiếng gạo thét giống như là muốn đem toàn bộ rừng c â y chấn vỡ tựa như lại một lát sau nô dụng tiếng bước chân của đột nhiên biến mất hai người bọn họ còn tưởng rằng nô dụng đã bị thụ ma đập chết đang nghĩ ngợi có muốn hay không mở mắt nhìn lúc này bỗng nhiên cảm giác được có người từ phía sau lưng lôi bọn họ một bà hai người theo kéo di chuyển đều là lui về sau một bước sau đó bọn họ nghe được nô dụng thanh âm được rồi xoay người mở mắt ra đi hai người xoay người c h ậ m r ã i mở mắt đứng trước mặt bọn họ chính là bị thụ ma một cái tắt vô chỉ còn lại có m ư ơ i điểm hp nô dụng lúc này đang bình yên vô sự tránh ở tại bọn hắn phía sau lon xuống đi vào trong vách đá thở mạnh thú ma đâu nhất tiện ngươi liền cười ngạc nhiên hỏi nữ vương đại nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc n ô dụng đặt mông ngồi dưới đất chỉ chỉ sau lưng của hắn nào không phải ở các ngươi phía sau sao nhất tiện ngươi liền cười cuốn quít quay đầu lập tức tiến lên đón một đôi vằn b ệ n k i a máu lớn mắt to trong cặp mắt kia tràn đầy phẫn nộ sợ đến hắn kém chút nhảy dựng lên má của ta ơi n ô dụng cười nói không cần sợ thù hận của nó tất cả trên người ta đâu không phải biết công kích các ngươi nhất tiện ngươi lúc này mới chú ý tới thú ma mắt là vẫn nhìn tròng trọc cùng với chính mình sau lưng n ộ dụng cũng không phải là hắn suy nghĩ một chút cũng phải nếu như cây ma công kích hắn hắn hiện tại nào còn có mệnh đứng ở chỗ này lời nói nhảm lúc này mới yên lòng lại thật dài ra khỏi một hơi thở lúc này nữ vương đại nhân bỗng nhiên nợ nụ cười bản nữ vương đã biết đây là truyền thống trong trò chơi thường thường biết dùng đến tạp vị tuyển trạch một ít tương đối chật hẹp hoặc là quái vật không cách nào đạt tới đặc thù địa điểm người chơi có thể công kích được quái vật quái vật lại không cách nào công kích được người chơi do đó kích giết quái vật cũng không dùng thừa bị thương tổn bình thường đối với chỉ biết cận chiến quái vật hữu dụng nỗ dụng gật đầu nói ừ n không sai chính là t ạ vị nhất tiện ngươi liền cười kỳ quá nói nhưng là tạ vị không phải chỉ có thể viễn chỉnh chức nghiệp mới được sao chúng ta là đứng im thụ ma nhưng là sau đó phải làm sao làm chết nó à n ô dụng nù nù miệng cười nói ngươi xem nó không phải đang ở mất máu sao nhất tiện ngươi liền cười quay đầu cẩn thận nhìn một chút lúc này mới chú ý tới thụ ma trên đầu đang không ngừng bay ra một cái nho nhỏ chữ số bốn bốn bốn h ỏ a diễm áo choàng nhất tiện ngươi liền cười cái này vừa nghĩ đến n ô dụng h ỏ a diễm áo khác o ngoài thường t ộ n phạm vi nhưng là có hai thước coi như cách qua mình và nữ vương đại nhân vẫn là có thể đốt tới thụ ma trong nháy mắt hắn đối với ngô dụng kính để lại tăng lên một cái cao độ vẻ mặt sùng bài nói ta ít chiêu này ta làm sao lại không nghĩ tới đại ca ngươi quả thực thần với ngươi vừa so sánh với những cái này đại công hội người còn không bằng chết đi coi như xong người nhiều như vậy liền đơn giản như vậy biện pháp cũng không nghĩ đến ngô dụng lắc đầu giải thích bọn họ coi như nghĩ tới chỉ sợ cũng không có biện pháp làm được loại này chật hẹp vị trí tối đa cũng là có thể cả tiến đến một cá nhân t h ủ ma đối với vật lý công kích miễn d ị c h làm cho cung thủ tiến đến căn bản vô dụng làm cho pháp sư tiến vào tuy là đánh là có thể đánh di chuyển thế nhưng lam không đủ dùng trong trò chơi dược phẩm vẫn không thể ở trong chiến đấu sử dụng cho nên t r i ê u này đối với bọn họ mà nói nghĩ đến cùng không nghĩ tới căn bản không có gì khác nhau đại ca ta thực sự là ăn xong ngươi làm sao cái gì cũng biết trong trò chơi còn ngươi nữa không biết đồ là sao nhất tiện ngươi liền cười đều nhanh cho ngươi ô dụng xuống quý đ n n g h ê n Nói là có thể í dụ như ngươi h t trọng n g ô dụng c ư ờ i nói đại ca lúc này ngươi cũng đừng bắt ta trêu đùa nói nhất tiện ngươi liền cười quay đầu nhìn thoáng qua còn dư lại 9. h í n điểm hp thụ ma một thoại hoa thoại nói người này hết thật đúng là nhiều a không biết được đốt tới khi nào đi n ô dụng lại cười nói nếu như ta coi là không sai hỏa diễm áo khoác ngoài thường tổn cộng thêm thụ ma hồi huyết tốc độ đại khái cần một cái nhiều giờ nhất tiện ngươi liền cười lũ ư lưỡi lâu như vậy cái này có thể làm sao nào g a n ô dụng cười một tiếng cũng không đáp lời thuật tay từ dưới đất nhặt lên một cái nhanh cây trên mặt đất vẽ hai cái quay vòng trong một d ư ớ i viết một cái đại chữ trong một d ư ớ i viết một cái tiểu chữ sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra hai quả cái sàng rất có làn điệu hét uống mở trang mở trang một hai ba bốn coi tiểu chín m ư ơ i m ư ơ i một mươi hai coi đại nam sáu bảy tám nhà cái thông cận mua một bồi hai thấp nhất chú một ngân tệ mua thêm nhiều thắng thiếu mua thiếu thắng mua định rời tay lạc nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân kém chút một té ngã năm chết trên mặt đất thảo nào ngô dụng sẽ nói g i ế t thụ ma thời điểm không có tiền biết rất khó chịu có thể hay không khoái trá g i ế t bột liền toàn bộ nhờ hai cái này cái d ô nói như vậy cảm tình suy nghĩ cản đường này cái sàng cùng tiền là dùng ở cái địa phương này người bình thường ai có thể nghĩ tới bất quá không nói quy vô ngữ loại này cái gì cũng làm không được dưới tình huống hai người vẫn nhanh chóng gia nhập cuộc ta đặt năm ngân tệ tiếp tục mua đại ta liền không tin vào ma quy đã nửa ngày không có ra lớn cũng nên tới lớn một chút hoa ha ha ha bản nữ vương lại thắng lần này bản nữ vương đặt mười ngân tệ còn mua tiểu mua định rời tay ta muốn lắc xí ngầu lần này không thay đổi chứ dựa vào lại là nhà cái thông cật còn có thể hay không thể khoái trá chơi b ù a ta không phục dựa vào cái gì dân tộc hồi cũng không r a đại ở ba cái dân cờ bạc trong tiếng gạo thời gian trôi qua cực nhanh l i ê n cây ma đô dường như đã quên chính mình đang ở từng điểm từng điểm đi hướng tử vong trong ánh mắt phẫn nộ tơ máu cư nhiên biến mất không thấy mà là nhìn chằm chằm ngô dụng trong tay cái sàng n g c xuất thần lúc này nếu là có người đi ngang qua nói phòng c h ừ n g trong mắt đều có thể rơi ra tới gặp qua dết buột có thể ai từng thấy như thế dết buột hơn nữa còn là được xưng tân thủ thôn vô địch thụ ma còn có thiên l ý sao còn có vương pháp sao rốt cục ở nhất tiện ngươi liền cười tiền sắp thua sạch k h í cấp bại phôi dơ chân thời điểm hệ thống tin tức vang lên keng ngươi thu được tám trăm kinh nghiệm ngay tại lúc đó toàn bộ sệ vợ hết thể người chơi trước mặt thổi qua một cái màu vàng kim toàn bộ sệ vợ thông cáo chúc mừng cực kỳ vô dụng nhất tiện ngươi liền cười nữ vương đại nhân hoàn thành tân thủ thôn giã ngoại bột thụ ma thụ sát thưởng cho kinh nghiệm một nghìn điểm đồng thời phần này vinh diệu đem mãi mãi sử sách Chương xôi chào kim quan g nói lên t h ủ ma kinh nghiệm cùng thủ sát tưởng thưởng kinh nghiệm làm cho nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân nhất tề lên tới mười cấp bất quá lúc này hai người bọn họ nơi nào còn có tâm tư quan tâm thăng cấp chuyện nhỏ như vậy thủ sát đây chính là thủ s á ta biết toàn bộ sẽ vở thông cáo thủ s á ta vĩnh viễn ở lại du hí vinh dự trên bảng mỗi bên đại công hội tranh đoạt thủ xa ta r a vài cái đại công hội liên hợp bao vây tiêu chử cuối cùng đều lấy thất bại cao trung không được không buông tha tân thủ thôn vô địch bột thụ ma thủ xa ta cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bắt lại hai người si ngốc đứng dậy ngốc như vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một câu lời cũng không dám nói phản phất chính bản thân chỗ ngộng cảnh tượng như chỉ sợ vừa nói ngộng đẹp cũng sẽ bị thức dậy giết t h ủ ma có thể cầm thủ sát đây là thưởng thức bọn họ không phải là không biết nhưng là bọn họ cho tới bây giờ cũng không có dám nghĩ tới phương diện này quá làm nhất tiện ngươi liền cười nói thủ sát đều bị các đại báo lãm làm sao cho dù tới l ư ợ t không đến chúng ta câu nói này thời điểm chứng kiến ngô dụng cái kia từ chối cho ý kiến c ư i bọn họ nên nghĩ đến nhưng là bọn họ không có bọn họ không dám làm n ô dụng đã tạm vị thành công nói cho hắn biết một cái tiếng đồng hồ hơn có thể chết cháy thụ ma thời điểm bọn họ cũng có thể nghĩ đến nhưng là bọn họ vẫn là không có bọn họ vẫn không dám cho tới bây giờ màu vàng toàn bộ sẽ vở thông cáo đang ở trước mắt thời điểm bọn họ mới tỉnh cơn mơ thì ra chúng ta cũng có thể cầm thủ sát chúng ta cũng có thể mãi mãi xử sách hai người này thâm tình đối diện đồng thời n ô dụng cũng là giống như người không có sao tựa như đi tới thụ ma bên cạnh thi thể bước lên tới bước lên đi c ư nhiên bước lên ra một bả từ sắc phẩm chất giao cầm tới trong trò chơi trang bị phẩm chất từ thấp đến cao lần lượt chia làm bạch sắc lục sắc lam sắc tử sắc màu cam kim sắc vài loại phẩm chất mà giai đoạn hiện nay trên ọc phỉ càn web sai ra ánh sáng tốt nhất trang bị cũng chính là mười cấp phó bản chắc t r ở độ khó phó bản bên trong rơi xuống t ử sắc trang bị hơn nữa chẳng những rơi tỷ lệ rất thấp cũng đều nắm dự ở mỗi bên đại công hội trong tay phổ thông người chơi muốn mua cũng mua không được trên thế giới loại trang bị này thậm chí đều đã xảo đến rồi năm kim tệ nếu như dựa theo hiện nay một ngân tệ một trăm n h nhân dân tệ tỷ lệ đi coi vậy coi như là năm vạn khối tiền liền cái này vẫn là có tiền mà không mua được đâu Nô dụng muốn n vừa kêu h ấ t t i ệ n ngươi lấy i cười tới ề n bắt, t đã h h ắ nô cùng nữ vương đại nhân dưới chân của bạch chỗ. nữ vương nhân đồng thời sáng lên một đạo quang, hưu một tiếng biến n dưới hưu đại đã đạo tại thời một một mất dụng tiếp ự rêu hướng về phía không khí ư về c ờ cười, i hắn b t đây đẳng là bọn hắn c ấ đến 10 cấp, bị hệ t h ố n động g tự c h thủ u y ể n tống ra ngoài tân t ra h ô n bản đồ chuyển đồ đ trước i mà trào â n thôn người chơi cùng phía ngoài người chơi còn không thể tiến hành thủ thể t chơi phía chơi ò chuyện riêng, chỉ có thể tạm thời riêng, ném găm tạm đem dao v lại từ cây trên ma thân móc ra một bả lam sắc phẩm chất hai tay phủ cái này mặc dù không có tử sắc trang bị thực phẩm nhưng ở trước mắt mọi người đẳng cấp cũng không cao lại sản xuất xuất cũng không cao lắm dưới tình huống cũng có thể bán được một kim tệ cái này cũng không tệ vừa lúc cho nữ vương đại nhân nô dụng cũng thuận tay ném vào ba lô cuối cùng nô dụng rốt cục ở lại lấy ra năm mươi ngân tệ sau đó tìm được rồi hắn quan tâm nhất thụ ma căn nguyên trong mắt hắn những vật khác cũng không đáng kể ngược lại ngoại trừ á o giáp hắn lúc đầu cũng cái gì đều mặc không được chỉ có cái này thụ ma căn nguyên mới là trọng yếu nhất có nó n ô dung có thể tìm lao thôn trưởng giao phó nhiệm vụ bắt được đối với mình cực kỳ trọng yếu lao giáp bách khoa toàn thư bận bịu lâu như vậy vì ai khổ cực vì ai vội vàng không phải là vì nó sao n ô dung không dằn nổi bước lên đường về cùng lúc đó toàn bộ s ệ vở thông cáo bay ra một sắt na toàn bộ quan phương diễn đàn xôi trào cả cái tân thủ thôn xôi trào cả cái trò chơi cũng cùng theo một lúc xôi trào nếu như nói phía trước bảng xếp hạng sự kiện là một hòn đá n h ỏ lời nói như vậy tin tức này tuyệt đối được gọi là một viên tạc đạn đăng ký quan phương trên diễn đàn phụ trương phụ trương trọng đại tân văn trước đây mấy đại công hội công bố tuyệt đối không thể chiến thắng tân thủ thôn trung cực bộ tụ ma với vài phần trung chức bị bắt thủ sát theo toàn bộ sẽ vở thông cáo nội dung biểu hiện bắt lần này thủ sát trong ba người có hai vị chính là mấy giờ trước lặng yên không một tiếng động lấy ưu thế tuyệt đối chiếm giữ tân thủ luyện cấp hiệu xuất bản một hai vị cao thủ thần bí nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười mà còn lại một vị lại là phía trước trong tin tức với du hí ngày đầu tiên bởi vì không biết tên nguyên nhân thẳng bị tố cáo đề tài nhân vật g i thiên tranh sùng chức nhiệm hội trưởng cực kỳ vô dụng mấy ngày trước g i thiên tranh sùng hiện nhiệm hội trưởng nhất thế kiêu hùng từng cùng còn lại mấy đại công hội liên hợp bao vây tiêu trừng th bây giờ lại bị trắc n h i ệ m hội trưởng cực kỳ vô dụng chỉ dựa vào ba người lực bắt thủ sát đây có phải hay không là cực kỳ vô dụng phản kích hành động đây có phải hay không nói rõ tố cáo cực kỳ vô dụng là một tuyệt đối l ệ lạc cường liệt yêu cầu nhất thế tiêu hùng đứng ra cho lời giải thích tố cáo cực kỳ vô dụng nguyên nhân thực sự là cái gì ly khai cực kỳ vô dụng lãnh đạo giữ thiên tranh sùng có hay không còn có thể bảo trì trước kia vi hoàng ngắn n g ủ n trong vòng mấy tiếng nữ vương đại nhân cùng nhất tiện n g u y ê liền cười liên tục cho hai chúng ta bất khả tư nghị kinh hỷ bọn họ rốt cuộc là người nào bọn họ lại là làm sao làm được thình kỳ đợi bào căn vấn đề chuyên mục tổ vì ngươi truy tung đ ta hoài nghi nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười dùng phần mềm hắc trên lầu có to tân thủ thôn bên trong cái này nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười rốt cuộc là lai lịch gì quá trâu bỏ đi lúc này mới nhiều một hồi a lại là chiếm lấy bảng xếp hạng lại là thủ sát còn cứ gọi không cứ gọi người chơi chính là bọn họ ăn thịt tốt xấu cũng phải cho chúng ta lưu khẩu thang uống không phải làm ngộ n g đ ẹ p a ngươi coi như nhân gia thực sự đem thụ ma lưu cho ngươi ngươi có thể đánh được sao há chỉ là hai người bọn hắn cái kia cực kỳ vô dụng cũng không phải sợ p h i ề n phức có được hay không nhân g ra dù sao cũng là đường đường giữ thiên tranh sùng chức nhiệm hội trưởng là đà g ầ y còn lớn hơn ngựa con b à n ó lúc này là lúc nào rồi mấy người các ngươi còn có lòng thanh thản đứng cái này trò chuyện nếu không đâu nếu không nói mấy người các ngươi không phải cơ linh hiện tại đại gia hỏa đều cùng nhau hướng thôn xóm đầu đông trong rừng cây chạy đâu cây ma đô đã chết đi chỗ đó còn có cái gì dùng lời nói nhảm đương nhiên là đi cùng b á i cao thủ một phần bạn bị cao thủ coi trọng thu hoạch tiểu đệ gì, gì đó về sau khả năng liền quên đi các ngươi thích đi hay không ta nhưng là phải đi không đi nữa liền c a o thủ mặt cũng không thấy dựa vào ngươi làm sao không nói sớm chờ ta một chút tân thủ thôn trở ra bản đồ không ít công hội thành viên đều rối rít bỏ vào cao tầng gởi tới tin tức mật thiết lưu ý nữ vương đại nhân nhất tiện ngươi liền cười cùng với cực kỳ vô dụng ba người tin tức một ngày phát hiện lập tức hội báo kinh xác định tin tức hữu hiệu giả thưởng cho đoàn đội công hơn năm trăm điểm hội trưởng hạ đặt chỉ thị mới hết thể công hội thành viên phải học tập phân biệt thuật gặp người hay dùng phát hiện nữ vương đại nhân nhất tiện ngươi liền cười cùng với cực kỳ vô dụng cũng đúng lúc hội báo giả thường cho đổ tím nhất tiện phát hiện nữ vương đại nhân nhất tiện ngươi liền cười cùng với cực kỳ vô dụng giả trực tiếp thăng cấp làm đội trưởng trực tiếp thăng cấp làm đoàn trưởng thường cho cùng công hội sẽ tiêu cùng nhau phó bản cơ hội mười lần bất luận là đại công hội vẫn là tiểu công hội bọn họ bây giờ đều chỉ có một ý tưởng đó chính là vô luận như thế nào nhất định phải xuất tìm được trước ba người này đem bọn họ kéo vào chính mình công hội coi như không thể vậy cũng tuyệt đối không thể để cho khác công hội nhanh chân đến trước Trưng 15, nhất thế kiêu hùng. Mười cấp chắc trở hùng. bản chắc khó phó cấp kiêu qu độ từ đổi đi ngô dụng trở thành hội trưởng tới nay hắn cảm giác mình sẽ không gặp phải nhất kiện thuận tâm sự tình đầu tiên là ở tân thủ thôn thời điểm liên hợp mấy đại công hội bao vây tiêu trừ thụ ma thất bại tan tắc mà quay trở về thành mọi người trò cười còn bỏ lỡ cấp đ o ạ t quyên mộ h u y ệ t thủ sát cơ hội không nói hiện tại phó bản ghi lại lại tiến hành tuyệt không thuận lợi đường đường trung quốc đệ tam đại công hội ở quyên mộ h u y ệ t phó bản ghi lại trên bảng xếp hạng lại chỉ có thể xếp tới đệ chính danh đây đối với vừa mới nhậm chức cần gấp làm ra điểm thành tích nhất thế tiêu hùng mà nói đơn giản là không cách nào nhịn được sự tình theo lý thuyết hiện ở dưới tay hắn tinh anh đoàn đội trang bị cũng không so với còn lại công hội kém nhưng là không biết vì sao phó bản ghi lại lại là thế nào đều vận lên không được cái này bảo hắn xác thực có chút cam t ứ c đúng lúc này sau khi trước mắt hắn bỗng nhiên thổi qua một cái màu vàng kim toàn bộ sệ vợ thông cáo chúc mừng cực kỳ vô dụng nhất tiện ngươi l i ề n g ử i nữ vương đại nhân hoàn thành tân thủ thôn giã ngoại bộn thụ ma thủ sát thưởng cho kinh nghiệm một nghìn điểm đồng thời phần này vinh diệu đem mãi mãi sử sách nhất thế tiêu hùng sửng s t trong đầu lập tức sinh ra một đống nghi vấn cực kỳ vô dụng hắn không phải là không chơi rồi hả thụ ma thủ sát đua gì thế vẹn vẹn ba người còn bao gồm cực kỳ vô dụng cái kia chẳng có tác dụng gì có t u ổ i mục đặc thù c h ứ c nghiệp nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân hai cái này là ai không chỉ là hắn liền ngay cả này phía dưới những cái này đang bị hắn m ắ n g cái vòi phun máu cho tinh anh môn cũng là xì xào bàn tán nghị luận cái này không phải chúng ta chức nhiệm hội trưởng sao chính là a ta nghe nói từ bị tố cáo liêu chi phía sau hắn một tuần lễ đều không thực t i ế n còn tưởng rằng hắn cũng không tiếp tục chơi game nói ta đến bây giờ cũng không biết chức nhiệm hội trưởng vì sao bị tố cáo các cao tầng cũng không nói thụ ma không phải chúng ta mấy ngày hôm trước liên tục bị đoàn diệt nhiều lần m ộ sao không phải đâu chỉ dựa vào ba người liền thủ sát rồi hả cái này không phải là đánh hiện nhiệm hội trưởng khuôn mặt sao ta xem hắn kết thúc như thế nào chính là a lần này thực sự là mất mặt quá mức rồi mới vừa rồi còn chửi chúng ta đâu suýt đều nhỏ giọng một chút hội trưởng nhìn tới nghe những nghị luận này nhất thế kiêu hùng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi vừa muốn phát h ỏ a lúc này một cái thân tín vội vã chạy tới đưa l ô thai nhỏ giọng nói ra hội trưởng việc lớn không tốt ngươi mau nhìn xem diễn đàn a nhất thế kiêu hùng lúc này mới cưỡng chế lựa giận trong lòng chịu nhịn tính tình mở ra trong trò chơi đưa diễn đàn đánh vào mỹ mắt thông thiên đều là liên quan tới thụ ma thủ sát cùng với bởi vậy đưa tới đối với cực kỳ vô dụng bị tố cáo sự kiện nghi vấn cùng với dưới sự hướng dẫn của hắn giữ thiên tranh sủng tiền đồ vấn đề nhất thế tiêu hùng nhất thời cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đau rát giống như là thực sự bị người hung hăng quăng một bạt thai tựa như nhưng cùng lúc cái này cảm giác nóng hừng hực ngược lại làm cho hắn trong nháy mắt ý thức được sự thái nghiêm trọng tính c ư nhiên lập tức bình tĩnh lại có thể đi đến một bước này hắn tự nhiên có chỗ hơn người hắn biết rõ chuyện này nếu như xử lý không tốt lời nói vậy hắn cái này vừa mới nhậm chức hội trưởng cũng liền triệt để làm chấm dứt nhật thế kiêu hùng trong mắt lóe lên một thâm độc đem thân tín gọi đi qua cắn răng miến lợi nói ngươi bây giờ lập tức tìm được phía trước cực kỳ vô dụng phát ở cao tầng đằng người bên trong vật thanh thuộc tính xin xót đem phát đến quan phương diễn đàn còn như nội dung làm như thế nào viết không cần ta dạy cho ngươi đi cái kia thân tín bị nhất thế t i ê u hùng nhìn dùng mình một cái vội hỏi hội trưởng yên tâm ta biết phải làm sao nhất thế tiêu hùng lại nhìn lướt qua còn đang thì thầm nói chuyện thủ hạ nhóm thoáng qua trong lúc đó đổi lại một bộ bình dị gần gũi khuôn mặt t ư ơ i cười cười ha h a xin lỗi nói ha h a mỗi bên vị huynh đệ xin lỗi ta mới mới có chút vội vàng sao động có cái gì chỗ không phải mọi người nhìn g vạn chớ để ở trong lòng cứng rắn lại nói tiếp ta cũng là bởi vì toàn bộ công hội vinh dự mới gấp gáp như vậy phát á o nghĩ tới chúng ta giữ thiên tranh sùng thân là trung quốc đệ tam đại hành hội bây giờ bài danh thật sự là có điểm không thể nào nói nổi a các ngươi nói có đúng hay không không thể không nói cái này nhất thế tiêu hùng thật đúng là không đơn giản đơn giản nói mấy câu liền đem mắng chửi người phát giận nói thành vì công hội vinh dự sốt u ruột phát c á o phía dưới có chút thành viên trên mặt bất mãn đều y ế u b ấ t vài phần nói đến đây nhất thế tiêu hùng lại là vẻ mặt tiết hận thở dài tiếp tục nói tin tưởng mới vừa thủ sát công cáo đại gia hỏa cũng nhìn thấy có phải hay không hiện tại tất cả mọi người rất kỳ quái một tuần trước đây lão hội trường tại sao phải bị tố cáo việc này à lại nói tiếp ta cũng xấu hổ lúc đó năng lực không đủ không có thể lưu lại lão hội trường nhưng là cái này là cả cao tầng quyết định ta cũng không có cách nào à m u ố ngay trách chỉ có thể trách t r chỉ có hội lao ư ở n vận khí h t sau những thứ này phía trước hoài nghi ngô dụng bị tố cáo nội tình thành viên Cũng từ lúc này nhất thế kiêu hùng thân thể chấn động uy nghiêm nào qua mọi người lớn tiếng ra lệnh cho nên bây giờ ta mệnh lệnh hết thệ công hội thành viên đình chỉ tất cả phó bản hoạt động tìm kiếm nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân đem bọn họ kéo vào chúng ta công hội cái thứ nhất tìm được người của bọn họ lập tức thăng làm l à n trưởng vì công hội lớn mạnh vì giữ thiên tranh sùng vinh dự mọi người hành động a là nghe hội trưởng mọi người xuất phát vì công hội vinh dự hội trưởng mỹ vũ trọng thường phía dưới đã năm b ẻ bảy m ả n g các thành viên lập tức tình cảm quần chúng xúc động trực tiếp thăng cấp làm đoàn trưởng hơn nữa còn là t r u n g quốc đệ tam đại công hội đoàn trưởng đây quả thực là một bước lên trời hiện tại người nào còn có tâm tư quan tâm đã trở thành quá khứ thức t r á c nhiệm hội trưởng mọi người dồn dập tối lui ra khỏi phó bản vì công hội vinh dự tìm người đi muốn chính là cái này hiệu quả cực kỳ vô dụng thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới cái này trách không được ta Nhất thế kêu hùng khỏe miệng thế khỏe khó kêu cùng ó thể phát một hiệp giác kia cười. c lộ ra một tia âm hiểm cùng lúc đó quan phương trên diễn đàn đ ố n g nhiên xuất hiện một phần nặc danh thiếp mời lập tức hấp dẫn rất nhiều thủy hưu ánh mắt công bố sử thượng g i á c r ờ i nhất đặc thù c h ứ c n g h i ệ p áo giáp đại sư giữ thiên tranh s ủ n g c h ứ c h nhiệm hội trưởng cực kỳ vô dụng dựa vào a n bám ôm bắp đ u ổ i bắt thụ ma t h ủ sát bên trong phụ áo giáp đại sư nhân vật thuộc tính đồ có đồ có chân tướng đặc sắc không cho phép bỏ qua cái này thiếp mời giống như là ở nguyên bùn đã liệt hỏa hừng hực trên diễn đàn tưới lên một thùng dầu trong lúc nhất thời lần nữa nhắc lên một hồi thảo luận triều dâng dựa vào, đây tuyệt đối là ta đã thấy rác rưởi nhất chức nghiệp thảo nào khai phục ngày đầu tiên đã bị tố cáo đúng ở ơ ý à quả thực muốn gì không có gì loại nghề nghiệp này cũng quá bẫy người ai muốn với hắn tổ đội không được bị bẫy chết ta thì ra cực kỳ vô dụng là một thủy hoa a xem ra nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười mới thật sự là cao thủ thật không biết hắn là thế nào ẩm cái này hai cái bắp đ u ổ i cực kỳ vô dụng cậu truyền thụ nịnh b ỡ thần công ta cũng muốn ôm bắp đ u ổ i hàng bán gia quỷ dễ dàng cực kỳ vô dụng đại sứ hình tượng tuyệt đối ôm bắp đùi thật khí ta hoài nghi nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười dùng phần mềm hắc trên lầu c áo giáp bách khoa toàn thư nhưng mà đối với đang hết thể đang phát sinh nội dụng cũng là hoàn toàn không biết gì cả hắn hiện tại chỉ biết là có thụ ma căn nguyên hắn rốt cục có thể hoàn thành lao thôn trưởng thỉnh cầu nhiệm vụ bắt được áo giáp bách khoa toàn thư mà áo giáp bách khoa toàn thư đúng là hắn sau này chỗ dựa lớn nhất nghĩ như vậy nội dụng không tự chủ tăng nhanh trở về thôn bước chân lúc này đ ỗ n g nhiên một cái người chơi trước mặt vào tới nội dụng vội vã toàn bộ t h ầ n giới bị trong óc thật nhanh chuyển động người kia là ai chưa thấy qua a chẳng lẽ là phía trước đám kia đánh cướp tìm đến trả thù giú đỡ nào biết cái kia danh người chơi chỉ là đơn giản quét mắt nhìn hắn một cái thuận miệm nhưng câu tiếp theo tuy là hắn cũng không sợ có người biết hỏa diễm áo khoác ngoài tồn tại nhưng trong thôn người lắm mắt nhiều hỏa diễm áo choàng lại nổi bật như vậy đến lúc đó bị vây xem cũng là một chuyện rất phiền phức nghĩ như vậy nô dụng vội vàng đem hỏa diễm áo choàng thu vào trong túi đeo lưng lúc này trong rừng cây lại bỗng nhiên vang lên phân loạn tiếng bước chân của sau đó ngô dụng chứng kiến lần này lại là một đại sóng người chơi trước mặt v ọ t tới sau đó được rồi lại là gặp thoáng qua ngô dụng đều nhanh t h ấ y choáng đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ trong rừng cây đang hạ trang bị mưa đâu còn không có phục hồi tinh thần lại đâu lại là một đại sóng từng đợt tiếp theo từng đợt cái này cờ mờ nờ đến cùng chuyện gì xảy ra hả còn đang n g h i hoặc một cái người chơi thở hồn hển đậu ở ngô dụng trước mặt đỡ đầu gối bên thở dốc vừa lầm bầm lầu đầu nói ai u ta đi ta không được mệt chết ta đám này tôn tử chạy quá nhanh làm sao truy đều đổi không kịp ngô dụng kỳ quái hỏi thăm huynh hướng người bên trong đệ, đại đều là xảy ra sao? Quái, à, sao Mọi sự gì vì cái h ạ y c tia người chơi dường như từ ngộ dụng trên người tìm được rồi tự tin tựa như nghiêm mặt dạy dỗ làm sao vậy ngươi nói làm sao vậy động động đầu góc của ngươi suy nghĩ thật kỹ ba người sẽ giết mấy đại công hội đều không đánh chết thụ ma cái tia được là cao thủ như thế nào gặp phải cao thủ như vậy còn không mau đi ôm bắp đuổi cầu làm ấm dường chờ cái cao coi cấp còn thực không dường phần bạn trọng thành thăng trang dùng đơn giản như vậy đều không nghĩ thủ thu phát ôm gì. gì gì mau làm ấm Một sau sao. ra, đuổi tiểu sầu đều đi đệ, đó Đạo đ bắp bị bị lý về vậy quả ồ nguyên n g u lai là có chuyện như vậy a ngô dụng rốt cuộc hiểu rõ cảm tình nhiều người như vậy hướng cái này chạy nguyên lai là chém g i ế t lấy đi ô m cao thủ bắt đuổi chỉ tiếc các ngươi vẫn là đã tới c h ầ m một bước cái này ba cái cao thủ bên trong có hai cái đã bị truyền tống đến chủ thành duy nhất còn lại một cái còn đứng ở trước mặt ngươi bị ngươi coi ngu n ố c ngu n ố c dạy dỗ đâu cái kia người chơi thấy ngô dụng vẫn là không có di chuyển lại dạy dỗ hiểu còn không mong hành động trễ nữa ngươi ngay cả cao thủ mặt cũng không thấy quên đi người nào còn ngươi ngược lại ta là muốn đi nhanh lên chính ngươi từ từ suy nghĩ đi thôi nói xong cũng là vội vã nhanh như c h ấ p biến mất ở trong rừng cây nhìn cái k i a ngoạn ra bối ả n h cao thủ ngô dụng chỉ có thể bất đắc d ì lắc đầu tiếp tục hướng tân thủ thôn đi tới bây giờ tân thủ thôn lại cũng không có khi trước cảnh tượng nhiệt á o toàn bộ trong thôn ngoại trừ nở t ỡ cờ liền chỉ có vẹn vẹn vài cái không đủ cơ linh người chơi nếu như ngô dụng không phải biết người đều đi đâu lời nói cần phải cho là mình xuyên việt không thể đi tới lao thôn trưởng bên cạnh n ô dụng từ trong túi đ e o lương xuất ra thụ ma căn nguyên cười nói thôn trưởng ta đã trở về lao thôn trưởng quay đầu nhìn một cái l à n ô dụng tinh thần chấn động làm bộ liền muốn nhảy lên một cái thi triển một bộ kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần ôm bắp đùi hôn phó bản vô địch tổ hợp kỹ năng n ô dụng liền vội vàng kéo hắn lớn hắn nói thôn trưởng tất cả mọi người quen như vậy ta xem cũng không cần a nếu đại sư đều nói như vậy lao phu cũng sẽ không kiên trì lao thôn trưởng cái này mới thu hồi tư thế liếc mắt liếc đến rồi nỗ dụng trên tay thụ ma căn nguyên hỏi đại sư cái này không phải là thụ ma căn nguyên chứ keng chúc mừng ngươi ở đây trong vòng thời gian quy định hoàn thành áo giáp đại sư chi dành riêng nhiệm vụ lao thôn trưởng tình cầu thu được các thưởng kinh nghiệm hai nghìn một mươi ngân tệ áo giáp bách khoa toàn thư nhất kiện k e n chúc mừng ngươi lên tới mười cấp thu được năm cái điểm thuộc tính đã tự sông băng hộ giáp áo giáp đại sư chuyên dụng trang bị nhu cầu đẳng cấp một mươi hv ba trăm linh lực phòng ngự một mươi năm phụ gia cực hàn g chủ kích chủ động sử dụng phía sau lấy người sử dụng làm trung tâm m ộ mươi m trong phạm vi hết thể địch quân đơn vị chịu đến một trăm điểm thương tổn cũng giảm thiểu bốn mươi tốc độ di động cùng tốc độ công kích giảm tốc độ hiệu quả duy trì liên tục năm giây thời gian cuột đau một phút các công kích hình thức có thể tuyển trạch có hay không đối với người chơi tạo thành thương tổn không cách nào đối với nở tờ cờ tạo thành thương tổn n g o ạ i tạo kiện thứ nhất cứ như vậy ra sức thuộc tính tạm thời không nói chuyện q u a n cái kia phụ r a cực hàn trùng kích liền tuyệt đối là thần khí nếu như mình có thể chạy chỗ lại gió ét ao một chút thậm chí có thể lợi dụng cực hàn trùng kích tạo thành giảm tốc độ hiệu quả đạt được thả diều chiến thuật hiệu quả quả thực quá cho lực có hay không chơi diều ngươi có thể đánh hắn hắn đánh cũng không đến phiên ngươi đã bảo chơi diều n ô dụng mừng rỡ như điên tiếp tục nhìn xuống sông băng hộ giáp phía dưới còn thêm một hàng chữ nhỏ chế tạo tài liệu cần thiết vong linh bọc thép chi hở nx í t mươi đi qua phân giải m ộ ư ơ i cấp chắc trở phó bản q u y ề n trong h u y ệ t mộ rơi xuống từ sản phẩm chất áo giáp vong linh chi giáp thu được mỗi món vong linh chi giáp chỉ có thể thu được một viên vong linh bọc thép chi hồn chế tạo phí dụng m ộ ư ơ i kim tệ n ô dụng hết trô nói rồi đây cũng quá đắt à chế tạo phí dụng còn dễ nói cái kia vong linh bọc thép chi hồn không muốn bệnh mười cái vong linh bọc thép chi hồn vậy sẽ phải phân giải m ư ơ i món từ sản phẩm chất vong linh chi giáp a hiện ở cái giai đoạn này từ s mua mua đi đi từ, từ sẽ đến a trước nhìn phía sau một chút còn có thứ tốt gì nội dụng lại lật ra trang thứ hai trong nháy mắt ngây ngẩn cả người tại sao là chống giống trang thứ ba cũng là chống giống đây là tình huống gì nội dụng thẳng thắn một hơi thở lật đến trang cuối cùng phía sau cứ nhiên tất cả đều là chống giống đây là ý gì áo giáp bách khoa toàn thư bên trên chỉ có một thứ áo giáp sách tranh cái này cũng có thể gọi bách khoa toàn thư n ô d ụ n g vội vã đem áo giáp bách khoa toàn thư phóng tới lao thôn trưởng trước mắt chất vấn thôn trưởng đây là chuyện gì xảy ra vì sao phía sau tất cả đều là trống r ố n g lao thôn trưởng nhìn thoáng qua cười ha hạ đem áo giáp bách khoa toàn thư lật tới trang tên i sách chỉ vào phía trên một hàng chữ nói nơi đây không phải viết sao trong sách nội dung đến khi nên biểu hiện thời điểm sẽ tự động biểu hiện n ô d ụ n g vừa định hỏi nên xuất hiện thời điểm là lúc nào dưới chân của hắn bỗng nhiên sáng lên bạch q u n g mắt tối sầm lại chương một phút đồng hồ về sau n ô dụng đã đứng ở thanh vân thành trên đường cái thanh vân thành chỗ biên cảnh ba mặt toàn núi bên trong thành kiến trúc cơ bản đều do đá xanh xây thành có vẻ trang nghiêm to lớn cao cao đứng vững trên thành tường đài tích long lộ giống như là một bài không tiếng động thơ nói tòa thành thị này lịch sử cái này vốn phải là một tòa yên tĩnh thành nhưng bây giờ lại chen đầy r ầ m rạp chẳng c h ị người chơi tương đối phá hư bầu không khí bất quá nói cách khác nơi đây nếu như không có nhiều như vậy người chơi cái tia mới là thật kỳ quái đâu n ộ dụng phía trước xem qua đẳng cấp bài hành bảng hiện nay người chơi bên trong đẳng cấp tối cao cũng chỉ có m ộ ư ơ i bảy cấp mà thanh vân thành chính là m ộ ư ơ i hai mươi cấp bản đồ quan vong trong tư liệu nói qua đang không có người chơi đến hai mươi cấp phía trước hệ thống là sẽ không mở ra cao cấp hơn bản đồ nói cách khác hiện ở trong đêm ngoại trừ vẫn còn ở tân thủ thôn người chơi còn lại cơ bản đều tập trung ở thanh vân thành người có thể không bao nhiêu trên đường phố người đến người đi bán một số thứ họ p thành đội tiếng la bên thai không dứt, bất quá lúc này ngô dụng cũng là mắt điếc thai n g ờ hắn còn đang suy nghĩ a o giác bách h o a toàn thư trang tên sách ở trên câu nói kia rốt cuộc là ý gì đâu nên biểu hiện thời điểm đến cùng là lúc nào là đến nào đó cái này cấp bậc giai đoạn hay hoặc giả là đem sông băng hộ giáp đánh tạo sau khi đi ra vẫn là cái gì khác thời điểm xin nhờ cho một nêu lên có được hay không lúc này vài cái ngoạn ra tiếng nói chuyện đưa tới ngô dụng chú ý chứng kiến ra lệnh sao trực tiếp thưởng cho nhất kiện đồ t í m a hội trưởng lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn cái này cũng gọi vốn gốc cùng còn lại công hội hội trưởng so với chúng ta hội trưởng đã rất hẹp hòi có được hay không ta mới nghe nói có công hội mệnh lệnh là chỉ cần tìm được hai người kia trực tiếp thăng làm đoàn trưởng còn có kỳ lạ một chút lại là thường cho cùng công hội sẽ tiêu cùng nhau và o phó bản g cơ hội mười lần đâu ta lo không phải đâu như thế ra sức ngươi nói ta đều muốn đổi công hội l ừ a gạt ngươi làm gì thế thật không biết những thứ này hội trưởng nghĩ như thế nào tìm hai người liền cho tốt như vậy thường cho không phải là cầm một thụ ma thủ sát sao có trọng yếu như vậy sao không thể nói như thế tây kia ma ta nghe nói qua mấy ngày hôm trước nhiều cái đại công hội liên hợp bao vây tiêu trừ đều thất bại kết quả nhân ra hiện tại ba người liền lấy thủ sát không đơn giản à, người như vậy nếu như chiêu vào chúng ta công hội tới vậy chúng ta công hội cũng có cơ hội vọt vào trung quốc mười vị trí đầu ta đoán t r ư ừ n g hội trưởng chính là muốn như vậy nhưng là mệnh lệnh đã nói chỉ tìm hai người à, vì sao không tìm cái kia cực kỳ vô dụng hắn cũng cầm thủ sát hơn nữa hắn trước kia còn là giữ thiên tranh sùng hội trưởng đâu cô lậu quả văn à, xem thật kỹ một chút diễn đàn à, ta cũng làm ớ i thấy thì ra cái này cực kỳ vô dụng là một thủy hóa ôm bắp đùi chẳng có tác dụng gì có còn lại hai người mới thật sự là cao thủ Có chuyện như vậy à, ta mấy ộ t sẽ đi xem, b t cái, cái, cái, dần dần cái ngoạn cảm thấy n phải h t ra lời nói lại không quá minh bạch một lần thụ ma thụ sát khiến cho nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân cường thế xông vào tầm mắt của mọi người không ngừng thành danh người còn đã thành mỗi bên đại công hội mời chào đối tượng điểm ấy ngược lại là có thể lý giải nhưng là vì sao chính mình phản ngược lại thành thủy hóa đâu cái này có điểm nói không thông à, n ô dung mang theo nghi hoặc mở ra quan phương diễn đàn quan phương trên diễn đàn ở vị trí đầu nao chính là ngày đó vạch trần ngô dụng áo giáp đại sư thân phận nặc danh t h i ế t m ờ i phía dưới bình luận đã qua vạn tất cả đều là các loại nổ nước bọn cùng khinh bỉ đương nhiên còn có chút ít vài cái đồng tình cùng t i ế t hận chứng kiến cái này t h i ế t m ờ i nội d ụ n g trong nháy mắt hiểu nguyên lai là có người cố ý đem hắn áo giáp đại sư thân phận cho ra ánh sáng vậy khó trách áo giáp đại sư nhân vật thuộc tính là một người chứng kiến phải coi hắn là thủy hóa nhưng là đến cùng là ai làm đâu Nô dụng lại thấy đ ư ợ cho t i phía quan dưới c nên liền h sợ hoãn dở tử là đặc danh phát ở ngô dụng nơi đây cũng bắt đầu không đến bất luận cái gì ẩn danh tác dụng rốt cuộc là người nào dùng cái mông đều có thể muốn lấy được ha hả thật biết đùa ngô dụng lẩm bẩm chấm tư một chút đ ố n g nhiên nhãn tỉnh sáng lên lại vừa cười vừa nói bất quá ta càng biết chơi thuận tay đóng diễn đàn n ô d ụ n g lập tức cho nhất tiện ngươi liền cười đi một cái tin ở chỗ nào nhất tiện ngươi liền cười rất nhanh thì hồi phục đại ca ngươi cũng mười cấp thật tốt quá ta còn tại chuyển chức trong cảnh tượng làm chuyển chức nhiệm vụ đâu ngươi hơi chút chờ một chút ta nổi lên một tình cảm xuống n ô d ụ n g biết cái này chuyển chức t r a n g cảnh người chơi đến mười cấp sau đó người sáng lập hội chức bị truyền tống vào độc lập chuyển chức trắng cảnh hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ phía sau mới có thể vào vào thanh vân thành mà hắn trực tiếp bị truyền tống đến thanh vân thành nguyên nhân đại khái là bởi vì hắn là đặc thù trước cho nên căn bản không có chuyển chức cái này vừa nói bất quá chứng kiến nhất tiện ngươi liền cười tin tức nội dụng vẫn là ngây ngẩn cả người không phải hỏi một tiếng ngươi ở đâu sao nổi lên người sai vật kia tâm tình còn đang nghi hoặc nhất tiện ngươi liền cười tin tức lại nữa rồi lần này c ư nhiên chọn b à i trang ha ha ha ha quá sung sướng thủ sát à, chúng ta bắt thủ sát ba người thủ sát không nghĩ tới mập mạp đời ta cũng có thể cầm tiếp theo thủ sát ha ha ha ha nơi này tỉnh lược mấy trăm chữ cuộc đời này không phải cầm lần thủ sát không bằng từ treo đông nam chi đông phong thổi bắc phong quát năm nay thủ sát đến nhà của ta được rồi đại ca ta phát tiếp xong vừa rồi cũng không kịp giống hai tiếng nói đã bị truyền tống đến loại này không có bất kỳ ai chuyển chức trong cảnh t ự ợ mặt nhanh nhẹn chết ta rồi như vậy cũng có thể n ô d ụ n g bị hoảng sợ trực tiếp quý tử qua một hồi lâu mới nhớ muốn nói gì phát tin tức hỏi ngươi chuyển chức nhiệm vụ làm đến đâu rồi nhất tiện ngươi liền cười hồi âm ta cũng không biết hẳn còn có một hồi liền có thể làm xong đi đại ca ngươi có việc à n ô d ụ n g trả lời vừa rồi thụ ma dứt một b à từ s ắ c phẩm chất dao găm cùng một b à làm s ắ n phẩm chất bữa đúng lúc là ngươi và nữ vương đại nhân dùng một hồi chờ các ngươi đi ra tốt cho các ngươi nhất tiện ngươi liền cười hồi âm ta l a vật khí tốt như vậy từ tác phẩm chất dao găm đại ca ngươi đều đã mang ta cầm thủ sát trùy thủ này ta kiên quyết không thể m ư ợ không một sẽ đi ra ta để bây giờ giá thị trường cho ngươi tiền n ô dụng cười trả lời ngươi loại thuyết pháp này không đúng không phải ta mang ngươi cầm thủ sát mà là chúng ta cùng nhau cầm thủ sát ngươi phải trả tiền ta liền cây trùy thủ tiêu hủy lại nói thứ này còn thật không phải là trò không ngươi nhất tiện ngươi liền cười hồi âm đại ca có cái gì có thể giúp được vội vàng ngươi cứ việc nói lên núi đao dưới biển lửa ta tuyệt đối không phải một chút nhữ mày n ộ dụng trả lời không có nghiêm trọng như vậy ta chính là muốn hỏi một câu ngươi ngại hay không ta bán đứng ngươi nhất tiện ngươi liền cười hiển nhiên không biết có ý tứ hồi âm à bán thế nào n ô d ụ n g trả lời yên tâm đi chắc chắn sẽ không cắt thành khối luận c ầ n bán bán đồng đội ngươi hiểu không nhất tiện ngươi liền cười hồi âm cái này ta trước đây ngược lại là cố gắng am hiểu đại ca nói muốn bán vậy thì liền tùy tiệ n bán lại là lần đầu tiên đi ra bán thật khẩn trương à đại ca ngươi dự định bán thế nào ta bán cho ai vậy n ô d ụ n g trả lời đến lúc đó ngươi sẽ biết ngươi sẽ giúp ta hỏi một chút nữ vương đại nhân ngại hay không bị ta bán đợi một hồi nhất tiện ngươi liền cười tin tức chuyển đến Nô dụng mở ra xem, trên đó viết, nữ vương đại nhân nói nàng mở xem, ra viết, đó đại chương ỉ bán bán nghệ không bán thân, nếu n h là mải v mười tám đồng đội là dùng để bán đấu giá chứng kiến nhất tiện ngươi liền cười trở về tới được tin tức nội d ụ n g lúc đó liền vui vẻ không hổ là nữ vương đại nhân tư duy hình thức chính là không giống v ớ i tùy tiện biến thành người khác gặp phải việc này trước tiên nghĩ hẳn là đều là bán thế nào bán cho người nào a nhưng người ta đâu đầu tiên quan tâm lại là bị bán giá cả có đủ hay không cao không bội phục thật không đi nợ nụ cười một hồi nội dung trả lời bảo nàng yên tâm ta cam đoan đem nàng bán được người bình thường căn bản không trả nổi giá cao bất quá các ngươi cũng phải phối hợp ta mới được nhất tiện ngươi liền cười hồi âm làm sao phối hợp n ô d ụ n g trả lời rất đơn giản một hồi các ngươi làm xong chuyển chức nhiệm vụ trước không muốn c h u y ể n thống đi ra theo ta giữ liên lạc ta bảo các ngươi lúc đi ra trở ra nhất tiện ngươi liền cười hồi âm như vậy a nhưng là đại ca ngươi cũng biết cái này chuyển chức tràng cảnh là độc lập bên trong liền tự ta muốn cùng người trò chuyện đều trò chuyện hay sao vốn chán làm sao bây giờ n ộ dung trả lời vốn chán sẽ nhìn một chút diễn đàn ngươi còn không biết sao hiện tại ngươi và nữ vương đại nhân có thể là cả giới du hi công nhận cao thủ mỗi bên đại công hội tranh đoạt người tâm phúc đi h ả o h ả o hưởng thụ một chút các p h à m nhân cùng bài a nhất tiện ngươi liền cười hồi âm đại ca ngươi không phải lại đang bắt ta trêu đổi chứ ngươi muốn nói ta bây giờ là cái danh nhân ta tin tưởng ta có thể làm sao lại thành cao thủ n ô dung hồi âm đem trên diễn đàn tình hình như vậy như vậy vừa nói nhất tiện ngươi liền cười lập tức bày tỏ bất mãn con b à n đó những người đó cũng quá h a y a người khác nói cái gì chính là cái đó a còn có cái kia nặc danh bột bài viết nhân đến cùng cái gì tâm tính không hiểu cũng không cần ngủ có chịu không áo giáp đại sư loại này một lần soát ba mươi chỉ độ t h ừ a một mình đấu thụ mang lưu tất chức nghiệp nếu như tuổi m ụ vậy bọn họ liền chó má cũng không tính đại ca ngươi chờ ta đây phải đi diễn đàn giúp ngươi mắng trở về n ô dung hồi âm nói việc này ngươi trước đừng động cái tiết thiếp mời coi như là giúp ta một tay ta hiện tại có một cái tân trang bị cần chút tài liệu vừa lúc dựa vào lần này cơ hội thử một lần có thể hay không đem tài liệu có đủ ngược lại ngươi liền nhớ kỹ ngươi bây giờ mới là cao thủ mà ta chính là một cái ôm bắp đùi má tử theo ta cùng nhau diễn tốt tuần vui này là được nhất tiện ngươi liền cười hồi ô n nói đại ca ngươi nhìn ta một chút ánh mắt ánh mắt này đủ sắc b ê n sao có phải hay không cao thủ đặc hữu nhan thần ngươi đang xem xem ta cái này huy động thủy thủ động tác động tác này đủ hào hiệp sao có phải hay không cao thủ mới có phong phạm hiện tại cờ mờ nờ có thể đang dùng tin tức trò chuyện ta xem t r á i c h ứ n g a n ô dụng rợ khóc rợ cười nín nửa ngày chỉ biệt xuất một chữ tới cút đóng tin tức n ô dụng rơi vào trầm t ư nếu không phải là cái thiệp mời đó xuất hiện hắn thật đúng là không phải biết rõ làm sao đi góp đủ chế tạo x ô n g băng hộ giáp cần cái tiêm mười cái vong linh tri giáp và phó bản đua gì thế trong trò chơi quy định mỗi cái phó bản mỗi ngày chỉ có thể dưới ba lần nhưng lại không phải mỗi lần đều có thể ra từ sắt trang bị coi như là ra khỏi cũng chưa chắc đã là vong linh c h i giáp thật muốn dựa vào phương thức này góp đủ còn không biết phải chờ đến hầu niên mã nguyệt nào nữa hôn công hội càng là vô nghĩa đầu tiên mới vừa đã trải qua tố cáo sự kiện ngô dụng trong lòng liền không quá cửa h i này hơn nữa coi như là gia nhập vào một cái công hội hiện nay cái giai đoạn này cũng không có cái nào công hội sẽ đem mười cái từ sắt trang bị dùng ở trên người một người có mười cái từ sắt trang bị đều có thể trang bị một cái chuyên tấn công phó bản ghi chép tinh anh tiểu đội hiện tại khai ngược cái thiệp mời đó vừa xuất hiện n ô dụng trong nháy mắt thành ôm bắp đùi mã tử ném ở trên đường cái cũng không có c ô n g hội biết liếc mắt nhìn c u ỷ m ụ đây cũng là cho hắn sáng lập một cái cực tốt cơ hội chỗ tốt có ba đầu tiên nguyên bản nếu như hắn là mỗi bên đại công hội mời chào đối tượng nói đây chính là muốn bán đều bán bất thành chỉ cần hắn vừa xuất hiện p h ỏ n g chừng ngay lập tức sẽ bị những cái này đang tìm hắn công hội các thành viên cầm đi đổi thương cho chính mình đầu tiên là bị bán đâu còn đến phiên hắn tiền lời thứ nhì hiện tại mọi người đều biết hắn là nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân cái này hai đại cao thủ mã tử mà nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân cũng đều tại c h u y ể n chức trong cảnh tượng mặt mặt đều không lộ ra như vậy hắn chính là duy nhất một cái biết cao thủ hạ lạc nhân tin tức nguồn đ ộ tin cậy tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu không phải do ngươi không tin cuối cùng có cái này cho hấp thụ ánh sáng đến hầu như trong suốt t u ổ i mục t h â n p h ậ n ngoại trừ yêu chế dêu bỏ đá xuống giếng người phỏng chừng cũng không có mấy người đối với hắn cảm thấy hứng thú nói như vậy hắn có thể không cố kỵ chút nào công khai lộ diện lúc này có người muốn hỏi cái này coi chỗ tốt gì đương nhiên coi nếu như ngươi cho rằng ngô dụng khẩu vị chỉ là một nhà hai nhà công hội nói ngươi liền thật coi thường hắn nếu nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân hai cái này sắp sửa bị bán đi tên đều không có vấn đề hiện tại phải cân nhắc chính là muốn bán thế nào bán bao nhiêu vấn đề nghĩ như vậy n ô dung bắt đầu thẳng đứng lỗ thai ở thanh vân thành bên trong bắt đầu đi loanh quanh tỉ mỉ thám thính lấy tất cả có thể nghe được liên quan tới tìm kiếm nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân tin tức đương nhiên trọng điểm tập trung ở những cái này công hội hội trưởng sở lái ra thường cho mặt trên cái này gọi là thị trường điều tra trọng yếu phi thường trọng yếu đến đem trực tiếp ảnh hưởng hắn bán đứng đồng đội thời điểm định giá cái giá tiền này không thể rất cao cao hơn thường cho quá nhiều không có ai làm coi tiền như rác vậy hắn cuộc trao đổi này liền phao thang làm nhưng cái giá tiền này cũng không có thể quá thấp quá thấp mặc dù tốt bán chính mình lại lại có cảm giác bị người chiếm tiện nghi rất không cam tâm nữ vương đại nhân cái kia cũng không tiện bàn giao à. một phen tìm hiểu sau đó n ô dung coi như là đại khái hiểu đại bộ phận hành hội thường cho phạm chủ cùng phía trước mấy cái người chơi nói không sai bị lắm đại bộ phận đều là cùng công hội công vân trang bị chức vị cùng với sẽ tiêu bồi và phó bản các loại có quan hệ nhưng những phần thưởng này giá trị tới thật đúng là không tốt đổi dù sao mỗi cái công hội tình huống không giống với một cái tiểu công hội năm trăm công vân cùng một cái đại công hội năm trăm công vân có khả năng so sánh sao một cái tiểu công hội đoàn trưởng chức vị cùng một cái đại công hội đoàn trưởng chức vị có thể giống nhau sao một cái công hội sẽ tiêu là ai cũng có thể làm chồng bích chỉ cùng một cái công hội sẽ tiêu là băng thanh ngọc k hiết ổ tạ cù nữ thần là một cái khái niệm sao vấn đề này thực sự là khó làm a giá cả muốn thế nào định cho phải đây vừa rồi trong chốc lát vui vẻ chỉ nghĩ tới bán đồng đội cư nhiên đã quên vấn đề mấu chốc nhất đến cùng bán bao nhiêu ạ n ộ dụng xoa xoa huyện thái dương đang minh tư khổ t ư lấy đông nhiên liếc về trước mặt một cái rộng lớn kim sắc kiến trúc kiến trúc môn trên viết ba cái thiếp vàng đại tự phòng đấu giá trong trò chơi nếu có người chơi chiếm được cái gì c ự c phẩm trang bị hoặc là hy hữu vật phẩm muốn bán rồi lại không có biện pháp xác định giá thị trường bị nói sẽ cầm đến nơi đây tiến hành bán đấu giá thao tác cứ như vậy cũng liền dễ như t r ở bàn tay giải quyết rồi không cách nào xác định vấn đề giá cả chỉ bất quá trong phòng đấu giá chỉ có thể bán đấu giá thực vật đối với ngô dụng mà nói cũng không thích hợp bất quá đây cũng là cho ngô dụng rất lớn dẫn dắt nhãn tình sáng lên bắp đ u i vỗ dựa vào tốt như vậy chủ ý ta làm sao lại không nghĩ tới có thể bán đấu giá a thành chủ là một quyết chủ nhi. như nữ Liên là vui vẻ như vậy đấu ị n bán h đ giá Lúc này bán giá đấu thương sư cũng có đường đường trung quốc đệ tam đại công hội trắc n h i ệ m hội trưởng lô đại quan nhân nói đùa một chút đấu giá sư không tính là quá phận a có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu đông phong đông phong là cái gì chứ đương nhiên là người không ai ngươi bán cho ai đây cho nên khi giới là tối trọng yếu liền là mau chóng đem tin tức này chuyển tới quảng mà báo cho có thể thông báo đến càng nhiều người càng tốt càng nhiều người cạnh tranh lại càng kịch liệt cạnh tranh càng kịch liệt bán đấu giá tiền lời cũng mới có thể càng cao có thể là thế nào đem tin tức thả ra ngoài đâu cũng không thể đẩy phố gân giọng kêu a đây nhất định là không phải đáng tin thanh vân thành hiện ở khắp nơi đều là người buôn bán họp thành đội cãi nhau tiếng người huyền áo nô dụng một người coi như là đem tiếng nói hô ra phỏng chừng cũng không có mấy người nghe được làm không cẩn thận còn phải bị trong thành thị vệ làm thành bệnh tâm thần bắt lại cũng may nô dụng ở khai phục phía trước nghiên cứu quan phương tư liệu thời điểm thấy đủ cẩn thận biết trong trò chơi còn có một cái khu vực truyền âm công năng hiện tại vừa lúc phát huy được tác dụng khu vực truyền âm đi qua thành chủ tốn hao nhất định tiền t à i tuyên bố một cái trước mặt c ô i trong chủ thành hết thể người chơi đều có thể nhìn đến tin tức việc này không nên chậm trễ nội d ụ n g trực tiếp đi tới ở vào thanh vân thành phía bắc thành chủ phủ vừa muốn đi vào trong đã bị cửa thị vệ ngăn cản vừa vặn thị vệ trưởng thương chỉ một cái lớn tiếng quát lên thành chủ phủ trọng đ i ệ những n người không có nhiệm vụ không được đi vào nội d ụ n g cười theo nói thị vệ đại ca ta là tới tìm thành chủ hỗ trợ tuyên bố khu vực truyền âm không phải là cái gì những người không có nhiệm vụ kỳ thực nội dung muốn nói là ra là tới tiêu phí thức thời nhanh lên một chút tránh ra chỉ bất quá đối mặt một trăm cấp thị vệ hắn không có dám nói ra mà thôi không nghĩ tới thị vệ kia thế mà còn là bảy cái kia lá b à i xì phé khuôn mặt m ặ t không thay đổi nói vậy cũng không được thành chủ gần đây thân thể không khỏe không tiếp kiến bất luận cái gì khách tới thăm dựa vào không có xui xẻo như vậy à sớm không phải bệnh muộn không bệnh hết lần này tới lần khác lúc này thân thể không khỏe cái này không bấy c h a sao nếu như không thấy được thành chủ liền phát không được khu vực truyền âm phát không được khu vực truyền âm bán đấu giá kế hoạch phải ngâm nước nóng bán đấu giá kế hoạch phao thang sông băng hộ giáp cũng liền theo không vui như vậy sao được đây là đang buộc ta xử xuất xử xuất xử nhân loại bên trên vi lực lớn nhất tất sát kỳ a cái này tất sát ký lực sát thương cự đại coi như ngươi là một trăm cấp thị vệ cũng chưa chắc đánh nổi tiếp chiêu a nội dụng biểu tình ngưng trọng đem bàn tay vào trong túi đ e o lưng lại đưa ra lúc tới trên tay của hắn đã sinh ra hai đồng bạc cười hì hì nói thị vệ đại ca một chút lòng thành xem như là ngươi mời uống t r à phiền toái lớn ca bang tiểu đệ đi vào thông báo một tiếng hưng ơ thịnh có lẽ bây giờ thân thể của thành chủ khá một chút cũng có nói thị vệ khinh miệt nhìn lướt qua ngân tệ trường thương ở ngô dụng trước mặt k h e múa cả giận nói ngươi coi ta là người nào n ô dụng lại biểu tình ngưng trọng đem bàn tay vào trong túi đ e o lưng lần này trên tay biến thành năm đồng bạc thị vệ nuốt một bãi nước miếng thu liếu thu thương trên mặt tức giận yếu thêm vài phần nhưng ngoài miệng vẫn là nói ta không phải ngươi nghĩ loại người như vậy n ô dụng lần nữa biểu tình ngưng trọng đem bàn tay vào trong túi đ e o lưng trực tiếp móc ra mười đồng bạc thị vệ mặt lạnh ăn tiền bên trên lập tức lộ ra mịt m ở đủ cười nhìn hai bên một chút không hay nhanh chóng đem ngân tệ thu vào nhỏ giọng nói lao đại từ giờ trở đi ta sẽ là của ngươi người mời đi theo ta nói cái gì kia mà cái này tất sát ký uy lực thế nào trong n h y mắt những người không có nhiệm vụ biến thành đại ca một trăm cấp thị vệ cũng phải quỵ có phục hay không ở thị vệ dưới sự hướng dẫn nô dụng xuyên qua một cái hoa viên lại đi một đoạn thanh bậc thang bằng đá rốt cục đi tới một cái phòng cửa khép hở từ đường trước mặt thị vệ làm một cái ra giấu im lặng sau đó thận trọng mang theo nô dụng đi tới cạnh cửa xuyên tấu h qua khe cửa hắn chứng kiến một gã ngân phát nữ tử đang đưa lưng về phía môn q u ỳ lệ ở một loạt linh vị trước mặt bả vai một cái một cái có rúm hình như là đang khóc nô dụng kéo qua thị vệ nhỏ giọng hỏi tiểu cô nương này chính là thành chủ thị vệ gật đầu nói thanh vân thành trải qua nhâm thành chủ đều là nữ trung hào kiệt trước nhâm thành chủ là mẹ nàng trước trước nhâm thành chủ là mẹ nàng mụ trước trước trước nhâm thành chủ là mẹ nàng mẹ kết mụ nô dụng bừng tỉnh đại ngộ đã hiểu thế tập thành chủ vẫn là mẫu hệ thị tộc thị vệ nói không sai nô dụng lại hỏi nàng kia đang làm gì k h ô n g cả, cả. thị vệ lại là gật đầu nói chứng kiến trong tay thành chủ đang bưng áo giáp rồi sao đó là thành chủ tổ tiên truyền xuống sử thi áo giáp có người nói thành chủ đời đời đóng ở thanh vân thành chống lại vong linh xâm lấn đế quốc đại lục dựa vào chính là nó kết quả lần trước vong linh ồ ạt thời điểm công thành không phải biết rõ làm sao liền hư hại từ đó về sau thành chủ lại luôn là giống như bây giờ nô dụng kỳ quái nói phá hủy đi tu không được sao sao khóc có ích l i gì thị vậy nói muốn thật l à như vậy thì tốt sử thi áo giáp chỉ có trong truyền thuyết áo giáp đại sư mới có tư cách chữa trị nhưng là áo giáp đại sư cũng không phải ngoài thành c ô lâu nào dễ dàng như vậy tìm áo giáp đại sư n ô dụng sửng sốt nói không phải chính là mình sao vận khí sẽ không như thế được chứ tới phát cái khu vực truyền âm cũng có thể gây ra áo giáp đại sư dành riêng nhiệm vụ còn đang n g h i hoặc từ đường môn đống nhiên rào rào một tiếng đống nhiên mở ra một đạo bóng người màu bạc dường như nhanh như tia chớp cấp xạ mà ra cuối cùng dừng ở n ô dụng trước mặt đến khi thấy rõ đạo kia bóng người màu bạc thời điểm n ô dụng trái tim không khỏi cấp khiêu vài cái tơ lụa vậy mái tóc dài màu bạc thu thủy vậy tinh khiết con ngươi màu đen hơi có chút thửng đỏ về i mắt còn có cái kia ngân sắc cận chiến đấu phục làm nổi bật lên linh lung tư thái tuy là biết rõ nàng làn ở bờ cờ n ô dụng vẫn là không nhịn được muốn cảm thắng quả thực quá hoà mỹ đương nhiên nếu như lôi tròng mắt kia bên trong không có sắc ý trong tay không có ý trong tay không có nắm lấy một thanh tiểu kiếm mà tiểu kiếm cũng không có đ ể t ạ i hắn hầu cất lên vậy thì càng hoà mỹ thị vội vã bên trên đến giải thích ngân phát nữ tử cũng không có vì vậy thu hồi tiểu kiếm mà là lạnh lùng nhìn c h ằ m c h ằ m ngô dụng gương mặt h ư lạnh nói vô luận loại nguyên nhân nào tự tiện xông vào linh đường dình tộc của ta bí mật cũng đã là tử tội quyết không thể tha thứ thành chủ thị vệ còn muốn nói điều gì lập tức bị ngân phát nữ tử hát đoạn lui ngươi cũng không thoát được quan hệ chờ ta xử trí hắn tự nhiên sẽ truy cứu vấn đề của ngươi thị vệ chỉ có thể xin lỗi nhìn ngô dụng lên mắt ngoan ngoan đứng qua một bên ngươi còn có di ngô gì ngân phát nữ tử vừa nhìn về phía ngô dụng lạnh như băng nói rằng ngô dụng bắt trước đường bá hồ thanh em cười nói hắc hắc tiểu cô lương ngân ư ngươi nhưng ơ i niên quá quá xung Muốn trách, động, cũng còn nhỏ, n g bất thế nhưng ta thích.、Muốn、chết. khó kỷ p h á t nữ tử trong con ngươi sát ý l ạ i thịnh ngay lập tức sẽ muốn hạ sát thủ dị giới bên trong m ộ ư ơ i cấp trở lên người chơi tử vong nghiêm phạt đều là rất nặng chẳng những biết rơi xuống trang bị cùng tiền liền đẳng cấp cũng sẽ trực tiếp rơi một cấp hơn nữa bị nở c ờ cờ quái vật người chơi giết chết đều giống nhau đương nhiên nếu như người chơi nằm ở hồng danh trạng thái nói biết nặng hơn trực tiếp rơi hai cấp trang bị rơi xuống tỷ lệ cùng rơi tiền tỷ lệ cũng sẽ tăng hai lần chậm đã mắt thấy ngân pháp nữ tử tiểu kiếm đã muốn đưa ra n ộ dụng bỗng nhiên quất lên sau đó ở dưới cằm phía dưới làm một tám thủ thế thử mở nha cười nói kỳ thực ta chính là trong truyền thuyết x i n h đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân khải Giáp. Trưng giáp. Đại sư. Ngân phát nữ tử ngây ngẩn người, trong trong dụng, động, ngươi giáp Không Đại. cái Đại tiêu tin tiểu kiếm mại hơi áo đại Áo phát sát nháy áo đẹp Sư. sư. sự. sư. U. mâu một thành thị tử mắt thất, thực thể run an. nữ nhìn nô nam làm chầm chầm mềm cả cây cỏ khó dày Là vệ bảo ý để ở ngô dụng hầu kết ở trên tiểu kiếm cũng không có lấy ra ngươi không phải có thể xem sao ngô dụng kỳ q u á i nói đồng dạng là nờ bờ cờ ở tân thủ thôn thời điểm lão thôn trưởng nhưng là liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn làm sao đến rồi thanh vân thành đẳng cấp cao hơn thành chủ ngược lại không nhìn ra là a ta c ư nhiên đã quên ngân phát nữ tử khuôn mặt hơi ừng đỏ một cái nhìn ngô dụng trong lòng lại là r u lên còn có chút ngốc bẩm sinh thật là đáng yêu trận ngân phát nữ tử ngưng thần ở ngô dụng trên mặt nhìn lướt qua ngược lại ngạc nhiên nhảy dựng lên thật tốt quá ngươi thật là áo giáp đại sư ngươi quả nhiên là áo giáp đại sư kết quả nhảy n ả y ngân phát nữ tự động tác dần dần chậm lại gò má đẹp đ ể t r ô n xuống đi bả vai vô lực rủ xuống q u ấ t động thanh âm cũng là bắt đầu run r u dậy mẫu thân đại nhân vì vị ẩn rốt cuộc tìm được áo giáp đại sư vì vị ẩn không có cô phụ kỳ vọng của ngài vì vị ẩn còn có thể tiếp tục thủ vệ thanh vân thành vì vị ẩn không làm r a tộc h ầ thẹn bộ dáng này giống như là một con không giúp con n g h è o nhỏ nhìn ngô dụng tâm thương yêu không dứt t hận không thể ôm vào trong n g ự c hào hào thoải mái một phen bất quá do dự hồi lâu hắn vẫn bất đắc di lắc đầu đem ca ý niệm này quăng ra đầu đối phương mặc dù là một tiểu cô lương có thể dù nói thế nào đó cũng là một thành thanh chủ mà chính mình bất quá là một mới vừa đi ra tân thủ thôn tân thủ người chơi thật muốn làm như thế phòng trường chết cũng không biết chết như thế nào nội dụng cũng chỉ có thể thành thành thật thật tại chỗ chờ đấy không dám cái nhiễu không nghĩ tới vị vị ẩn khóc lên c ư nhiên không xong rồi hắn tâm lý cái kia cấp nhà muốn biết rõ nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân vẫn còn ở chuyển t r ư ớ c trong cảnh tượng mặt chờ đây tuy là hai người bọn họ khả năng đang say sưa ở các phạm nhân c u n g bái bên trong căn bản là không có cách tự k i ể m chế nhưng để cho bọn họ các loại chờ quá lâu n g ô dụng tâm lý tóm lại còn là có chút hay náy suy nghĩ một chút nội dụng chỉ có thể nhắm mắt nói cái kia vị vị ẩn t h a n h chủ đại nhân à tựa như thị vệ đại ca nói như vậy ta là tới tìm ngươi ký phát khu vực truyền âm ngươi xem nếu không vì vị ẩn cái này mới ngầm đầu quất một cái mũi quỳnh nước mắt lã chả nhìn nô dụng ôn nhu nói đại sư xin lỗi vì vị ẩn thật sự là quá kích động vì vị ẩn không nghĩ tới thật có thể gặp phải ngài đại sư xin ngài nhất định phải giúp một tay vì vị ẩn keng có tiếp nhận hay không áo giáp đại sư chi dành riêng nhiệm vụ vì vị ẩn t ì n h cầu hệ thống thanh âm chuyển đến quả nhiên cùng nô dụng đoán giống nhau là một dành riêng nhiệm vụ nhưng nhìn đến cái này nhiệm vụ n vì vị ẩn thấy ngô dụng như mày dường như đắn đo bất định hai trong mắt bên trên lần nữa ngông thượng một tầng hơi nước thút thít lại nói đại sư chỉ cần ngài bằng lòng bang vì vị ẩn chiều cố vì vị ẩn nguyện ý cho ngài phong phú nhất thù lao nhìn vì vị ẩn làm lòng người bể khuôn mặt nhỏ nhắn ngô dụng ở tâm lý nhắc nhở chính mình nhiều lần đây bất quá là cái nờ bờ cờ đây bất quá là cái nở cờ cờ cái này mới xem như thanh t ỉ n h lại trong đầu cấp tốc c h u y ể n động hiện nay vị vị ẩn chỗ hứa hẹn phong phú nhất thủ lao bất quá là trương ngân phiếu khống ai cũng không biết biết là dạng gì thường cho e rằng chính là ít tiền cùng kinh nghiệm gì gì đó mà hắn sắp sửa bán đấu giá đồng đội lấy được tiền lời đây chính là chân chân thực thực nếu như bán được tốt nói không chừng s ô n g băng hộ giáp tài liệu liền trực tiếp gặp đủ hai người cân nhắc l ử ờ n g này n ô dụng cuối cùng rốt cục mã quyết lựa chọn cự tuyệt nhiệm vụ đại sư người làm sao chứng kiến n ô dụng quyết định vị vị ẩn dường như tinh khí thần trong nháy mắt bị quất ra đi vẻ mặt tuyệt vọng than ngồi trên m n ô dụng lại bắt đầu đau lòng ngượng ngùng giải thích vị vị ẩn thanh chủ đại nhân rất xin lỗi cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi thế nhưng ta hiện tại có một cái đối với ta mà nói chuyện trọng yếu phi thường phải xử lý hy vọng ngươi có thể hiểu được thực sự trọng yếu như vậy sao so với vị vị ẩn thỉnh cầu quan trọng hơn vị vị ẩn không cam lòng hỏi n ô dụng chắc chắc gật đầu là trọng yếu phi thường vị vị ẩn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nội dụng mắt đưa mắt nhìn nửa ngày đột nhiên hỏi như vậy nếu như đại sư sự tỉnh xử lý xong có phải hay không sẽ có thể giúp trợ vị, vị ẩn rồi hả lời này có ý tứ lẽ nào đã cự tuyệt nhiệm vụ còn có cơ hội lần nữa lĩnh ngô dụng liền vội vàng gật đầu nói đương nhiên có thể nghe được ngô dụng trả lời vì vị ẩn đ ô n g nhiên đứng lên hướng về phía một bên còn ở lo lắng cho mình tiền đồ vẫn không dám nói lời nào thị vệ q u á t lên thị vệ trưởng có thị vệ lên tiếng trả lời chào một cái vì vị ẩn tiểu kiếm vung lên thần s ắ c cứ nghị n g nghiễm nhiên một bộ một thành thành chủ uy nghiêm nào còn có vừa rồi bộ kia chưa dứt sữa tiểu nha đầu r ă n g rớp chỉ nghe nàng hạ lệnh lập tức truyền lệnh xuống triệu tập bên trong thành ngoại trừ trọng yếu chạm gác ra hết thệ thị vệ đến thành chủ phủ tới gặp bàn thành chủ tuân lệnh t h ị vệ kia lên tiếng vội vắt chạy ra ngoài n ô dung bối rối triệu tập thị vệ làm cái gì sẽ không phải là bị cự tuyệt sau đó thẹn quá thành g i ậ n muốn giết chết hắn à, cũng không đúng à, vì vị ẩn cùng những thị vệ này đều là một trăm cấp nhân vật vô địch muốn xử lý hắn tiểu kiếm vung lên liền xong chuyện cái nào phải dùng tới phiền thoái như vậy n ô dung đang kỳ quái lấy vì vị ẩn đã xoay người hướng hắn nhỏ bé n ở nụ cười đại sư hiện tại ngài có thể cùng vị ẩn nói một chút chuyện của ngài vì vị ẩn nhất định sẽ đem hết toàn lực bang đại sư tẫn sắc hoàn thành sau khi hoàn thành cũng mời đại sư cần phải tiếp thu vị ẩn ý thác bài thác nguyên lai là có chuyện như vậy n ô d ụ n g mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới cự tuyệt cái nhiệm vụ đều có thể đổi nở t ở cờ trợ giúp hơn nữa còn là chọn một cái thành thị vệ có muốn hay không như thế ra s ư ớ c ai dám tưởng tượng một hồi sơn trại đấu g i á hội một người bình thường người chơi cư nhiên có thể điều động cả một cái thành thị vệ để làm bảo an công tác cái này phô trương quả thực không nói hơn nữa n h ấ t tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân trước mắt hỏa bạo trình độ cuộc bán đấu giá này muốn không phải hỏa đều khó khăn a nghĩ như vậy n ộ dung liền vội vàng gật đầu bằng lòng không thành vấn đề chỉ cần chuyện làm của ta hết đừng nói là một cái ủy thác mười cái ta đ ề u tiếp sau một lát, Hết thẻ thân ở Thanh vân Thành bên trong người chơi đồng thời thấy thu hội hân, thuyết nhâm hội nhâm hội hội hướng nhân sinh đỉnh phong. trong một tin tức, trong truyền tím, xuất trưởng, xuất trưởng, tiêu, từ Vân đây bên người đồng muốn rộng lượng công công muốn muốn công muốn công đoàn muốn công muốn ở gặp gỡ được được được cái đội đi có đồ xe không thành vấn đề chỉ cần đúng giờ tham gia ba mươi phút sau thành chủ phủ cử hành nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân hai đại cao thủ hành tung đấu g i á hội tất cả cũng không có vấn đề gì ngẫm lại có phải hay không còn có chút tiểu kích động đâu kích động không bằng hành động ba mươi phút sau thành chủ phủ cùng ngày hẹn nhau chúng ta không gặp k h về cực kỳ vô dụng đại sư đoạt tiền lạc nay khu vực truyền âm vừa ra lập tức ở toàn bộ thanh vân thành đưa tới h oanh động nhấc lên một vòng mới thảo luận dậy sóng có mắng ngô dụng bán đứng đồng đội vô s ỉ có khen ngô dụng có kinh tế đầu não có cảm thấy quảng cáo từ viết không sai nói chung cái gì cũng nói nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người tham gia đấu giá hội hứng thú người nhà luôn là thích tham gia náo nhiệt rất nhanh thì có đại lượng người chơi bắt đầu tuân hướng thành chủ phủ đem thành chủ phủ trước cửa mấy trăm thước vông đá xanh sân rộng chen lấn cái đầy đầy ắp chính là như vậy còn có một đống lớn trên không tiến vào người chơi cắm ở đá xanh sân rộng đường phố phủ cận bên trên chửi đồng đâu hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng nếu như không phải vì vị ẩn sáng sớm triệu tập khắp thành thị vệ phòng chừng cái này sẽ thành chủ phủ đều bị người chơi chiếm lĩnh cùng lúc đó n ô dung đang ở trong thành chủ phủ nhàn nhã uống t r à nghe vị vị ẩn trò chuyện gia tộc lịch sử cùng huy hoàng đối với tình huống bên ngoài cũng là hoàn toàn không biết gì cả ngược lại khu vực truyền âm đã phát ra ngoài hắn thấy cũng không có gì đáng lo lắng lúc này thị vệ trưởng bỗng nhiên vội va và xông vào trao một cái nói thành chủ đại sư tình huống bên ngoài có chút khớp ổn vì vị ẩn gật đầu không nói gì từ lúc trước đây không lâu nàng đã đem bọn thị vệ quần chỉ huy giao cho n ô dụng n ô dụng nhấp một miệng trà kỳ quái hỏi không người đến sao thị vệ trưởng l a u mồ hôi một cái không thể không người đến là quá nhiều người n ô dụng n ở nụ cười cái này không tốt vô cùng sao tới càng nhiều người càng tốt thị vệ trưởng cười khổ nói so với đại sư tưởng tượng còn nhiều hơn đã gây nên dối loạn muốn không đại sư ngài tới nhìn một chút ta có thể có nhiều hơn n ô dụng kỳ quái theo thị vệ trưởng đi tới p h ủ thành chủ sau cửa lớn nô đầu ra trộm trộm nhìn thoáng qua cái này nhìn một cái đừng lo hắn ngay lập tức sẽ trợn mắt con bạn ó thật đúng là thật nhiều t h a n h chủ phủ x â ở trên bậc thang địa thế nhô cao từ góc độ của hắn nhìn sang hướng sân rộng nhìn lại cơ bản có thể xem như là b á quát đang là như thế này hắn mới có thể thấy toàn bộ đ á xanh quảng trường toàn cảnh thời khắc này đ á xanh sân rộng đen tủi lùi một mảnh mỗi cái mọi góc chỉ cần là có thể đứng nhân địa phương đều bị chen lấn tràn đầy thậm chí liên thành chủ t r ư ớ c cửa phủ một đôi thạch sư từ mặt trên đều đứng hai người mà liên tiếp quảng trường từng cái đường phố nhập khẩu mới là nghiêm trọng nhất địa phương đứng ở nơi đó nhân nhất x ấ hổ muốn vào và không được phía sau không hiểu tình h u ố n nhân lại ở một cái tinh thần đầy n h i ê n g thúc d ụ n trong lúc nhất thời mỗi người đều mặt đ mắt thấy cũng nhanh phát triển thành một hồi dùng binh khí đánh nhau chứng kiến có người chơi hướng bên này nhìn qua nô dụng vội vàng đem đầu rụt trở về tâm lý lại nghĩ t h ầ m buồn sai lầm a đánh giá thấp mọi người lòng hiếu kỳ a nguyên bản hắn là nghĩ đến sẽ đến không ít người có thể là thế nào cũng không nghĩ ra cư nhiên tới nhiều như vậy hơn nữa hắn dám khẳng định trong nhiều người như vậy mặt hơn chín mươi đều là tới xem náo nhiệt cứ như vậy chân chính tham gia bán đấu giá ngược lại không biết có thể đi vào mấy hoàn toàn ngược lại a vậy phải làm sao bây giờ, mới tốt? Đại sư, làm sao bây giờ? một bên thị vệ trưởng thận trọng hỏi ta còn muốn biết đâu Ho không ho. nghĩ ô d ụ n ư như vậy l nội h thị n vệ dung tâm lý đã có ý chủ ý cười nói thị vệ đại ca làm phiền ngươi hiện tại lập tức truyền lệnh xuống thanh chàng cái gì thanh chàng thị vệ trưởng sửng sốt còn lấy vì mình nghe lầm vội vã móc móc lỗ thai xề gần một điểm nào có người dùng tiền tuyên bố khu vực truyền âm đem người tụ tập qua đây hiện tại lại muốn thanh chàng tuy là n ô dụng này khu vực chuyển âm là thành chủ tình hữu nghị tài trợ căn bản không có dùng tiền n ô dụng gật đầu nói ngươi không có nghe lầm chính là thanh tràng đem toàn bộ đá xanh sân rộng cùng với liên tiếp quảng trường chủ yếu đường phố toàn bộ t h a n h k h ô n g sau đó phái người đó n g ở không muốn thả bất cứ người nào tiền đến thị vệ trưởng kỳ quái hỏi đại sư làm như vậy có thể lại cái gì thâm ý sao ngươi trước làm theo lời ta nói một lát nữa ngươi sẽ biết n ô dụng nháy mắt cười thần bí xoay người tìm vị vi ẩn đi ôm trà nhìn n ô dụng bối ảnh thị vệ trưởng tuy là vẫn là nghi hoặc nhưng bây giờ đối với hắn mà nói nội dụng lời nói sẽ cùng với quyết lệnh chỉ phải nói thầm mấy câu đại sư tư tưởng quả nhiên không phải chúng ta loại này người thường có thể nắm lấy liền vội và chạy đi truyền lệnh trong trò chơi thị vệ đối với trước mắt người chơi mà nói vậy cũng đều là như thần tồn tại tùy tùy tiện tiện một đao là có thể dây người hơn nữa dây ngươi còn không có địa phương nói do lý lẽ đi quan phương đã sớm cho ra thông cáo trong trò chơi hết thể nờ cờ đều là do trung ương trí nào không chế tức là nói bọn họ đã cụ bị đối lập nhau độc lập tư tưởng có ở đây không vi phạm thiết định lo dịp dưới nờ đợ làm ra bất cứ chuyện gì hậu quả đều muốn từ người chơi tới gánh chịu kỳ thực nói trắng ra là chính là nếu như ngày nào đó ngươi đi một chút nói bị một cái nở tờ cờ bỗng nhiên xông lại một đao dây xin lỗi đó không phải là nở tờ cờ lỗi nhất định là ngươi đi bộ tư thế không đúng h ả o h ả o tỉnh lại đi thôi cho nên bây giờ trên quảng trường tuy là người chơi rất nhiều thế nhưng bọn thị vệ đến đây thanh tràng thật đúng là không có người nào dám lô mãng cho dù không tình nguyện cũng phải ngoan ngoan đi ra nếu không đụng tới tính k h í không tốt thị vệ một đao cho dây rơi đẳng cấp rơi tiền rơi trang bị cái kia thua thiệt có thể là mình còn như rơi tiền cùng trang bị có thể liền tiện nghi phủ cận người chơi cũng không lâu lắm các người chơi liền đều bị thái độ cường ngạnh bọn thị vệ đổi ra khỏi đá xanh sân rộng cùng sân rộng liên tiếp đường phố mỗi cái đường phố lối vào đều giữ lại vài thị vệ gác các người chơi hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không có một người dám xông vào cái này cờ m ở nờ vào cũng không để cho vào mở m a u đấu giá hội đến cùng có được hay không chính là khách hàng chính là thượng đế lao tử là đến mua tin tức lao tử chính là thượng đế có như thế đối đại thượng đế sao lao tử sẽ tiêu lao tử sốt u ruột mua tin tức trở về đổi sẽ tiêu đâu lao tử còn điệp thời dựa vào đấu giá hội đến cùng còn có mở hay không không lái đi người a tản đi, đi tản đi, đi. xem ra buổi đấu giá này khẳng định không mở nổi thị vệ đều tới thanh tràng cực kỳ vô dụng cái tiêu cái t u ổ i mục còn có thể làm gì lẽ nào bọn thị vệ có thể nghe hắn đúng lúc này sau khi lại một cái khu vực truyền âm xuất hiện ở trước mặt bọn họ bởi nhân số rất nhiều vì để tránh cho phát sinh quần chúng dẫm đạp sự kiện đấu giá hội phe tổ chức lâm thời quyết định cải biến vào bản phương thức muốn tham gia đấu giá hội người chơi mời lấy ra công hội xưng h ồ tìm từng cái đường phố lối vào thị vệ đăng ký công hội tính danh cũng chưa nộp mười ngân tệ vào bản phí lại có thể vào bản mặt khác bình lấy đối với đại tiểu công hội đối xử bình đẳng nguyên tắc Mỗi chương á hai nhân số hạn chế mươi hai mỹ nữ thành chủ lực hấp dẫn liền thị vệ trưởng đều cảm thấy như vậy các người chơi còn có thể có tốt trong nháy mắt nhổ nước vào tiếng tiếng chửi rủa bên thai không dứt bất quá muốn nói ngô dụng cái này mười tiền bạc vào bán phí định cũng quả thực đủ xảo quyệt không nhiều cũng không ít vừa vặn cắm ở mọi người đào đắc khởi lại lại có chút nhức nhối giới hạn trước mắt mà nói đại bộ phận phổ thông người chơi đều là từ một cấp làm t â n thủ nhiệm vụ t h ă n g đi lên mỗi lần hoàn thành t â n thủ nhiệm vụ luôn có thể hơi chút thường cho ít tiền lên tới hơn mười cấp thiếu cũng có thể để giành được như vậy hơn tháng mười năm hai không ngân tệ cho nên tại chỗ đại bộ phận người chơi vẫn có thể đào đắc khởi khoản tiền này nhưng là vấn đề là có đáng giá hay không nếu như ở chỉ là vì xem náo nhiệt trong mắt n g i đó là đương nhiên liền không đáng giá có số tiền này làm chút gì không tốt cực kỳ vô dụng một cái quá khí t r ứ c n h i ệ m hội trưởng tuổi mục t r ứ c nghiệp lẽ nào có thể sánh bằng nữ hoàn hảo xem đương nhiên ở thực sự là tới tham gia đấu giá hội trong mắt người đó chính là một chuyện khác những người này thông thường đều là một ít hiện thực có tiền thế nhưng ở trong game lẫn vào lại người chẳng ra gì bọn họ hoặc là cần một khoản công hội công hơn ở công hội bên trong hối đoái c ự c phẩm trang bị tăng thực lực lên hoặc là đối với đội trưởng đoàn trưởng chức vị mơ ước đã lâu không chiếm được trọng dụng hay hoặc là t h ầ m mến một cái sẽ tiêu lại khổ nổi không có, có cơ hội tiếp cận mà cuộc bán đấu giá này đối với bọn họ mà nói chính là một cái đặt thành mục tiêu cơ hội bọn họ đã chuẩn bị hoa nhiều tiền hơn đi đấu giá còn con này mười ngân tệ đương nhiên cũng sẽ không để ý nhưng tình huống trước mắt cũng là không ai chưa nộp vào bàn phí vào sân cái cũng k h ó trách xem náo nhiệt đương nhiên sẽ không bỏ tiền bọn họ thầm nghĩ xem náo nhiệt xem không thành tựu nổ nước bọn chửi rửa những người này ở đoàn người bên trong chiếm đại đa số mà số ít thực sự muốn đi vào nhân bức bách trước mắt tình cảnh cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất ăn b ằ n nhân nếu không khẳng định được đưa tới ngốc tiếu ngốc có bệnh người n g ố c nhiều tiền các loại không phải chê cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trước q u a n vọng mau nhìn trong thành chủ phủ có người đi ra đúng lúc này sau khi đ ô n g nhiên có người gào như thế một tiếng nói chúng các người chơi lập tức hướng phía thị vệ phía sau nhìn lại quả nhiên thấy một nam một nữ hai người đang từ trong thành chủ phủ kể vai đi ra nam không thể nói rõ rất t u ấ n tú nhưng thoạt nhìn cũng là rất vừa mắt thế nhưng nữ trước mắt mọi người sáng lên cái k i a tơ lụa một dạng tóc dài màu bạc thu thủy v ậ y tinh khiết con ngươi màu đen còn có cái k i a ngân sắc cận chiến đấu phục làm nổi bật lên linh lung tư thái không dính khói bụi trần gian khí chết quả thực quá hoàn mỹ có hay không trong nháy mắt tất cả mọi người đã quên nói tại chỗ nam người chơi tất cả đều bày một tấm chư ca khuôn mặt xem ngây người nữ người chơi trên mặt cũng là vẻ mặt hâm mộ và ghén ghét cô lỗ không biết người nào nuốt ngủ nước miếng thức tỉnh mọi người một cái tương đương không có tư chất nam người chơi lập tức hô lên ngoa tạo cái này tiểu nữ quá đúng giờ tiểu nữ nhi mười kim tệ một đêm có làm hay không không nghĩ tới mới vừa hô xong ngay lập tức sẽ bị hai gã thị vệ trưởng thương trong tay đỡ cái cổ thị vệ trưởng lạnh lùng nhìn hắn một cái làm cản dám đối với thành chủ vô lễ g i a n cầm bảy mươi hai giờ đồng hồ mang cho ta đi Tiểu Mỹ nam ữ t h các n thanh vân thành, thành n là người chơi cũng đều không nghĩ như vậy hassun mỹ cụ còn bất quá là một nhị thứ nguyên mô hình đâu thích người không phải giống nhau thiên thiên vặt vạ yêu là chẳng phân biệt được thứ nguyên thành chủ lại nhân từ đây ngươi chính là của ta nữ thần chỉ bất quá có vết xe trước bọn họ còn thật không dám đem mến mộ ý gọi ra cũng chỉ đ á n h đem lực chú ý chuyển tới nam trên người phát tiết trong lòng khó chịu dựa vào đàn ông kia là ai vậy bước chân rung vang hình ảnh cảm giác đứng ở thành chủ bên người đơn giản là đối với thành chủ xinh đẹp vũ n ụ c h í n h là một điểm tự mình biết mình cũng không có thành chủ là hắn có thể xứng đôi sao khinh bị a ta tại sao không có tốt như vậy mệnh hắn không phải là cực kỳ vô dụng chứ có điểm đầu góc tốt không tốt cực kỳ vô dụng như vậy rác dưới trước nghiệp cho thành chủ sách giày cũng không xứng thành chủ làm sao có thể với hắn đi cùng một chỗ hơn nữa còn là sóng a i nói cũng phải cái kia nam này rốt cuộc là người nào lẽ nào cũng là nờ bờ cờ khẳng định không phải ta cảm thấy có thể là đẳng cấp bài hành bảng bên trên kháo tiền cao thủ ta mới đối với hắn sử dụng phân biệt thuật kết quả mất hiệu lực điều này nói do hắn so với cấp bậc của ta cao hơn không ít mọi người nghị luận ở mỹ đáng tiếc bọn họ đã định trước phải thất vọng bởi vì cùng vị vị ẩn kề vai đi ra đúng là bọn họ trong miệng cho thành chủ sách dạy đều không xứng n ô dụng n ô dụng ở vị vị ẩn cùng đi giới đi tới đoàn người trước mặt cười ha hạ tự giới thiệu mình mọi người khỏe tin tưởng tất cả mọi người đối với ta đều có chỗ nghe thấy ta chính là lần hội đấu giá này người phát thời cực kỳ vô dụng vừa dứt lời đoàn người xôn xao một tiếng liền nổ tung con bạn đó ta không nghe lầm chứ tư n h i ê n thật là cực kỳ vô dụng cái kia cái c u i m ụ dựa vào cái gì cái này không khoa học hán giang dấp lại không đẹp trai năng lực lại không mạnh làm sao cho dù tới lượt không đến hạn chứ chính là a ta kháng nghị không công bình cực kỳ vô dụng căn bản không xứng cùng mỹ nữ thành chủ đứng chung một chỗ điều đó không có khả năng tại sao có thể như vậy nhất định là ảo giác chúng người đỏ ngầu cả mắt dồn dập kháng nghị n ộ dụng thấy không có biện pháp nói nữa không thể làm gì khác hơn là hướng vị, vị ẩn đầu đi một cái ánh mắt cầu chợ vì vị ẩn hội ý gật đầu an tĩnh một cái dễ nghe nhưng khí thế mười phần tiếng âm vang lên lúc này mới có thể dùng mọi người yên tĩnh lại vì vị ẩn nghiêm mặt tiến lên một bước trầm rõ q u á t lên từ giờ trở đi các ngươi người nào đều không cho nói chuyện an tĩnh nghe đại sư đem lời nói nếu như đại sư nói trong lúc lại để cho ta nghe đã có người nào quấy r ố i nói lập tức liệt vào t h a n h vân thành số đen thành thị số đen đây là thành chủ quyền lợi có thể mang tùy ý người chơi xếp vào thành thị số đen một khi bị xếp vào một thành phố số đen chẳng những nên bên trong thành hết thể nờ cờ biết cự tuyệt cùng nên người chơi chuyển động cùng nhau tiến nhập tai thành cũng sẽ nhận thị vệ chủ động công kích mọi người liếc mắt nhìn nhau đại sư là ai mặt mũi cư nhiên lớn như vậy cư nhiên có thể để cho một thành thành chủ đem thanh vân thành sổ đen đều bưng ra thế nhưng có thanh vân thành sổ đen đặt trước mặt bọn họ còn thật không dám nói tiếp nữa chỉ có thể đem đầy đầu nghi hoặc từng tiếng nuốt vào trong bụng mọi người còn đang nghi hoặc lại chứng kiến vị vị ẩn nhẹ nhàng xoay người hướng về phía ngô dụng lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười giống như một cái nhà bên nữ hải ôn nhu n ị n ị nói ra đại sư bọn hắn bây giờ không dám đảo đoạn ngài có thể tiếp tục vắng vẻ tuyệt đối vắng vẻ hầu như tất cả mọi người ngây ngẩn cả người khó tin nhìn chằm chằm ng tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong nội dụng cười vớt ve vì vị ẩn đầu ho khan một tiếng lơn tiếng nói cảm tạ mọi người phối hợp liên quan tới đấu giá hội vào bản phương thức tin tưởng mọi người đã đi qua mới vừa khu vực truyền âm thấy được ta liền không nữa lặp lại ta tới nơi này chủ yếu là có một cái tin tốt muốn nói cho mọi người nói đến đây nội dụng cố ý nháy một cái nhãn mới lại nói thanh vân thành thành chủ v ì vị ẩn đại nhân tương toàn bộ hành trình tham dự toàn bộ đ ầ u giá hội lời đã nói hết các ngươi hiểu được được rồi lời của ta kể xong mọi người có thể bắt đầu vào sân vừa nghe đến có cơ hội cự ly gần tiếp cận vị vị ẩn đoàn người bên trong lập tức có người nhao nhao muốn thử đẩy ra thị vệ trước mặt lúc này một cái thanh âm âm dương quái khí văng lên ha h a không nghĩ tới à, thực sự không nghĩ tới đường đường trung quốc đệ tam đại công hội t r á c nhiệm hội trưởng hiện tại cư nhiên thấp hèn đến dựa vào bán đứng đồng đội mà sống thật là khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa a có thể này liền cứ gọi người nghèo trí ngăn a chương hai mươi ba ta dùng nước mắt m i ể u sát ngươi cái thanh em này n ô dung n g ẩ n ra một chút cái thanh em này với hắn mà nói không có chút nào xa lạ tương phản cũng là rất quen thuộc quen thuộc đến nghe được chữ thứ nhất thời điểm hắn cũng đã đoán được người nói chuyện là ai nhưng giọng nói chuyện cùng nội dung rồi lại làm cho hắn cảm thấy rất xa lạ phi thường xa lạ chẳng bao lâu sau cái này nhân loại dùng như vậy giọng nói từng nói với hắn nói như vậy dù cho đang ở ngắn ngủn một tuần trước đây cái này nhân loại ở trước mặt hắn còn là một bộ biết vâng lời ti xiểm đủ cung rắn dấp cho dù đối với hắn khởi xướng tố cáo thời điểm cũng là gương mặt làm khó dễ làm như thừa nhận rất lớn áp lực cũng không phải ước nguyện của hắn thằng đến từ ngày đó cho hấp thụ ánh sáng áo giáp đại sư thân phận n ặ c danh thiếp mời xuất hiện nô dụng mới bắt đầu hoài nghi hắn bị tố cáo nguyên nhân thực sự chẳng lẽ tố cáo sự kiện sớm đã kế hoạch đã lâu mà áo giáp đại sư chẳng qua là một cái đưa tới kế hoạch trước giờ phát động cơ hội nô dụng nghiêng mặt sang bên ánh mắt xuyên quá đoàn người hướng phía thanh â m khởi nguồn nhìn lại tấm kia quen thuộc khuôn mặt đúng là hắn suy nghĩ trong lòng chính là cái tia người nhất thế tiêu hùng chỉ bất quá bây giờ nhất thế tiêu hùng trên mặt cũng là bày đầy chẳng đáng cùng châm trọc không che giấu chút nào tiến lên đón ngô h i ệ người đ a n thẳng thắn liền trang bị đều chẳng muốn trang trong chẳng hả. liền muốn Nô dụng trong lòng rồi đều bị bị c nhạt.、Xem、náo nhiệt mọi người nghe được cái này thanh âm cũng Xem mọi âm cái được là s người sờ. Bọn họ đầu tiên là nhìn nô dụng, lại nhìn họ nhất đầu đoán. kêu thế lại đi, là hùng, g rồn rập suy Ta kia ai,、lớn、lối ban ban là lớn ngày như vậy, mù ặ t tới Ngươi người đập phá quán. Người là người m à nhìn không thấy trên đầu hắn công hội xưng hô sao giữ thiên tranh s ủ n g công hội hội trưởng ngươi nói giữ thiên tranh s ủ n g bây giờ hội trưởng là ai ồ ta biết rồi nhất thế kiêu hùng nguyên lai là hắn à thảo nào lớn lối như vậy quả thật có phách lối tư bản hắn kiêu ngạo không phải kiêu ngạo ta không quan tâm ta quan tâm là c h à n g hảo hí này làm sao diễn thôi t r ư ớ c nhiệm hội trưởng cùng hiện nhiệm hội trưởng đến cùng ai sẽ chiếm t h ư n g phong đó còn cần phải nói sao đương nhiên là nhất thế tiêu hùng ngươi mới vừa không nghe được hắn vừa lên tới liền bóc cực kỳ vô dụng đắn bắt hắn b á n đứng đồng đội việc này nói sự tình sao hiện tại hắn đã đứng ở đạo đức điểm cao cực kỳ vô dụng đã bị định tính là một cái bán đứng đội h ư u tiểu nhân nói cái gì cũng vô ích nói cũng phải cực kỳ vô dụng nếu là không đem chuyện này giải thích được rồi nhất thế tiêu hùng mượn đề tài để nói chuyện của mình đứng lên buổi đấu giá này thật đúng là không n g nổi bất quá việc này ta rất kỳ quái nhất thế kiêu hùng gì chứ muốn như thế nhằm vào cực kỳ vô dụng hắn đều đã bị tố cáo lại là một như vậy r á c giới đặc thù c h ứ c nghiệp đối phó hắn có ý gì cái kia ai biết được có vài người liền lạc ưa thích bỏ đá xuống giếng cái này cũng không cái gì kỳ quái ta hiện tại ngược lại là rất tốt kỳ cực kỳ vô dụng sẽ nói điểm cái gì làm điểm cái gì xong rồi à nói cái gì làm cái gì đều vô dụng nhất thế kiêu hùng nếu đã tới đó chính là không có ý định làm cho hắn s ố n g khá giả chờ đấy xem cực kỳ vô dụng ảo nao xong việc a a y cực kỳ vô dụng cũng quá đáng thương hắn đáng lời bán đứng đồng đội có thể cái gì tốt á o đoàn người bên trong đang cùng ngô dụng nhìn nhau nhất thế kiêu hùng âm lãnh nợ nụ cười trong mắt cũng là hiện lên một h ậ n ý hắn cũng không chỉ là tới đập phá quán mà là phải đem ngô dụng từ trong trò chơi này triệt để b ổ i đi hắn đã sớm biết chỉ là đạt được cái này hội trưởng vị còn còn thiếu rất nhiều chỉ cần ngô dụng ở trong game một ngày hắn hội trưởng vị t i ể u không khả năng ngồi ăn ổn bởi vì này mấy năm ngô dụng đối với giữ thiên tranh sùng ảnh hưởng thật sự là quá lớn giá như giữ thiên tranh sùng tại chính mình dưới sự hướng dẫn càng ngày càng cường đại đó còn dễ nói nhưng là một ngày g ữ thiên tranh sùng phát triển không phải thuận lợi liền giống như bây giờ ngay cả một phó bản ghi lại đều không giành được như vậy thì lập tức sẽ bắt đầu có người nghi ngờ năng lực của hắn bắt hắn cùng ngô dụng tương đối đây là nhất thế tiêu hùng tuyệt đối không muốn nhìn thấy mà muốn thực hiện điểm ấy cũng chỉ có làm cho ngô dụng triệt để ly khai tầm mắt của mọi người một chút được một số người quên lãng mới được nguyên bản nhất thế tiêu hùng cho rằng ngô dụng thành áo giáp đại sư đã định chức là một giáp rưỡi lại vào lúc này bị tố cáo hai bàn tay trắng n ả n lòng thoái trí phía dưới đã định chức không có khả năng lại trở lại du hí nhưng là không nghĩ tới ly khai một tuần sau ngô dụng tụy không kịp để phòng lấy một cái manh động cả cái trò chơi thụ ma thụ sát một lần nữa ưu việt xông vào tầm mắt của mọi người hung hăng cho hắn một bát h a i vì vậy hắn lại mau kêu người phát ngày đó nặc danh tiếc m i ra ánh sáng ngô dụng thân phận đem ngô dụng biến thành cả cái trò chơi bên trong công nhận rất rưỡi lúc này đây nhất thế k ê u hùng lòng tràn đầy cho rằng ngô dụng hoàn toàn xong kết quả không nghĩ tới không lâu lắm ngô dụng cư nhiên xuất hiện lần nữa ở tầm mắt của mọi người ở giữa lúc này đây hắn thẳng thắn lợi dụng cái này rác dưới thân phận mở ra đầu g i á hội kiếm nổi lên tiền chứng kiến điều thứ nhất khu vực truyền âm thời điểm hắn hầu như muốn chửi mãn nó thế nhưng tỉnh táo lại sau đó hắn từ khu vực truyền âm trong tin tức tìm được rồi mới cơ hội bán đứng đồng đội bán đứng đồng đ hết t h ể du hí người chơi nhắc tới đều sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có tương tự từng trải mà một khi ngô dụng bị đội lên cái tội danh này vậy thật là vĩnh viễn không ngày vươn mình chỉ chẳng qua trước mắt mà nói sự chú ý của mọi người đều ở đây nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân hai đại cao thủ trên người căn bản không có chú ý tới ngô dụng phát khởi cuộc bán đấu giá này bản chất kỳ thực chính là xuất hiện ở bán đồng đội vì vậy nhất thế kiêu hùng lập tức chạy tới đấu giá hội hiện trường hắn hiện tại cần phải làm là đem vấn đề này hết khả năng tối đại hóa cải biến sự chú ý của mọi người t í c h khởi các người chơi cảm xúc từ mà ngồi vững ngô dụng t làm cho cái hắn ở ta r ò hoặc hoặc không không hỏi ngươi nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân đều là đội hữu của ngươi à mà ngươi bây giờ lại đang đấu giá hành tùng của bọn họ cái này có phải hay không xuất hiện ở bán đồng đội sự thực mở ở trước mắt ngươi tốt nhất cho ta cùng với mọi người một cái giải thích hợp lý nếu không ngươi cuộc bán đấu giá này ta xem cũng không cần mở nghe được nhất thế tiêu hùng nói như thế mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía n ô dụng trong mắt đại đ ệ đều dẫn theo chút nhìn có chút h ả hê ý tứ hàm xúc ở trong mắt bọn họ nói đến một bước này có lý có chứng c ứ đây đã là một cái bây chết n ô dụng bị c h i ế u tướng trong lúc nhất thời bên trong sân không có có bất cứ người nào nói thậm chí ngay cả tiếng ho khan cũng không có cổ của bọn họ đều là dỗi thật dài ánh mắt đều là trường thật to lỗ t a i đều là dựng thẳng được thẳng tắp rất sợ một cái không phải cẩn thận bỏ lỡ bất kỳ một cái nào biểu tình hoặc là một chữ giống như là lỗ tấn nha nha điện tử thư đàm kia vây xem bắn chết người trước mắt bao người nội dụng nhận động mọi người lỗ thai cũng là theo chân giật mình sau đó bọn họ nghe được nội dụng đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng cũng cực kỳ ngắn gọn ta giải thích ngươi lại ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người mục t r ư ờ n g cầu nốc nhất thế kiêu hùng là kiêu ngạo nhưng ngô dụng cái giải thích này so với hắn càng tiêu ngạo có hay không bọn họ nghĩ tới vô số loại khả năng nội dụng khả năng nhận sai khả năng nói xạo khả năng nhìn trái phải mà nói hắn nhưng chẳng ai nghĩ tới tại loại này bị tướng quân giới tình huống nô g dụng thế mà lại trực tiếp bạo nổ thô tục người nhất thế tiêu hùng sắc mặt trở nên rất khó coi vừa muốn nói gì đã thấy trong nháy mắt nô g dụng biểu tình trên mặt trở nên khóc tăng lên rốt cục vẫn phải muốn phục miễn sao mọi người lần nữa mở to hai mắt nhìn nhưng mà bọn họ lại một lần nữa đã đón o sai ai có thể nghĩ tới nô g dụng như vậy một đại nam nhân c ư nhiên được rồi hắn c ư nhiên lập tức nào h tới vị vị ẩn trong lòng lệ nóng doanh c h ó n khóc lên vừa khóc còn vừa chỉ nhất thế tiêu hùng nói vị vị ẩn à hắn hắn hắn khi dễ ta ngươi phải làm chủ cho ta nếu không chuyện của ta liền không xong được lần này không chỉ là người chơi liền bọn thị vệ đều ngu đại sư chính là đại sư ngay cả thành chủ tạo h ở cũng dám ăn thậm chí có người đều cảm thấy là mình sinh ra h ảo giác người này thực sự là giữ thiên tranh sùng c h ứ c hộ i t r ư ở n g hết lần này tới lần khác vị vị ẩn biểu tình lại không có chút nào tức giận ngược lại ôn nhu vô vô ngô dụng bà vai ôn nhu ă n u ổ i không sợ có vị vị ẩn ở đây cái này cờ mờ nờ lại là một tình huống gì còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa ta mật độ cao ty tan mắt chó vì vị ẩn thành chủ không phải hẳn là thẹn quá thành giận rút ra tiểu kiếm đem gan lớn làm bậy này tên một đoạn một đoạn cắt thành làm s ư ờ n g sao nhất thế kiêu hùng cũng là bối rối trong khoảng thời gian n g ắ n h ắ n thật đúng là không biết rõ ràng ngô dụng cùng thành chủ đến cùng là quan hệ như thế nào chứng kiến vị vị ẩn có chút ánh mắt bất thiện theo ngô dụng ngón tay nhìn về phía chính mình hắn vội vã mở làm ra một bộ đại công vô tư răng rớp cho vị vị ẩn mang lên mũ cao cực kỳ vô dụng ngươi làm ra bán đứng đồng đội chuyện như vậy vị vị ẩn thành chủ sâu rõ ràng đại nghĩa nói vậy cũng là tuyệt đối sẽ không nung chiều n ô dụng căn bản không để vẻ mặt h ủy khuất nói vị vị ẩn ngươi mau nhìn hắn còn làm ta sợ ta hiện tại chỉ cần thấy được hắn trái tim nhỏ a liền đùm ùm nhanh làm cho hắn tiêu thất nếu không chuyện của ta không xong được dựa vào còn có hay không tiết tháo mọi người im lặng nhưng mà bọn họ không biết là chuyện của ta không xong được mấy chữ này ở vị vị ẩn trong lỗ thai cũng là so cái gì đều trói thai cái này có thể trực tiếp quan hệ đến ngô dụng biết sẽ không tiếp nhận thỉnh cầu của nàng nghe được ngô dụng lại nói như vậy vì vị ẩn rõ ràng cũng gấp gáp nhìn c h ầ m c h ầ m nhất thế kiêu hùng ánh mắt lập tức trở nên băng lạnh thoáng trầm tư một chút lập tức khẽ hẽ đôi môi đỏng động lạnh như băng quất lên bản thành chủ tuyên bố lập tức đem người chơi nhất thế kiêu hùng liệt vào thanh vân thành sổ đen từ giờ trở đi một đời kiêu hùng tướng không còn là bồn t h à n h khác nhân mà là tử địch tiếng nói vừa dứt nhất thế kiêu hùng trên đầu lập tức xuất hiện một cái màu đỏ đối địch đ ổ tiêu t h à n h chủ nhất thế kiêu hùng trong nháy mắt luôn u ố n hắn chẳng thể nghĩ tới kế hoạch thật tốt sự tình thế mà lại diễn biến thành một cái kết quả như vậy mới muốn nói gì đã thấy thị vệ trưởng đã phi thân lên. t r ư ờ n g thương trong tay như thương long xuất động nhất thế tiêu hùng liền c ũ kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng liền hóa thành một đạo bạch quang miểu sát tuyệt đối ngoài dự đoán của mọi người miểu sát trung quốc đệ tam đại công hội hội trưởng nhất thế tiêu hùng cư nhiên bị một người đàn ông nước mắt miểu sát mọi người ngược lại hấp một luồng lương khí ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm ngô dụng đúng là mẹ nó giá trị vừa rồi cái kia đặc sắc tuyệt luôn một màn đừng nói đ ờ i này chính là kiếp sau phòng chừng cũng không có cơ hội nhìn thấy đây là một hồi không có đao kiếm giao phong cũng là một hồi thực lực khác xa giao phong một cái không ai bị nổi đại công hội h ộ i trưởng mà một cái khác chỉ là một liền bất luận cái gì lực công kích tuổi mục chức nghiệp thậm chí đang ở một phút đồng hồ trước đây mọi người còn cảm thấy ngô dụng, dụng mới mới vừa ra tay liền trực tiếp cho nhất thế kiêu hùng tới một thật xinh đẹp miểu sát hơn nữa còn là c n ở đây không có tờ hờ hếp tờ cờ thanh vân thành bên trong như vậy dễ dàng miểu sát tuy là nháy mắt giết phương thức có điểm chẳng phải nam nhân thế nhưng thắng chính là thắng vô luận dùng phương thức gì ở nơi này chú trọng kết quả trong thế giới mọi người luôn là đối với người thành công giao phó cực đại khoan d u n g đối với người thất bại cũng là dị thường h ạ khác nhìn nữa ngẫu dụng hàng n à y nơi nào còn có vừa rồi bộ kia khóc sức mướt dáng vẻ mọi người trong nháy mắt tỉnh ngộ dựa vào à vừa rồi lại là giả vờ nhất thế tiêu hùng kết quả thực quá hoan đáng thương loa chẳng những bị một người đàn ông nước mắt nhậu sát hay là hắn meo giả khóc nếu như nhất thế tiêu hùng ở đây phòng chừng cũng không cần thị vệ đ ộ n t ủ chính mình đầu tiên là các cổ n ộ dụng vẻ mặt vô tội hướng mọi người buông tay một cái dường như chuyện phát sinh mới vừa rồi với hắn không hề có một chút quan hệ tựa như trực tiếp xuyên qua thị vệ hướng trong đám người đi tới mọi người vội vã tan đi nhường ra một con đường tới đã trải qua tình cảnh vừa nãy ai còn dám cả n đường một phần vạn hàng này chơi được hưng khởi lại lệ nóng danh o trong hướng vị vị ân thành chủ trong lòng đánh vậy cũng không biết kế tiếp xui xẻo là ai chết ngược lại là còn dễ nói một điểm được xếp vào thành thị sổ đen đó mới là điểm chết người là có được hay không khoảng cách lên tới hai mươi cấp còn có như vậy đoạn thời gian đâu không có mở bản đồ mới phía trước có thể làm sao xấu hạ chỉ bất quá hàng này lại muốn làm gì mọi người nghi ngờ nhìn chằm chằm n ỗ dụng chỉ thấy hàng này không nhanh không chậm đi tới nhất thế tiêu hùng bị ngủ địa phương nơi đó trên mặt đất đang có một đống nhỏ vàng lóng lánh tiền tệ cùng nhất kiện không nhìn ra là cái gì trang bị lóe tia sáng trói mắt mọi người l ệ rơi lầy mặt cỡ nào đau lĩnh ngộ chiếu c ô c h ấ n kinh rồi liền nhất thế tiêu hùng bạo nổ đi ra tiền cùng trang bị đều quên c h é m g i ế t cái này lại tiện nghi hàng này càng thức người chính là hàng này bên nhặt đồ đạc còn bên khoe dầu tựa như tự lẩm bẩm có hay không rốt cuộc là hội trường a ngay cả có tiền cứ nhiên trực tiếp rơi năm kim tệ cùng nhất kiện từ sắc hai tay phủ cái này vừa nói vừa rồi đứng khoảng cách nhất thế kiêu hùng gần nhất vài cái người chơi trực tiếp khóc ra thành tiếng nhặt xong đồ đạc n ô dụng hài lòng vỗ vỗ tay lại hai tay chống nạnh lớn tiếng gào lên các vị lao thiếu ra môn đ ư ờ n g t r ọ c muốn tham gia đấu giá hội dành thời gian vào sân công hội công vân đ ồ tím đội trưởng đoàn trưởng sẽ tiêu đã tắm rửa sạch sẽ đang chờ các người u có vừa rồi nhất thế kiêu hùng khuynh tình diễn xuất kế tiếp vào bản phân đoạn tiến hành là ngay ngắn có thứ tự tham gia đấu giá hội người chơi cư nhiên xếp hàng người dám tin mà những cái này nguyên bản chỉ tính toán người xem náo nhiệt cũng hiệu được ngày hôm nay nhìn náo nhiệt q u á nhiều cần gấp đi dần dần tản đi một bộ phận còn lại một bộ phận bức bách bọn thị vệ cùng thành thị danh sách đen l ê n dâm u ì cũng là dồn dập biểu thị ta sẽ nhìn một chút ta không nói lời nào n ô i dụng thấy hiện trường cũng không có mình chuyện gì thẳng thắn nhàn nhã mang theo vì vị ẩn trở về thành chủ phủ tiếp tục u ống trả lúc này tin tức nêu lên bỗng nhiên vang lên hắn mở ra xem là nhất tiện ngươi liền cười đại ca ngươi chính là của ta thần tượng à tay đều không ra liền dây nhất thế k i ê u hùng còn làm cho hắn vào thành thị s ố đen quả thực quá châu t ấ t nội dụng cười trả lời ha hả ngươi đều biết ta nhất tiện ngươi liền cười hồi âm có thể không biết sao hiện tại toàn bộ diễn đàn đều yên rồi cái kia hát n g ư ờ i nạp danh thiếp mời a n h tử cũng không tìm tới mọi người đều ở thảo luận chuyện vừa rồi còn có văn tự phát sóng trực tiếp đâu ta đều xem mê ly ta cho ngươi phục chế một đoạn à, ánh mắt của hắn là lạnh gương mặt của hắn là lạnh tim của hắn là lạnh nước mắt của hắn cũng là lạnh khi hắn đệ nhất g i ọ t nước mắt rơi xuống thời điểm cả cái thế giới đều kết băng nhưng là lại h ò a tan vị vị ẩn thành chủ viên kia đóng băng nhiều năm tâm khi hắn g i ọ t thứ hai nước mắt rơi xuống thời điểm cả cái thế giới tiến nhập kỷ băng hà mà vị ẩn thành chủ trái tim lại bắt đầu thông t h ả nhảy lên cái này cờ mờ n ờ lộn xộn cái gì căn bản là võ hiệp cùng n ô n tình kết hợp thể hơn nữa bắt chước còn chẳng ra cái gì cả n ô dụng dợ khóc dợ cười tắt liền tin tức trả lời ta đây mở cái này đấu giá hội chuyện ngươi cũng biết chớ nhất tiện ngươi liền cười hồi âm đại ca ngươi không nói cái này hoàn hảo vừa nói cái này ta liền bội phục hơn ngươi ngươi cái này đ ầ u góc quả thực thần hiện ở người nhiều như vậy đang tìm chúng ta coi như ngươi không phải đem chúng ta bán chúng ta một hồi xuất hiện ở thanh vân thành phòng chừng cũng ngay lập tức sẽ bị người phát hiện cùng với để cho bọn họ cầm đi đổi thương cho còn không bằng tự chúng ta buôn bán lời số tiền này đâu n ộ dụng trả lời đã biết ta đây không nói được rồi ngươi và nữ vương đại nhân chuyển chức nhiệm vụ làm xong chưa nhất tiện ngươi liền cười hồi âm sớm đã làm xong đang đợi đại ca chỉ thị n ô d ụ n g trả lời vậy là được ta bên này cũng sắp một hồi bán đấu giá kết thúc ta thông báo tiếp các ngươi các ngươi cũng có thể mượn cái này cái cơ hội suy tính một chút sau này phát triển suy nghĩ một chút vào cái nào công hội nhất tiện ngươi liền cười hồi âm đại ca vào cái nào ta liền vào cái nào n ô d ụ n g cười trả lời ta tạm thời còn không có gia nhập công hội ý tưởng nhất tiện ngươi liền cười hồi âm đại ca không vào ta cũng không vào ta theo đại ca hỗn công hội cũng không có gì hay ô nữ sáo cái do. nhiều, còn không tự do. Nô dụng n hồi âm hỏi cái kia tự âm vương đại nhân đâu. Nhất tiện ngươi liền cũng ư trưởng ờ i hồi hội biết hội. tính cách. Không cho nghĩ chút âm, làm một nàng trùng nàng nàng công、hội. Nô dụng vào ấy suy c phải, hơn nữa hiện ở khoảng thời gian này, nhất nhân gian tiện ngươi liền cười đại vương nữa này, cùng nữ vương đại nhân cũng ở quả thực không thích hợp gia nhập vào công hội hai người bọn họ hiện tại cũng bị người chơi phùng thành cao thủ một ngày vào công hội phòng t r ứ n g ngay lập tức sẽ được lộ hãm còn không bằng như vậy bảo trì cao thủ cảm giác thần bí đâu n ô dụng trầm tư một chút trả lời cũng được thực sự không được về sau tự chúng ta làm công hội Được c rồi ò nhất có c u chuyển y ệ n người ngươi bên trong không gian đi ra khả năng có điểm không dễ dàng thoát thân,、các、ngươi định làm như thế nào. n một điểm làm từ trước thoát thế hồi hai khả h đi ra các có các dễ tiện ngươi liền cười hồi âm người đại ca này cứ yên tâm đi chúng ta đã sớm suy nghĩ xong một hơi thở chơi hai mười mấy tiếng cũng quả thực đủ mệt một hồi chúng ta đi ra lộ lộ diện ban g đại ca s i ế p diễn nguyên bộ liền trực tiếp lò gặp nghỉ ngơi ha ha nhất tiện ngươi liền cười vừa nói như vậy n ô dung mới đột nhiên nhớ tới từ hôm qua tiến nhập du hi đến bây giờ hắn đã liên tục chiến đấu hai mười mấy tiếng một hồi đấu giá hội kết thúc cũng không kém nên lò gặp nghỉ ngơi hơn nữa nếu như nhớ không lầm ngày hôm nay trong nhà còn có người muốn tới đâu hoan n g h ê n quảng đại bạn đọc quang lâm xem mới nhất nhanh nhất nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở amp it à amp gt amp it à amp gt amp it h không phải chỉ ự c ngược cũng cái gì người trọng gì lại l yếu, à một khách mà trọ thôi. khách h p í amp trước nói n qua, ă trước ngô dụng cha mẹ của ở một thai nạn xe bên trong cha của cộ chỉ cho ngô dụng nạn bên song song qua đời, chỉ để lại cho hắn một khu qua mẹ một ở đời, lại xe để h ò n gt ở cùng m ộ khoản đầy cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu hắn vẫn một người ở tại nơi này sợ chống rông ba trong phòng nhỏ vì rời đi bi thương hắn mỗi ngày sinh hoạt tại du h i ở giữa đem tất cả thời gian đều chiếm được trần đấy cũng không có cảm thấy có gì không đúng mãi cho đến bên trên tuần lễ bị tố cáo rời khỏi du h i sau đó qua vài ngày nữa hồn hồn ngạc ngạc không có trò chơi sinh hoạt hắn mới đột nhiên phát hiện toàn bộ phòng ở lạnh tanh đáng sợ một điểm nhân khí cũng không có vì vậy ba ngày trước hắn quỷ thần xui khiến ở online ban bố một cái phòng ốc cho thuê tin tức không nghĩ tới rất nhanh đã có người tới điện thoại từ trong điện thoại hắn nghe ra được đối phương chắc là một cái cô gái trẻ tuổi nữ h à i đơn giản hỏi thăm một phòng hạng thấp đại khái tình huống liền rất sảng khoái ước định ba ngày về sau trực tiếp rời tới tỉ mỉ coi một cái ngày hôm nay phải là ngày ước định bất quá bây giờ ngô dụng lại là có chút hối hận bởi vì hắn bây giờ tâm tình đã không phải là ba ngày trước tâm cảnh ba ngày trước hắn còn tưởng rằng từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc cho chơi nhưng bây giờ hắn nhưng là đối với háo giáp đại sư tràn đầy lòng tin chuẩn bị lại ở trong game làm một trận lớn mà trong phòng nếu như ở một người tiến vào lời nói khó tránh khỏi biết có một ít b ừ a b ộ n sự t ì n h phải phân tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với hắn có một ít ảnh hưởng cho nên ngô dụng tâm lý đã làm quyết định chờ hôm nay nữ h à i lúc tới liền trực tiếp nói cho nàng biết phòng ở không phải mướn ngược lại nguyên bản hắn đều chỉ là vì cho phòng ở tăng điểm n h â n khí cũng không phải là thiếu số tiền này nhưng bây giờ dường như không cần thiết đang nghĩ như vậy thị vệ trưởng che ngược x u ố n g vào v ẽ mặt hào h ứ n g báo cáo thành chủ đại sư người đã vào không sai bị lắm ngài phát tài ô nhanh như vậy ngô dụng để chén trà trong tay xuống hỏi tổng cộng bao nhiêu người thị vệ trưởng đầy mặt hồng quang từ trong lòng ngực móc ra một đồng kim tệ đặt lên b à n y, y y không thôi đẩy tới ngô dụng trước mặt chật vật đưa mắt từ kim tệ bên trên lấy ra lúc này mới lấy ra một tờ giấy lớn tiếng thì t h ầ m hồi đại sư hiện nay công tác thống kê tiến nhập đấu giá hội công hội có hai mươi mốt cái mỗi cái công hội đều đạt tới hai mươi cái về số người giới hạn tổng cộng bốn trăm hai mươi người và bàn phí thu nhập bốn mươi hai kim tệ tiền đều ở đây ngài đến một chút xem không cần đếm ngươi làm việc ta yên tâm ngô dụng nhìn thị vệ trưởng bộ kia đau trứng dáng dấp thuận tay xuất ra từ trong đống tiền xuất ra hai mai kim tệ vứt xuống trong tay hắn c ự khổ đây là của ngươi này khổ cực phí cái này thành chủ thị vệ trưởng tiếp được tiền m ộ t người không dám hướng trong ngực nhét rồi lại l u y ế n tiếp gông vẻ mặt do dự nhìn về phía vị vị ẩn đây chính là công khai chịu hồi à hơn nữa còn là ngay trước thành chủ mặt đây không phải là tìm đường chết sao thấy vị vị ẩn hai mắt nhắm lại gật đầu một cái thị vệ trưởng lúc này mới như được đại xá vội vàng đem kim tệ thu vào cảm động đến rơi nước mắt tạ tạ thành chủ tạ tạ đại sư đại sư ngài thực sự là quá hào sảng về sau ở thanh vân thành ngài có việc chỉ cần cho nói chuyện thị vệ doanh huynh đệ bất chấp gian nguy muôn lần chết không chối tử keng thanh vân thành thị vệ trưởng đối với người sản sinh sùng bái bất kỳ cái gì dưới tình huống thanh vân thành thị vệ cũng sẽ không đối với người phát động công kích chứng kiến này hệ thống tin tức nội dụng kém chút cao hứng nhảy cẩn lên khen thưởng ít tiền là có thể có cái hiệu quả này cái này thu hoạch ngoài ý muốn cũng quá lớn a bất kỳ tình huống gì có ý tứ đó chính là nói về sau hắn bất kể là hầm danh vẫn bị vị vị ẩn liệt vào thanh vân thành danh sách đen hoặc là cái gì khác đều có thể ở thanh vân thành bên trong đều có thể thông suất có hay không hắn ở thanh vân thành trong bản đồ đã có thể muốn làm gì thì làm có hay không chỉ bất quá trong ấn tượng quan v ò n g trong tư liệu nhất định là không có liên quan tới người chơi cùng thị vệ độ thân thiện nói rõ chẳng lẽ là mình không phải cẩn thận kích hoạt rồi thị vệ trường ẩn giấu thiết định ngẫm lại thật đúng là có loại này khả năng lần đầu tiên nhìn thấy thị vệ trường thời điểm hắn liền cố gắng tham tiền mười ngân tệ liền trực tiếp ta là người của ngươi hiện tại hai kinh tệ càng là trực tiếp liền sản sinh sùng bái nếu là như vậy có phải hay không nói còn lại thành thị vệ trường cũng có riêng mình riêng tính cách chỉ cần nắm đúng bọn họ uy hiếp đạt được nhất định điều kiện đều cũng có cơ hội làm cho hắn nhóm đối với mình sản sinh sùng bái nếu là như vậy phải mãi bạo có hay không mặc kệ đoán được đúng hay không về sau các loại chờ mở cao cấp hơn bản đồ đi những thành phố khác nhất định phải hảo hảo nghiệm chứng một chút mới được nghĩ như vậy n ô d ụ n g cũng không quên hắn sau đó phải làm cái gì kiềm chế d ư ớ i tâm tình kích động cười nói thị vệ trưởng ngươi nói quá lời chúng ta t r ư ớ c làm chính sự nếu n g ư ơ i đủ vậy làm phiền ngươi đi giúp ta tìm hai mươi một cái thị vệ tới chúng ta lập tức bắt đầu bán đấu giá các loại chờ thị vệ trưởng đem người tìm đến n ô d ụ n g từng bước từng bước đem bán đấu giá tỉ mỉ dạy cho những thị vệ này phân công giới nhiệm vụ sau đó liền cùng vì vị ẩn ngồi ở thành chủ phủ cửa thị vệ trường sớm đã chuẩn bị xong ghế trên ngồi đợi thu tiền dù sao hắn hứa h ẹ n quá cuộc bán đấu giá này vì vị ẩn thành chủ tướng toàn bộ hành trình tham dự vì vị ẩn coi như là chỉ ngồi ở hiện trường đương nhiên coi như là toàn bộ hành trình tham dự lạc lần này bán đấu giá áp dụng công hội nội bộ bán đấu giá hình thức tức là nói hết thể người đấu giá người cạnh tranh kỳ thực chỉ có chính mình công hội thành viên mà hai mươi mốt cái công hội vậy hai mươi mốt chàng tiểu hình bán đấu giá người thắng trận chỉ tại chính mình công hội nội bộ sản xuất như vậy thì hoàn mỹ giải quyết rồi từng cái công hội thường cho giá trị không đợi vấn đề người đấu giá tìm cùng mình công hội thưởng cho giá trị không sai biệt lắm tiền mua được cao thủ hành tung mà ngô dụng cũng thành công buôn bán lời hai mươi mốt cái công hội tiền đây đối với mọi người mà nói là một loại cùng thắng chỉ bất quá ngô dụng thắng được càng nhiều một chút mà hai mươi mốt cái thị vệ trải qua ngô dụng huấn luyện biến hóa nhanh chóng biến thành hai mươi mốt danh lâm thời đấu giá sư cứ như vậy hai mươi mốt tràng tiểu hình đấu giá hội đồng thời tiến hành liền trực tiếp tiết kiệm hai mươi lần thời gian đây hết hệ đều dựa theo ngô dụng kế hoạch có cái không lộn xộn tiến hành nửa giờ sau b a đứng đồng đội đấu giá hội rốt cuộc kết thúc mỹ mãn đã đem nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân hành tung nói cho đấu giá người thành công đồng thời thông báo hai người bọn họ năm phút sau lại từ chuyển t r ư ớ c bên trong không gian đi ra ngô dụng nhìn trước mắt một đống vàng lóng lánh kim tệ nhà giàu mới nổi tựa như nâng lên một bả mặc cho chúng nó từ đầu ngón tay chạy xuống phát sinh đinh đinh đương đương giòn vang vui chùy đô hợp bất long liễu chúng ta tới công tác thống kê một cái toàn bộ đấu giá hội tiền lời vào bàn phí vào bàn hai mươi mốt cái công hội mỗi cái công hội hai mươi người tổng cộng bốn trăm hai mươi người mỗi người chưa nộp mười ngân tệ tổng cộng tiền lời bốn mươi hai kim tệ thực tế tiền lời bốn mươi kim tệ trong đó hai kim tệ bị ngô dụng khen thưởng thị vệ trưởng sử dụng đấu giá sở được phòng đấu giá một số hai mươi mốt tràng trong đó lưu p h é p không tràng thấp nhất đấu giá sở được ba kim tệ tối cao đấu giá sở được m ộ ư ơ i kim tệ tổng cộng tiền lợi một trăm hai mươi b ố kim tệ thực tế tiền lợi một trăm linh ba kim tệ trong đó hai mươi mốt kim tệ bị ngô dụng khen thưởng hai mươi mốt danh lâm thời đấu giá sư sử dụng cuối cùng được lợi và bàn phi đấu giá sở được bốn mươi một trăm linh ba một trăm bốn mươi ba kim tệ cái này ở trước mắt mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn trong số tiền lớn dùng để thu mua sông băng hộ giáp cần tài liệu tuyệt đối dư sức có thừa phải biết rằng hiện tại đồ tím giá cả cũng, cũng chỉ có năm kim tệ mà thôi nội dụng phảng phất chứng kiến sông băng hộ giáp đã tại hướng hắn gác mà hắn cũng sắp bởi vì có sông băng hộ giáp thực lực để t h ă n g một nấc thang nói không chừng còn có thể vì vậy gây ra áo giáp đại sư kế tiếp áo giáp sách tranh ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu sự tinh rốt cục một hơi thở làm xong coi như là tùng một hơi thở liên tục tác chiến sấp xỉ ba mươi canh giờ ngô dụng trong nháy mắt cảm giác được mãnh liệt t ủ g i hướng hắn đánh tới một mạch tiếp nhiệt u y ế n còn như vị ẩn thỉnh cầu, hắn ngược lại là không có chút nào lo l ngược lại người chơi đối với n ở tợ cờ mà nói là chỉ lưu lại tại tuyến ở chung thời gian tức là nói chỉ cần ngô dụng hạ tuyến dù cho lò gập thời gian lại lâu lần sau lò dìn thời điểm ở hơi c ả n h trong mắt cũng chỉ là nháy một cái mắt võ thuật mà thôi từ trong trò chơi cabin đi ra tuy tiện gặp mấy cái phía trước đặt hàng tới đi giả tắm nước nóng nô g dụng mặt nợ nụ cười đã ngủ chương hai mươi sáu hiện thực bản các loại chờ nô g dụng khi t ỉ n h ngủ đã đến lúc xế chiều trận tròn mắt ngẩn người một hồi nghĩ đến một hồi có thể sẽ người đến hắn chỉ phải thật to dối người từ trên giường bỏ dậy đi vào buồng vệ sinh rửa mặt bàn trại đánh răng nhét vào trong miệng n ô dụng thấy được trong gương chính mình tự rêu cởi cười bởi vì tắm rửa xong liền t r ự c t i ế p ngủ tóc của hắn cực kỳ chịu tựa nổ ánh mắt vô tình khuôn mặt có chút phủ thủng nhưng cũng bạch bạch t ị n h t ị n h chẳng qua là cái loại này quanh năm không tiếp xúc ánh mặt trời tái nhận mà trên mặt hồ c h a tử cũng là từ một tuần trước đăng nhập du h í sáng tạo nhân vật video nhận chứng thời điểm vẫn lưu cho tới bây giờ thoạt nhìn đều đâm tay tổng kết một cái liền hai cái từ t r á n g trưởng lôi thôi len k e n len k e n đúng lúc này sau khi trong phòng khách chôn cửa văng lên tới a tới thật là đúng lúc n ộ dụng phục hồi tinh thần lại cầm bàn c h ạ y đánh răng ở trong miệng đơn giản đụng vài cái thẳng thắn khuôn mặt cũng không giặt sạch tùy tiện mặc món nhăn đ ú n đổ ngủ liền đi ra buồng vệ sinh còn như hình tượng hắn thấy căn bản không phải vấn đề gì không phải là một nữ sao ngược lại cũng không phải tới con mắt chính là một cái bình thường khách trọ mà thôi thậm chí ngay cả khách trọ cũng không tính dù sao phòng này hắn hiện tại đã không tính taxi một hồi đơn giản cũng chính là nói đơn giản nói mấy câu làm cho đối phương rời đi là được về sau người nào còn nhớ rõ người nào có hình tượng gì không phải hình tượng nghĩ như vậy n ộ dung đã tới cạnh cửa dùng sức kéo cửa ra nhất thời mở to hai mắt nhìn năm giây sau đó hắn biểu tình cứng ngắt dùng sức đóng cửa lại lắc đầu nhất định là ta du hí đùa lâu lắm thế cho nên sản sinh ảo giác sâu hút một hơi thở r ù i r ù i con mắt n ô dụng lần thứ hai mở cửa con bàn ó không phải ảo giác vì vị ẩn vì vị ẩn đứng ở cửa nhà ta du hí xâm lấn hiện thực thế giới chẳng lẽ là ta lò gặp phương thức đúng không lò gặp thời điểm không có tiếp thu vị vị ẩn tình cầu cho nên vị vị ẩn xâm lấn hiện thực thế giới tới nghiêm phạt ta vì vị ẩn nhìn từ trên xuống dưới cả người tản ra ổ tạ cụ chán trường hơi thở n ộ dụng nhìn cái kia vẻ mặt vơ chứng biểu tình hơi nhỏ bẽ nhữ mày một cái hỏi chủ nhà trọ ai không phải phải gọi ta đại sư sao tại sao là chủ nhà trọ n ô dụng sửng sốt lại cẩn thận nhìn một chút người trước mặt cùng v ì vị ẩn sấp xỉ thân cao vóc người giống nhau dường như thu thủy vậy linh động hai con mắt màu đen giống nhau trắng non như ngọc g i a t h ị giống nhau xinh đẹp khả ái ngũ quan giống nhau tơ lụa bản đến đeo tóc dài màu đen À, không đúng vì vị ẩn tóc là màu bạc mà thiếu nữ trước mặt cũng là người châu á đặc h ư u tóc dài màu đen hơn nữa từ khí chất bên trên thoạt nhìn dường như cũng không quá giống nhau vì vị ẩn mặc dù là thanh chủ lại là một bộ khổ sở sẽ khắc hài lòng liền cười tiểu cô nương thiên tính nhưng cô gái trước mặt này, ánh mắt kia biểu tình kia khí chất đó chỉ là chứng kiến đầu tiên mắt cũng làm người ta cảm thấy từ đầu đến chân lạnh lẽo tuyệt đối là một tòa hiệu ứng nhà kính mười năm cũng tan không ra siêu cấp b ă n g sơn xem ra là chính mình nhận lầm người ở cái này loại tâm lý ám chỉ d ư ớ i lại đi nhìn kỹ n ô i dụng lại phát hiện cô gái này tuy là cùng vị vị ẩn toàn thân cao thấp đều rất tưởng tượng nhưng lại đều có hơi bất đồng thì như cô gái này là mũi so với vị vị ẩn càng vịnh cao hơn một điểm ánh mắt cũng lớn hơn một chút ý chí dường như cũng rộng lớn hơn một điểm bất quá không phải có thể phủ nhận là cô gái này thậm chí so với vị, vị ẩn càng đẹp mắt một điểm nhưng nàng tuyệt đối không phải v ì vị ẩn cũng không khả năng là nội dụng rốt cục thật dài ra khỏi một hơi thở tâm lý lại vẫn chấn động không ngớt trên đời này lại còn có cùng trong trò chơi nở cờ như vậy tương tự người tạo hóa quả thực quá thần kỳ vì vị ẩn thấy ngô dụng nhìn tròng trọc cùng với chính mình một hồi trầm tư một hồi c a o mày một hồi khẩn trương một hồi bông lỏng không nói lời nào trên mặt hơi có chút không vui nhưng ngôn ngữ vẫn là giống như phía trước giá lạnh như vậy đơn giản lại hỏi chủ nhà trọ à a ta là chủ nhà trọ nội dụng lúc này mới phục hồi tinh thần lại nghe được ngô dụng xác nhận thân phận vì vị ẩn cũng không nói chuyện cực kỳ không có lễ phép trực tiếp đi vào quan sát một vòng cũng không thế nào xa hoa nhưng vẫn bị ngô dụng làm làm phụ mẫu duy nhất lưu lại di vật coi như không phải thu thập mình cũng phải đem nó dọn dẹp sạch sẽ gian phòng mà không thay đổi gật đầu lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã ma số mang lên đây đi mười hai lầu cái gì nha cái gì nha liền muốn mang lên tới đến cùng ai mới là nơi này chủ nhân ngô dụng vội vã lên tiếng ngăn lại nói chờ một chút ngươi là ai vì vị ẩn lệnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái từ bao bên trong bọc xuất ra chứng minh nhân dân đưa tới ngô dụng trước mặt nói cái này là ta chứng minh nhân dân ba chúng ta ngày trước liên l ạ qua tô ngọc dĩnh n ô dụng nhìn chứng minh nhân dân ở trên tên tô mậu dĩnh một lần nữa đem chứng minh nhân dân trang bị trở về sách tay bên trong rất không lễ phép quay mặt chỗ khác lại nhìn lướt qua gian phòng hỏi không thành vấn đề chứ phòng của ta ở đâu có chuyện n ô dụng lại nói vấn đề gì tô mậu dĩnh lúc này mới đem l ự c chú ý bỏ vào trên người hắn rất xin lỗi phòng này ta hiện tại không tính taxi n ô dụng lên tiếng cười nói tuy là cô bé này dáng dấp quả thực đẹp vô cùng cùng với nàng cùng ở chung một mái nhà cũng tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ đẹp mắt chuyện thế nhưng hắn còn chưa quên chính mình kế hoạch huống hổ từ cô bé này tính cách đến xem n g ạ o mạn vô lễ đồng thời băng lãnh còn chưa vào cửa liền lại là c a o mày lại là không vui lúc nói chuyện cũng không đem l ự c chú ý đặt ở trên người hắn cực kỳ hiển nhiên có chút không phải đem hắn coi ra gì d á n g vẻ chỉ là điểm ấy liền làm cho hắn rất khó chịu nếu như nếu như tính cách lại khá một chút tỉ như giống như vì vị ẩn như vậy nốc g n ế c một cách tự nhiên tiểu n h ẫ n nguội n ô dụng cũng không phải chú ý cải biến một cái kế hoạch dù sao hắn chính là người đàn ông nhưng trước mặt cái này vì vị ẩn hay là thôi đi căn bản không phải người cùng một đường cho nên vẫn là chớ vào nhất ra mô tốt nếu không không ăn được hồ ly còn chọc cho một thân tao đến lúc đó vậy coi như là muốn trích đều trích không sạch sẽ tô Mộng dĩnh có chút n g o à i ý muốn lại nhữ mày vì sao còn dám hướng ta nhữ n ô dụng cười lạnh nói cái này ta cũng không cần phải giải thích cho ngươi à dù sao cái phòng này là của ta có mướn hay không cũng là của ta tự do tô Mộng dĩnh trợn mắt nhìn nhưng là ngươi ở trong điện thoại đã đáp ứng rồi làm sao có thể nói không tính toán gì hết c h ứ n g ta còn dám c h ứ n g ta n ô dụng cười ha ha không có ký hợp đồng trước đây chỉ là điện thoại hẹn định dường như vẫn không thể đưa đến hiệu ứng pháp luật chứ huống hồ ta cũng không còn thu ngươi tiền không phải sao nhưng là bởi vì ngươi ta cái gì cũng đã rời ra ngoài hiện tại đã không có chỗ để đi lâm thời tìm cũng không kịp cho nên ngươi không thể lâm thời thay đổi nhất định phải phụ trách tô ngộng dính không tha thứ nói vậy thì không phải là vấn đề của ta n ô dụng vẻ mặt vô lại nợ nụ cười ngươi còn có việc gì không nếu như không có chuyện gì lời nói xin mời ly khai nhà của ta ta còn có việc đây chương hai mươi bảy đại thúc chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này Ngươi! tô ngộng dinh tức giận mặt cười t r ắ n g bệnh cả người run n g ự c nhất khởi nhất phục nơi nào còn có ban đầu lúc vào cửa chỉ cao khí ngang băng sơn khí chết ngược lại là càng giống như một con gần bùng nổ giống cái sư tử nhưng là vừa tìm không được bùng nổ lý do ta cái gì ta ta lời đã nói rất rõ phòng này ta hiện tại không tìm mướn cái này là tự do của ta còn như ngươi nhi sự tự do của ngươi chính là đánh không nên về đâu đi hoặc là đi địa phương nào khác đều có thể chúng ta nước giếng không phạm nước sông nội dụng vừa nói chuyện gãi gãi loạn tao tao bạo tắt đầu đi tới cờ bên làm ra một cái dấu tay xin mời chờ một chút Tô đúng lúc này sau khi két một tiếng trong hành lang thang máy cửa mở ra hai cái mang theo cựu đại dương hành lý người xuyên công ty dọn nhà đồng phục đại thúc trung niên mồ hôi đầm địa từ bên trong đi ra chứng kiến tầng này chỉ có nội dụng nhà môn thanh trực tiếp liền muốn đi vào trong nội dụng nhanh lên ngăn cản đại thúc ngươi trước đừng có gấp hướng bên trong mang sự t ì n h còn chưa nói rõ ràng đâu đại thúc trung niên nhìn một chút nô dụng lại thăm dò nhìn một chút đứng ở bên trong cắn môi không nói lời nào tô mộng dĩnh một bộ thì ra là thế biểu tình cười nói gây gỗ các ngươi những thứ này tiểu tình nhân nha chính là quá táo bạo không có nhận thức vài ngày liền rời đến cùng nhau ở một thời gian ngăn chán ngắn liền xa nhau căn bản không hiểu được quý trọng bất quá hai người các ngươi như vậy ta cũng là lần đầu tiên thấy còn không có ở đến cùng nhau liền muốn xa nhau đại thúc ta là người từng trải ngay đại thúc huyên một câu có mâu thuẫn gì ngồi vào cùng nhau bình tâm yên lặng hào hào trao đổi một chút đừng hơi một tí liền dùm bèn cái chia tay ảnh hưởng xã hội và h ạ i không nói trả cho chúng ta thêm phiền phức chúng ta không phải tình lữ n ô dụng cùng tô mậu dĩnh miệng đồng thanh làm sáng tỏ sau đó liếc nhau một cái cùng nhau hử một tiếng lệnh quá mức đại thúc trung niên là người lại nhìn một chút hai người chầm tư một chút lập tức không nói hai lời bước nhanh chân vào phòng đem dương hành lý hướng phòng khách vừa để xuống bắt chuyện một người khác dành thời gian mang phía dưới còn có không ít thứ đâu đại thúc ngươi làm sao có thể n ô dụng căn bản không phản ứng tịp muốn ngăn trở lúc sau đã không còn kịp rồi đã thấy đại thúc trung niên vô vỗ bả vai của hắn nháy, nháy mắt nhỏ g ọ n nói tiểu tử đại thúc chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này tiểu cô nương d á n g d ấ p không tệ nắm chặt cơ hội không cần cảm ơn đại thúc nhớ ký đại thúc tên gọi lôi phong sau đó lôi phong vẻ mặt chính khí mang người cũng không quay đầu lại vào thang máy tiếp tục khuân đổi đi n ô d ụ n g dở khóc dở cười phục hồi tinh thần lại đã thấy không biết lúc nào tô m ộ n g dĩnh đã ngồi xuống trên ghế s a lon bắt đầu chơi tóc nghiễm nhiên một bộ người thắng trận dáng vẻ tự tiếu phi tiếu theo dõi hắn thấy được nàng bộ dáng này n ô d ụ n g tâm lý liền một hồi khó chịu tức giận hỏi khắp nơi đều là phòng thuê phòng ngươi vì sao nhất định phải ở đến nhà của ta、Cách、còn không đều là bởi vì với ngươi trong điện thoại ước định, ta đã ta đã không chỗ có thể đi lâm thời tìm địa phương cũng không kịp cho nên ngươi nhất định phải phụ trách nhiệm này tô ngậu dĩnh khinh bị nhìn hắn một cái h ư lạnh nói bất quá ngươi yên tâm một ngày tìm được phòng mới ta ngay lập tức sẽ dọn đi coi như ngươi nguyện ý ta còn không muốn cùng như ngươi vậy lạp bên trong lôi thôi không có có phẩm bị không có phong độ vô lại ở cùng một chỗ đâu nếu như sớm biết phòng này chủ nhà trọ là người như ngươi ta căn bản tới cũng sẽ không tới tốt phi thường tốt n ô dung hít mũi một cái bất đắc dĩ nhìn một chút mấy cái cực lớn dương hành lý vỗ tay nói nếu chúng ta song phương đều đối với đối phương không ưa như vậy tốt nhất như là đã đến b ư ớ c này ta liền cho ngươi bảy ngày bảy ngày sau đó vô luận ngươi có tìm được hay không phòng ở đều phải từ nhà của ta dọn đi ngươi đồng ý sao tô m ộ n g dĩnh liếc mắt nói cậu còn không được n ô d ụ n g lại nói tốt lắm bởi vì chỉ có bảy ngày ta sẽ không hướng ngươi thu tiền môn ư phòng thế nhưng cái này là địa bàn của ta cho nên cái này trong vòng bảy ngày ngươi nhất định phải tuân thủ ta quy củ ngươi đồng ý sao tô m ộ n g dĩnh phòng bị nói ngươi nói trước đi n ô d ụ n g nhìn chung quanh liếc mắt nhà của mình nhà của hắn tổng cộng ba cái ngoại thất một đại nhất trung một ít gian phòng ngủ lớn chính mình ở phòng ngủ nhỏ đã dùng để thả tạp vật cũng chỉ có cái này một cái phòng người có thể ở cái tiên là phòng của ngươi đệ một cái quy củ chính là phạm vi hoạt động của ngươi chỉ có căn phòng ngủ kia phòng khách cùng với buồng vệ sinh những địa phương khác tuyệt đối không cho phép vào đồ đạc cũng không cho dùng linh tinh hơn nữa vào buồng vệ sinh phía trước trước hết gó cửa bởi vì nô dụng chỉ vào một gian hướng bắc cửa phòng ngủ n h ấ miệng cười nói ta xử nam ai mà thèm ta chỗ tô ngậm d ĩ n h phản bác đến phân nửa mới ý thức tới không phải ngô dụng có thể nói cái gì nàng là có thể nói cái gì vội vã ngừng lại tiếu khuôn mặt hơi đỏ lên tức giận nói buồn chắn điều này ngươi cũng phải tuân thủ không cho phép vào phòng của ta vào buồng vệ sinh trước kia cũng phải g õ cửa nô dụng từ chối cho ý kiến cười cười tiếp tục nói cái này đệ nhị nhà nếu ta hảo tâm chứa chấp ngươi ngươi cũng phải tương ứng hồi báo ta vô s ỉ nà mơ m nói còn chưa dứt lời một cái gối đã trước mặt bay tới nô dụng một b à tiếp được nhìn tôm hậu dinh tâm kia khẩn trương phẫn nộ khuôn mặt kỳ quái nói ta nói không đúng sao ta để cho ngươi miễn phí ở bảy ngày ngươi giúp ta quét dọn một chút nhà vệ sinh không phải đặc biệt quá phật chứ làm sao lại vô xỉ hô tôm hậu dinh thật dài ra khỏi một hơi thở lắc lắc đầu tâm lý cũng là cực kỳ vô cùng kinh ngạc chính mình ngày hôm nay đến cùng là thế nào vì sao đối mặt tên hôn đản g này chủ nhà trọ liền thủy trung không tỉnh táo được đâu trước đây cũng không phải là như vậy bất đắc dĩ k h o á t khoác tay tô ngộng dĩnh như có điều suy nghĩ nói ngươi nói tiếp ta xem ra ngươi là đồng ý tốt lắm ta nói tiếp n ô dung gật đầu tiếp tục nói như vậy điều thứ ba bởi vì ta một người ở không biết làm cơm ăn uống gì cơ bản đều dựa vào thức ăn ngoài bất quá ta là tuyệt đối sẽ không đặt hàng ngươi cái kia một phần cho nên ngươi h ẩm thực chỉ có thể tự phụ trách thế nhưng bất luận chính ngươi làm cơm hoặc là gọi thức ăn ngoài đều phải nghĩ ta dựa vào cái gì tô ngọc dĩnh thấy được tâm tình của mình lại tăng tăng tăng muốn đứng lên n ô dụng cười hắc hắc bởi vì nơi này là nhà của ta ta là chủ nhà trọ mà ta cái này tốt lòng chủ nhà trọ chứa chấp không nhà để về ngươi Ngươi! tô ngọc dĩnh cảm giác mình băng sơn thần công s ắ p phá công nàng trước đây đã gặp nam nhân cái nào không phải thí điên thí điên vẻ mặt ân cần khu hàn ấm áp lúc nào gặp qua vô s ỉ như vậy thêm vô lại nếu không phải là hiện tại người ở dưới má i hiền nàng cực kỳ hoài nghi nàng có thể hay không cả đời này lần đầu tiên động nhân nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể ở tâm lý thầm mắng chủ nhà trọ không phải là nam nhân xem ra điều này ngươi cũng đồng ý như vậy chúng ta tiếp tục còn như điều thứ tư n ô d ụ n g còn muốn tiếp tục đ ỗ n g nhiên liếc về tô ngậu d ĩ n h đã nắm chặt trắng bệnh đôi bàn tay trắng như phấn cùng ánh mắt giết người nhịn không được đánh cái d ù n g mình liền vội vàng đổi lời nói nói cái này đều i thứ tư nha ta tạm thời còn không có nghĩ ra được chờ ta muốn lúc đi ra lại nói gian phòng ta đã nói cho ngươi biết ngươi tên là công ty dọn nhà giúp ngươi mang vào à, ta còn có việc trở về phòng trước nói xong n ô d ụ n g lập tức chạy ra hắn chính là người ngu cũng nhìn ra được tô ngậu dính sắp không cầm được lại không đi không được biết biết xảy ra chuyện gì đâu chạy vào gian phòng của mình gần đóng cửa cái kia một giây đồng hồ hắn chứng kiến đại thúc trung niên mang một cái trò chơi khoang vào phòng khách cái kia cái trò chơi khoang chính là dị giới chuyên dụng máy chơi game tô ngậu dĩnh cư nhiên cũng là một người chơi không chỉ là điểm ấy liền tô ngậu dĩnh thân phận cũng là cố gắng làm cho hắn tò mò từ tô n g dĩnh khí chất bề ngoài cùng với ăn mặc đến xem nhất là cái sách tay kia nhìn một cái liền không phải là cái gì hàng thông thường cho nên nàng hẳn không phải là cái gì nhà người thường nữ hải ngược lại càng giống như là một cái bỏ nhà ra đi không có gì sinh hoạt kinh nghiệm nhà giàu thiên kim bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ hắn cũng không có đặc biệt chớ để ở trong lòng ngược lại chỉ bằng lòng tô m n g dĩnh ở chỗ này đợi bảy ngày bảy ngày vừa đến liền đường ai nấy đi căn bản không cần thiết giải khai nhiều như vậy nghĩ vậy ngô dụng liền không nói nếu không phải là cái kia không biết do trạng hướng trung niên lôi phong hắn căn bản cũng sẽ không làm cho tô m n g dĩnh vào ở hiện tại khá ngược bên ngoài ở khuôn đồ hơn nữa là lần đầu tiên gặp mặt người hắn cũng không có thể yên tâm tiến vào máy chơi game chơi game rơi vào đ ư ờ n g cùng không thể làm gì khác hơn là móc điện thoại ra kêu hai phần ti giả một bên ngồi ở trước máy vi tính xem mép sai một bên các loại chờ cái nhà này mang hết các loại chờ đi giả đưa đến thời điểm tô mậu d ĩ n h gì đó cũng mang xong nhận được đi giả ngô dụng nhìn thoáng qua phòng khách và tô mậu d ĩ n h trong phòng loạn tao tao hành lý lại nhìn một chút đổ mồ hôi đầm địa tô mậu d ĩ n h ở tô mậu d ĩ n h mở không nổi miệng rồi lại vẻ mặt ánh mắt xin giúp đỡ bên trong đơn giản nhưng câu tiếp theo ngươi chậm rãi dọn dẹp ta có việc trở về phòng nhớ kỹ nếu như ta không có đi ra tuyệt đối không cho phép vào phòng ta liền như không có chuyện gì xảy ra trở về phòng tên hôn đản này một điểm phong độ cũng không có liền không thể tới giúp một tay sao tức giận tô mậu dính liên tiếp nguyền rủi nhiều lần nước mắt đều mau ra đây mới dự định phát tác đống nhiên liếc mắt liếc lên trên khay t r à phòng khách cư nhiên để lại một phần đi giả tô m ộ n g dĩnh sờ sờ cơ c h à n g lộc lộc cái bụng rồi mới miễn cưỡng nhìn xuống coi như ngươi còn có chút lương tâm lần này trước hết bỏ qua ngươi hay anh về đến phòng n ô d ụ n g rất nhanh lấp đầy cái bụng đăng nhập vào trò chơi lo g ấ p thời điểm ở thành chủ phủ thượng tiên tự nhiên cũng vẫn còn ở thành chủ phủ n ô d ụ n g nhìn chung quanh một lần v i v i ẩn cùng thị vệ trưởng đều không ở bên bên, cũng sẽ không sốt u ruột tiếp dành riêng nhiệm vụ lại nhìn một chút bạn thân lan nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân cũng đều không online như vậy vừa lúc hiện tại có cự khoản nơi tay vừa không có người quấy dối vừa lúc thừa dịp cái này không d á n h đi đem chế tạo x ô n g băng hộ giáp cần tài liệu thu đủ lại nói nội dụng thẳng đến thanh vân thành thương hội hay là thương hội kỳ thực bất quá là thanh vân thành một cái chủ yếu phố buôn bán trong trò chơi dược phẩm tiệm lò rèn tiệm trang bị t i ể u h i ễ m chờ các loại đều tụ tập ở trên con phố này lui tới người chơi rất nhiều duy nhất không đủ là những thứ này nở tờ cờ chỉ bán ra một ít mạch s ắ c phẩm chất trang bị dưới đại bộ phận tình huống đều không thỏa mãn được người chơi nhu cầu lâu này chuyên chú vào buôn bán trang bị tài liệu người chơi phát hiện nơi này cơ hội làm ăn dần dần tụ tập qua đây ở chỗ này bày sạp bán ra một ít so với trong cửa hàng cao cấp hơn đồ đạc hiện nay đã trải qua sơ bộ tạo thành quy mô những người này bị các người chơi xưng làm nghề thương nhân đương nhiên còn có một loại khác cách gọi hát thương bởi vì không có cố định định giá những thương nhân này lại từng cái đều là nhân tinh cho nên thường thường làm một ít trả giá chuyện bị h ã m hại người chơi không phải số ít hát thương tên bởi vậy mà đến nộ dụng ở thương hội một cái quầy hàng một cái gian hàng đi dạo nhưng mà lại là càng đi dạo càng thất vọng nhà này không có vong linh tri giáp nhà này cũng không có nhà này vẫn là không có con bản ó không phải đâu một bả t ử s ắ c phẩm chất pháp trượng giá thị trường mới năm kim tệ n g ư ơ i cư nhiên bán tám kim tệ tối như vậy cờ mờ nờ làm s ắ c phẩm chất vũ khí cũng dám bán hai kim tệ còn có người tính sao lần lượt nhổ nước bọn bên trong hắn đã đi dạo qua một nửa quầy hàng những thứ này gian hàng đồ đ ặ c bán đ ắ t không nói đến chính yếu t ử s ắ c phẩm chất trang bị cũng là l ắ c đ ắ c không có mấy vong linh chi giáp càng làm ộ t kiện cũng còn chưa thấy qua đâu liên tưởng bị hãm hại cơ hội cũng không có tuy là đã sớm biết trước mắt đại bộ phận từ sản phẩm chất trang bị đều không chế ở đại công hội trong tay chạy vào thị trường không nhiều lắm nhưng hắm sao cũng không nghĩ ra cư nhiên ít đến trình độ này Cái này cờ mở nở có tiền không xài được cảm giác mới là khó khăn nhất chịu có được tiền xài mới mi kiểm ngồi này nở không khăn nhất không. Nô dụng sầu mi khổ kiểm ngồi xuống là hay mở khó khổ sầu bởi ê lên, trên n cạnh. Đúng này không hàng nhanh lên, hắn xỉu liếc một cái, cái này liếc một cái đừng、lo. nô dụng lúc cách cái liếc cái, cái liếc cái sắc lập tức quét một cái sạch. khi, hiểu đó lo, lập quẩy sau sổ xa xỉu quét mới một một một mặt một b vì gian hàng tên cư nhiên đã bảo bán ra vong linh tri giáp n ô dụng một cái s n g lên cơ hồ là nhào tới quầy hàng trước mặt nhìn kỹ quầy hàng bên trong chỉ bảy một kiện đồ vật chính là mà hắn cần vong linh tri giáp chủ quan nhất ra tám kim tệ n ô dụng lúc này hết thể lực chú ý đều ở đây vong linh chi giáp bên trên liền chủ sạp khuôn mặt đều không xem vui đầu hỏi lão bản vong linh chi giáp năng không thể tiện nghi một chút nhìn ngô dụng hầu cấp g i á g dấp chủ quán nhất thời minh bạch đây là một đầu dây béo miệng rất n h i ể u không nhanh không chầm nói không tiện nghi đã là giá thấp nhất toàn bộ thương hội chỉ này nhất tiện không tin ngươi có thể đi dạo nữa đi dạo giá thị trường mới năm kim tệ n g ư ơ i ban tám kim tệ còn dám nói giá thấp nhất quá đen chứ n ô dụng bất mãn n g ẩ n đầu lên nói mua không nổi đi lên mở đừng quay dày ta việc mua bán cái kia chủ quán bị môi không chút khách khi nói nhưng chứng kiến n ô dụng mặt một sắt na không phải biết rõ làm sao thanh âm bỗng nhiên tiểu sùng dưới sửng sốt một chút lập tức một tay bị khuôn mặt rất nhanh thu q u ẩ y hàng quay đầu rời đi như vậy giống như là quán ven đường thấy thành quản tựa như động tác được kêu là một cái lưu loát uy u i làm sao nói đi là đi a giá cả còn có thể thương lượng lại nha n ô dụng kỳ quá h a y ba bước đuổi theo kéo lại chủ quán thật vất vả chứng kiến nhất kiện vòng linh c h i giáp làm sao có thể cứ như vậy bung tha chủ quán vẫn b ù n g mặt cũng không quay đầu lại đ úng thanh úng kỳ nói đồ đạc ta không bán nhưng kiếm hai cái phát hiện kiếm không ra nỗ dụng tay thanh âm cũng sắc h ó c cầu khẩn nói đại ca ta cầu văn ngươi thả ta đi à ta thật có việc gốc không phải mua món đồ sao ngươi khóc cái gì nha ta còn có thể ăn người phải không ngô dụng kỳ quái đi tới chủ quán trước mặt mạnh mẽ kéo xuống chủ s ạ à tay một cái liền nhận ra người trước mặt nhất thời cảm thấy cái này thế giới cũng quá nhỏ ngươi là tân thủ thôn người đội trưởng kia cái này chủ quán chính là ở tân thủ thôn hắc ngô dụng ngược lại bị hắc đoạt ngô dụng phản b ị ệ n rất thiết công kê thiết công kê thấy ngô dụng nhận ra chính mình tránh cũng tránh không thoát thẳng thắn không né vẻ mặt đưa nam nói đại ca ta sai rồi ta thực sự biết lỗi rồi bởi vì ngươi ta bị hám hại hai mươi lăm ngân tệ tiểu đội cũng giải tán hiện tại ta cũng chỉ muốn an phận làm bán lẻ kiếm chút đỉnh tiền v ă n cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta cũng không dám nữa chờ một chút hai mươi lăm tiền bạc sự tình ta biết nhưng là ngươi tiểu đội giải tán chuyện không thể tính tới trên đầu ta chứ n ô dụng kỳ quái hỏi thiết công kê trầm lặng nói ngũ đánh ba bị các ngươi đoàn diệt sau đó mấy người bọn hắn đều cảm thấy theo ta hôn không có tiền đồ sau đó liền đều đi ngươi nói với ngươi có quan hệ hay không ngược lại chuyện này sau đó ta là suy nghĩ minh bạch ngươi chính là của ta khắt tinh gặp phải ngươi chuẩn không có chuyện tốt đại ca ngươi liền thả ta đi à ta sợ lại theo ngươi chờ lâu một sau này sẽ liền thương nhân đều làm không được Vừa nói thiết công kê không chút do dự đem vong linh chi giáp nhét vào ngô dụng trong lòng vui vẻ nói cái này vong linh chi giáp là ta năm kim tệ thu mua về ngươi cho ta năm kim tệ tiền vốn là được ta không phải kiếm ngươi tiền nhưng ngươi phải giữ lời nói lập tức để cho ta đi chức nghiệp thương nhân bởi vì đẳng cấp cùng sức chiến đấu nguyên nhân có thể có được đồ đạc hữu hạn cho nên thông thường biết làm một ít mua thấp bán cao sự tình điểm ấy ngô dụng ngược lại là biết thế nhưng thiết công kê ở cái giai đoạn này cư nhiên có thể thu mua sắm đến từ sản phẩm chất trang bị điểm ấy thật không đơn giản nhất định là có đặc thù gì con đường điểm ấy lập tức lại đưa tới ngô dụng hứng thú chỉ bất quá cái này đường dây đặc thù đối với bất luận cái gì thương nhân mà nói đều là bí mật thương nghiệp là của quý nhất định là sẽ không nói ra bất quá ngược lại là có thể lợi dụng một chút x ô n g băng hộ giáp tài liệu có thể hay không thu đủ thì nhìn hắn ngô dụng cười từ chối nói như vậy sao được ngươi bây giờ nếu là thương nhân ta cuối cùng phải ngừng ngươi bao nhiêu kiếm một điểm như vậy đi n g ư ơ i năm kim tệ thu mua ta cho ngươi sau kim tệ mặt khác ta còn có một món làm ăn lớn không biết ngươi cảm giác không có hứng thú chương hai mươi chín phân giải cũng có thể thăng cấp làm ăn lớn sao thiết công kê sờ lên cầm lộ vẻ do dự nói thật hắn tâm lý thật sự là có điểm không dám cùng ngô dụng lại giao thiệp dù sao tân thủ thôn bóng ma trong lòng còn không có tiêu tán tiềm thức nói cho hắn biết chỉ cần là cùng ngô dụng dính liễu quan hệ liền tuyệt đối không có chuyện tốt nhưng là ngô dụng cử động lại để cho hắn có chút dục dịch hắn lợi vừa mới nói năm kim tệ đúng là giá thu mua căn bản không muốn cũng không còn dám kiếm ngô dụng tiền nhưng ngô dụng lại cực kỳ hào phóng hơn cho một kim tệ mặc dù so sánh lại hắn phía trước kế hoạch kiếm ít một điểm thế nhưng dù sao cũng là kiếm tiền h ư ố n g hồ những người đồng hành sinh ý tình trạng hắn là nhìn trong mắt nhất kiện từ sản phẩm chất trang bị muốn bán ra tám kim tệ hắt giá cả vận khí tốt đụng tới người ngốc nhiều tiền cũng phải bán cái năm ba ngày vận khí không tốt còn không biết muốn bán vài ngày đâu như thế tương đối tựa hồ vẫn là loại này tốc độ thu tốc độ bán hình thức càng kiếm tiền một điểm thấy thiết công k â do dự ngô dụng biết có vai diễn giả vờ thản nhiên cười cười từ trong túi móc ra sáu kim tệ ném vào thiết công c â trong tay nói đây là cái này vong linh chi giáp tiền x i n h ý nha vốn chính là ngươi tình ta n g u y ệ n chuyện ngươi không muốn ta cũng không có thể miễn cưỡng t r â m điện điện kim tệ rơi vào trong tay cảm thụ được kim tệ trọng lượng nhìn ngô dụng thản n h ữ n cười thiết công kê tâm cũng giống là ăn một khỏa định tâm hoàn chật chi một cái nhưng vẫn là thoáng trần chờ nói nếu không ngươi theo ta nói một chút cái này làm ăn lớn ta suy nghĩ một chút không cần miễn cưỡng ta hay là lại đi tìm những người khác xem một chút đi ngô dụng cười ha ha làm bộ muốn đi cái này thiết công kê luôn uống vừa rồi hắn còn nghĩ cố ý thân căng ra muốn muốn thắng được vườn bán quyền chủ động Mới căn trần trở, nhưng bây giờ mắt thấy giờ bây mắt làm loại ớ n liền muốn làm không、được. hắn vội vã ngăn lại nô dụng, làm lại vội cười h được, vã t e nói, không miễn cưỡng không miễn cưỡng, làm ăn này ta làm. Nô dụng cười nói, ngươi ngay cả làm ăn gì cũng không hỏi liền làm. Thiết công kê cắn răng một cái, mặc kệ làm ăn cười hỏi Thiết cái, kê kệ gì gì làm làm. làm làm. một mặc làm làm. cả Các l ta ta đều o chờ đúng là ngươi những lời này n ô dụng lúc này mới xoay đầu lại hỏi tốt lắm tại trước đây ta chưa muốn tìm hiểu một chút thực lực của ngươi từ s á n phẩm chất trang bị ngươi có thể thu mua đến bao nhiêu món thiết công kê vỗ n g ư một cái tự tin nói không phải ta c lát từ sản phẩm chất trang bị chỉ cần tiền vốn quá nhiều ngươi muốn bao nhiêu ta là có thể thu được bao nhiêu ta nhưng là có đặc biệt đừng dây quả nhiên cùng dự đoán giống nhau n ô d ụ n g lại hỏi vậy nếu như lại thu mua chín món vong linh chi giáp ngươi cần cần bao nhiêu thời gian chỉ cần vong linh chi giáp sao thiết công kê kỳ quái nói n ô d ụ n g gật đầu thiết công kê trầm tư một chút nói chỉ cần cái này một loại trang bị nói thời gian khả năng liền muốn lâu một chút đại khái một giờ a n ô d ụ n g nghe xong đại hỷ lúc đầu hắn thấy thiết công kê trầm tư còn tưởng rằng cần phải rất lâu không nghĩ tới cư nhiên chỉ cần một giờ người này tuy là nhân phẩm không được tốt lắm nhưng ở sinh ý phương diện này thật đúng là một nhân tài kiểm chế d đối với ngô dụng mà nói năm mươi kim tệ mua chín món vong linh chi giáp tính được mỗi trang bị đã không đến sáu kim tệ đã tiết kiệm tiền lại tiết kiệm thời gian và tinh lực mà đối với thiết công kê mà nói hắn giá thu mua vì năm kim tệ nhất kiện chín món năm mươi kim tệ hắn còn có thể sạch kiếm năm kim tệ hiện tại bất luận làm cái gì cũng không khả năng một giờ đồng hồ liền kiếm năm kim tệ đương nhiên ban đầu giá đội hữu cái kia cực kỳ vô dụng ngoại trừ như thế tính toán hơn nữa trong lòng vốn là ở thế yếu thiết công kê cũng không cảm thấy cật liếu khuy mới dự định bằng lòng rồi lại do dự có thể là có thể nhưng là ta bản không đủ tiền a cái này tốt nói ta trước tiên có thể đem tiền cho ngươi chờ ngươi bỏ vào trang bị trực tiếp cho ta là được n ô dụng sảng k h o á i nói ngươi sẽ không sợ ta cuốn tiền chạy trốn không sợ trước thêm b ạ n thân a n ô dụng đưa cái hảo hữu x i n đi qua chứng kiến bạn thân thân thỉnh trong n g a y mắt thiết công kê lập tức hiểu không sợ nguyên nhân cực kỳ vô dụng đổi thành người khác nếu như nói không sợ thế i nhưng cực kỳ vô dụng đây chính là ngày hôm qua mới ở trong thành dây nhất thế kiêu hùng ngưu tất nhân vật dám lựa tiền của hắn nhân g ra nửa phút là có thể gọi tới thị vệ chém chết ngươi nếu như lại tàn nhẫn một điểm mạnh mẽ chen mấy giọt nước mắt gọi vị vị ẩn thành chủ đem ngươi xếp vào thành thị số đen ngươi liên thành đều vào không được còn làm cái cọm lông sinh ý còn bản đó ngươi chính là cho thần công đ g gào lên. tượng Nô vội làm ộ t c việc giấu im l thiết công kê còn quả thực thật để ý bốn mươi phút về sau nội dụng đã lấy được còn lại chín món vong linh chi giáp hắn nhanh lên tìm một chỗ yên tĩnh chuẩn bị chế tạo sông băng hộ giáp nhưng cái này phía trước đầu tiên muốn phân giải áo giáp sử dụng phân giải hao giáp bên hai vang lên đinh đinh đang đập sắt thanh âm lập tức xuất hiện trước mặt một khẩu đốt màu đỏ bừng lò luyện nô g dụng sâu hút một hơi thở đây là hắn lần đầu tiên sử dụng chức năng này xoa xoa tay hắn cười khổ xuất ra nhất kiện vòng linh chi giáp ném vào lò luyện ai đồ tìm à, sáu kim tệ à, có thể không đau lòng sao lúc này nếu là có người thấy như vậy một màn không phải xông lại chỉ vào n g ô dụng m g u i mắng to bại ra từ không thể từ xác phẩm chất trang bị nào có chơi như vậy hơi chút suy tính một chút nghèo khó đại chúng tâm tính tốt sao chúc mừng ngươi thu được vong linh bọc thép chi hở ổ nx một k e n phân giải trang bị thành công thu được 2.000 điểm thêm vào kinh nghiệm bồi thường chứng kiến gợi ý của hệ thống nội dụng sửng sốt phân giải áo giáp còn có thể thu được kinh nghiệm bồi thường nhưng lại cao như vậy kinh nghiệm thiệt hay giả muốn là như thế này về sau sông đẳng cấp gì gì đó chỉ cần có tiền thu mua một đống lớn áo giáp đứng ven đường phân giải là được đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu a có hay không chuyện tốt như vậy không sẽ là chỉ có lần đầu phân giải mới có chứ nội dụng có điểm không thể tin được nhanh lên lại lấy ra nhất kiện vòng linh chi giáp mất hết lò luyện mười giây phía sau gợi ý của hệ thống lần nữa chuyển đến k e n phân giải vong linh chi giáp thành công k e n chúc mừng ngươi thu được vong linh bọc thép chi hở ổ n một k e n phân giải trang bị thành công thu được hai nghìn điểm thêm vào kinh nghiệm bồi thường con b à n ó c ư nhiên thực sự như thế thoải mái cái này ngô dụng rốt c ụ c tin chắc nhất thời mừng rỡ như điên đây quả thực cùng phát hiện mạnh mẽ hóa công có thể giống nhau làm người ta hư n g phấn đẳng cấp có thể rất nhanh để t h ă n g n lưu xoa trang bị có thể chính mình cường hóa về sau muốn đê đề điều đều không đ ư ợ ca chương ba mươi sông băng hộ giáp nửa giờ sau một mươi cái vong linh chi giáp hết thể hóa thành cho tàn mà ngô dụng ngoại trừ trong túi đeo lưng nhiều hơn một mươi miếng vong linh bọc thép chi hồn bên ngoài đẳng cấp cư nhiên tiêu thăng đến một mươi hai cấp nửa giờ thăng hai cấp hơn nữa còn là một mươi cấp về sau đây đối với phổ thông người chơi mà nói tuyệt đối là món coi như trong mộng đều không phải chuyện có thể xảy ra bây giờ đã là khai phục đệ t r í n h à y ở nhất tiện n g ư ơ i liền cười cùng nữ vương đại nhân xuất hiện phía trước tân thủ luyện cấp hiệu suất trên bảng nhanh nhất lên tới chín cấp người chơi cũng dùng không sai biệt làm bốn mươi tám canh giờ cũng chính là hai tiên mà hiện nay đẳng cấp bài hành bảng ở trên đẳng cấp cao nhất là m ộ ư ơ i tám cấp nói cách khác từ chín cấp đến m ộ ư ơ i tám cấp trong trò chơi luyện cấp nhanh nhất người chơi cũng dùng chọn bảy tiên tính như vậy xuống tới b ì n h quân một ngày có thể thăng một cấp cũng đã là làm người nghe kinh sợ chuyện càng chưa nói nửa giờ thăng hai cấp đây quả thực mau làm người ta giận sôi còn có thể hay không thể khoái trá chơi đ ù a hạnh phúc tới quá đột nhiên n ô dụng cũng có chút không cầm được áo giáp đại sư nghề nghiệp này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật chính hắn cũng không nói rõ ràng thế nhưng không phải không thừa nhận chính là những bí mật này không thể nghi ngờ mỗi một lần đều cho hắn to lớn kinh hỷ hơn nữa kinh hỷ một lần so với một lần đại từ hỏa diễm áo t r à n g đến mạnh mẽ hóa công có thể rồi đến sông băng hộ giáp s á c tranh rồi đến mới vừa phát hiện p â n giải thăng cấp bên nào không phải làm người ta tiện diễm miễn cưỡng kim ề chế kích không xuống động loại bảng bắt đầu rác cá hạ kéo rung động biến hình sau một lát tiếng vang đình chỉ kim loại bảng đã thay đổi mặt khác một bộ dáng bảng bên trái một cái khung vương phía dưới ngọn cờ một nhóm nêu lên mời ở chỗ này để vào chế tạo tài liệu nội dụng sâu hút một hơi thở rất nhanh đem mười miếng vong linh bọc thép chi hồn toàn bộ ném vào ấ n xuống bắt đầu chế tạo cái nút sau đó ngừng thở lặng lặng đ ợ i 10 giây 20 giây 30 giây keng chế tạo thành công chúc mừng ngươi thu được sông băng hộ giáp nghe được hệ thống thanh â m trong nháy mắt n ô dụng không ngừng bận rộn mở ra bã lỗ của mình đưa mắt tập trung tại nơi món h u y ễ n lệ l à m sắc hộ giáp bên trên sông băng hộ giáp áo giáp đại sư chuyên dụng trang bị nhu cầu đẳng cấp 10, hp ba trăm l i lực phòng ngự 15, phụ gia cực hàng trúng kích chủ động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 nếu như không có bọn họ duy trì đấu giá hội trật tự cùng với diễn viên không chuyên đấu giá sư đấu giá hội không có khả năng tiến hành thuận lợi như vậy cảm tạ thành chủ vị vị ẩn nếu như không có nàng đấu giá hội tuyên truyền cùng vào bạn đều muốn gặp phải to lớn chắc trở còn muốn cảm tạ nghĩ vậy n ô dung hơi chút do dự một chút cuối cùng vẫn tiếp tục xuống phía dưới còn muốn cảm tạ nhất thế tiêu hùng nếu như không có hắn sẽ không có cuộc bán đấu giá này là tôi trọng yếu là muốn cảm tạ đảng và tổ quốc tuy là bọn họ cũng không có giúp được gì ha ha ha ha nếu như cái này chúng thường cảm nghĩ bị nhất thế tiêu hùng nghe được biết là biểu tình gì nói vậy nhất định cực kỳ đặc sắc ca ở tâm lý phát biểu hết chúng thường cảm nghĩ n ô dụng không kịp chờ đợi đem sông băng hộ giáp mặc vào người mở ra nhân vật thành thổ tính nhân vật danh cực kỳ vô dụng chức nghiệp áo giáp đại sư đẳng cấp mười hai hp một nghìn ba trăm bốn mươi lượng mập ê .E. lực công kích lực phòng ngự hai mươi lăm thể chất bảy mươi lực lượng mất tiệp trí lực thiên phú một chiến đấu thay đổi quần áo thiên phú hai đại ẩn ẩn vũ thị kỹ năng thu thập phân giải áo giáp chế tạo áo giáp mặc vào sông băng hộ giáp n ô d ụ n g hp cùng lực phòng ngự trực tiếp tăng lên rất nhiều nếu như bây giờ làm cho hắn đi tìm thụ ma phiền thoái đừng nói là kháng trụ một cái thương tổn vận khí tốt hai cái cũng không có vấn đề gì hơn nữa sông băng hộ giáp phụ ra kỹ năng cực hàn trùng kích phối hợp hỏa diễm áo choàng ở trong chiến đấu qua lại cát hiệu suất bên trên cũng sẽ có rõ rệt đề cao chủ yếu nhất là cực hàn trùng kích là chủ động sử dụng ý vị này ở sau này trong chiến đấu hắn đã không phải là một cái chỉ có thể bị động bị đánh vai trò có càng cường lực trang bị n ô dụng có thể nói là lòng tin tràn đầy thẳng đến thành chủ phụ nơi đó còn có áo giáp đại sư dành riêng nhiệm vụ đang chờ đây trọng yếu như vậy sự tình hắn làm sao có thể quên đồng thời cũng tránh hào thử một lần sông băng hộ giáp vĩ lực trong thành chủ phụ đại sư ngươi tổng tính ra ngươi làm xong chuyện sao vì vị ẩn vừa thấy được n ô dụng lập tức vẻ mặt mong đợi xông tới cấp hồng h nói g n lần nữa chứng kiến vị vị ẩn n ô dụng không khỏi lung lay một cái thần nhớ lại mới vừa và o ở trong nhà mình tô mậm dĩnh cái này hai cái nhà hỏa trưởng được thực sự quá giống nếu tô mậm dĩnh cũng có máy chơi game nói vậy cũng nhất định đang đùa cái trò chơi này cũng không biết nàng là nghề gì bao nhiêu cấp nghĩ vậy nội dụng nhanh lên hoảng liếu hàng đầu một cái khách qua đường mà thôi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì một lần nữa kéo tâm tư nội dụng cười ha h à nói ừ m đã hoàn thành hiện tại ngươi có thể đem tỉnh h cầu của ngươi nói cho ta biết ở đâu như vậy thì thật tốt quá vì vị ẩn nghẹo đầu nhỏ ngọn mặt cười xoay người không biết từ nơi nào móc ra nhất kiện áo giáp màu bạc giao cho nội dụng trong tay chính là cái này ta muốn đại sư giúp ta sửa xong nó keng có tiếp nhận hay không áo giáp đại sư chi dành riêng nhiệm vụ vì vị ẩn tỉnh cầu thưởng không chút chọn do dự lựa biết Ken. thành âm nhắc nhở kết thúc nội dụng trong tay đã nhiều hơn nhất kiện áo giáp màu bạc khôi giáp ngực bộ vị nứt da rồi một vết thương khiến cho người giận cả tóc gáy băng lánh hắc khí đang theo nứt da liên tục không ngừng từ bên trong hướng ra phía ngoài phiêu tán bất quá ngô dụng thời khắc này tâm tư lại hoàn toàn không ở bộ áo giáp này bên trên hắn đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng quyên mộ h u y ệ t cái này phó bản bên trong còn có ẩn dấu bột quyên mộ h u y ệ t tư liệu lúc trước hắn đều nghiên cứu qua căn bản là không có chứng kiến ẩn dấu bột thuyết pháp mà đạt tới mười cấp sau đó chiều nào phó bản cậy đổ rất nhiều người lâu như vậy cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai công bố gặp được cần dấu bột nếu không trên diễn đàn khẳng định sớm đã có báo cáo l ô dụng tỉ mỉ nhớ lại một phen lại chuyên môn đi quan vong cùng diễn đàn tìm tòi một cái rất nhanh liền đã xác định ý nghĩ của chính mình không có tuyệt đối không có nếu không có vì vị ẩn tại sao phải cho ra như vậy nhiệm vụ đâu chẳng lẽ là du hí lỗ thủng chương ba mươi mốt k u y ê n pháp sư n ô d ụ n g đem nghi vấn trong lòng nói ra vì vị ẩn nghe xong cười thần bí nháy mắt to nghịch m nói q u y ê n pháp sư loại này ẩn giấu bậc nha đương nhiên là có lạc chỉ bất quá chỉ có cùng vong linh đại quân c h i n h chiến nhiều n ă m dũng sĩ mới biết được sự tồn tại của nó thật là có à? đã có vì sao cho tới bây giờ không có nghe có người nói qua cái này không khoa học à? n ô d ụ n g nhất thời hứng thú vội và nói ồ nói nghe một chút vì vị ẩn cười nói bí mật này chính là ở chỗ quyết mộ n u y ệ t bản thân q u y ớ n mộ huyệt có hai cửa vào một cái vào trong miệng vòng linh sinh vật rất yếu bị các ngươi gọi phổ thông độ khó phó bản mà một người vào trong miệng vòng linh sinh vật nhưng rất mạnh bị các ngươi gọi chắc trở độ khó phó bản điểm ấy đại sư hẳn biết chứ n ô dụng gật đầu vì vị ẩn tiếp tục nói lớn như vậy sư có nghĩ tới hay không vì sao đồng dạng một cái c h ẳ n g cảnh chỉ là đi bất đồng nhập khẩu sẽ có rõ ràng như vậy khác biệt đâu đây không phải là trò chơi thiết định sao người nào sẽ để ý chuyện nhàm chán như vậy tỉnh n ộ dụng có điểm hồ đồ dĩ nhiên không phải vì vị ẩn lắc đầu chậm rãi để sát vào n ộ dụng mặt lộ ra kinh khủng biểu tình châm lặng nói thử nghĩ một hồi cảnh tượng như vậy âm u đáng sợ trong h u y ế n mộ khắp nơi tản ra t ử khí ngươi l ạ loi một mình đang tại tới trước thường thường từ trong q u a n tài trong kẻ h đá trong đất bùn chui ra t ử linh sinh vật kích thích n g ư ơ i thần kinh tiêu hao ngươi thể lực thế cho nên ngươi không lưu ý chút nào đến hư không vô tờ ân ở bên trong một đôi mắt đang đ a nhìn g n chăm chú nhất cử nhất động của ngươi mà ngươi đang nằm ở người nào đó sáng tạo h u y ễ n cảnh bên trong ý của ngươi là nói h u y ế n mộ huyết chỉ là một viễn cảnh n ộ dụng như có điều suy nghĩ nói cắt không dễ chơi cứ nhiên không có hủ được ngươi vì vị ẩn tiết khí khoác h o á tay vẻ mặt ghét bỏ lầm bầm được rồi lạp n g ư ơ i đoán không lầm quyên mộ h u y ệ t chính là quyên pháp sư chế tạo huyễn cảnh sở dĩ sáng tạo một khó một dễ hai cái huyễn cảnh chỉ là vì mê hoặc người chơi che giấu mình hắn bản tôn liền trốn ở chắc t r ở phó bản bên trong chỉ cần phá giải huyễn cảnh ngươi là có thể chứng kiến hắn n ô dụng bất vi sở động tiếp tục hỏi ta đây muốn làm sao mới có thể phá giải quyên pháp sư huyễn cảnh rất đơn giản chỉ cần ở hai mươi phút bên trong thông quan chắc t r ở độ khó phó bản huyễn cảnh dĩ nhiên là biết phá trừ vì vì ẩn hời họ nói như vậy thật giống như đang nói nhất kiện cực kỳ bình thường mà lại chuyện nhàm chán đơn giản. n ô dụng đương nhiên là sẽ không tin tưởng nếu như lời đơn giản tẩn dấu bột đã sớm bị người phát hiện làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào nghĩ như vậy n ô dụng mở ra trong trò chơi phó bản ghi lại bản g xếp hạng quyên mộ huyện chắc trở đệ nhất danh thích khách liên minh thời gian sử dụng 27 phân 31 giây chỉ cái nhìn này n ô dụng cả người thiếu chút nữa sở mặt ạ đây nếu là gọi đơn giản vậy trên đời này còn có chuyện gì có thể tính khó khăn sao thích khách liên minh trung quốc đệ nhất công hội, hội trưởng id giấu giếm sắc khí n ộ dụng lao đi tủ không phải có như vậy nói chuyện sao cái này cái trên thế giới hiểu rõ nhất người của ngươi vừa vặn là địch nhân của ngươi cho nên ngô dụng hiểu rất rõ cái này công hội khá hiểu trước đây ở khắc trong trò chơi hắn liền theo chân bọn họ đánh qua vô số lần giao tế nhỏ đến g i ã ngoại bốt lớn đến phó bản ghi lại tuy là giao phong bên trong ngẫu nhiên có thể chiếm được một chút lợi l ộ n g nhưng tổng coi như cũng là thích khách liên minh phần thắng lớn hơn một chút cho nên ngô dụng hầu như có thể xác định nếu như thích khách liên minh ở q bên trong h u y ệ t mộ cũng chỉ có thể bắt được hai mươi bảy phần ba mươi mốt g â y phó bản g i lại như vậy cho dù hắn vẫn là g i thiên tranh sùng hộ trưởng còn dẫn theo g i thiên tranh sùng nhất tinh anh tiểu đội cũng chưa chắc có thể nh cũng g ầ n chỉ có thể vượt lên đầu mấy m à t h ô i nhưng bây giờ nhiệm vụ lại là hai mươi phút bên trong thông quan cái này căn bản là thiên phương dạ đàm được chứ thảo nào chưa từng nghe nói qua ẩn dấu bọn tin tức căn bản không có người đạt được đương nhiên không có tin tức n ô dụng vẻ mặt đờ đẫn vì vị ẩn a đại sư có chuyện gì không vị vị ẩn đáp ứng nói có thể hay không cho ngươi mượn tiểu kiếm dùng một chút đương nhiên có thể cho ngài ách ta quên ta không cầm được vậy thì mời ngươi giúp ta một việc a ngài nói chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh ngươi còn n h ự chứ có thể hay không trở lại một lần tựa như lần kia giống nhau đem ngươi tiểu kiếm để ở trên cổ họng của ta đối với chính là như vậy lúc này đây ngàn vạn lần chớ do dự đâm đi vào ai ai ai ai đại sư ngươi muốn làm gì cuối cùng n ô d ụ n g hay là đang vị vị ẩn đại sư nhanh đi mau trở về thứ cho không tiến xa được căn dặn bên trong vẻ mặt khổ bức còn sống rời đi thành chủ phủ việc đã đến nước này hắn cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể theo thói quen từ lâu đi quyết định đi trước quên mộ hình nhìn mở ra bản thân lan liếc một cái nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân hai vị này không biết đã làm gì đến bây giờ còn không có lọ dịn duy nhất một cái tại tuyến cũng chỉ có thiết công kê n ô dụng thuận tay phát một cái tin đi qua sinh ý như thế nào đây thiết công kê hồi âm cũng rất nhanh đừng nói nữa từ làm xong ngươi cái kia đơn đến bây giờ còn chưa mở chương đâu thế nào thần tượng lại có cái gì làm ăn lớn tìm ta rồi hả n ô dụng trả lời không có ngươi đã cũng nhàn r ồ i cùng nhau vào phó bản thiết công kê hồi âm đại ca tuy là ngươi là thần tượng của ta nhưng là ngươi nghề nghiệp này thiết công kê là cái người thông minh chỉ mới nói nửa câu nhưng ý tứ đã rất rõ ràng n ộ dụng cười cười vừa rồi tại đợi tô n ộ n g dĩnh dọn nhà thời điểm hắn đang ở trong máy vi tính xem quan phương diễn đàn trên diễn đàn nhưng g à y tình huống i ê h trước mắt chính là nỗ dụng ở các vị người chơi trong mắt mặc dù là một danh nhân nhưng cùng lúc cũng vẫn là cái cực kỳ vô dụng tủi quá mục mọi người đối với chuyện này trình độ chú ý vượt rất xa đối với bản thân của hắn hơn nữa ngô dụng vốn là dài một tấm đại chúng khuôn mặt tiến vào trong đám người không hề đặc sắc đáng nói phối hợp với cái kia đại ẩn ẩn vô thị thiên phú coi như đã trải qua ngày hôm qua đấu giá hội hắn cho hấp thụ ánh sáng trình độ cũng là thấp thương cảm coi như ngẫu nhiên có người cảm thấy nhìn quen mắt không có biện pháp sử dụng phân biệt thuật cũng thật không dám xác định có phải là hắn hay không bất quá đây đối với ngô dụng mà nói nhưng chưa chắc không phải là một chuyện tốt hiện nay cái giai đoạn này hắn vẫn cảm thấy như vậy trạng thái tốt nhất tiết kiệm được rất nhiều phiền t o á i không cần thiết thế nhưng bất lợi địa phương cũng có nói thí dụ như và phó bản gì, gì đó muốn hôn cái gia đội thật đúng là tâm là không ai dám tổ hắn. chương cười h a ha, trả lời, mươi c hai danh t nhân g g n h c ha hả quyên ngươi có mộ huyện a cửa người xác thực không ít mặc dù không giống như thanh vân thành bên trong như vậy người đẩy người nhưng cũng là tam tam lưỡng lưỡng phân hiện đầy toàn bộ bản đồ cái cũng có trách dù sao hiện tại đại bộ phận người chơi đều dừng lại ở mười hai mươi cấp giai đoạn thất ở c ù nếu g một tấm như cái không phải có mỗi ngày ba lần hạn chế người phòng chừng biết càng nhiều bất quá nói vậy đồ tím cùng trang bị màu xanh ra trời cũng liền không đăng giá vật hiếm thị quý nha nội dụng vừa xong quyết mộ h i ệ t cửa không bao lâu thiết công kê tin tức đã tới rồi thần tượng ở chỗ nào nội dụng báo ngồi xuống ngọn thiết công kê rất nhanh thì tìm tới thấy nội dụng cô chỉ cần một người đứng ngần người lại bốn phía quan sát một phen xác định không có những người khác ở hơi nhỏ bé có chút kỳ quái hỏi làm sao chỉ một mình người hả nếu không đâu nội dụng phản vấn ách thiết công kê bị kiếm hãm mới mới trên đường tới hắn vẫn tại muốn phó bản chuyện nội dụng là áo giáp đại sư cho dù có cái biết b ư ớ c hỏa áo choảng huyết cũng dày nhưng không có kỹ năng và phó bản cơ bản cũng không có ích gì mà hắn lại chỉ là một thương nhân thương nhân là cái gì cái kia đều là chút ngang nhau cấp cùng trang bị không hề truy cầu chỉ dựa vào làm buôn bán nhỏ kiếm chút tiền của trò chơi người chơi sức chiến đấu cũng giống như vậy thấp thương cảm cho tới bây giờ hắn còn ăn mặc tân thủ thôn trang bị đâu cho nên thiết công kê len l é n suy đoán n ô d ụ n g nếu gọi hắn tới vào phó bản nhất định là kịp chuẩn bị nhưng cái này chuẩn bị là cái gì chứ hắn rất nhanh nghĩ tới nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân hai đại cao thủ t h ủ ma thủ giết ra sau đó n ô d ụ n g cùng cái này hai đại cao thủ quan hệ cá nhân rất thân đã thành mọi người đều biết sự tỉnh nếu như đoán không sai lời nói rất có thể ngày hôm nay là có thể linh khoảng cách thấy hai đại cao thủ phong thái n g ắ m lại tâm lý còn có chút tiểu kích động đâu kết quả đến nơi này nhìn một cái nơi đây căn bản là chỉ có ngô dụng một người nhất thời gọi hắn có điểm trở tay không kịp bất quá hắn trong lòng vẫn là có như vậy điểm tiểu h y trông vì vậy thử hỏi d o một câu chỉ một mình ngươi hả vốn cho là ngô dụng sẽ nói cho hắn biết còn có người không tới kết quả nhân ra bất ôn bất hỏa tới câu nếu không đâu lời này có ý tứ không phải là nói không người đến rồi hả một loại vơ chứng cảm giác sông lên đầu thiết công kê dùng dằng hỏi thần tượng ý của ngươi là liền hai người chúng ta vào phó bản làm sao có thể n ô dung giống như nhìn thằng ngốc tựa như nhìn hắn lời này tựa như một đạo ánh dạng đông chiếu vào thiết công kê tâm lý ta đã nói thần tượng không có khả năng không c ó chuẩn bị cao thủ chờ chút liền đến lúc này hắn nghe được thần tượng của hắn tiếp tục nói ra q u y ế n mộ huyệt là năm người phó bản hai người căn bản không làm cho vào ai hỏi ngươi cái này thiết công kê nhất thời lệ rơi lời mặt vậy làm sao bây giờ còn xuống không được phó bản đương nhiên muốn hạ nếu không gọi ngươi tới làm gì ngươi không đủ liền tổ mấy người thôi ngược lại ngươi trước kia là đội trưởng tổ người phương diện này tương đối có kinh nghiệm giao cho ngươi n ô dụng một bộ phụ trưởng quỹ g i á g v ẻ nói như vậy lời nói ngươi trước kia còn là hội t r ư ở n g đâu thiết công kê không phục phản bác n ô dụng cười ngạo nghễ ngươi t r ư ở n g nào thì gặp qua hội trưởng còn dùng tự mình tổ nhân thiết công kê không lời chống đỡ cũng không phải sao hội trưởng lúc nào cần chính mình tổ người ra lệnh một tiếng từng cái tinh anh tiểu đội la lên bốn tiếu một liền đến đây hộ giá cảm tình gọi ta là qua đây chính là làm cái này nha thiết công kê khóc tâm đều có nhưng là lúc này hắn cũng không có biện pháp gì nếu tới đều tới cũng không thể cứ như vậy trở về đi ai lời đã nói đến nơi này kiên chỉ cầu ôm bắp đùi tôi ôm bắp đ u ổ i cái từ này dùng phi thường chuẩn xác hắn hiện tại làm sự tình có thể không phải là ôm bắp đ u ổ i sao chính mình không có trang bị không đẳng cấp bên cạnh còn có một mọi người đều biết tuổi mục chức nghiệp áo giáp đại sư tùy tiện tổ cái g i ã đội và phó bản lời nói còn chưa nhất định người nào dưới ai đó cho nên chỉ có thể tìm một đối lập nhau có thực lực một chút đội ngũ cũng may thiết công kê làm hai ngày thương nhân coi như là có những người này m ạ n h nhận thức không ít công hội người nếu không làm sao có thể tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn thu được những cái này vong linh chi giáp bất quá thu đồ đạc cùng cầu người mang chính là hai việc khác nhau khuyên can mãi phía dưới thiết công kê rốt cục ở đáp ứng rồi một siêu di điều kiện sau đó tìm được rồi một cái vẫn tính là có chút thực lực đội ngũ cái đội ngũ này vừa may ngày hôm nay có hai cái đội viên có việc không online nhắm nhìn thời giờ đã đến bảy giờ đêm lại không cậy phó bản lời nói hôm nay phó bản số lần liền muốn lãng phí rồi mới miễn cưỡng đã đáp ứng tới chỉ chốc lát đội ngũ này ba người đã tới rồi gia nhập vào đội ngũ sau đó ba người nhìn lướt qua đội ngũ giao diện đồng thời sửng sốt cực kỳ vô dụng vừa rồi thiết công kê tìm người thời điểm chỉ nói là cạnh mình hai người muốn tìm một đội ngũ mang theo vào phó bản thật không có nói tên nếu không bây giờ tìm không tìm được đội ngũ đúng vậy hai người bị vây xem đó là nhất định n ô d ụ n g đồng thời cũng nhìn thấy bọn họ trên đầu công hội s ư n g hô tụ hiền lâu thành viên tụ hiền lâu cái này công hội ở trung quốc xếp hạng thứ mười có hơn cũng không phải là cái gì chứ danh công hội chỉ có thể coi là là có chút danh tiếng mà thôi cụ thể xếp hạng bao nhiêu vị n ô d ụ n g ngược lại là không có đặc biệt chú ý tới chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi bất quá xem ba người này một thân trang bị màu xanh ra trời lại đã thời gian này còn không có soát hết phó bản số lần n ộ dung lập tức đoán được ba người bọn họ ở tụ hiền lâu địa vị hẳn không phải là cái gì tinh anh thành viên chỉ có thể coi là so với phổ thông thành viên mạnh mẽ một chút như vậy nếu không mặc kệ đồ tím có hay không phối t ề cuối cùng sẽ có như vậy một hai kiện còn như phó bản gì gì đó người không phải đủ cũng nhất định sẽ lập tức tăng phái nhân thủ hỗ trợ x o á t rơi đến với nghề nghiệp của bọn hắn cùng đẳng cấp một cái mười sáu cấp chiến sĩ một cái mười lăm cấp pháp sư một cái mười lăm cấp mục sư nếu như lại phân phối hai cái phát ra ngược lại giống như cái quy quy củ của phó bản đội trong đội ngũ gọi hồ lô tiểu kim cương chiến sĩ hiển nhiên đối với ngô dụng không thế nào quan tâm sửng sốt sau đó hơi châm chọc hừ lạnh một tiếng danh nhân nha ha hả ngô dụng không có trả lời thiết công kê hoảng sợ vội vàng cười đi lên ba phải được rồi được rồi người đều đến đông đủ vào phó bản a chờ một chút trước đừng có gấp vào phó bản cho đội trưởng ta a nói xong hồ lô tiểu kim cương không chút khách khi nói hồ lô tiểu kim cương trở thành đội trưởng sau đó trước tiên đã đem đội ngũ phân phối hình thức đ ổ i thành đội trưởng phân phối hình thức điều này có ý vị gì cái này ý nghĩa tiến nhập phó bản sau đó bất luận là quái vật hoặc là bột rơi xuống bất kỳ vật gì hắn đều được hưởng ưu tiên nhặt lấy quyền lợi chỉ có hắn không cần mới có thể đến phiên n ô dụng cùng thiết công kê Nô dụng ở tâm lý chương ư ờ i i đối với c ba mươi ba chịu chết sửa chữa xong phân phối hình thức hồ lô tiểu kim cương h à i lòng gật đầu nói ra được rồi ở vào phó b ả n phía trước chúng ta còn phải trước thương lượng một chút đến cùng vào cái nào khó khăn phó bản ân ân ân nói đến bản chữ thời điểm ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn tròn, tròn âm cối ước chừng kéo n ư ờ i dây bởi vì hắn chứng kiến nội d ụ n g đã không nói hai lời bước vào chắc t r ở độ khó quên mộ h u y ệ t đại môn trong n g á y mắt biến mất không thấy cái này còn lại mấy người thấy như vậy một màn cũng là mục trường cầu n ố c cái này và b u ồ n phó bản quy tắc bọn họ cũng đều biết chỉ cần trong tiểu đội tùy ý một cái người chơi tiến nhập phó bản như vậy cả cái tiểu đội thành viên đều muốn đồng thời tiêu hao một lần phó bản số lần nói cách khác hiện tại nội d ụ n g đã dẫn đầu tiến vào chắc t r ở phó bản như vậy mấy người bọn hắn liền không có lựa chọn khác coi như là không vào đi hôm nay phó bản số lần cũng ít một lần thiết công kê đây là chuyện gì xảy ra làm sao không nghe chỉ huy liền và bổn h ồ lô tiểu kim cương nửa ngày mới phản ứng được một bản hữu lấy thiết công kê phẫn nộ chất vấn ta cũng không biết ta thiết công kê vẻ mặt vô tội hắn cũng không biết rõ ràng nô dụng đến cùng đang suy nghĩ gì h ồ lô tiểu kim cương chừng thiết công kê nửa ngày cũng là không có biện pháp chút nào phiền não vung tay lên nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ các ngươi không phải có thể giết qua chắc chở độ khó phó bản sao thiết công kê nhỏ giọng hỏi h ồ lô tiểu kim cương bị hỏi đến sửng sốt có chút t r ộ t dạ cùng còn lại hai gã đội viên nhìn thoáng qua nhau ngược lại tức giận lời nói nhảm lấy trước đây đương nhiên có thể giết qua nhưng là bây giờ bỏ thêm hai người các ngươi ngươi cảm thấy còn có thể sao trên thực tế chắc chở khó khăn quên mộ h u y ệ t bọn họ thật đúng là đánh c ô n g lại mấy ngày hôm trước bọn họ tiểu đội nằm cá nhân đều ở đây thời điểm liền tới thử qua một lần trước mặt tiểu quái còn dễ nói một điểm phí chút khí lực cũng có thể quá miễn cưỡng gì đi nhưng là vừa đến cuối cùng b ộ t trước mặt ngay lập tức sẽ lực bất tòng t â m một lần kêu cả cái tiểu đội nhân toàn bộ hạ xuống một bậc có thể nói tổn thất cự đại s a u lại đang ở cũng không dám đến thử qua nếu không bọn họ tiểu đội làm sao có thể liền nhất kiện đồ tím cũng không có vừa rồi thu được thiết công kê cầu mang tin tức ba người bọn hắn cũng là thương lượng một chút nghĩ hôm nay phó bản còn không có soát liền mạnh mẽ thổi bức có thể nghiền ép chắc t r ở phó bản đến nơi này lại kiềm cơ chỉ đem dưới phổ thông phó bản xong việc cứ như vậy hôm nay phó bản số lần không có lãng phí không nói còn thiếu hai người phân phó bản tiền lời bất diệt nhạc hồ kết quả không nghĩ tới nói còn chưa kịp nói n ô dụng đã vào chắc t r ở phó bản cái này bọn họ t r ậ n tròn mắt v à o a đánh không lại còn có thể chết không vào à vô duyên vô cơ thiếu một lần phó bản tiền lời cái này tổn thất người nào để đ ề bù hồ lô tiểu kim cương đang ở phiên muộn lúc này trong tiểu đội pháp sư phát tới một cái tin đội trưởng không thể lãng phí một cách vô ích cái này phó bản số lần theo ta thấy chúng ta không bằng dứt khoát đi vào quên đi soát bao nhiêu tính bao nhiêu bao nhiêu cũng có thể có điểm t i ề n lợi đến lúc đó soát bất quá liền rời khỏi phó bản đem hát qua đẩy cho bọn hắn cũng sẽ không quá mất mặt như vậy được không hồ lô tiểu kim cương thoáng do dự ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong đội ngũ mục sư mục sư hiển nhiên cũng nhận được tin tức bất động thanh sắc hướng hắn hơi gật đầu một cái biểu thị nhật đồng hồ lô tiểu kim cương lúc này mới hạ quyết tâm vô vô thiết công kê bà vai thở dài nói quên đi như là đã như vậy nói cái gì cũng vô ích vào thử một chút đi nói xong dẫn hai gã đồng đội hướng phó bản đi vào trong đi phó bản bên trong ấm phong t r ậ n t r ậ n huỳnh h ỏ a loẹ loẹ thường thường truyền đến làm người ta g i ậ n cả tóc gây tiếng nghẹn ngào làm cho không khí nơi này có vẻ càng quỷ dị hơn n ô d ụ n g đã một người ở trong loại hoàn cảnh này đứng giữa trời chậm chạp tìm không thấy thiết công kê cùng mấy người kia tìm đến mới định cho thiết công kê gửi tin nhắn hỏi lúc này một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bên người của hắn n ộ dung nhìn chăm chú lên mắt chính là hồ lô tiểu kim cương ngay sau đó pháp sư cùng mục sư thân thể cũng hiện hiện ra thiết công kê là cuối cùng một cái tiến nh tiến nhập phó bản sau đó hồ lô tiểu kim cương đầu tiên là khó chịu nhìn ngô dụng liếp mắt sau đó nghiễm nhiên một bộ đoàn đội người lãnh đạo tư thế nói ra cái này phó bản độ khó tương đối cao tất cả mọi người chú ý một điểm nghe chỉ huy hành động ta không hy vọng chứng kiến có nữ a người tự tiện chủ trương ảnh hưởng đến đoàn đội một hồi ta phụ trách khai quái hấp dẫn cựu hận mục sư phụ trách ta hồi phục pháp sư cùng thiết công kê phụ trách phát ra còn như cực kỳ vô dụng hồ lô tiểu kim cương hơi dừng lại một chút dùng g h t bỏ giọng nói ngươi theo ở phía sau cái gì cũng không cần làm là được pháp sư cùng mục sư mặc dù không có nói cũng là vẻ mặt châm chọc nhìn、lại. n ô dụng làm sao không biết hắn bị chê bất quá đối với này hắn tâm lý sớm có chuẩn bị căn bản không để ở trong lòng h u ố n hồ an bài như thế coi như là hợp tâm ý của hắn hắn đang dễ dàng mượn này cơ hội thật tốt quan sát phó bản tình huống thiết công kê ngược lại là len len xông tới nhỏ giọng nói ra thần tượng đừng để ý đến hắn chúng ta hôn kinh nghiệm của chúng ta n ô dụng không sao cả cười cười thiết công kê ta muốn khai quái tập trung tinh thần ở hồ lô tiểu kim cương tiếng t h u ố c d i ụ c bên trong thiết công kê chỉ phải đi theo quyết mộ huyện tràng cảnh là một cái từ cự sơn bên trong đào ra h à n lang khi thì chiều rộng khi thì hẹp có chút hẹp địa phương chặt có thể ba người song song mà có chút chiều rộng địa phương lại có mười mấy mét chu vi toàn bộ đều là gầy trơ xương nhang thạch dưới chân cũng là mềm mại bùn đất mới vừa tiến vào phó bản giai đoạn này quái vật còn đều là một ít thông thường khô lâu thương binh huyết lượng không nhiều phòng ngự không cao công kích một dạng phân bố cũng không phải rất dày thở cho nên tuy là thiếu một người phát ra mấy người bọn họ dọn dẹp cũng không phải là rất chắc trở chỉ bất quá tốc độ quả thực chậm một chút dù sao chỉ có hồ lô tiểu kim cương cùng pháp sư hai người có thể tính hoàn chỉnh phát ra còn ăn mặc tân thủ trang bị thiết công kê coi nửa phát ra cũng là không tệ rồi dần dần theo phó bản đời mạnh phó bản bên trong quái vật dần dần biến thành khô lâu thuẫn binh khô lâu thuẫn binh tuy là lượng máu cùng công kích cũng đều bình thường thế nhưng phòng ngự cũng là so với thương binh cao không ít số lượng cũng nhiều hơn đây đối với cái này phát ra thiếu nghiêm trọng đội ngũ mà nói nghiêm nhiên thành một loại d à y vò kỳ thực không chỉ là đánh người d à y vò liền đứng ở bên cạnh nhìn người cũng là d à y vò chặt nhất là thiết công kê cơ tân thủ cự kiếm chém ở trên người quái vật đánh ra thương cảm chữ số n ô dụng cũng không nhẫn nhìn thẳng nhìn lướt qua cảnh tượng trước mặt cái chỗ này thuộc về trong dũng đạo tương đối rộng địa phương có chừng rộng vài chục thước hình dạng giống như là hình một vòng tròn tiểu hình sân rộng bên trong trí ít tụ tập mười mấy khô lâu thuẫn binh dựa theo hồ lô tiểu kim cương như vậy một con một con dẫn tới được sắp pháp muốn đi qua cái chỗ này không có nửa giờ là tuyệt đối không khả năng nô dụng thực sự không nhịn được thoáng mâm tính một chút trực tiếp đi vào bên trong đi bởi vì khô lâu thuẫn binh công kích không cao hơn nữa còn là một con một con dẫn k h á i rét cho nên nhất vô sở sự sự mục sư xuất phát hiện trước nô dụng cử động kỳ quái kêu lên hắn muốn làm gì điên rồi hả đi vào trong nữa liền dẫn tới quái mấy người đồng thời nhìn sang quả nhiên thấy ngô dụng đã đi ở trước mặt bọn họ thẳng tắp hướng khô lâu thuẫn binh tới gần hồ lô tiểu kim cương vốn là bị khô lâu thuẫn binh hành hạ tâm phiền k h í táo sau khi thấy một màn này càng thêm p h i ề n não dựa vào lại hắn sao q u kẻ dối đến cùng có thể chơi hay không rồi hả ta đầu tiên nói trước à hắn dẫn tới trách ta một cái cũng không quản chết ta cũng sẽ không quản pháp sư cũng là khó chịu hừ lạnh nói người như thế phải để hắn chết một lần ăn chút dạy dỗ thiết công c â vội vã hô lên uy thần tượng cực kỳ vô dụng mau dừng lại lại đi liền dẫn tới quái nhưng mà thiết công kê đúng là vẫn còn chậm một bước ở thanh â m hắn chuyển tới một khắc kia khoảng cách n ô dụng người gần nhất khô lâu thuẫn binh đã đã nhận ra n ô dụng tồn tại chống r ô n g con mắt lóe sáng nổi lên hồng quang chương ba mươi b ố báo phục xa biết giang r á c giang r á c kèm theo xương cốt tiếng ma sát cái này bị đánh thức khô lâu thuẫn binh chậm dài xoay người chống r ô n g biển m ắ t k hóa được n ô dụng giơ trong tay lên tấm thuẫn tròn cùng loan đao nên liếu thượng thứ người nào cũng không cho hỗ trợ để hắn chết các loại chờ hắn đã chết chúng ta sẽ chậm, chậm giết hồ lô tiểu kim cương ngăn cản đến rồi thiết công kê trước mặt cắn răng miến lợi nói lời này rõ ràng cho thấy nói cho thiết công kê nghe. còn như mục sư cùng pháp sư cái k i a là của hắn đồng đội cùng ý nghĩ của hắn nhất trí hắn có thể khẳng định hai người này tuyệt đối sẽ không đi lên hỗ trợ duy nhất khả năng xuất thủ cũng chỉ có cùng ngô dụng quen nhất thiết công kê dị giới bên trong phó bản cùng g i ã ngoại quái vật là bất đồng ở g i ã ngoại thức tỉnh quái vật chỉ cần chạy xa một chút ly khai quái vật chiến đấu pha vi liền sẽ tự động thoát ly trạng thái chiến đấu quái vật cũng sẽ b u ô n g tha truy sát trở về đến nguyên điểm thế nhưng ở phó bản bên trong có thể không có gì hay là chiến đấu pha vi toàn bộ phó bản đều là chiến đấu pha vi chỉ cần quái vật bị thức dậy thì sẽ một đổi sắc giết thẳng đến trong đó nhất phương tử vong mới thôi. hơn nữa nằm ở trạng thái chiến đấu không thể lọ gọc cũng không có thể ly khai phó bản nếu như không giết chết khô lâu thuẫn binh đó là muốn chạy đều trốn không thoát cho nên tình huống hiện tại chính là nếu như không có người xuất thủ lôi đi khô lâu thuẫn binh cựu hở nói cái tia khô lâu thuẫn binh tướng biết vẫn công kích n g ô dụng thẳng đến ngô dụng hoặc là khô lâu thuẫn binh tùy ý nhất phương tử vong nếu như ngô dụng chết căn cứ vào phó bản bên trong tiểu đội cùng chung trạng thái chiến đấu nguyên tắc khô lâu thuẫn binh tự nhiên sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến bốn người khác trên người lúc này hồ lô tiểu kim cương bọn họ lại đi đối phó một cái khô lâu thuẫn binh khẳng định không phải việc khó. Nếu như khô lâu hồ lô tiểu kim cương trong lòng cười nhạt đó là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh nô dụng cái kiêng mưu xoa loại loại áo giáp đại sư thuộc tính đã sớm mọi người đều biết hồ lô tiểu kim cương đương nhiên cũng là biết đến không có có bất luận cái gì lực công kích không thể học tập bất luận cái gì kỹ năng như vậy tuổi mục chức nghiệp làm sao có thể giết chết được một cái khô lâu thuẫn binh cho nên bây giờ hắn chỉ muốn ngăn cản thiết công kê không cho hắn đi b ă n g nội dụng đem khô lâu thuẫn binh c ử u hận lôi đi nội dụng chắc chắn phải chết nghe được hồ lô tiểu kim cương lời nói mục sư cùng pháp sư cũng hữu ý vô ý ngăn cản đi qua làm thời gian dài như vậy đồng đội điểm ấy ăn ý b hôn đ à n thiết công kê nóng này hắn tuy là thích người da đen nhưng đó cũng là châm đối ngoại nhân cho đến nay hắn còn chẳng bao giờ trải qua nhất tiện hại đội hưu sự tình đối với loại này hành vi càng là trơ chẽn đang ở hắn mới dự định tức miệng mắng to thời điểm trong óc đ ỗ n g nhiên lóe lên tân thủ thôn hình ảnh đ ỗ n g nhiên nhớ lại ngô dụng cái k i a sâu không thấy đáy l ư ợ n g máu cùng món đó bước hỏa áo choàng từ tân thủ thôn ở ngô dụng trước mặt ngã xuống cái ngã thiết công kê vẫn đối với l ư ợ n g máu của hắn canh cánh trong lòng chỉ tiếc trong trò chơi người chơi cùng người chơi trong lúc đó nếu như không sử dụng phân biệt thuật lời nói là không thể lẫn nhau kiểm tra lượm máu mà ngô dụng thiên phú đưa đến coi như sử dụng phân biệt thuật người khác cũng không thể nào thấy được lượng máu của hắn cho nên ngô dụng lượng máu ở thiết công kê trong lòng vẫn là một cái không giải được khúc m ắ c nhưng bây giờ tổ đội dưới tình huống cũng không giống nhau dù sao họp thành đội thời điểm ý tứ là đoàn đội phối hợp nếu như ngay cả lượng máu đều không thấy được nói mục sư làm sao còn tăng máu đồng đội làm sao còn phối hợp điểm ấy coi như áo giáp đại sư cũng không có thể ngoại lệ chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi ngô dụng còn cũng không có chiến đấu qua đầy máu dưới trạng thái lượng máu của hắn vẫn chỉ là một sợi tơ hồng vẫn chưa biểu hiện cụ thể chỉ số nhưng thiết công kê có thể khẳng định đây tuyệt đối là một cái con số kinh người dù sao vẫn còn ở tân thủ thôn thời điểm ngô dụng cũng đã có thể ngạnh kháng bọn họ cả cái tiểu đội phát ra không ngã hiện tại cũng mười hai cấp lượng máu khẳng định lại tăng lên không ít mà món đó bước h ỏ a áo choàng tuy là cảm giác đốt người cũng không phải là rất đau nhưng dựa vào siêu cao lượng máu chậm rãi đốt chết một người khô lâu thuẫn binh còn là tuyệt đối không có vấn đề dù sao khô lâu thuẫn binh phòng ngự tuy cao l ự c công kích lại cũng không cao lượng máu cũng chỉ có ba trăm điểm mà thôi ma kháng càng là hầu như vì không điểm ấy từ pháp sư lúc công kích sau khi đánh ra chữ số có thể nhìn ra được nghĩ như vậy thiết công kê bỗng nhiên đối với ngô dụng có một ít lòng tin ngược lại nhẹ nới lỏng ha h a cười nói nếu như các ngươi cho rằng chính là một cái khô lâu thuẫn binh là có thể hại chết ta thần tượng vậy các ngươi liền quá ngây thơ rồi lời này của ngươi có ý tứ hồ lô tiểu kim cương nhất thời có chút kỳ quái lẽ nào trên diễn đàn ra ánh sáng thuộc tính đ ổ có sai lầm pháp sư cùng mục sư cũng là kinh ngạc nhìn qua đây ha h a chính các ngươi xem sẽ biết thiết công kê bày ra một cái mổ nạ luy xả mịn cười bốn người lần nữa đem đ ư c chú ý bỏ vào ngô dụng trên người khô lâu thuẫn binh hành động tốc độ cực kỳ thong thả đại khái chỉ có người chơi m ộ t hai ở nó mới hướng n ô dụng đi một bước thời điểm n ô dụng đống nhiên dừng bước trực tiếp theo hắn bên người đi vòng qua phía bên trái bên di chuyển nhanh chóng mấy bước tiến nhập một người khô lâu thuẫn binh phạm vi cảnh giới thức tỉnh người thứ hai quái vật hồ lô tiểu kim cương nợ nụ cười gằn quay đầu nhìn thiết công kê âm dương quái khí hỏi một cái không đủ hai cái đâu hai cái rất cỡ nào ngươi quá coi thường thần tượng của ta thiết công kê b i ưu môi khinh thường tâm lý lại đang an ủi mình một cái cùng hơn hai không đánh được vài cái công kích ngược lại cái kêu bức hỏa áo choàng là quần thể công kích cực kỳ vô dụng dám làm như thế nhất định là trong lòng có để đang khi nói chuyện đã thấy ngô dụng lại dừng lại ngay sau đó rất nhanh hướng phía trước di động hai bước thức tỉnh người thứ ba quái vật ha h a ba cái cũng không thành vấn đề chứ hồ lô tiểu kim cương lại hỏi nếu như nói mới vừa rồi là cười nhạt như vậy hiện tại hắn biểu tình trên mặt phải gọi t r â m biếm đương đương nhiên không thành vấn đề thiết công kê trộm trộm lau mồ hôi một cái ở tâm lý len lén nói bổ sung đại khái a người thứ tư quái vật bốn cái đâu thiết công kê đã không biết nên nói cái gì cái thứ năm quái vật năm cái đâu đội trưởng đừng đếm Đừng n hồ lô à cái v tiểu kim cương trong nháy không h được. mắt tình ngộ thứ sáu quái vật cực kỳ vô dụng ta lấy đội trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi lập tức trở về tới hồ lô tiểu kim cương nóng này cái thứ bảy quái vật cực kỳ vô dụng ngươi tên hôn đàn này hồ lô tiểu kim cương giận cái thứ t a m quái vật cực kỳ vô dụng ngươi báo phục xã biết không phải phải dẫn theo chúng ta h ồ lô tiểu kim cương im lặng thứ chín quái vật cực kỳ vô dụng đại ca ta sai rồi ta chớ nên coi thường người ngươi mau trở lại à h ồ lô tiểu kim cương khóc cái thứ mười quái vật ha h a ha h a chết chắc rồi h ồ lô tiểu kim cương triệt để tuyệt vọng chương ba mươi lăm lam quang lục quang h ồ lô tiểu kim cương vẻ mặt chán nản ngồi trên đất hắn cảm thấy bất luận là tinh thần vẫn là thân thể đều đã không đủ để chống đỡ cái tia khỏa càng ngày càng đầu nặng chính trị được rồi nói thẳng thắn hơn hắn hiện tại đầu rất lớn vô cùng lớn bởi vì cái tia đã chết lặng thị giác thần kinh nói cho hắn biết đã dẫn tới mười con quái nô dụng vẫn còn tiếp tục vẫn là một một xíu ý muốn dừng lại cũng không có kỳ thực cho tới bây giờ cái tình huống này tái dẫn bao nhiêu quái đối với hắn mà nói cũng không có khác biệt ngược lại kết cục đã định ra đó chính là tử vong duy nhất chống đỡ hắn còn không có nhắm mắt lại chờ chết nguyên nhân chủ yếu liền một cái hắn muốn nhìn một chút nô dụng đến cùng mất chi có bao nhiêu triệt đ ể hồ lô tiểu kim cương đều như vậy cái tia hai cái đội hữu tự nhiên cũng không tốt gì pháp sư chạy nước mũi chống pháp trượng nhìn chăm chú vào phía trước ánh mắt đều có chút tác giả hoàn toàn không nhìn ra đang su mục sư thì là ngồi trồm hồm dưới đất vẻ mặt thật thả vẽ nên các vòng tròn trong miệng điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhắc tới mười con mười một con so sánh mà nói áp lực tâm lý ít nhất chính là thiết công kê hắn vốn là cái người tinh minh từ lúc tới phó b ả n phía trước phải đi khoan t ổ n kho tiền mặt trên người lại đều là chút t â n thủ trang bị đẳng cấp cũng là mới vừa tới mười một cấp cho dù chết tổn thất cũng sẽ không quá lớn chính là như vậy thiết công kê cũng là xem sợ hết hồn hết vĩa cái này một hồi đã dẫn tới mười hai con quái hắn thật không biết ngộ dụng đến cùng suy nghĩ cái gì bất quá tràng diện ngược lại là quả thực cố gắng nguy nga hắn dám khẳng định hiện nay cái giai đoạn này ở khó khăn này khó khăn quên trong huyện mộ coi như là đại công hội đội ngũ tinh anh cũng không dám loạn như vậy tới vì vậy trong lúc nhất thời bốn cái đã đem mình làm người chết ra hỏa tất cả đều tâm vô t ạ m nhiệm trong lòng đều muốn một vấn đề n ô dụng đến cùng có thể dẫn bao nhiêu q u á i n ô dụng không để cho bọn họ thất vọng cũng không có để cho bọn họ chờ quá lâu đáp án cực kỳ mau ra đây con. có còn có cực xác trong hiện nay nếu như nói, bọn họ cực kỳ xác định nô dụng khẳng định Đây đã thấy là thể hết thể họ quái tầm mắt vật, kỳ mười sáu con à, thật đồ sộ mặc dù có chút phát rộ bất quá ta vẫn đủ đội phục dũng khí của hắn mục sư gian nan đứng lên hơn nữa chạy chỗ cũng giống là tính toán qua giống nhau tương đối hoà n mỹ ném như thế một m q u ái cho tới bây giờ còn không có bị công kích được một cái lượng máu trị số vẫn không có biểu hiện pháp sư không biết lúc nào cũng hoàn n g ừ n lại thì thảo nói k h ô lâu thuẫn b i n h tốc độ di động vốn là chậm thả chúng nó diều còn không dễ dàng hổ l ô tiểu kim cương nhữ ngôi khinh thường nói một con hai là dễ dàng nhưng đây chính là chọn mười sáu chỉ à một lần cũng không bị công kích được thay đổi ngươi được không ngược lại ta thì không được pháp sư nói rằng chú trọng nhất chỗ đứng cùng chạy chỗ pháp sư đều thừa nhận mình không được hồ lô tiểu kim cương còn có thể nói cái gì lời nói xoay chuyển chạy chỗ cho dù tốt thì có ích lợi gì ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn sau đó phải làm như thế nào còn không giống với là c h ế t sao đúng vậy kế tiếp phải làm gì đây trang diện lại đồ sộ chạy chỗ lại xinh đẹp còn không giống với là c h ế t sao một câu nói làm cho bốn người lần nữa rơi vào trường mặc dẫn sông q u á i nô dụng lại mang m ộ ư ơ i sáu con khô lâu thuẫn binh tha m một vòng bắt bọn nó tụ với nhau lúc này mới đứng ở cái này một mảng nhỏ đất chống trải trung ương bất động như vậy hình như là cố ý đang đợi mười sáu con quái bao vây tựa như hắn rốt cuộc phải chết hổ lô tiểu kim cương hữu khí vô lực nói rằng đúng vào ơ ia hắn đã chết rất nhanh thì đến phiên chúng ta pháp sư hàm chứa nước mắt gật đầu rốt cuộc giải thoát rồi mục sư trưởng d á n g dấp ra khỏi một hơi thở giọng nói ngược lại rất nhẹ nhàng đúng vào ơ ia đời ta vẫn là lần đầu tiên hy vọng chính mình nhanh lên một chút chết loại này biết rất rõ ràng chết chắc rồi còn phải mắt mở trừng trừng chờ chết cảm giác quá khó tiếp thu rồi pháp sư lại gật đầu ai nhanh lên một chút kết thúc a hồ lô tiểu kim cương thở dài thiết công kê thì là không nói được một lời hắn căn bản không dám chen vào nói cứng rắn nếu nói hay là hắn đem mấy người này teo tới cho nên việc này hắn cũng có phần trách nhiệm hơn nữa mấy người này bên trong là hắn cùng ngô dụng cao nhất một phần bạn vừa nói bị giận chó đánh mẹo nỗi oan ức này hắn liền bối định rồi đúng lúc này sau khi mở tối hành lang đ ố n g nhiên bị một mảnh ánh sáng màu xanh chiếu sáng bốn cái đã dường như cái s ắ c biết đi tên nhất tề hướng phía nguồn sáng nhìn sang đã thấy ngô dụng dưới chân một cái màu xanh nhạt băng quay vòng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết t ả n ra hướng phía hướng hắn t h ô n g thả vây quanh m à đến khô lâu thuẫn binh tịch vừa đi xôn s a o k ế t xôn s a o k ế t xôn s a o k ế t đóng băng thanh â m nối liền không dứt một trăm kèm theo đóng băng thanh â m hết thể tiếp xúc được băng vòng khô lâu thuẫn sĩ quan bên trên đồng thời bay ra khỏi một cái to lớn con số màu đỏ trên người lập tức bị một tầng màu trắng băng xương bao phụ lại hành động tốc độ cũng vì vậy trở nên càng thêm t h ô n g thả thoạt nhìn giống như là đang làm động t á c t r ư m dựa vào đây là vật gì h ồ lô tiểu kim cương sợ hắc đê ba người cùng nhau nghi ngờ nhìn về phía pháp sư cái hiệu quả này cực kỳ hiển nhiên là một cái băng hệ kỹ năng Kẻ ngu、si、cũng nhìn ra được, mà hòa hệ cùng băng nên thuật si sư được, chỉ có pháp sư có thể học tập, cho hòa hệ hệ pháp pháp thể ra mà tập, vì ấ nhất. n này, quyền lên tiếng đề chỉ có có pháp Pháp sư sư biểu t n ánh sáng màu xanh dưới rất rõ ràng, đồng dạng h ở màu là dưới rất rõ vậy i hiểu, người cái biết, đội ế t ta ta thể tổ đầy hoang mang cùng khó hiểu. Các nhìn không như mang cũng cũng gì, gì làm các có lâu v ta muốn ba i ế t bạo b lực còn như vậy, kỹ năng không còn sống dùng. vậy Vì vậy kỹ người lại đưa mắt về phía thiết công kê thiết công kê bất đắc dĩ nhún b a i lắc đầu ta còn muốn biết đâu lúc này bên trong dũng đạo lại sáng lên ánh sáng màu xanh bốn người vội vã bỏ xuống trong lòng nghi hoặc nhìn sang đã thấy ngô dụng không biết lúc nào đã bị một đoàn ngọn lửa màu xanh lục bao vây lại uy uy l ấ m l ấ m có vẻ vô cùng quỳ dị cùng lúc đó ở giữa nhất vòng khô lâu thuẫn binh đã đụng phải hòa diễn ngoại vi trên đầu lập tức bay ra một cái con số màu đỏ mười đáng tiếc khô lâu thuẫn binh ở băng xương hiệu quả giảm tốc độ phía dưới vẫn không nhanh không chậm làm động tác chậm chậm chạp sờ không tới ngô dụng bên người thời gian mới vừa qua một giây trên đầu của bọn nó lại xuất hiện một cái con số màu đỏ mười dựa vào cái này lại là vật gì hồ lô tiểu kim cương lại là một tiếng kêu sợ hãi ba người lần nữa cùng nhau nghi ngờ nhìn về phía pháp sư đ ề u nói không biết nhìn nữa ta trở mặt ta pháp sư cả giận nói vì vậy ba người lại lần nữa đưa mắt về phía thiết công kê ta thật không biết ta thiết công kê l ệ rơi đầy mặt hắn tuy là ăn xong hỏa diễm áo khoác ngoài thua thiệt thế nhưng cụ thể hỏa diễm áo khoác ngoài thuộc tính gì gì đó hắn cũng chưa có xem qua đâu năm giây sau đó khô lâu thuẫn binh trên người băng xương hiệu quả rốt cục tiêu thất lúc này đại bộ phận khô lâu thuẫn binh đã tổn thất một nửa lượng máu n ô dụng cũng rốt cục có động tác hắn lần nữa dẫn mười sáu con k h á i vật đâu nổi lên vòng tròn chương ba mươi sáu lấy đức thu phủ người khô lâu thuẫn binh cơ giới đi theo ngô dụng phía sau cái mông thong thả di động truy sát nhưng ở hắn tinh rượu tiêu sái vị phía dưới cũng là một mạch cho tới bây giờ liền chéo áo của hắn đều không đụng phải một cái thế cho nên những thứ này nhìn qua khí thế hung hăng khô lâu thuẫn binh ngược lại càng giống như là của hắn người hầu mà không phải muốn đem hắn đưa c h i tử địa quái v ậ ợ t một vòng hai vòng ba vòng bốn người còn không có tử vừa rồi chấn động trong hình phục hồi tinh thần lại lại vừa sợ đổ vào bất kỳ một cái nào kế tiếp khả năng xuất hiện đặc sắc màn ảnh từng cái dường như, như ngốc đầu nga đưa cái cổ mở to hai mắt nhìn đưa cái cổ mở hết sức chăm chú nhìn một hồi thấy ngô dụng thủy trung chỉ là mang theo khô lâu thuẫn binh vòng quanh mục sư n h ả m chán ngáp một cái kỳ quái đặt câu hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì khô lâu thuẫn binh chỉ còn lại có một nửa huyết lượng vì sao đông nhiên lại đừng đánh nói lên cái này hồ lô tiểu kim cương sửng sốt chợt nhớ tới cái gì giống như là gặp quỷ t ư ợ như g n mở to hai mắt nhìn la hoàng lên con bàn đó nếu như nhớ không lầm cực kỳ vô dụng không phải áo giáp đại sư sao áo giáp đại sư không phải là không có lực công kích sao áo giáp đại sư không phải là không thể học tập bất luận cái gì kỹ năng sao như vậy hiện tại ai có thể nói cho ta biết mới vừa l a m quang là chuyện gì xảy ra lục quang là chuyện gì xảy ra quái vật chỉ còn lại có phân nửa lượng máu lại là chuyện gì xảy ra ta có phải hay không sản sinh nào rác liên tiếp vấn đề lập tức đem còn lại ba người đều làm khó mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đều là không nói l á t đầu một lần nữa đưa mắt nhìn ngô dụng trên người mấy vấn đề này cũng chỉ có ngô dụng người trong cuộc này có thể trả lời ở bốn người trang trọng chú mục lễ bên trong như vậy n h ả m chán đâu quái hình thức lại tiến hành rồi chừng một phút ngô dụng hành động lộ tuyến rốt cục lần nữa co biến hóa tha nửa vòng mấy lúc sau một lần nữa về trăm ớ i sinh ban đầu phát sinh quang cùng linh quang n trước giống khô lâu thuẫn binh nguyên bản cũng chỉ còn lại có một nửa lượng máu trong nháy mắt thấy đáy ngay tại lúc đó lục quang sáng lên quỷ dị kia lục sát hỏa diễm lần nữa bao phủ ngô dụng toàn thân ngắn ngủi năm giây sau đó cả cái thế giới an tĩnh bên trong sân chỉ còn lại có ngô dụng một người ngạo nghễ mà đứng sinh mệnh trị số vẫn không có biểu hiện mà đám kia khô lâu thuẫn binh đã hóa thành đầy đất sốc xếp mảnh xương vụn cùng một đống nhỏ một đống nhỏ đồng tệ cứ như vậy xong hồ lô tiểu kim cương tệ cứng l i ê n một giọt máu đều không rơi pháp sư c h ấ n kinh rồi một người đơn soát m ộ ư ơ i sáu chỉ khô lâu thuẫn binh chỉ dùng một phút đồng hồ mục sư hết trô nói rồi thần tượng a người đến cùng còn giấu bao nhiêu ta không biết bí mật thiết công cây lệ rơi lầy mặt ở bốn người trong ánh mắt đờ đẫn nô dụ giống g như người không có sao tựa như vẻ mặt lạnh nhạt về tới đội ngũ phía sau đó là hồ lô tiểu kim cương ngay từ đầu an bài cho hắn chỗ đứng dường như chuyện mới vừa rồi với hắn không hề có một chút quan hệ tựa như thiết công cây vội vã xuống tới vẻ mặt sùng bái thần tượng à, ngươi vừa rồi quả thực c h ó n g rồi có hay không bùm bùm lam quang lục quang lóe một cái như vậy huyết đều không rơi nhiều như vậy quái đã bị ngươi diệt sạch nói xong vừa liếc nhìn vẫn còn trong khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế hồ lô tiểu kia cười chết ta rồi vừa rồi bọn họ còn coi thường ngươi nhi hiện ở mỗi một người đều thấy c h g a ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ một hồi còn có thể nói điểm cái gì ha ha ngô dụng từ chối cho ý kiến cười cười hồ lô tiểu kim cương ba người ngây ngốc đâm tại chỗ theo lý thuyết tình huống hiện tại nên tính là sống sót sau tai nạn nên may mắn mới đúng nhưng là từ trên mặt của bọn họ chút nào không nhìn ra bất kỳ vui sướng nhất là chứng kiến ngô dụng lại đứng ở cái kia ngươi đứng ở phía sau cái gì cũng không cần làm là được vị trí ba người đã cảm thấy trên mặt nóng hừng hực nóng lên hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào trong lúc nhất thời phó bản bên trong ai cũng không nói bầu không khí cực kỳ xấu hổ nét mực đã hơn nửa ngày cuối cùng cắn vẫn răng, nhăn nhăn nhó nhó là pháp sư đã kỳ thực chuyện vừa rồi hắn thật đúng là không chút để ở trong lòng áo giáp đại sư nghề nghiệp này thuộc tính chính hắn ngay từ đầu nhìn đều cảm thấy cực kỳ rắc rưởi kém chút đều bông tha trò chơi huống chi không hiểu tình huống ngoại nhân đâu cho nên đối với này hắn sơn có chuẩn bị tâm lý húng chi bọn hắn bây giờ đã không nói xin lỗi chính mình lại không có tổn thất gì nội dụng cũng không phải cái loại này t h đấu người nội dụng là nghĩ như vậy đến nhưng ở hồ lô tiểu kim cương ba trong mắt người cũng là một chuyện khác t h ư ờ n lui tới bọn họ có thể tiếp xúc du hi cao thủ cũng chính là trong công hội cao tầng cùng tinh anh môn những người này cái nào không phải chỉ cao khí ngang đúng lý không thang người cùng ngô dụng thời khắc này bình dị gần g i vừa so sánh với vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất suy nghĩ lại một chút chính mình phía trước sở tác sở vi hồ lô tiểu kim cương đắm người nhất thời càng thêm thẻ t h n g chỉ có pháp sư còn là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi do dự hồi lâu mới ấp á ấp ú n g nói đại thần có thể hay không có thể hay không nói cho ta biết ngài mới vừa cái kia hai cái kỹ năng có thể đến cùng là cái gì hỏi xong pháp sư lại vội vã nói bổ sung kỳ thực ta cũng biết vấn đề này trớ nên hỏi b ậ y nhưng là ta thật sự là quá tốt kỳ ngài nếu là không thuận tiện trả lời nói coi như ta thả cái ra ma kỳ thực nào chỉ là hắn tại chỗ người nào đối với hai cái này kỹ năng không hiếu kỳ chỉ bất quá mọi người tâm lý đều biết mỗi người đều có bí mật của mình nhất là loại này như xoa đến có thể làm lá bài tẩy bí mật là không thể tùy tiện đi hỏi thăm nếu không rất dễ dàng bị người chắn ghét cho nên tất cả mọi người chỉ có thể nhịn chỉ có pháp sư từ chứng kiến cái kia hai cái kỹ năng liền cũng không nhịn được nữa dù sao pháp sư chủ tu phương hướng chính là băng hệ cùng hỏa hệ cái kia hai cái kỹ năng vừa vặn lại là nhất băng nhất hỏa cùng hắn chính là cùng một nhịp thở nếu là không hỏi một cái hắn phòng t r ừ n g hơn mấy tháng đều ngủ không non rớt đây cũng là vì sao hắn cái thứ nhất lấy dũng khi không nói xin lỗi nguyên nhân bây giờ nghe pháp sư hỏi mọi người chung tiếng l mấy người lập tức nín thở dựng l ô thai lên cái này nha chẳng qua là khôi giáp của ta mặt trên phụ da kỹ năng các ngươi không dùng được n ô dụng không ngần ngại chút nào cười cười vung tay lên đã đem hỏa diễm áo choàng cùng sông băng hộ giáp phát đến rồi tiểu đội trong kênh thứ này hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn giấu dếm dù sao cũng trói chặt muốn cấp đều đoạt không đi chứng kiến khôi giáp thuộc tính hồ lô tiểu kim cương lập tức la hoảng lên còn b à n ó ta còn nói trên diễn đản cái tia trương nhâm vụ thuộc tính đồ bên trên không phải nói áo giáp đại sư không thể học tập kỹ năng sao nguyên lai là có chuyện như vậy cái này phụ da kỹ năng cũng thái như xoa chứ chẳng những thương tổn rất cao liền ma pháp đều không tiêu hao có thể sánh bằng pháp sư mạnh mẽ mục sư cũng là cảm thán pháp sư vô tội nằm cũng trúng đạn lệ rơi lệ mặt đâu chỉ là mạnh mẽ mạnh hơn nhiều lắm có được hay không người nào hắn sao về sau nếu như lại dám đ ả m nhận dám ngay ở lao tử mặt nói áo giáp đại sư là rắc r ư ỡ i lão tử theo chân bọn họ liều mạng áo giáp đại sư nếu như rắc r ư ỡ i cái tia lão tử tính là gì chỉ có thiết công kê một người như là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm yên lặng đi tới trong góc phòng vị tường thở dài thần xác chi buồn bạ chi tiêu hồn đủ để khiến nghe thương tâm người gặp rơi lệ n ô dụng kỳ quái vô vô bờ vai của hắn hỏi người làm sao vậy thiết công kê lao lao ướt t khỏe mắt ủy khuất nước nở nói thần tượng đồ chơi này là trói chặt ngươi ngược lại là sớm một chút nói à ngươi b ồ i ta hai mươi lăm ngân tệ ngươi b ồ i đội viên của ta trong lúc nhất thời kinh khiếu kêu sợ hãi cảm thán cảm thán rơi lệ rơi lệ vị tường vị tưởng mọi người thật giống như đều quên c ả n phó bản chuyện được rồi được rồi thời gian không sai bị lắm tiếp tục c ả n phó bản chứ n ộ dụng nhịn không được thúc giục một câu lúc này một cái gợi ý của hệ thống vang lên keng có tiếp nhận hay không đội trưởng chức vị nô dụng ngẩng đầu nhìn liếc mắt hồ lô tiểu kim cương đã thấy hàng này chính nhất khuôn mặt thành khẩn xem cùng với chính mình một bộ nếu như ngươi muốn không chấp nhận ta liền nửa phút mổ bụng tự sát gián dấp thịnh tình không thể chối từ phía dưới nô dụng bất đắc dĩ lựa chọn là đồng thời cũng sắp nhặt hình thức đổi thành tự do nhặt cử động này làm cho hồ lô tiểu kim cương mặt m ò lại là đỏ hồng những người khác thì là càng thêm bội phục nô dụng là người điểm ấy từ bọn họ cái kia cho đ ạ i thần q u ỷ trên nét mặt là có thể nhìn ra thiết công c â nháy mắt nhỏ giọng nói ra thần tượng ta hiểu ngươi cái này gọi là lấy đức thu phục người lấy đức phục ngươi muộn nô dụng cười mắng vung tay lên được rồi. chúng ta tiếp tục phó bản hồ lô tiểu kim cương ngươi tiếp tục làm chỉ huy à hồ lô tiểu kim cương sửng sốt đại thần ta được không n ô dung cười nói làm sao không được ngươi vừa rồi chỉ huy liền rất tốt ta nhưng là đại thần ngài đâu hồ lô tiểu kim cương không hiểu nói ta tiếp tục đứng ở phía sau cái gì cũng không làm n ô dung nói đại thần ngài liền chớ rêu c á ta ta vừa rồi cái kia là có mắt không biết thái sơn ta sai rồi ta thực sự biết lỗi rồi nếu không ngài quất ta một trận giải khai hết dẫn trước hồ lô tiểu kim cương vẻ mặt cầu xin nói chương ba mươi bảy gọi các ngươi hội trưởng liên hệ ta cuối cùng năm người ở ngô dụng ta xem tình huống xuất thủ như vậy hàng hồ giải thích bên trong một lần nữa bước lên hành trình vẫn giống như phía trước giống nhau hồ lô tiểu kim cương bốn người ở phía trước từ từ chém ngô dụng đứng ở phía sau nhàn nhã n h ì n phản phát chuyện vừa rồi xưa nay chưa từng xảy ra quá bất đồng duy nhất chính là hồ lô tiểu kim cương các loại chờ tâm thái của người ta tại trước đây bọn họ chỉ hy vọng ngô dụng có thể ngoan ngoan đứng ở phía sau không phải quấy dối là được nhưng bọn hắn bây giờ lại mong mọi ngô dụng mau mau xông đến phía trước làm ra điểm chuyện xuất cách gì tới như vậy bọn họ mới có cơ hội lần nữa thấy đại thần phong thái cứ như vậy từ từ thôi chết mấy con khô lâu thất binh đi qua một đoạn dũng đạo hẹp sau đó mọi người chân rốt cục va chạm vào cứng rắn mà bằng phẳng mặt đất trên vách tường sáng lên cây b ư ớ c làm cho cả bên trong dũng đạo phạm vi nhìn đều trống trải nơi đây cùng phía trước phản g phất hoàn toàn là hai cái thế giới phía trước hoàn cảnh căng hết cỡ chỉ có thể coi là một cái thiên nhiên hình thành đường hầm mà ở trong đó lại là hoàn toàn từ nhân công xây dựng mà thành không hề trường thẳng đi thông xa xa h tám q uy cách nhất trí viên đá xây thành chân chuột tường nửa thước vương đ á phiến xếp thành bằng phản mặt đất cùng với bên trong dũng đạo cách mỗi mấy thước sẽ trưng bày một tòa kỳ quái pho tượng trang nghiêm mà xảo đoạt thiên công nhất thời khiến người ta có chân chính tiến nhập lăng mộ cảm giác thế nhưng đây hết thể lại làm cho người không để được chút nào vẻ tán thưởng tương phản còn có một loại hàn ý s ô n g lên đầu chỉ vì cái tia ở đ u ố c chiếu d ọ i xuống khiến cho người xúc mục kinh tâm trải rộng toàn trường hoặc mới hoặc cũ loang lộ bác bác vết máu mọi người c h ú ý bắt đầu từ nơi này quái vật thì trở thành khô lâu cung tiến thủ khô lâu cung tiến thủ lượng máu chỉ có hai trăm thế nhưng phạm vi nhìn phi thường xa. hầu như có thể vượt qua hành lang độ rộng tốc độ di động cũng theo chúng ta không sai biệt lắm đồng thời chỉ số i q cũng so với trước mặt khô lâu thương binh cùng khô lâu thuẫn binh cao hơn bọn họ biết căn cứ mục tiêu cách mình chạy chỗ từ đầu tới cuối duy trì cùng mục tiêu tám thức công kích khoảng cách nếu như mục tiêu khoảng cách vượt lên trước tám mét bọn họ biết truy mà nếu như mục tiêu áp sát quá gần bọn họ sẽ đi ra hồ lô tiểu kim cương biểu tình nghiêm túc nhắc nhở cho nên một hồi mọi người ngàn vạn lần không nên lộn xộn từ ta đi rất quái dẫn còn lại khô lâu c u n g tiến thủ tầm mắt mọi người sẽ xuất thủ toàn lực phát ra cần phải không nên để cho nó chạy vào còn lại khô lâu c u n g tiến thủ trong tầm nhìn một ngày nó tiến nhập còn lại khô lâu c u n g tiến thủ phạm vi cũng tuyệt đối không cần loại truy như vậy chỉ biết càng dẫn càng nhiều cuối cùng để cho chúng ta triệt để rơi vào t u y ệ t cảnh nói xong hồ lô tiểu kim cương lại cẩn thận nhìn ngô dụng l ư ớ c mắt đ ộ i tiếu dò hỏi đại thần người xem ta an bài như vậy có thể sao có thể ngô dụng g ầ n đầu căn cứ hồ lô tiểu kim cương miêu tả khô lâu cùng tiến thủ đặc điểm nếu như là hắn không phải suy nghĩ áo giáp đại sư tồn tại nói chỉ sợ cũng chỉ có thể an bài như vậy vậy chúng ta đi rồi hả hồ lô tiểu kim cương hơi mong đợi nhìn n ô dụng những người khác cũng giống như nhau con mắt nhìn qua đây tựa hồ là hy vọng hắn có thể lại nói điểm cái gì nói ví dụ loạn nhập a lam quang a lục quang a gì gì đó kết quả đại thần cũng không nói gì thì đơn giản tới câu đi thôi đại thần đều nói như vậy còn có thể nói cái gì đó mọi người nhất thời tâm lý có chút hơi thất lạc bất quá phó bản còn là muốn soạn k h á i cũng vẫn là muốn giết đại thần phía trước không phải nói sao xem tình huống xuất thủ hiện tại chắc là còn chưa tới đại thần nói tình huống a đại khái như vậy thoải mái cùng với chính mình thiết công kê cùng mục sư pháp sư lưu ngay tại chỗ hồ lô tiểu kim cương thì một người hóc lưng lại như mèo sờ lên rất mái không bao lâu kèm theo à hét thảm một tiếng toàn bộ đội ngũ lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu chỉ thấy hồ lô tiểu kim cương trên mông cắm một cái lông chim tiễn tượng như con khỉ nhảy trở về ở phía sau h ắ n một cái cầm trong tay một cung khô lâu cùng tiến thủ không nhanh không chậm đi ra bóng ma tất cả chớ động ta nói đánh lại đánh hồ lô tiểu kim cương một bên hồ vẫn chạy đến thiết công kê đám người phía sau mười mấy thước địa phương mới dừng lại Bởi vì vì trong ấ xuất t thủ, tiến thủ t cả có cung mọi người không có xuất thủ, khô lâu tiến thủ trong mắt phát trước nhất cũng chỉ có phát hiện trước nhất hồ lúc ô tiểu kim cương một người, cũng là theo thoảng kim người, mọi người gặp qua. Lúc này, hồ lô tiểu kim cương cũng chân cùng hắn gặp là l nhất à y ồ lô lực lúc tiểu trợt quát một tiếng, toàn lực phát kim cương Trong n ra. h thời pháp sư đại hòa cầu thiết công kê tân thủ cự kiếm mục sư pháp trượng dường như mưa rơi đập vào khô lâu cung tiến thủ trên người chỉ b ấ t quá trong ba người này ngoại trừ pháp sư còn có thể miễn cưỡng coi là một phát ra bên ngoài thiết công kê cùng mục sư hai vị này đánh ra thương tổn giống như là ở cũ led một vòng xuống tới mới vừa đánh rất khô lâu cung tiến thủ không đến năm mươi lượng máu khiến cho lượng máu của nó từ hai trăm hạ thấp một trăm năm mươi bốn liền đây là toàn lực phát ra đâu cùng lúc đó k h ô lâu cung tiến thủ c ử u hận mục tiêu chuyển tới phát ra cao nhất pháp sư trên người nó bắt đầu giống như hồ lô tiểu kim cương lúc trước nói như vậy rất nhanh hướng bên cạnh chạy đi nỗ lực kéo ra cùng pháp sư khoảng cách tiến hành p h ả n kích pháp sư tới ta vị trí hồ lô tiểu kim cương vội vã hô pháp sư nghe vậy không dám thờ ơ chạy đi hướng hồ lô tiểu kim cương sở đứng vị trí chạy đi này mới khiến nỗ lực đi ra k h â lâu cung tiến thủ lần nữa về tới nguyên lai、like、vị trí quá trình này kỳ thực không có gì cả biến vẫn là ba người phát ra một người kéo cựu hận chỉ bất quá hồ lô tiểu kim cương cùng pháp sư nhân vật xảy ra một cái trao đổi mà thôi lúc này đây k h ô lâu cung tiến thủ lượng máu hạ thấp một trăm hai mươi bốn cựu hận mục tiêu một lần nữa lần thứ hai về tới hồ lô tiểu kim cương trên người hồ lô tiểu kim cương cùng pháp sư lập tức lần thứ hai tiến hành đổi vị trí rốt cục đem k h ô lâu cung tiến thủ lượng máu đánh tới một trăm trở xuống mọi người ở đây dự định cố ký trọng thi thời điểm một đạo chờ đợi đã lâu lam quang sáng lên xôn xao két một trăm k h ô lâu cung tiến thủ trong nháy mắt biến thành một đống mảnh xương vụn hô bốn người thật dài ra khỏi một hơi thở cuối cùng cũng chết chiến đấu như vậy tuy là không tính là cái gì cường độ cao nhưng là cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn thiết công kê cùng mục sư còn dễ nói bọn họ chỉ muốn đứng tại chỗ ngốc n ế t phát ra là được hồ lô tiểu kim cương cùng pháp sư cũng không giống nhau tinh thần của bọn hắn tùy thời có thể căng quá chặt chẽ một ngày khô lâu cung thủ cựu hận mục tiêu phát sinh cải biến liền muốn lập tức đ ổ i vị trí nếu không liền không thể đem khô lâu cung tiến thủ khống chế tại chỗ hơn nữa thiết công kê cùng mục sư cái kia thấp không cách nào nhìn thẳng thương tổn hồ lô tiểu kim cương cùng pháp sư cũng sắc k ó c phải biết rằng khô lâu cung tiến đ ồ loại này khô lâu cung tiến, tiến thủ liền đến cuối cùng m ộ t khô lâu cung、oh, tiến thủ tổng cộng có bao nhiêu cái n ô d ụ n g lại hỏi cái này ta còn thực sự không có tỉ mỉ tính qua trong ấn tượng có chừng ba mươi đến bốn mươi cái a hồ lô tiểu kim cương suy tư về nói như vậy a Nô n d giai đoạn thứ ba khâu lâu rồi cung tiến thủ lượng máu hai trăm l i n thực tế thương tổn số lượng một mươi một mươi bốn công kích khoảng cách hai giây tốc độ di động trưởng ba mươi hai cái giai đoạn thứ h a i k h ô lâu cung t i n h lượng máu hai trăm l thực tế thương tổn số lượng một mươi công kích khoảng cách hai giây tốc độ di động trưởng ba mươi sáu cái giai đoạn thứ ba k h ô lâu cung tiến thủ lượng máu hai trăm h thực tế thương tổn số lượng một mươi m ư ơ i bốn công kích khoảng cách hai giây tốc độ di động nhanh sẽ tự động cùng mục tiêu bảo trì tám m khoảng cách đại khái bốn mươi cái những thứ này đều là diễn đàn tiến công chiếm đóng bên trong không thấy được số liệu bình thường tiến công chiếm đóng bên trong chỉ biết đem đại lượng văn chương đặt ở cuối cùng b ộ t trên người còn như những thứ này tiểu quái bình thường đều là tùy tiện nhắc tới một cái phương thức công kích cùng đánh chết phương pháp liền sơ lược hơn nữa đối với háo giáp đại sư cũng là tuyệt đối không thích hợp n ô dung lại nhanh chóng mở ra diễn đàn tìm được rồi quên mộ huyện tiến công chiếm đóng những cái này lời nói nhảm toàn bộ kéo qua trực tiếp lật tới khô lâu vương thuộc tính giới thiệu khô lâu vương quên mộ huyện cuối cùng một đảng cấp k h ô lâu vương trong công kích biết bao hàm chút ít bạo kích đem sẽ tạo thành lực công kích hai lần thương tổn hp năm nghìn phương thức công kích cận chiến phạm vi công kích một m kỹ năng ưu minh chi truy hướng mục tiêu ném mạnh ma pháp chi truy đem tạo thành hai trăm ma pháp thương tổn đồng thời mê mội hai giây trọng sinh k h ô lâu vương ở tử vong sau đó sẽ được một lần trọng sinh cơ biết trọng sinh sau đó hp giảm phân nửa lực công kích thoáng để thăng hồ lô tiểu kim cương cùng thiết công kê bốn người thấy ngô dụng đang trầm tư ai cũng không dám nói chỉ có thể lẳng lặng đứng tại chỗ trố mắt nhìn nhau t r ờ đấy được rồi sau một lát ngô dụng rốt c ụ c nói chuyện đại thần muốn phát huy sao bốn người lập tức tinh thần chấn động vẻ mặt mong đợi nhìn sang lại nghe đại thần không nhanh không chậm lại nói ra bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nói không sai bịt lắm chúng ta ly khai phó bản à? ai ai ai ai ai cách cách ly khai phó bản bốn người ngây mẩn cả người thật vất vả g i ế t tới đây lại muốn ly khai phó bản đây là cái gì nhịp điệu đại thần vì sao hả? hồ lô tiểu kim cương không cam lòng hỏi g i ế t không nổi thiết công kê trang bị quá kém các ngươi trang bị cũng không phải quá tốt khẳng định không phải khô lâu vương đối thủ lẽ nào các ngươi trước đây thông quan quá cái này phó bản n ô d ụ n g cực kỳ trực bạch nói thiết công cây lệ rơi đầy mặt thần tượng cho ta hơi chút lưu chút mặt mùi a h ồ lô tiểu kim cương ba người không lời chống đỡ đại thần nhãn quan quá độc liếc mắt một cái thấy ngay chúng ta thổi bức lời nói dối thấy mọi người không nói lời nào n ô d ụ n g rồi hướng hồ lô tiểu kim cương nói ồ được rồi n g ư ờ i bang ta xem các ngươi một chút hộ trưởng tại tuyến sao ta xem một chút hắn tại tuyến làm sao vậy hố lô tiểu kim cương nhìn thoáng qua kỳ quái nói Người giúp hỏi ta một chương ú t ba mươi tám chỗ tốt dùng sức cho cái này thật đúng là không phải có thể trách bọn hắn tâm lý tố chất không tốt tâm lý tố chất không tốt nghe được câu này đâu chỉ là ngã quỵ và bệnh viện tâm thần còn t ạ m được trước một câu nói vẫn còn nói liền phó bản đều thông không nhốt được phía sau câu nói đầu tiên trực tiếp muốn bắt phó bản thông quan ghi chép có như vậy sao bốn người bọn họ đều không phải là tiểu bạch người chơi trong lúc này chiều ngang bao lớn bọn họ tâm lý biết rất rõ không nên nói được hình tượng một chút cái kia căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất bầu trời nói còn phải là lên chín t ầ n g mây trong lòng đất chỉ còn phải là mười tám tầng địa ngục cứ như vậy bọn họ còn cảm thấy hình dung hẹp hòi đâu đương nhiên cái này còn không là để cho người hỏng mất để cho người hỏng mất là liên lạc với ngô dụng phía trước theo như lời nói ý kia là được với các ngươi cùng nhau n g h ị thông suốt quan phó bản đều khó khăn gọi các ngươi hội trưởng tới lao thử nửa phút là có thể cầm vào phó bản thông quan đ i lại đại thần, a, thần tượng a có thể hay không trò chuyện a chúng ta rốt cuộc là yếu bao nhiêu nghĩ vậy tầng ý tứ bốn người nhất thời như cha mẹ chết nhìn bốn người một bộ phải chết dáng vẻ n ô dụng lần người suy nghĩ nửa ngày rốt cục cũng cảm giác được trong lời nói vấn đề nhanh lên giải thích các ngươi hiểu lầm ta không phải ý đó ý tứ của ta đó là ta và các ngươi không tốt phối hợp cái này không phải là ý tứ này sao bốn người mặt sám như cho tàn cùng nhau ngồi trồm hồm dưới đất vẽ lên vòng vòng cũng không phải ý tứ này kỳ thực ta là muốn nói chúng ta cùng một chỗ không thích hợp vào phó bản vẫn là a bốn người ruột gan nứt tường k ú c cùng đi đến bên tường cào nổi lên tường ai nha cũng không phải ý tứ này ta là nói cái này phó bản đối với tại chúng ta chức nghiệp tổ hợp có điểm khó có phân biệt sao bốn người nhãn đoạn hồ n tiêu cùng nhau té nằm trên đất giả thành thi thể các vị đại ca ta sai rồi ta sai rồi được rồi sao nội d ụ n g phát hiện hắn cũng nữa không giải thích rõ ràng vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng bốn người rốt cục vẫn phải hiểu ý tứ của hắn dồn dập tỏ ra là đã hiểu hồ lô tiểu kim cương cũng dựa theo nội d ụ n g ý tứ cho bọn họ hội trưởng tây bắc thương lang đi tin tức hội trưởng có người làm cho ta hỏi người đối với quên mộ huyện phó bản thống quan ghi lại cảm giác không có hứng thú tây bắc thương lan g đang cùng vài tên công hội cao tầng thảo luận tụ hiền lâu gần đây phát tình trạng phát triển chứng kiến cái tin tức này đầu tiên là sửng sốt lại cẩn thận nhìn một chút gởi thư tín tên của người phát hiện chỉ là một không quá quen thuộc nhân viên vào ngoài cũng không có để ở trong lòng bất quá hướng về phía phó bản thông quan ghi lại cái này sau cái chữ hắn vẫn t h u ậ n tay đáp lại một chữ người nào hồ lô tiểu kim cương tin tức rất mau trở lại đi qua lại không trả lời thẳng vấn đề của hắn hội t r ư ở n g hắn nói nếu như ngươi cảm thấy hứng thú nửa giờ sau phó bản cửa gặp mặt nói chuyện quá thời hạn không chờ cái này đến cùng có ý tứ tây bắc thương lan có điểm buôn mực một gã không n cao tầng nhìn thấu tây bắc thương lan không dị dạng kỳ quái dò hỏi hội trưởng gặp phải chuyện gì sao ta mới vừa lấy được một cái kỳ quái tin tức các ngươi giúp ta tham mưu tham mưu tây bắc thương lan g cao mày đem tin tức phát cho đang ngồi vài cái cao tầng sau khi xem xong một gã cao tầng nghi ngờ nói cái này trong tin tức tên cũng không chịu nói không sẽ là gạt người chớ phó bản thông quan ghi lại nào có dễ dàng như vậy bắt tây bắc thương lan g xoa cảm ta chính là có phương diện này lo lắng cho nên mới có điểm do dự có muốn hay không đi ta xem chưa chắc cái này gọi hồ lô tiểu kim cương g ử i thư tín người ta đã thấy bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn hắn hẳn không có can đảm này một gã khác cao tầng nói cho nên nói ngươi cho rằng cái tin này bên trong nội dung là có thể tin tưởng tây bắc thương lan g hỏi đây chỉ là phân tích của ta bất quá ta cho rằng bất kể có phải hay không là thực sự chúng ta đều có cần phải đi nhìn một chút tên này cao tầm nói ồ nói một chút nguyên nhân tây bắc thương lang truy vấn hội trường ngươi cũng thấy đấy khai phục tới nay chúng ta công hội thu nhân tình huống cũng không phải là cực kỳ lý tưởng bên ngoài nguyên nhân xét đến cùng chính là chúng ta công hội trước mắt danh khí không quá đủ cho nên chúng ta hiện nay cần nhất chính là một lần thật s i n h đẹp thủ sát hoặc là sát tiến phó bản thông quan ghi lại mười vị trí đầu tăng công hội ở người chơi trước m ặ t cho hấp thụ ánh s á n g xuất thế nhưng bằng vào chúng ta thực lực trước mắt hai thứ này chúng ta đều không tranh hơn những cái này đại hình công hội mà cái tin này vừa lúc có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta tên này cao tầng phân tích nói tiếp tục tây bắc thương lan g nói cho nên ta cho rằng t h ả tin rằng là có còn hơn là không chúng ta cực kỳ có cần phải tự mình đi một chuyến nếu như là thực sự đó là đương nhiên tốt nhất như vậy thì giải khai chúng ta công hội khẩn cấp nếu như là giả cũng không sao cả chúng ta cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian cũng không có gì tổn thất tên này cao tầng nói rằng ngươi nói rất có lý vậy ta đây trở về tin vào đi nói cho hắn biết nửa giờ sau không gặp không về tây bắc thương lan gật đầu nói chờ một chút hội trưởng lại một danh cao tầng ngăn lại nói ta cảm thấy chúng ta suy tính còn chưa đủ toàn diện Còn có chỗ nào cần phải cân nhắc nào phải sao? tây bắc thương lan g kỳ quái hỏi. nghi ó i ví dụ, dạ như ngờ n ư i phải giúp vì sao h ú c nói g gì? Hắn muốn được cái gì? Chúng ta, ta của mục muốn đích cái được cái c hắn Hắn là thể cho hắn c á gì? trước ê n này tầng nói. Tây cao EIA, Đúng mắt mà nói chúng ta có thể cho thủ lao của hắn đơn giản cũng chính là công hội chức vị tiền cùng trang bị còn như công hội chức vị cái này nhân loại đã có cầm và o phó bản thông quan ghi chép thực lực như vậy hắn tùy tiện đi một cái so với chúng ta lớn hơn công hội đều có thể dễ dàng đến một cái so với chúng ta tốt hơn chức vị cho nên ta cảm thấy mục đích của hắn hẳn không phải là cái này mà là tiền cùng trang bị tên này cao t ầ n g phân tích cực kỳ thấu triệt tế ngươi vừa nói như vậy thật đúng là giống như là có chuyện như vậy chúng ta đây hẳn là đem dự toán không chế ở trình độ gì trong vòng nếu là hắn công phu sư tử ngoạn có thể không làm được tây bắc thương lang hít và o một hơi hỏi hội trưởng ngươi cái ý nghĩ này không đúng nếu như hắn thật có giúp chúng ta cầm vào phó bản thông quan ghi chép năng lực ta ngược lại cảm thấy mặc kệ hắn có muốn hay không chúng ta đều hẳn là tất khả năng lớn nhất cho càng nhiều càng tốt cho dù là cứng rắn bỏ vào cũng muốn cố gắng nhét cho hắn tên này cao tầng nói vì sao nói như vậy tây bắc thương lang kỳ quái hỏi cao thủ như vậy về sau nhất định sẽ đưa tới có còn lại công hội tranh đoạn cho nên ta cảm thấy chúng ta không bằng thừa dịp hiện tại cấp đủ hắn ngon ngọt với hắn thành lập được tốt đẹp chính là quan hệ hợp tác đem hắn lao lao cùng chúng ta buộc chung một chỗ tên này cao tầng lộ ra một cái cơ chí mỉm thiết công kê liếc nhìn quên mộ h u y ệ t phó bản thông quan ghi lại bảng xếp hạng cao c h ắ p sau hót vết mực đường này rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng thần tượng ngươi thật có thể cầm vào phó bản thông quan ghi lại sao cái này cũng không dễ d à n g à, ta nhìn một chút bảng xếp hạng tên thứ mười thông quan thời gian đều muốn đạt tới ba mươi mốt phút đâu phó bản thông quan ghi lại chỉ có nhanh nhất top mười mới có thể ở trên bảng xếp hạng biểu hiện nếu như không cách nào tiến nhập top mười lời nói căn bản cũng sẽ không mặt mày rặn g rỡ cũng liền không có chút ý nghĩa nào đương nhiên nếu như ngươi có thể đủ trực tiếp siêu việt đệ nhất danh sáng tạo mới thông quan ghi lại vậy lại không giống nhau hệ thống sẽ tự động tuyên bố toàn bộ sẽ vở thông cáo cũng chính là các người chơi tục sưng lên t v bất quá lên t v việc này thiết công kê cảm thấy cơ bản có thể không cần suy nghĩ có thể đi vào top m ộ ư ơ i đã là nhất kiện khó như lên t r ờ i chuyện nếu như tất cả thuận lợi cũng không kém bao nhiêu đâu nô dụng cười gật đầu nhưng là ngươi đến cùng định làm gì ạ hơi chút cho ta xuyên thấu qua gió lụa thôi thiết công kê chăm mối không lời giải hỏi tới nô dụng cười thân bí đến lúc đó ngươi sẽ biết lúc này hồ lô tiểu kim cương bỗng nhiên chỉ về đằng trước kêu lên đại thần chúng ta hội trưởng tới con bà nó Công hồ ộ i tới. cao cũng sao Theo tầng làm sao cũng đều h là là kéo kéo lô tiểu kim cương cùng một sư pháp sư cuốn quýt nên liếu t h ư ợ n thứ lão đại các ngươi đã tới ưng cầm đầu nam tử hơi gật đầu một cái xem như là chào hỏi ngược lại đưa mắt tập trung ở ngô dụng cùng thiết công kê trên người hỏi tới tìm ta chính là bọn họ ta tới cấp cho mọi người làm giới thiệu à đại thần vị này chính là chúng ta công hội hội trưởng tây bắc thương lag hồ lô tiểu kim cương cười khanh khách giới thiệu tây bắc thương lang cười vươn g tay ngươi tốt ta là tây bắc thương lang hồ lô tiểu kim cương lại nói lão đại vị này chính là để cho ta tìm ngươi tới đại thần cực kỳ vô dụng cực kỳ vô dụng nghe được cái tên này tây bắc thương lang nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại rồi đã đưa ra tay cũng là ngừng ở giữa không trùng không biết nên hay không nên rút về phía sau hắn những cao tầm kia cũng là r ồ n r ậ p kinh ngạc như mày n ô dụng sớm đoán được bọn họ sẽ là biểu lộ như vậy không thèm để ý chút nào cầm tây bắc thương lang ngừng giữa không t ù n g tay thoải mái cười nói ngươi tốt ta là cực kỳ vô dụng ô a ha ha, ha, ha. tây bắc thương lang cái này mới phản ứng được lúng túng nợ nụ cười lại không nói gì thêm trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên trở nên tế nhị bất quá tụ hiền lâu công hội k a n h bên trong sẽ không có bình tĩnh như vậy vài tên cao tầng nghị luận ở mỹ cực kỳ vô dụng không phải là cái kia mọi người đều biết tuổi mục sao đúng vào ơ ơ à thế nào lại là hắn loại người như vậy cũng có thể cầm phó bản thông quan ghi lại người nào nói không phải sao ta đã sớm nói không nên tới phó bản thông quan ghi lại nào dễ dàng như vậy cầm dựa vào chúng ta bị chơi sỏ tất cả im miệng cho ta hồ lô tiểu kim cương ngươi cho láo tử lăn ra đây tây bắc thương lang khí cấp bại phôi giống lên lão đại ta ở đây hồ lô tiểu kim cương yếu ớt bằng lòng hắn đây sao là chuyện gì xảy ra ngươi ngươi ngươi hôm nay ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý nếu là dám đùa dỡn lao tử lão tử lập tức tiêu diệt ngươi tây bắc thương lang nhanh tức nổ tung hồ lô tiểu kim cương nhỏ giọng nói lão đại ta thật không có đùa dỡn ngươi là đại thần không đúng là cực kỳ vô dụng gọi liên hệ ngươi hắn nói hắn có thể giúp chúng ta công hội cầm vào phó bản thông quan ghi lại đại thần đại thần ngươi đại gia ngươi hắn sao đầu góc bị môn trẻ lớn hắn nói cái gì ngươi tin cái đó a hắn là ai ngươi chẳng lẽ không biết sao tây bắc thương lan chất vấn ta biết hồ lô tiểu kim cương muốn giải thích đã bị tây bắc thương lan quắt to một tiếng cắt đứt biết ngươi còn dám thay hắn liên hệ ta lão đại ta ngay từ đầu cũng là cho rằng như thế nhưng là s a u lại ta phát hiện chúng ta đều bị trên diễn đàn thiếp m i lửa ngược lại nếu như ngươi gặp qua hắn là thế nào vào phó bản ngươi cũng biết ta vì sao gọi hắn đại thần hồ lô tiểu kim cương nhỏ giọng giải thích chỉ bằng hắn cũng có thể vào phó bản tây bắc thương lan sửng sốt kỳ quái hỏi ừ hồ lô tiểu kim cương gật đầu mẫu thân ngươi là cái có ý tứ tây bắc thương lan hỏi hắn có thể vào phó bản hồ lô tiểu kim cương nói hồ lô tiểu kim cương người muốn chết đúng hay không gặp phải như thế cái ba cây gậy đánh không ra một cái dám tới ra hỏa tây bắc thương lan g rằng đều nhanh cắn nát lão đại không phải ta không muốn nói rõ ràng ta là sợ ta nói ra các ngươi không tin nếu không các ngươi vẫn là tự mình với hắn tiếp theo phó bản xem một chút đi hồ lô tiểu kim cương khổ sở nói người cho lão tử nói tây bắc thương lan g sắp cào tường ta đây có thể nói được rồi ta thật là nói a vừa rồi tại phó bản bên trong thời điểm một mình hắn đầy máu đơn trả mười sáu cái quái vật hơn nữa chỉ dùng một phút hồ lô tiểu kim cương vẻ m ặ t sùng bài nói còn cố ý ở một người đầy máu đơn soát mười sáu cái q u á i v ậ t một phút những thứ này từ bên trên dùng trọng âm công hội tần đạo trong nháy mắt dừng lại ta liền biết các ngươi không tin hồ lô tiểu kim cương khóc tàng nói ngươi xác định nhất định cùng với khẳng định ngươi không có nhìn lầm tây bắc thương lang liếm môi một cái chật vật hỏi đây là ta tận mắt nhìn thấy nếu không ta l à gan chính là lại lớn cũng không dám liên hợp ngoại nhân tới đùa dỡn ngươi a hồ lô tiểu kim cương bình tĩnh nói nhưng là hắn không phải áo giáp đại sư sao tây bắc thương lang không cam lòng hỏi cho nên ta nói chúng ta đều bị trên diễn đàn thiếp mời lựa áo giáp đại sư căn bản không phải c u i m ụ đó nhất định chính là như thần tồn tại hồ lô tiểu kim cương lại là vẻ mặt sùng bái nói liên quan tới hỏa diễm áo choàng cùng sông băng hộ giáp cũng là không hề đề cập tới hắn thấy đại thần bằng lòng đem con bài chưa lật cho hắn xem đó là sự tin tưởng hắn mà hắn tuyệt không thể c ố phụ đại thần loại này tín nhiệm lại là một lát trầm mặc các ngươi thấy thế nào tây bắc thương lang đột nhiên hỏi hội trưởng theo ta thấy nếu chúng ta tới đều đã tới không bằng với hắn hợp tác thử xem ngược lại bất quá là một lần phó bản nha hứ hồ hồ lô tiểu kim cương dám nói như、vậy. hẳn không phải là không có lựa thì sao có khói nói không chừng hắn thật có cái gì không muốn người biết con bài chưa lật một g ã cao tầm nói những người khác đâu tán thành. tán thành tán thành tán thành tây bắc thương lang rời khỏi công hội tần đạo thấy ngô dụng đang ở nhàm chán đào l ô thai vội vã lộ ra một cái cực kỳ quan hệ xã hội nụ cười xin lỗi nói không c o ý tứ đợi lâu vừa rồi trong công hội xảy ra chút chuyện ngoài ý mớn lý giải lý giải như vậy hiện tại chúng ta có thể nói một chút tránh sự đi ngô dụng đồng dạng cười gật đầu nói hắn chính là dùng chân cũng có thể nghĩ đến tây bắc thương lang đã làm gì bất quá loại sự tình này mọi người tâm lý minh bạch thì tốt rồi không cần thiết phóng tới trên mặt nội nói ra đương nhiên chúng ta nếu đã tới đã nói lên ngươi nói sự tình chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng hơn nữa phi thường có thành ý như thế nói cho ngươi hay chỉ cần ngươi có thể đủ giúp chúng ta công hội đem phó bản thông quan ghi lại s á t tiến mười vị trí đầu chúng ta nguyện ý cho ngươi một trăm kím tệ hoặc là đồng giá trang bị làm trả thù lao tùy ngươi chọn tây bắc thương lang thu hồi nụ cười biểu tình nghiêm túc nói n g h e xong lời này n ô dụng có chút ngoại ý muốn ngây ngẩn cả người hắn kỳ thực chỉ là muốn hoàn thành dành riêng nhiệm vụ mà thôi thật đúng là chưa từng nghị thu phí cái gì chỉ bất quá lấy thân phận trước mắt của hắn thật sự là không tốt tổ người nhất là hắn cần cái loại này t r ứ c nghiệp tổ hợp cái này không vừa may gặp hồ lô tiểu kim cương người này lại thấy được thực lực của chính mình đem mình tôn làm đại thần vì vậy hắn liền muốn làm cho hồ lô tiểu kim cương giúp hắn khiên một sợi dây cùng tụ hiền lâu công hội hợp tác cứ như vậy hắn có thể cho tụ hiền lâu hội trưởng giúp hắn tìm đến thích hợp đồng đội mà tụ hiền lâu cũng có thể vì vậy đạt được phó bản thông quan ghi lại song phương theo như nhu cầu không phải cũng khỏi thai không nghĩ tới cái này tây bắc thương lang dường như hiệu sa ý vừa lên tới liền công khai ghi giá cấp cho kim tệ thật đúng là làm cho ngô dụng có chút không kịp chuẩn bị bất quá đưa tới cửa kim tệ nếu là không kiếm vào tay cái kia liền không phải là tính cách của hắn s ừ n g sốt sau đó ngô dụng bất động thần sắc cười nói s á t tiến mười vị trí đầu liền cho một trăm kim tệ à không sai bất quá muốn dết vào mới cho nếu như dết không được vào nói ngươi một cái tử nhi cũng đừng nghĩ là được tây bắc thương lang nói bổ sung như vậy à? ngô dụng xoa xoa tay vẻ mặt con b u ô n tiếp tục hỏi vậy nếu như s á t tiến ba vị trí đầu ngươi cho bao nhiêu c h ư ơ bốn mươi chỉ cần mục sư ba vị trí đầu tây bắc thương lang n g â y ngẩn cả người vấn đề này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ chủ yếu là thật không dám muốn phải biết rằng ba vị trí đầu cùng mười vị trí đầu căn bản là hai cái khái niệm bất đồng hiện nay trong trò chơi phó bản thông quan ghi chép tiền tam g i á p đã đều bị trung quốc bài danh cao nhất vài tòa q u á i vật lớn bao lãm mấy cái công hội đều có chung một cái đặc điểm cao thủ số lượng nhiều trình độ cao trang bị mạnh mẽ phó bản tiến công chiếm đóng khoa học hiệu suất hơn nữa nhiều tiền lắm của dưới loại tình huống này tiền tam giác phó bản thông quan ghi lại thời gian cơ bản đã đề cao đến rồi t ự c hạn độ khó có thể tưởng tượng được sắp tiến mười vị trí đầu tuy là cơ hội không lớn nhưng nếu như vận khí mạnh nổ hơn nữa có mấy người cao thủ trợ trận cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng nhưng s á t tiến ba vị trí đầu vậy coi như không phải vận khí có thể tả hữu đồ không có thực lực tuyệt đối căn bản là giống như là người si nói m ộ n g đương nhiên độ khó bất đồng hàng kim lượng cũng cũng không giống nhau nếu như nói s á t tiến mười vị trí đầu có thể cho công hội lộ một lần khuôn mặt đ ề t h ă n g không ít n h â n khí như vậy s á t tiến ba vị trí đầu chẳng khác nào công khai hướng thế nhân tuyên bố chúng ta công hội đã cụ bị trở thành vật khổng lộ thực lực có thể tăng lên nhất khí hoàn toàn liền không cùng một cấp bậc chỉ bất quá cái này có thể sao tây bắc thương lan g suy tư một phen ở tâm lý khẳng định vẽ một thật to xiên vừa quay đầu nhìn thoáng qua những thứ khác công hội cao tầng những người này cũng phải cần sao lắc đầu hoặc là giống như nhìn thẳng ngốc tựa như nhìn ngô dụng trên mặt đều là nụ cười t r n g trọng quay đầu tây bắc thương lan g cười l ạ n h nói ha h a cực kỳ vô dụng ngươi nghĩ chính là không phải nhiều lắm ngô dụng nhìn ở trong mắt cũng là cợt nhà mà nói tất cả đều là có thể n h a một phần vạn vận khí ta cực kỳ tốt đâu nếu là nói chuyện hợp tác đương nhiên muốn trước giờ đem tất cả có khả năng đều coi đi vào ngược lại bắt không được cũng không cần trả thù lao ngươi hãy nói một chút xem nhà lại không có tổn thất gì không phải tây bắc thương lan ó i n dường v ậ như nghe được một cái cực kỳ tốt cười chê cười cười ha hả phía sau hắn cao tầng cũng là dồn dập bật cười ngoạn vị nhìn nội dụng phảng phất giống như đang nhìn một cái lấy lòng mọi người rộ kẹ nếu như nói cầm dưới thứ ba là người s i n ó i m ộ n g như vậy đệ một căn bản là trong m ộ n g cũng không thể chuyện phát sinh nợ nụ cười một hồi tây bắc thương lan g đệ xuống tiểu ý ho khan một tiếng biểu tình khoa trừ nói đệ nhất vậy lợi hại hơn còn có thể lên tivi đâu nói vậy ta trực tiếp cho ngươi một nghìn kim tệ v à tăng nhiều như vậy nô dụng vẻ mặt khiếp sợ cảm thán nháy mắt lại hỏi vậy nếu như là cầm xuống đệ nhất thuận tiện còn cầm một thủ sát đâu v à liên tục hai lần trước tivi đâu vậy hai nghìn kim tệ tây bắc thương lan cũng là bắt chức nô dụng vẻ mặt khiếp sợ nói rằng nói song sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo nhãn t h ầ một bẩm Quát lạnh cực kỳ vô dụng phó bản bên trong khô lâu vương thủ sát sớm đã không có ở đâu ra thủ sát nếu như ngươi là tìm đến người làm cho cười vậy ngươi liền tìm l ộ t người ta chỉ là nói một chút mà thôi nha gì chứ nghiêm túc như vậy khoái dọa người n ô dụng vỗ về ngực vẻ mặt hoảng sợ lui hết mấy bước ngược lại lại ngoài cười nhưng trong không cười hỏi tây bắc thương lang sau lưng cao tầng các ngươi đều nghe được à đây chính là các ngươi hội trưởng nói s á t tiến mười vị trí đầu cho ba trăm kim tệ phá kỷ lục cho một nghìn kim tệ nếu như lấy thêm cái thủ dết cho hai nghìn kim tệ hắn giữ lời nói chứ chắc chắn chắc chắn chúng ta hộ i trưởng nhất ngôn cựu đ ỉ n h chúng ta công hội tốt xấu ở trung quốc cũng có thể xếp hạng người thứ mười tám làm sao có thể lừa ngươi các vị cấp cao r ồ n dập cười bằng lòng nói như vậy ta liền thực sự yên tâm n ô d ụ n g thỏa mãn gật đầu kỳ thật bình thường công hội hội trưởng cũng sẽ không lật lọng nhất là loại này hơi chút có một ít danh khí rồi lại không cao không thấp công hội bởi vì nằm ở đang phát triển ngược lại sẽ càng coi trọng hơn uy tín vấn đề hắn nói như vậy bất quá là muốn cho người ở chỗ này cũng có thể nghe rõ chủ yếu là bảng giá phương diện cực kỳ vô dụng tiền thuê phương diện đã nói xong rồi bây giờ có thể bắt đầu chính thức nói chuyện hợp tác chuyện chứ tây bắc thương lan g nghiêm túc nói cuộc náo h kịch này hắn không phải muốn tiếp tục nữa đương nhiên có thể n ô d ụ n g gật đầu nói tốt lắm ngươi dự định hợp tác thế nào tây bắc thương lan g hỏi rất đơn giản ta kế hoạch tổng cộng phân bốn bước n ô d ụ n g nghiêm trang nói lẽ nào cực kỳ vô dụng ẩn dấu kém cỏi tây bắc thương lan g liền vội và n g hỏi cái nào bốn bước bước đầu tiên ta gia nhập vào các ngươi công hội bước thứ hai ngươi từ trong công hội tìm cho ta bốn người đồng đội bước thứ ba chúng ta vào phó bản bước thứ tư ngươi trả thù lao ta rời khỏi công hội n ộ dung đếm trên đầu ngón tay nói mọi người ngây người lại là an tính một lát xong tây bắc thương lang hỏi xong n ô d ụ n g gật đầu cái này sẽ là của ngươi kế hoạch tây bắc thương lang cái loại này bị đùa bỡn cảm giác bị thất bại lần nữa xông lên đầu đúng ở aia có chỗ nào không đúng sao n ô d ụ n g kỳ quái hỏi cái này cái kế hoạch quả thực tìm không ra bất kỳ lỗ thủng hơn nữa cũng hợp tình hợp lý nhưng là loại này nói bằng chưa nói cảm giác là sao hồi sự loại này muốn xông tới đem cực kỳ vô dụng bóp chết xung động lại là chuyện gì xảy ra tây bắc thương lang chầm chầm đầu ngụm c h ọ c ký tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại đệ nặng hòa đạo t ố t t ố t liền theo lời ngươi nói xử lý bất quá từ tục t i ể u ta trước nói trước nếu như ngươi ngay cả phó bản thông quan ghi lại mười vị trí đầu đều không bắt được đến lúc đó cũng đừng trách ta không k h á c h k h í n g ư ơ i xem ngươi xem lại nữa rồi làm một công hội hộ i trưởng nhất định phải học được cẩn g i ấ u tâm tình của mình không thể cái gì đều hiện ra mặt ta có thể là người từng trải nô dụng một bộ tiền bồi g á n g v ẻ ngự trọng tâm t r ư ờ n g v ô v u tây bắc thương lan g bà v a i nếu là người khác dám nói thế với tây bắc thương lan g khẳng định một cái tắt liền lên rồi nhưng là ngô dụng là ai đây chính là đường đường trung quốc đệ tam đại công hội g ữ thiên tranh sùng t r á c nhiệm hộ trưởng bất kể nói thế nào giữ thiên tranh sủng cũng là dưới sự hướng dẫn của hắn từng bước lớn mạnh nếu không phải là cái khôi giáp này đại sư cho nên nói n ô dụng thật là có cái này thì láo mại lao tư cách đối với lần này tây bắc thương lan g cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng cầm tố cáo cùng quá khứ thức nói sự tình đùa gì thế bất kỳ cái gì một cái có đầu hội trưởng cũng sẽ không tổng đem việc này đọng ở mép đây không phải là cổ vũ t h ủ hạ tạo phản sao tây bắc thương lan g nén giận ở tâm lý hung hăng thọc n ô dụng m ấ y đ a o lại đá vài chân mới tức giận ít nói nhảm trước thêm công hội a thêm xong công hội tây bắc thương lan hỏi kế tiếp ngươi muốn bốn cái dạng gì đồng đội mục sư h i ể u đ ư ợ c khống chế t ể u hận am hiểu chạy chỗ h ải tèm h hoàn mỹ mục sư n ô d ụ n g nói còn lại ba cái đầu tây bắc thương lang lại hỏi chỉ cần mục sư bốn cái đều muốn mục sư n ô d ụ n g nói nani mọi người h á to miệng trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài c h ư n g bốn mươi mốt nhất ba lưu sau một hồi lâu len k e n không biết của người nào vũ khí không có cầm chắc rơi trên mặt đất phát sinh nhất thanh thúy hưởng phương mới thức tỉnh thất thố mọi người cực kỳ vô dụng ta liền biết ngươi không yên lòng thừa nhận à ngươi căn bản là tới đùa dỡ chúng ta các huynh đệ còn với hắn phí cái gì nói treo hắn lại nói tây bắc thương lang còn không nói chuyện phía sau hắn một cái cao tầng đã gọi mắng lên những người khác nghe vậy cũng là đồng thời lòng đầy căm phẫn đối với ngô dụng trận mắt nhìn nếu như ánh mắt có thể sát nhân hắn hiện tại sợ rằng đã chết không toàn t h ờ i đây không phải là rõ ràng đùa rỡ người vậy là cái gì phó bản thông quan ghi lại liều chết là cái gì không phải là đơn vị trong thời gian phát ra số lượng sao nếu như không phải cuối cùng b u ộ c không có mục sư khôi phục căn bản giết không nổi đi tất cả mọi người hận không thể một cái mục sư cũng không mang hợp thành toàn bộ phát ra đội ngũ đâu ngươi liệu này cũng tốt trực tiếp muốn bốn cái mục sư như vậy phó bản đội ngũ còn có phát ra sao ngươi xác định là đi lấy phó bản thông quan ghi lại mà không phải nhàn rỗi buồn chán chạy vào đi chơi mặt t r ư ợ g đại thân a thần tượng a ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì lần này ngươi có thể đem chúng ta hại chết hồ lô tiểu kim cương ba người cùng thiết công cây lệ rơi đẩy mặt hướng về phía sau rụt một cái thật muốn truy cứu tới lời nói bọn họ coi như là đồng đằng đâu nghe được tên kia cao t ầ n g nói tây bắc thương lang lại không thấy tán thành cũng không có phản đối chỉ là lạnh lùng nhìn n ô dụng cái này đã đầy đủ nói do ý nghĩ của hắn cùng thái độ mọi người như lao trong ánh mắt n ộ dụng mà không đổi sắc đi tới tên kia cao tầm trước mặt hỏi các ngươi công hội đến cùng người đó định đoạt tên tiêu cao tầng lập tức mặt đ ỏ lên liền v ộ i văn nói phế l ờ i nói nhảm đương nhiên là chúng ta hội trưởng định đoạt Ô không biết còn tưởng rằng người nói coi đâu nô dụng cười ha ha nói t r â m trọng quay đầu ngưng mắt nhìn tây bắc thương lang mắt nói rằng làm sao l i ê n thử một lần dũng khí cũng không có sao bị nô dụng nhìn như vậy tây bắc thương lang mình cũng nói không rõ vì sao cứ nhiên không có từ trước đến nay cảm nhận được một tia cảm giác gáp bách mà sợi cảm giác gáp bách phía sau đứng lấy một cái cường đại lại tự tin linh hồn do dự khoảng khắc tây bắc thương lang phất phất tay hạ lệnh gọi người đem tròng công hội tốt nhất bốn cái mục sư tìm đến hội trưởng, lão đại mọi người khó hiểu lập tức nghe theo tây bắc thương lan g q u á t lên sau đó chăm chú nhìn n ô dụng lạnh lùng nói cực kỳ vô dụng ngươi cần ta đều thỏa mãn ngươi thế nhưng tựa như phía trước nói như vậy nếu như ngươi ngay cả phó bản thông quan ghi lại mười vị trí đầu đều không bắt được ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn không thành vấn đề n ô dụng cười nói bốn cái mục sư rất nhanh thì đến gia nhập vào đội ngũ sau đó chứng kiến đội ngũ đội hình cùng hiểu được gần gánh vác thần thánh sứ mệnh bọn họ lập tức hiểu đây là một cái không đường về tàn khốc sự thực đầu tiên là mê man một hồi hoảng loạn một hồi do dự một hồi lại tuyệt vọng một hồi cuối cùng lệ nóng danh o t r ọ n g hỏi tây bắc thương lan g một cái làm cho hắn thật mất mặt vấn đề lao đại chết đi coi như song thai nạn lao động không phải coi tất cả tổn thất từ công hội gánh chịu tây bắc thương lan g mặt đen lại hứa hẹn nghe được hội trưởng hứa hẹn bốn cái mục sư cảm xúc mới vừa ổn định một điểm liền nghe được ngô dụng hô câu nếu người đều đến đông đủ cái kia liền dành thời gian vào phó bản các người nhanh lên một chút đ ổ i kịp sau đó liền một cước bước vào quên y mộ huyện đại môn biến mất không thấy mục sư giáp thì thảo nói làm sao ta luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì mục sư ớt gật đầu nói đúng vờ ơ ơ a ta cũng có loại này cảm giác. mục sư bính như có điều suy nghĩ chẳng lẽ là hắn vào phó bản tư thế đúng không mục sư đinh hàm chứa nước mắt mắng dựa vào hắn liền kế hoạch đều không nói liền vào phó bản đúng vậy vào phó bản phía trước không phải hẳn là thương lượng trước hạ chiến thuật kế hoạch sao coi như đi chịu chết cũng không có thể tùy tiện như vậy à mục sư giáp đất bính mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ đủ khóc tây bắc thương lang một cước đ ã tới tiền đồ tinh thần muốn khóc vào phó bản lại khóc bốn người xuất hiện ở bên trong huyện mộ trong n h y mắt phó bản bắt đầu tính theo thời gian dành thời gian cái gì cũng không cần làm theo ta chạy là được n ộ dụng chứng kiến bọn họ tìm đến đơn giản thúc liền không nói hai lời hướng một cái khô lâu thương binh vào tới cái gì gọi là cái gì cũng không cần làm huyết cũng không cần thêm sao cái kia bảo chúng ta tiến đến làm cái lâu gì t r ô n cùng à. nghe được ngô dụng lời nói mục sư giáp nhỏ giọng thầm thì mặc kệ nó hắn nói như thế nào chúng ta liền làm như thế đó thôi chết như thế nào không phải chết mục sư ất không sao cả nói lẽ nào hắn muốn cùng cái kia khô lâu thương binh chơi một mình đấu mục sư bính như có điều suy nghĩ dựa vào lẽ nào đây chính là hắn kế hoạch mục sư đinh hàm chứa nước mắt mắng đang khi nói chuyện bọn họ thấy ngô dụng mới vừa thức tỉnh cái kia khô lâu thương binh sau đó c ư nhiên cũng không có tiến hành công kích mà là lập tức cải biến hành động lộ tuyến lại thức tỉnh người thứ hai khô lâu thương binh ngược lại hướng người thứ ba khô lâu thương binh chạy đi đồng thời còn không quên quay đầu bắt chuyện đừng ngẩn người nhanh lên một chút đội kịp bốn người này nếu là tụ hiền lâu tốt nhất mục sư đoàn đội ý thức đương nhiên sẽ không quá kém nghe được n g ô d ụ n g bắt chuyện trong lòng tuy là vẫn là n g h i hoặc nhưng cũng lập tức đi theo theo sát phía sau một phút đồng hồ sau n g ô d ụ n g một bên dẫn quái một bên ở tâm lý yên lặng tính toán ba mươi hai cái khô lâu thương binh đã toàn bộ dẫn tới càng đi về phía trước đã đến khô lâu thuận binh địa bàn ta đi đây cũng quá dũng cảm đi ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người kéo nhiều như vậy quái hình ảnh này quá có lực trúng kích chết tại nhiều như vậy quái thủ bên trong đời ta coi như là sống không n g n g mục sư giáp nhất khuôn mặt rung động cảm thán đúng vào ơ ơ ơ các ngươi phát hiện không có hắn chạy chỗ kỳ thực còn rất khá dẫn nhiều như vậy quái đến bây giờ còn là đ ầ i máu thay đổi ta thật không đi mục sư ất có chút kính để nói lẽ nào hắn chính là để cho chúng ta vào để thưởng thức hắn chạy chỗ mục sư bính như có điều suy nghĩ dựa vào lẽ nào đây chính là hắn kế hoạch mục sư đinh hàm chứa nước mắt mắng hai phút phía sau ba mươi hai cái khô lâu t h ư ờ n g b ì n h cùng ba mươi sáu cái khô lâu thuẫn b ì n h đã toàn bộ đi theo nô dụng phía sau đi lên trước nữa đã đến khô lâu cùng tiễn thủ địa bàn nô dụng đông nhiên thả chậm tốc độ thiên ta xem nhẹ hắn cái này cờ mở nở so với mới vừa nhìn thấy quái hơn nhiều gấp hai đi ô trung tâm ô trung tâm một mạng lớn phải có sáu mươi bảy mươi con đi a i hắn làm sao dừng lại nói là đã đến cực hạ sao mục sư giáp trong khiếp sợ còn có chút chưa thỏa mãn nói ta cũng hiểu được không sai bề lắm h ắ n có thể đi đến bây giờ đã treo đến không có bằng hữu có được hay không nhiều như vậy quái hơi chút một cái chạy chỗ sai lầm cũng sẽ bị vây lên càng chưa nói bảo trì đầy máu mục sư ất vẻ mặt sùng bài nói khó nói tử kỳ của chúng ta cuối cùng đã tới sao mục sư bính như có điều suy nghĩ dựa vào lẽ nào đây chính là hàn kế hoạch mục sư đinh hàm chứa nước m ắ t mắn g bốn người đang n ổ nước bọt lấy lại nghe ngô dụng đống nhiên hô lên bốn người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta nói tăng máu thời điểm các ngươi mà bắt đầu thay phiên cho ta thiên huyết gánh vác mở cửu hận ngàn vạn lần không n g h nuốt chúng ta nhất ba lưu chương bốn mươi hai hàm chứa nước mắc mắng nhất ba lưu làm sao nhất ba lưu bọn họ trình độ cũng không thấp nhất ba lưu như vậy thường dùng lại dễ hiểu thuật ngữ bọn họ đương nhiên nghe hiểu được nhưng là nghe hiểu được cùng áp dụng căn bản là hai việc khác nhau được chứ muốn phải hoàn thành nhất ba lưu thì nhất định phải có cường đại quần thể phát ra hoặc là quần thể k h ô n g chế liền hai thứ này thấy thế nào đều không phải là bốn cái chuyên trách trị liệu mục sư cùng một cái liền kỹ năng đều học không được áo giáp đại sư cụ bị bốn cái mục sư hai mặt nhìn nhau dồn dập biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải ngô dụng ý tứ đáng tiếc ngô dụng cũng không có cho bọn hắn càng nhiều hơn suy nghĩ thời gian vừa dứt lời liền sử dụng sông băng hộ giáp phụ ra kỹ năng cực hàn trung kích xôn sao k một vệ sáng xanh sáng lên băng hoàn g từ ngô dụng dưới chân rất nhanh khuyết tắng ra cực hàn t r ù n g kích mười thước cực lớn phạm vi công kích lập tức cho tất cả khô lâu thương binh cùng khô lâu thuẫn binh tạo thành một trăm điểm kết xù thương tổn khiến chúng nó、no、tiến nhập giảm tốc độ trạng thái ngay tại lúc đó bản thân của hắn cũng không có nhằng rỗi một phản tay lại đổi lại hòa diễm áo t r à n g có thể dùng cả người thoạt nhìn tựa như một đoàn tới từ địa ngục hòa diễm đang làm động tác chậm khô lâu thương binh cùng khô lâu thuẫn binh mới vừa tiến vào hòa diễm phạm vi trên đầu lập tức bay ra khỏi mười thương tổn chỉ số năm giây phía sau cực hàn đánh giảm tốc độ h Nô dụng rốt c ụ c bị triệt để h khô hải hỏa h lâu liền ở giữa hải dương, liền hỏa diễm áo o ạch ngoài quang lục sắc quang mang đều mang bị e phủ nghiêm nghiêm thật thật. Ách! Ách! bốn cái mục sư trực tiếp xem trận tròn mắt vẫn duy trì chạy bộ tư thế vẫn không n ú c ních miệng hết thể trương thành một cái ho hình trong cổ họng không ngừng phát sinh mơ hồ không rõ dây t h à n h r ũ n g động thanh âm dường như bị điểm h i ệ t t ự ợ n h ư tập trung tinh thần chú ý tăng máu khô lâu trong đống chuyển r a ngô dụng tiếng la nghe được tiếng la bốn cái mục sư đồng thời đánh cái d ù n mình mục sư giáp l u ô n cuống tay chân ở khô lâu trong đống tìm nửa thiên ngô dùng thân ảnh sau đó vẻ mặt đưa nam nói nhìn không thấy ngươi người làm sao thêm a mục sư ớt cũng là cuống đến phát khóc đúng vào ơ ia khô lâu nhiều lắm căn bản chọn không đến mục tiêu a mục sư bính như có điều suy nghĩ lẽ nào liền không có biện pháp khác sao mục sư đinh hàm chứa nước m ắ t mắn g dựa vào ba cái n g ố c t ấ t các ngươi lúc nào tăng máu còn phải xem nhân chơi b ù a mục sư người chơi đều biết mục sư tăng máu căn bản là chưa bao giờ xem mục tiêu bình thường đều là trực tiếp nhìn chằm chằm đội ngũ l i biểu nơi đây biết biểu hiện toàn bộ đội ngũ thành viên lượng máu cũng có thể trực tiếp lựa chọn sử dụng mục tiêu nếu không gặp phải quái nhiều hoặc là nhiều người phó bản thời điểm đi quái trong đống hoặc trong đám người tìm người rất dễ dàng chọn sai mục tiêu cái này căn bản là dù cho tân thủ mục sư đều biết thưởng thức mục sư giáp đất bính hoàn toàn lĩnh mộ lão mặt đỏ hồng cục ít ở đội ngũ liệt biểu chúng tuyển bên trong nô dụng tên vừa muốn tăng máu rồi lại ngây n g ẩ n cả người mục sư giáp nhất khuôn mặt kiếp h sợ nói mẹ của ta à, 1040 h e cái này cờ mờ lượng máu nhiều lắm a so với chúng ta công hội mở tờ còn hơn gấp hai lần mục sư ất xi、si、n g ố gật đầu đúng vào ơ ia mới mười hai cấp thì có bốn chữ số huyết ta dám đánh cuộc hiện ở trong game tìm không ra người thứ hai tới mục sư bính như có điều suy nghĩ lẽ nào các ngươi không có dường như có chuyện gì không có làm sòng cảm ra sao mục sư đinh nhanh lên cho ngô dụng ném cái trị liệu thuật đi qua hàm chứa nước mắt mắng dựa vào lao tử muốn ngày chết các ngươi chờ các ngươi nhớ tới người cũng đã treo muốn là bọn hắn biết đây vẫn chỉ là ngô dụng xuyên lên hỏa diễm áo khác o ngoài trạng thái mà thôi nếu như mặc vào sông băng hộ giáp lượng máu còn có thể tăng thêm nữa ba trăm còn chưa nhất định được khiếp sợ bao lâu đây、240. khô lâu trong vòng đây n ô dụng lượng máu rơi đến phân nửa đang đang nghi ngờ cái k i a bốn cái mục sư đến cùng đang làm cái gì máy bay thời điểm rốt cuộc đã tới cái thứ nhất trị liệu thuật thật dài ra khỏi một hơi thở chỉ cần bốn cái mục sư có thể đủ tốt tốt phối hợp tăng máu thế cục cơ bản cũng đã ổn định hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng bị nhiều như vậy quái vật giết chết từ lúc cùng hồ lô tiểu kim cương đám người lần kia phó bản thời điểm hắn cũng đã quan sát qua những thứ này chỉ biết cận chiến khô lâu thương binh cùng khi binh cùng tân thủ thôn tiểu thụ yêu chiếm đoạt khéo tích là giống nhau cho nên cho dù nhiều hơn nữa cũng chỉ có tám cái quái vật có thể công kích được hắn hơn nữa hai dây công kích khoảng cách coi như tám cái quái vật toàn bộ đánh ra công kích giới hạn hai dây trong vòng cũng chỉ có thể tổn hại làm bị thương hắn một trăm n h i ề u một chút huyết tả h ư u chút thương thế này hại tại hắn bốn chữ số siêu lượng máu cao trước mặt coi như không có bất luận cái gì khôi phục đều có thể không sai biệt lắm đứng vững hai mươi dây không ngã chớ đừng nhắc tới g i ế t trong nháy mắt mà hỏa diễm áo khoác ngoài thương tổn pha vi ở tân thủ thôn thời điểm giữa lưng vào đại thụ ba mặt thụ địch đều có thể đồng thời đốt tới ba mươi cái quái vật hiện tại bốn mặt thụ địch làm sao cũng có thể đốt tới bốn mươi cái tả hữu quái vật ba mươi hai cái khô lâu thương binh lại thêm tổng cộng sáu mươi tám cái như vậy bớt lên đại khái cần phân hai nhóm hoàn thành những quái vật này vốn là chỉ có ba trăm lượng máu nhận được cực hàn đánh một trăm điểm thương tổn sau đó cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có hai trăm hp hai trăm hp đối với h ỏ a diễm áo choàng mà nói cũng chính là hai mươi dây chuyện hai nhóm lời nói đó chính là bốn mươi dây kỳ thực những quái vật này thương tổn chỉ dựa vào một cái mục sư là có thể khôi phục lại sở dĩ tìm bốn cái mục sư nội dụng chủ yếu vẫn là xuất phát từ quái vật cừu hận phương diện vấn đề suy nghĩ bởi vì sử dụng trị liệu thuật cũng là sẽ đối với quái vật sản sinh chút ít cừu hận dù sao hào giáp đại sư không phải mờ tờ, không có chuyên môn kéo cửu hận kỹ năng nhất là bên ngoài tạm thời đốt không tới quái vật những quái vật này chỉ có cực hàn trùng kích lần kia t h ư ơ n g tổn mang tới cửu hận giá trị ở một cái mục sư không ngừng sử dụng trị liệu thuật dưới tình huống cửu hận của hắn giá trị sẽ rất nhanh tích lũy một ngày quái vật đối với mục sư cửu hận giá trị vượt qua n ô dụng cả i biến công kích mục tiêu vậy xảy ra đại sự mà bốn cái mục sư thay phiên trị liệu những thứ này cửu hận đã bị gánh vác thành một phần do đó cũng liền giảm mạ nhọt có khả năng đồng thời cũng sẽ không xuất hiện một cái mục sư tăng máu thêm đến hết lam xấu hổ tình cảnh dù sao trò chơi này bên trong, trong chiến đấu không cách nào sử dụng dược phẩm. Có, có m cũng cũng. vừa rồi bọn họ chỉ là trong chốc lát bị ngô dụng trò kinh động như vậy phối hợp phía dưới rất nhanh cuối cùng một cái khô lâu thuẫn binh liền ngã trên mặt đất chỉ còn lại có ngô dụng một người đứng ở một đống bạch cốt tạo thành bên trong ngọn núi nhỏ cứ như vậy Nhất hả? ba lưu rồi mục sư đinh t k hàm ô chứa ậ t thả t nước mắc mắng dựa vào ba người các ngươi ngóc tất người đầy máu các ngươi còn thêm một cậu a quá cờ mờ nờ mất mặt sau khi đi ra ngoài đừng nói ta biết các ngươi nội dụng nhìn thoáng qua phó bản thời gian hai phân năm mươi ba giây cái này cùng hắn ban đầu dự đoán không sai bị lắm thỏa mãn gật đầu lúc này mới chú ý tới trên người chị liệu thuật đến bây giờ còn không ngừng liền vội và nói g n được rồi dừng một chút d ừ n g đừng làm rộn dành thời gian khôi phục lam lượng nhất định phải đầy lam làn sóng tiếp theo khô lâu c u n g tiến thủ mới là đối với các ngươi chân chính là khảo nghiệm chương bốn mươi ba một vào một r a nghe được ngô dụng nhắc nhở bốn gã mục sư biểu tình ngưng trọng nhìn nhau một cái vội vã ngồi dưới đất hạp nổi lên làm b ì n h khô lâu c u n g tiến thủ đối với bọn hắn mấy cái này mỗi ngày đều muốn soát ba lần chắc trở phó bản công hội tinh anh mà nói quả thực không thể quen thuộc hơn nữa đồ chơi này lượng máu tuy là chỉ có hai trăm nhưng là giết qua người đều biết nó cái k i a cùng người chơi không sai biệt lắm tốc độ di động cùng với cái k i a đặc biệt chạy chỗ hình thức mới thật sự là chỗ khó ở trong mắt bọn hắn k h ô lâu cung tiến thủ tuyệt đối có thể được xưng là cái này phó bản bên trong nhất lãng phí thời gian cùng nhất g i à n vật nhân q u á i vật không ai sánh bằng nếu như có thể lựa chọn bọn họ tình nguyện dùng những thứ này k h ô lâu cung tiến thủ đi đổi một con khô lâu vương đáng tiếc không có nếu như không biết đại thần một sẽ tính toán làm sao đối với trả cho chúng nó chẳng lẽ còn muốn nhất ba lưu bốn người ngậm lam bình thận trọng nhìn chằm chằm nội dụng trong lòng oán thẩm đối với hắn xưng hô đã len lén đổi thành đại thần. ngay tại lúc đó trong đầu của bọn hắn lại vẫn thả về lấy mới vừa chấn động hình ảnh vô số nghi v ẫ n không ngừng đánh vào bọn họ vào đại não áo giáp đại sư không phải là không có lực công kích sao áo giáp đại sư không phải là không thể học tập kỹ năng sao vừa rồi đạo kia điên cồn u g vệ băng hoàn là chuyện gì xảy ra vừa rồi cái kia thân khốc huyễn lục họa là chuyện gì xảy ra sâu như vậy tạc thiên nhất ba lưu lại là chuyện gì xảy ra bất quá cuối cùng người nào cũng không có mở miệng h ỏ i đi ra bọn họ cảm thấy cái này căn bản là ở lãng phí thời gian đúng vậy bọn họ bắt đầu quan tâm thời gian cái kia không nhanh không chậm tăng trưởng phó bản thời gian không ngừng nhắc nhở bọn họ chuyến này mục đích thực sự phó bản thông quan ghi lại kỳ thực đang ở một phút đồng hồ trước đây bọn họ trong đầu còn chỉ có một ý tưởng một hồi đến cùng biết chết như thế nào căn bản sẽ không quan tâm cái gì phó bản thời gian phó bản thông quan ghi lại càng là không hề nghĩ tới nhưng bây giờ chứng kiến ngô dụng chỉ dùng không đến ba phút đồng hồ liền diệt đi bọn họ ít nhất phải dùng mười lăm phút mới có thể r ế t sạch khô lâu thương binh cùng khô lâu t h ư ơ t binh bọn họ không tự chủ đối với phó bản thông quan ghi lại tràn đầy lòng tin một một xíu thời gian đều liên tiếp lãng phí bởi vì bọn họ tin tưởng chỉ phải nghiêm túc điểm phối hợp tốt đại thần coi như khô lâu c u n g tiến thủ khó xử để ý một ít sắp tiến mười vị trí đầu cũng tuyệt đối không có vấn đề gì lớn đây là vinh d u bực nào ba phân không sáu giây đại thần chúng ta chuẩn bị xong bốn gã mục sư đồng thời đứng lên biểu tình nghiêm túc báo cáo nghiễm nhưng đã không có phía trước lười nhác rằng dốc tốt tiếp tục đi tới chịu đến bốn tình cảm ý nghĩ cảm hóa nô dụng cũng là cảm thấy hăng hái lần nữa xông vào trước mặt nhất h i u một chi chỗ tối bắn tới lông vũ t i ế n cắm ở nô dụng trên ngực mười hai nô dụng lượng máu lần nữa bị biểu hiện một nghìn ba trăm hai mươi tám một nghìn ba trăm bốn mươi vẻ mặt nghiêm túc bốn người đồng thời lao đảo một cái nhất thời lệ rơi đầy mặt dựa vào so với mới vừa hết u y còn nhiều hơn a là nhân sao bốn phần ba mươi hai giây nhưng khô lâu c u n g tiến thủ bất đồng chúng nó là viết trình căn bản không chịu cái gọi là thể tích hạn chế chỉ cần dừng lại liền nhất định sẽ chịu đến toàn thể khô lâu c u n g tiến thủ một vòng bắn một lượn hiện tại n ô dung đã thăm dò khô lâu c u n g tiến thủ s ắ c thực số lượng ba mươi t á n cái mà thương thế của bọn nó hại số lượng vì mười bốn một vòng bắn một lượn bọn họ có thể tạo thành thương tổn đang ở ba trăm tám mươi năm trăm ba mươi hai trong lúc đó kinh khủng như vậy thương tổn nếu như thêm tiến về phía trước tám cái cận chiến quái vật thương tổn tính lại bên trên bởi vì phải đồng thời xử lý cận chiến quái vật phần lớn thời gian muốn trang bị h ỏ a diễm áo choàng huy nhất 1040 h ệ ốt còn muốn coi là dẫn quái trong quá trình khô lâu cung tiến thủ mang tới sinh mệnh tổn hao hắn thậm chí ngay cả một vòng đều gánh không được tiếp theo trực tiếp bị g i ế t trong n g á y mắt đại thần làm sao bây giờ nhìn ngô dụng chỉ còn lại có gần một nửa lượng máu bốn gã mục sư đều có chút nóng này nhưng là lại không dám tùy tiện tăng máu làm thâm niên mục sư bọn họ đều hiểu hiện tại tình cảnh ngô dụng bây giờ còn chưa có xuất thủ không có đối với quái vật thành lập tuyệt đối cựu hận giá trị dưới loại tình huống này bất kể là ai đi thêm đệm ộ t búng máu đều nhất định sẽ đưa tới khô lâu cùng tiến thủ một vòng bắn một lượt cái này l u ô n bắn một lượt đánh vào mục sư tiểu thân bản bên trên đây tuyệt đối làm hiệu sắc không thể nghi ngờ đúng lúc này n g ô dụng rốt cục d ừ n g bước đông nhiên lui lại mấy bước đứng ở đối lập nhau trung tâm một chút địa phương mà khô lâu cùng tiến thủ cũng là theo động tác của hắn nhanh chóng điều chỉnh vị trí trong nháy mắt lấy hắm trung tâm làm thành một cái dưới kính tám thức hình tròn hợp thành một vệ màu trắng viên hoàn lấy ngô dụng làm trung tâm co lại nhanh chóng xôn s a o k ế t quen thuộc lam quang sáng lên màu xanh nhạt băng hoàn xuất hiện đồng dạng lấy ngô dụng làm trung tâm rất nhanh quyết tán một vào một r a chấm nhận một lam đan vào thành một bức cực kỳ lực trùng kích u y ễ n lệ hình ảnh bốn g ã m ụ c sư nhìn hô hấp r ồ n r ậ p nhiệt huyết sôi trào kém chút nhảy dựng lên vô tay chỉ t i ế t hình ảnh này chỉ rằng có không đến một giây phốc phốc phốc phốc phốc phốc xôn xao két lông vũ tiến toàn bộ chúng mục tiêu ngô dụng lúc đầu chỉ có gần một nửa lượng máu trong nháy mắt thời đáy chỉ còn lại có một trăm bốn mươi chín cùng lúc đó đây là trước giờ ngâm sướng kết quả phải biết rằng trị liệu thuật là có một giây ngâm sướng thời gian bình thường mục sư đều là chứng kiến mục tiêu mất máu sau đó mới sẽ đi tăng máu dưới loại tình huống này nếu như quái vật phát ra quá cao mục tiêu bị một kích không máu rất dễ dàng đã bị những thứ khác tiểu quái bổ đao trí tử xảy ra bất chắc mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại trình độ tương đối cao mục sư thì có thể nắm chặt thời cơ trước giờ ngâm sướng làm cho trị liệu thuật ở thích hợp nhất thời gian rơi ở mục tiêu trên người muốn muốn làm đ i ể m ấy đầu tiên lực chú ý nhất định phải cao độ tập trung bởi vậy có thể thấy được cái này bốn gã mục sư bây giờ là có bao n h i ê u chăm chú n ô dụng nhịn không được tán dương làm tốt lắm bốn gã mục sư cùng kêu lên cười nói có lại thần dẫn chúng ta trang bị mười ba dẫn chúng ta phi chúng ta cũng không có thể như xe bị t u ộ t xích không phải mời đại thần yên tâm đem hp giao cho chúng ta không chút lưu tình nhất ba lưu à. đến tận đây n ô d ụ n g minh bạch k h â lâu cung tiến thủ nhất ba lưu cũng không tính đánh thành kế tiếp chỉ cần bốn cái mục sư thay phiên cho hắn tăng máu chịu qua sông băng hộ giáp một phút thời gian cột đao chiến đấu có thể kết thúc Chương 44, lập tức cùng mục Phó hiền nhìn theo nhập phó không hề người sư người trên ngay.、Phó、bản bên ngoài. Tù hiền lâu đoàn người nhìn theo nô dụng cùng 4 gã mục sư tiến nhập phó bản nào gã lập lâu là Tù rời sau đó, người nào đều không hề rời đi, mà đi, đều d từng dùng cái của dư quăng có có kỳ h m thực hai loại lựa chọn này đối với tổn thất kinh nghiệm tiền cùng trang bị cũng không có gì cả biến chỉ bất quá điểm phục sinh sống lại nói sẽ có ba mươi phút trạng thái suy yếu trạng thái suy yếu dưới hết thầy thuộc tính giảm phân nửa cho nên phần lớn người nếu như không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ đều sẽ chọn chạy về phục sinh thể mà phó bản bên trong tử vong thì sẽ lập tức bị hệ thống ném đội ngũ tự động ở phó bản ra điểm phục sinh s ố n g lại căn bản không có chạy thi thể thuyết pháp đương nhiên trạng thái suy yếu cũng là không thể thoát khỏi may mắn cho nên tụ hiền lâu mọi người cực kỳ xác định chỉ cần bảo vệ hai cái này địa vị bất luận là ngô dụng trên đường lựa chọn rời khỏi phó bản hay là trực tiếp chết đưa tới phó bản thất bại bọn họ cũng có thể trước tiên biết được đến lúc đó ngô dụng cũng đã thành cá trong châu đương nhiên còn có một khả năng khác đó chính là ngô dụng thuận lợi đi qua phó bản bất qua dưới cái nhìn của bọn họ bốn mục sư một áo giáp đại sư kỳ lạ mặt trượt đội ngũ có thể thông q u a phó bản có khả năng có thể nói là đến gần vô hạn bằng không cơ bản không cần su lúc này có người muốn hỏi nhìn chằm chằm đá phục sinh tại sao muốn liếc mắt đâu như vậy không phiền lụy sao mệt đương nhiên mệt bất quá đây là có nguyên nhân lúc mới bắt đầu nhất bọn họ đúng là mở to hai mắt nhìn trực tiếp nhìn chằm chằm đá phục sinh kết quả điều này sẽ đưa đến thường thường từ trong sống lại điểm m ặ t đi ra người chơi mới mở mắt liền thấy chính mình đang bị một đám người trận to hai mắt vây quanh đều cho rằng gặp cựu ra trả thù mà vào phó bạn sẽ chết người chơi đại bộ phận đều không thân phận không có bối cảnh không có thực lực hơn nữa trạng thái suy yếu chỉ có thể là từng cái sợ đến mặt như mẫu đất cuốn quýt chạy trốn lúc đầu tình cảnh này bọn họ còn cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i cũng rất thú vị kết quả về sau có một danh người chơi sau khi đi ra chứng kiến trận thế này sợ đến trực tiếp liền q u ỷ trên mặt đất khóc lớn lên vừa khóc còn bên nhận sai đại ca ta sai rồi ta c h ớ n ê n thông đồng ngươi l á bà ta đây liền đem cái tia bích chỉ bỏ rơi van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi như thế một đều, nhất thời khiến cho tây bắc thương lan g cùng đám kia cao tầng trên mặt lúc đỏ lúc trắng nhanh lên lẫn nhau giải thích nửa n g à y mới miễn cưỡng chứng minh chính mình cũng không phải là cái tia người chơi trong miệng đại ca có cái này việc nhỏ sen giữa sau đó bọn họ mới nhanh lên thoáng cải biến bày ra tây ừ n g n bắc n m không h thương n thẳng, đổi thành mạn bất kinh tâm đổi kinh mạn lan cũng h là chật p h sinh loại này không giải thích được vật y lại nhìn đào đào trong mắt ngay mấy cái nhãn thám giọng ánh mắt mới tức giận vậy ngươi nói làm sao bây giờ tên này cao tầng suy nghĩ một chút đề nghị nếu không ta gửi tin nhắn hỏi một chút mấy cái này mục sư phó bản tình huống bên trong cũng chỉ có bọn họ rõ ràng nhất vừa lúc cũng nhắc nhở bọn họ nhanh chết lúc đi ra phát một tin tức chi cái tiếng tổng so với chúng ta làm như vậy chờ đấy mạnh mẽ vậy được ngươi hỏi đi tây bắc thương lan gật đầu thấy hội trưởng gật đầu tên k i a cao tầng nhanh lên cho mục sư giáp phát cái tin tức đi qua bên trong tình huống gì tại sao còn không chết mục sư giáp rất nhanh thì trở về tin tức chết lập tức chết ngay tin tức rất ngắn ngủi dường như đang tiến hành một hồi không cách nào phân thân á p chiến chứng kiến tin tức tên này cao tầng đại hỷ vội vã vẻ mặt vui sướng hướng tây bắc thương lang báo cáo hội trưởng bọn họ nói lập tức phải chui ngay ra đây chúng ta bị chơi xỏ ngươi d ư ờ n g như thật cao hương à tây bắc thương lang nghe xong lập tức bị mày chứng cao tầng một cái nói ách không phải hội trưởng ta tên này cao tầng nụ cười cứng ở trên mặt cực kỳ vô dụng ngươi t ố t tây bắc thương lang sâu hút một hơi thở trong mắt lóe lên vẻ sắc ý cắn răng nghiến lợi nói truyền lệnh xuống gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng c ự kỳ vô dụng vừa xuất hiện lập tức cho ta trèo hắn mặt khác các loại chờ sau khi hắn chết lập tức ở trong công hội tuyên bố truy sát lệnh về sau tụ h i ề n lâu nhân bất luận ở nơi nào bất luận đang làm gì chỉ cần gặp phải hắn giết không tha phó bản bên trong hai người cao đầu đội kim quan khô lâu vương đang dơ to lớn khảm đau hướng khôi giáp của chúng ta đại sư ra sức chém kích có vẻ uy phong lấm l ấ m không ai bị nổi nhưng mà ở ngô dụng cùng bốn gã mục sư trong mắt nó cũng đã là n ỏ hết đà bởi vì nó nguyên bản cái tia năm nghìn lượng máu đã hạ xuống tới chín trăm bốn mươi mà khô lâu vương cái kia một trăm năm mươi hai trăm công kích cho dù xuất hiện hai lần bạo kích cũng vẫn là không có ba mươi tám cái khô lâu cùng tiến thủ một vòng bắn một lượt thương tổn cao cho nên căn bản không đủ gây sợ còn như mỗi ba mươi giây sử dụng một lần u minh chi truy cái kia cũng chỉ có hai trăm điểm thương tổn mà thôi mặc dù sẽ tạo thành hai giây mê muội nhưng áo giáp đại sư không giống những nghề nghiệp khác nhân ra căn bản không cần muốn đ ộ n g thủ đứng bên cạnh ngươi là được ngất không phải ngất căn bàn liên không có khác nhau chút nào như quả không ra ngoài dự liệu nói có nữa hơn một phút đồng hồ khô lâu vương điều thứ nhất mệnh liền muốn dạt dò mục sư giáp âm thanh kích động đều có chút run rẩy vẻ mặt hương phấn nói quá sung sướng tiếp tục như thế chúng ta nhất định có thể đánh vỡ quên mộ h u y ệ t nhanh nhất thông quan đi lại chúng ta muốn lên tivi làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta kích động có chút nhớ đi tiểu một chút ha ha ha mới vừa rồi còn có cao tầng gửi tin nhắn hỏi ta thế nào các ngươi cũng không biết ta nói cho bọn hắn biết khô lâu vương điều thứ nhất mệnh lập tức chết ngay thời điểm có bao nhiêu kiêu ngạo kiêu ngạo kém chút rơi nước mắt mục sư ớ t bính đinh cũng là hương phấn vẻ mặt thường hồng cũng là cùng kêu lên khí m tiền đô kính nhi sao lại cái kêu cao t ầ n nói như thế nào mục sư giáp lau một cái khỏe m còn có thể nói cái gì hắn kích động trực tiếp tin tức cũng không trở về p h ỏ n g chừng cái này sẽ lao đại cũng đã biết rồi cái này chúng ta công hội rốt cuộc phải xoay người ta hiện tại cũng có thể tưởng tượng đến bọn họ ở bên ngoài nhảy cân hoan hô lao nước mắt tình cảnh không dễ rằng a đây hết thể đều thua thiệt có đại thần hỗ trợ đúng v ở a chúng ta đều bị trên diễn đàn cái kia vương cựu đạn cho h ố t d ù áo giáp đại sư nhất định chính là như thần tồn tại về sau chúng ta chính là áo giáp đại sư người hái mộ mục sư ất bính đinh vẻ mặt sùng bái nhìn về phía đang nhản nhã đứng ở khô lâu vương trước mặt hưởng thụ khảm đao xoa bót n ộ dụng lô dụng dụ lúc này nhìn phó bản thời gian 12 phân 46 giây trong lòng cũng là đại hỷ bất quá cùng bốn cái mục sư bất đồng hắn cao hứng không phải phó bản thông quan ghi lại cùng lên tivi chuyện mà là gây ra ẩn dấu bột q u y ề n pháp sư chuyện k h ô lâu vương tuy là bột lại chẳng biết tại sao cũng là một điểm ma kháng cũng không có h ỏ a diễm áo choàng cùng sông băng hộ giáp phối hợp lẫn nhau dưới tình huống mỗi phút có thể đối với nó sản sinh bảy trăm điểm toàn khoản thương tổn dựa theo ngô dụng tính toán k h ô lâu vương hiện tại còn thừa lại lượng máu hơn nữa sống lại phía sau 2.500 lượng máu tối đa chỉ cần năm phút như thế nào đi nữa cũng có thể ở h a phút bên trong thông quan phó bản cứ như vậy huyễn cảnh liền bị phá trừ q u y ê n pháp x ư a cũng liền đi ra mà dành riêng nhiệm vụ cũng liền có cơ hội có thể hoàn thành cũng không biết cái này dành riêng nhiệm vụ thưởng cho là cái gì tiếp nhiệm vụ thời điểm c ấ t thưởng chỉ viết không biết hai chữ bất quá nếu là thành chủ cho nói vậy cũng sẽ không quá kém mới đúng a được rồi còn có hai kim tệ thu hoạch n g o à i ý muốn đâu h á t h á t chương bốn mươi năm khô khô khô khô lâu vương mười bốn phân mười giây cao lớn khô lâu vương thân thể cứng đờ hơi rung rung bắt đầu phát sinh kéo kẹt kéo k ẹ t xương cốt tiếng va chạm ngay sau đó rào rào một tiếng ầm ầm tạt mát hóa thành đầy đất xốc xít đầu khớp xương không ngừng có màu đen khí thể từ nơi này chút trong x ư ơ n g phiêu tán mà ra cuối cùng ở phía trên tụ tập thành một cái rơi m é t vương thập tự giá ồ cũng điều thứ nhất mệnh chết mục sư giáp hưng phấn gào một tiếng nói ngược lại nhìn chung quanh một chút h á n g r ọ n g một cái vội vã nghiêm túc nói k h â lâu vương cái mạng thứ hai sẽ ở ba mươi giây phía sau sống lại sống lại sau đó nó lực công kích sẽ co đề t h ă n g kế tiếp mấy người chúng ta trị liệu áp lực sẽ co tăng dành thời gian khôi phục l ă m lượng làm xong chúng ta phải làm tuyệt đối không muốn kéo đại thần chân sau nghe rõ sao mục sư ất bính đinh đồng thời nghiêm túc gật đầu một cái ngồi trên chiếu l a n bình nơi tay 14 phân 40 giây từ h á c sắc khí thể ngưng kết mà thành thập tự giá chậm dai hướng về phía trước phập phù lên sau đó lấy tốc độ cực nhanh đ ỗ n g nhiên đau quặt bụng dưới hung hăng đập trên mặt đất h á c khí k h u ế t tảng ra trong nháy mắt đem tất cả đầu khớp xương bao vây trong đó màu đen khí thể thong thả r ũ n g động đ ỗ n g nhiên một đạo h á c sắc tiệm điện bắn nhanh mà ra đ ỗ n g nhiên đập vào ngô dụng mặt bên trên trên đầu của hắn lập tức xuất hiện một cái mê m ộ i đồ tiêu u minh chi truy 300. trọng sinh sau đó không chỉ là vật lý công kích k h â lâu vương ma pháp công kích cũng tăng lên không ít điểm ấy từ u minh chi truy từ nguyên bảng h a t h ư ơ n g tổn tăng đến rồi ba t có thể nhìn ra được. ngay sau đó một bóng người cao to mang theo chưa tiêu tán hắc khí v ọ t r a một đ a o chém vào nô dụng ngực bạo kích 540. n ô dụng 1.040 lượng máu lập tức thấy đáy hạ xuống 200. con bàn ó ngày hôm nay khô lâu vương điên rồi hạ làm sao đi lên liền lại là nhưng cây búa lại là bạo kích may là đại thần nếu như đổi chúng ta công hội mở tờ cái này đều đã đoàn d i ệ t mục sư môn đồng thời ngược lại hấp một luồng lương khí một cái cơ linh trong tay trị liệu thuật không tự chủ được thả ra 240, 238, 244, 239. bốn cái trị liệu thuật gia thân Trực tiếp l à mục cho nô d sư môn thất thanh hô khâu lâu vương mới vừa tiếp xúc được ngô dụng chỉ bị hỏa diễm phong y một lần thương tổn cựu hận giá trị mới vừa thành lập mục sư môn trị liệu thuật lập tức làm cho mối t h ù của bọn hắn giá trị vượt qua ngô dụng khâu lâu vương chịu ảnh hưởng này đã quả đoán bỏ qua ngô dụng hướng mục sư môn chạy tới đại thần n g ư ơ i đến cùng đang làm gì nói xong làm còn đ ầ u vài cái mục sư trực tiếp sợ ngây ngần cả người trong lúc nhất thời chạy cũng không phải không chạy cũng không phải đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ngô dụng đã thấy hắn giống như trước đó vẻ mặt bình tĩnh ai ai ai để hột vì sao đại thần không có chút nào bối rối hắn đến cùng đang suy nghĩ gì lẽ nào mất nét rồi hả một bước hai bước ba bước mắt thấy khô lâu vương càng ngày càng gần mắt thấy một dây kế tiếp liền muốn nhào tới mục sư môn trước mặt tim của bọn họ đều nhanh nổ tung lúc này x u â n s a o két thanh âm quen thuộc rốt cục văng lên quen thuộc lam quang rốt cục sáng lên khô lâu vương trong tay đại khảm đao dừng ở khoảng cách mục sư bính mũi chỉ có không, không một xe cm địa phương n ộ dụng hơi ầy nói không có ý tứ vừa rồi kỹ năng đang làm lạnh đại thần không mang theo dọa người như vậy Wow. mục sư bính chân mềm l ũ n đặt mông ngồi dưới đất khóc lớn lên phó bản bên ngoài tụ hiền lâu chúng nhân khí thế hung hung vây quanh đ i ể m phục sinh cũng không để ý cái gì nón xanh không phải nón xanh chỉ chờ ngô dụng vừa ra tới liền lập tức đem hắn giết chết mà tây bắc thương lang thì là vẻ mặt tức giận qua lại bước chân đi thong thả thường thường g h é mắt liếc mắt nhìn đ i ể m phục sinh hơi không kiên nhẫn hỏi vừa rồi gửi tin nhắn cao tầng cái kia người nào người nào người nào bên trong chuyện gì xảy ra không phải nói lập tức chết ngay rồi hả cái này đều đi qua mỗi phút người đâu tên này cao tầng sợ đến mồ hôi lạnh chạy dòng hắn vẫn là lần đầu tiên thấy hội trưởng cái trạng thái này. đương nhiên cũng không phải là tây bắc thương lan g tính khí tốt bao nhiêu mà là tên này cao tầng là mấy ngày hôm trước mới vừa cất nhắc lên còn như cất nhắc nguyên nhân được rồi mấy ngày hôm trước hắn tham gia ngô dụng cử hành cao thủ hành tung đ ấ u g i á hội tìm tám kim tệ tên này cao tầng lau một vệ m ồ h ô i lạnh cùng cẩn thận nói hội trưởng ta cũng không rõ lắm nhưng là vừa rồi trong tin tức đúng là nói lập tức chết ngay đây là nguyên t h o ạ i à, nếu không ta hỏi lại một chút tây bắc thương lan g hử lạnh nói lập tức hỏi tên này cao tầng nhanh lên cho mục sư giáp phát một cái tin tức chuyện gì xảy ra không phải nói lập tức chết ngay rồi hả tại sao còn không chết mục sư giáp hồi âm đứng mở ơ ý a đã chết hiện tại lại sống lại cái gì chết rồi làm sao lại lại sống lại rồi hả làm cái gì máy bay tên này cao tầng vẻ mặt đờ đ ẫ ngây n ngẩn cả người nhìn kỹ nửa này g cũng không hiểu được mục sư giáp đến cùng nói là ý gì tây bắc thương lang thấy cao tầng đứng ngẩn người ở c h ỗ đó một c ư ớ c liền lên tới máng gọi ngươi gửi tin nhắn vấn tình h u ố n hồ ngươi cho ta giả trăng cái gì n g ố c m anh hội trưởng không phải ta giả n g ố c m anh là tin tức này ta hoàn toàn xem không hiểu a nếu không ngại đến xem tên này cao tầng cái này mới phản ứng được vội vã đem tin tức nội dung phát cho tây bắc thương lang tây bắc thương lang nhìn tin tức cũng là ngưng thần suy tư lường này kỳ quái nói có ý tứ cực kỳ vô dụng còn có thể sống lại đúng vào ơ ý a ta chính là không nghĩ ra a tên này cao tầng gãi hót nói không nghĩ ra sẽ không lại hỏi a người là ngu ngốc sao tây bắc thương lang trợn mắt nói ồ a ta hỏi lại tên này cao tầng vẻ mặt hủy khuất lại phát một cái tin tức nói rõ ràng người nào chết người nào lại sống lại rồi hả mục sư giáp hồi âm khâu lâu vương hiện tại bệ bộn nhiều việc đừng hỏi chờ đấy xem toàn bộ sẽ vở thông cao a tây ê n n bắc thương lan cao mày mắng nào biết tên này cao tầng lại là một tiếng nói gào lên toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ sẽ vở thông cáo tây bắc thương lan g vốn làn nín một bụng hỏa cái này triệt để đốt cũng sẽ không lời nói nhảm một cốc đem tên này cao tầng lược ngã xuống đất hướng về phía trên mặt đập mạnh vừa đạp bên mắng lao tử gọi ngươi lập tức chiếc ngay lao tử gọi ngươi khô lâu vương lao tử gọi ngươi toàn bộ s ẽ vở thông cáo lao tử gọi ngươi đùa dẫn lao tử lao tử gọi ngươi hai nghìn kim ế tệ lao tử gọi ngươi áo giáp đại sư tên này cao t ầ n g bị đạp máu me đầy mặt tâm lý cái kia bị khoả ta lao đại ngươi đạp liền đạp à, dù sao cũng phải phân do đối tượng à, lập tức chiếc ngay khô lâu vương toàn bộ sệ vở thông cáo cái này ba loại quả thực có quan hệ tới ta có thể đùa dẫn ngươi hai nghìn kim tệ áo giáp đại sư cái này ba loại nói đều là cực kỳ vô dụng a h á n ủy khuất cũng sắc khóc một tay che chở khuôn mặt một tay vội vã đem tin tức phát tây bắc thương lang kêu khóc nói hội trưởng tin tức ta cho ngài phát tới chính ngài xem đi tây bắc thương lang vừa tàn nhẫn đạt một cước lúc này mới thở hổn hển mở ra tin tức sau đó ngay trước tụ hiền lâu mặt của mọi người cũng là đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn la hoảng lên khô khô khô khô khô lâu vương toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ sệ vờ thông cáo chương bốn mươi sáu ta quên mộ huyệt cái, cái gì tình huống người nào đó không phải mới vừa vẫn còn ở đối với cái kia loạn hống la hoảng cao tầng vừa đánh vừa mang sao làm sao chỉ chớp mắt mình cũng biến thành này tấm hạnh kiểm rồi hả tụ hiền lâu mọi người một liền lùi lại hết mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững đều là đầu đầy mồ hôi đổ như thác khái khái tây bắc thương lan g rốt cuộc chú ý tới mình thất thố vội vã lúng túng ho khan một tiếng dùng mũi chân đụng một cái bị hắn đạp vẻ mặt tiên huyết đang khóc ròng ròng không may sâu nhỏ giọng nói ra cái kia đặt chân có chút nặng xin lỗi a hội trưởng ô ô tên này cao t ầ n g thụ sủng nhược kinh một cái giữ chặt tây bắc thương lan chân khóc càng thương tâm nói không được rốt cuộc là cảm động vẫn là uy khuất uy chú ý ảnh hưởng tây bắc thương lang lại là lung túng hướng mọi người k h o á t khoác tay biểu thị không có việc gì sau đó mới cúi người xuống nhỏ giọng nói ra ngươi lập tức bất động thần sắc đem cấp cao tầng kêu đến chúng ta họp được rồi đem cái k i a tên gì hồ lô hoa cũng một đạo kêu đến ô ô là hồ lô tiểu kim cương a hội trưởng một phút đồng hồ sau không thể nào đâu hội trưởng điều này sao có thể cái này căn bản cũng không khả năng ta cảm thấy khẳng định không có khả năng d i nhất định là d i bọn hắn bây giờ vào phó bản mới vài chục phút mà thôi vài chục phút chúng ta tinh anh tiểu đội cũng liền miễn cưỡng có thể dọn dẹp s o n g khô lâu thoát b ì n h hắn một cái áo giáp đại sư cùng bốn cái mục sư làm sao có thể đều giết hết khô lâu vương điều thứ nhất mệnh không có khả năng tuyệt đối không thể có thể đánh chết ta cũng không tin đây là thật tụ hiền lâu các cao tầng nhìn xong tây bắc thương lan g vọng lại tin tức đ i lại tất cả đều là vẻ mặt thán phục trong miệng lăn qua lộn lại chỉ biết nói mấy câu nói đó vậy các ngươi nói mục sư phát tin tức là chuyện gì xảy ra bọn họ và cực kỳ vô dụng mới mới vừa quen tại sao muốn liên hợp hắn tới lấn gạt chúng ta tây bắc thương lan cao mạnh ném ra một vấn đề cái này Các cao tầng n hồ ấ t thời Tây thương không chống nhìn phía h lời lang bắc đỡ. vừa về lô tiểu kim cương nói ra, kêu chỉ á i gì ồ hồ lô lập lại lần lô vô không hoa, phía phó thấy đánh trình, cho nhất nhất thập cho phép quên bất kỳ chi h trong nào. ta nữa, Ta, người bản bên dụng ngũ quên cương trước quái tiết tiểu đem kim bất cực c ở kỳ kỳ quá cùng với chính mình mũi một người nhỏ g i ọ ngồn nắn hộ i trưởng à ta gọi hồ lô tiểu kim cương lập tức cảm nhận được một cố ý dẫn n g ú t trời liền hội vàng đổi giọng nói ra hồ lô tiểu kim cương rất nhanh mà cặn kẽ nói một lần duy chỉ có đem sông băng hộ giáp cùng hỏa diễm áo t r à n g hàm hàm hồ hồ nói thành lam quan cùng lục quang n g h e xong mọi người toàn bộ đều nhận ra bọn họ rốt cuộc minh bạch bởi vì đối với áo giáp đại sư h i ể u lầm đến cùng bỏ quên trọng yếu dường nào tình báo tây bắc thương lang hầu có chút phát khô mà hỏi hiện tại các ngươi thấy thế nào nếu quả thật giống như hồ lô tiểu kim cương nói như vậy lời nói cực kỳ vô dụng có thể thật có năng lực này tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái kia lam quan cùng lục quang nghe hẳn là đều là quần thể thương tổn kỹ năng nếu như hơn nữa bốn cái mục sư trị cho hắn lời nói nói không chừng có thể ở phó bản bên trong tiến hành nhất ba lưu một gã cao tầng suy đ o a n nói rồi lại lắc đầu nói bất quá coi như là nhất ba lưu cũng không phải nhanh như vậy à hiện tại liền hai mươi phút cũng chưa tới khô lâu c u n g tiến thủ hắn là giải quyết thế nào đúng vợ ơ ý à đúng vậy khô lâu c u n g tiến thủ có thể khó đối phó căn bản không khả năng nhất ba lưu còn lại cao tầng cũng là r ồ n r ậ p gật đầu nói phải tây bắc thương lang hơi không kiên nhẫn mà nói những thứ này ta cũng không muốn nghe các ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết trong tin tức nội dung rốt cuộc là có phải hay không thực sự các vị cấp cao lại khe khe bàn luận một hồi cuối cùng rốt c u c đạt thành nhất trí Đồng đối nói, hội trưởng, trải qua chúng ta thảo luận, nhất trí cho rằng, trong tin tức nội dung, tuyệt đối với không thể nào toàn toàn toàn toàn toàn toàn thông có hội trải với thảo cho thể thật. Thật, thật, thật, thật sự có toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, ta trí tức tuyệt qua cáo là vở sự sẽ một cái màu vàng toàn bộ sẽ vở thông cáo ở tại bọn hắn nói đến thật chữ thời điểm chậm rãi trôi giặt đến trước mặt bọn họ chúc mừng tụ hiển lâu công hội thành viên cực kỳ vô dụng s ắ t vách lao vương s ắ t vách lao lý s ắ t vách lao trương s ắ t vách lao lưu sáng lập mới quên mộ huyện thông quan đi lại sử dụng thời gian mười tám phân hai mươi mốt giây còn lại công hội xin tiếp tục cố gắng hàng chữ này tựa như một cái từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng cho thảo luận nửa ngày mới đạt thành nhất trí các cao tầng một cái vang vọng đất trời lỗ thai tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh rồi 18 phân 21 giây 18 phân 21 giây 18 phân 21 giây cái này đơn giản chữ số p h ả n phất một đạo xét đánh ngang h a i lấy kinh người tư thế rạch ra trời cao kinh bạo tất cả mọi người t r ó n g mắt cùng trái tim giờ k h ắ c này tây bắc thương lang cùng tụ hiền lâu các cao tầng không còn có người đi hoài nghi mục sư giáp tin tức rốt cuộc là thật hay giả càng không có người suy nghĩ ngô dụng rốt cuộc là làm sao làm được toàn bộ sẹ vở thông cáo đều đã xảy ra rồi sự thực mở ở trước mắt căn bản không cần phải nuôi đoán càng không có lại thảo luận tiếp ý nghĩa tây bắc thương lan g cuốn quýt mở ra phó bản thông quan ghi lại bản g xếp hạng phía trên bảng danh sách đã đổi mới tụ hiền lâu thình lình đứng ở vị thứ nhất thời gian sử dụng 18 phân 21 giây mà ban đầu người giữ kỷ lục thích khách liên minh đã bị đẩy ra vị thứ hai thời gian sử dụng 27 phân 31 giây trên lệch lớn như vậy căn bản không có thể tính là đ ổ i phá mà là triệt triệt để, để nghiên ép chứng kiến bảng danh sách nhất khắc tây bắc thương lan bỗng nhiên có một loại xung động mướn khóc bao nhiêu cái ngày đêm bao nhiêu năm rồi. hắn cùng hắn tụ hiền lâu làm bao nhiêu nỗ lực cũng chỉ vì có thể đủ hô hấp đến một khẩu mới m ẻ thượng tầng không khí nhưng những thứ này nỗ lực tại nơi chút quái vật lớn trước mặt lại chỉ có thể đổi tới lần lượt thất vọng cùng tuyệt vọng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày như vậy có thể giống như bây giờ lấy ưu thế tuyệt đối đột ngột từ mặt đất mọc lên quan sát q u o n hùng loại cảm giác này tốt thư sướng chỗ cao nhất không khí thật sự rất tốt mới m ẻ bất quá còn có chút g â y mũi nếu không mũi tại sao phải hễ ở đâu tụ hiền lâu các vị cấp cao nhóm đã có không ít viền mắt đều đ ọ lên tâm lý chỉ có một ý tưởng vừa rồi cái n ằ m c ạ n h thoải mái n ằ m c ạ n h thật mẹ nó t h ô n g khoái bọn họ tuyệt không nam nhân lẫn nhau hùng cùng một chỗ ngửa mặt lên trời cười to đây là bọn hắn duy nhất có thể lấy làm bọn họ tâm lý rõ ràng nếu như không phải ngửa đầu nước mắt sẽ rơi xuống giống như một đàn bà giống nhau mặc dù thời khắc này căn bản không có người biết cười nạo bọn họ t h ầ n tượng ngươi được l à m đấy thiết công cây chịu đến tụ hiền lâu những người này ảnh hưởng cũng là hít mũi một cái đại thần hồ lô tiểu kim cương ba người sớm đã cười khóc không thành tiếng sau một hồi lâu tây bắc thương lang sâu hút một hơi thở mắt đỏ vành mắt nhìn chung quanh mọi người dùng sức bài trừ một cái khó coi cười phát sinh khô khốc tiếng la người nào đều không cho khóc cho l á o tử cười cười cho những cái này đã từng xem thường chúng ta người xem cười cho những cái này đã từng bảo vệ lấy người của chúng ta xem lớn tiếng cười thống khói cười đều cho l á o tử dùng đẹp mắt nhất nụ cười nên tiếp anh hùng của chúng ta hội trưởng đừng nói chúng ta n g ư ờ i bây giờ cười liền so với khóc còn khó coi hơn không biết người nào hô một câu ha ha ha ha. tây bắc thương lang cùng tụ hiền lâu mọi người căn bản không nhìn phó bản cửa những người qua đường kia còn tới hoặc là ưa cao hoặc là t h ắ n g phục hoặc là tôn k í n h hoặc là sùng bái hoặc là tò mò hoặc là bất tiết nhất cô ánh mắt cùng nhau cười ha hà giờ k h ắ c này nơi đây không có hộ i trưởng không có cao tầng chỉ có một đ o à n kết tụ hiền lâu cùng một đám chuẩn bị cười nên tiếp anh hùng nam nhi nhiệt huyết phó bản bên trong khâu lâu vương đã sớm ngược lại buổi chiều một đống hủ xương bên cạnh tán lạc hai kiện sáng lên trang bị cùng một đống nhỏ k i m tệ mà mục sư giáp đất bình đ i n h không đúng tên của bọn họ đã bại lộ phải gọi sắt vách lao vương sắt vách lao lý sắt vách lao trương cùng sắt vách lao lưu bốn người bọn họ cũng là lăng lăng đứng tại chỗ cái này một đoạn thời gian ngắn vẻ mặt của bọn họ đã nhiều lần biến hóa kích động tiêu to tự hào cười to vẫn cười đáp rơi lệ xem lấy mặt của bọt n ô d ụ n g đống nhiên nghĩ tới trước đây chính mình mới vừa thành lập giữ thiên tranh s ủ n g thời điểm cao chót vót tuyến nguyện khi đó tuy là c ô n g hội còn rất nhỏ yếu tuy nhiên lại cực kỳ đoàn kết mỗi làm huynh đệ nhóm chế trước nay chưa có tốt thành tích thời điểm liền cùng bốn người bọn họ hiện tại giống nhau cùng nhau hoan hô cười tò cười đáp rơi lệ thật hoài niệm nhưng là đã trở về không được ban đầu những huynh đệ kia rất nhiều đã lấy vợ sinh con hoặc là đến rồi bất đồng cương vị bởi vì vì cuộc sống bức bách bông u tha du hí từ từ từ từ liền phai nhạt khi một hơi thở n ộ dung yên lặng đem khô lâu vương rơi xuống đồ đạc cùng tiền thu vào ba lô nhìn thoáng qua vẫn còn ở leo nước mắt bốn người nói ra được rồi được rồi không sai bị lắm nhanh lên tiếp tế tiếp viện trạng thái phó bạn còn không có đánh xong đâu bốn người hút nước mũi đồng thời sửng sốt giết hết khô lâu vương phó vốn không phải liền kết thúc sao n ô dụng cười nói vậy là các ngươi quên mộ h u y ệ t ta quên mộ h u y ệ t có điểm không quá giống nhau vừa dứt lời toàn bộ hành lang bắt đầu rung rung rung động ầm ầm g i a n giác g i a n giác bên trong dũng đạo viên đá bắt đầu từ từ xuất hiện vết rách đỉnh đầu không ngừng có hòn đá cùng bụi bầm rơi xuống mặt đất viên đá cũng bắt đầu từ xa đến gần hãm sâu xuống phía dưới lộ ra sâu không thấy đáy h ắ cám hư không trong hư không chuyển tới một làm người ta dợn cả tóc gãy thanh em giàn mua kiệt kiệt kiệt khặc là sinh mạng mùi vị mới mẻ sinh mệnh thuộc v ề vẫy g â n lờ sinh mệnh c h ư ơ ngay sắt vách quá mánh. hung n g tại lúc đó nay màu vàng toàn bộ sệ vợ thông cáo cũng là giống như một đạo thạch phá kinh thiên siêu kinh điển khiếp sợ trong trò chơi mỗi người mỗi một cái góc tổng kết lại liền một câu nói bọn họ đều cho quỳ thanh vân thành vũ khí điếm bên trong trung quốc đệ nhất công hội thích khách liên minh hội trưởng n ộ dụng lao địch thủ dấu diếm sát khí chứng kiến toàn bộ sệ vợ thông cáo sau đó túi đầu trầm mặc cùng ở phía sau thủ hạ nhóm dồn dập nín thở bọ biết đây là hội trưởng suy nghĩ hình thức quay dối không được sau một lát dấu diếm sát khí bỗng nhiên lộ ra một cái tà tà mỉm cười hắc hắc có ý tứ cực kỳ vô dụng làm lao bằng hữu lần này ngươi có thể cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ n h a bất quá cũng chính bởi vì ngươi du hí lại bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt chơi phía sau có người nhỏ giọng hỏi lão đại ta cảm thấy việc này có kỳ quặc có muốn hay không phải người đi điều tra một chút dấu diếm sát khí lắc đầu nói không cần lập tức truyền lệnh xuống mọi người gia tăng thời gian luyện cấp từ giờ trở đi bông tha quên mộ huyện thông quan ghi lại tranh đoạn đem chọn cái công hội trọng tâm chuyển rời đến để thăng đẳng cấp cùng trang bị mục tiêu hai mươi cấp cực kỳ vô dụng hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng thanh vân thành bên trong từ lâu trung quốc đệ nhị đại công hội trích tinh các hội trưởng phi thiên trích tinh chứng kiến toàn bộ sẽ vợ thông cáo sau đó cũng là thay đổi phía trước hữu nhã bưng lên ly rượu trước mặt liền uống ba chén sau đó sâu hấp một hơi thở mất trí cười ha h a ha ha ha mười tám p h â n hai mươi mốt giây mười tám p h â n hai mươi mốt giây ta thật rất tốt kỳ dấu diếm sát khí hiện tại đến cuối cùng là dạng gì biểu tình từ cực kỳ vô dụng bị nhất thế tiêu hùng cái tia giá áo túi cơm tính kế về sau hai người bọn họ đã có đoạn thời gian không có bóp bắt đi rốt cục lại có trò hay để nhìn nhưng là lão đại chúng ta cũng từ tên thứ hai rơi đến tên thứ ba một tên thủ hạ nhỏ giọng nhắc nhở phi thiên trích tinh lại đổ một chén rượu trận mắt nói không cũng chỉ là kém một gác mà thôi sao ngược lại còn ở trước đó ba vội cái gì hoảng sợ cái kia chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ có muốn hay không đi tụ hiền lâu tìm hiểu một phen thủ hạ hỏi phi thiên trích tinh đào đào trong mắt cười nói tụ hiền lâu không có thực lực này nhất định là cực kỳ vô dụng không cần đi tìm hiểu Ngươi tên là người nhìn chầm chầm điểm thích khách liên minh là h c một chầm đ i ể h í cái cuồn người người Thành h Thành loạn à g tiếng mắng vang vọng đất trời cả kinh tảng lớn quạ đen từ rừng cây héo bên trong bay ra hoa hoa kêu loạn mà tiếng mắng này chính là đến từ trung quốc đệ tam đại công hội giữ thiên tranh sùng hiện nhiệm hội trưởng nhất thế kiêu hùng trọng ừ mấy ngày hôm ngày t ư nước được chưa bước bước, đưa, ớ c sách còn cấp cũng có chữa chơi ở trong thành mắt sát thanh thành thanh thành thị thân tín trợ trợ trang tại t rằng r vào vào ngô dụng vân danh đến hắn, đến nay vân nửa không không muốn không không dỡn, ngày nay nếu không hắn hiện tại sợ rằng đã chơi không đi xuống. phải phải hỗ hỗ là mà là là bị bị, dám miều mấy đi, đi, đi sau, quá sửa sợ về vệ đùa đã xếp yếu hơn chính là sự kiện kia trực tiếp làm cho hắn thành hết thể người chơi trá trước sau khi ăn xong nói chuyện say x ư a hài hước trên diễn đàn trong trò chơi khắp nơi đều đang bàn luận cái này kêu là trộm gà không thành lại mất năm ó c Cho nên mấy ngày n tránh tránh、so、gần h đây quyên mộ huyện phó bản thông quan ghi lại không góp sức giữ tiên chánh sủng đã từ tên thứ chín tuột xuống tới tên thứ một mươi hiện tại lại bị nô dụng làm thành như vậy càng là trực tiếp rơi ra bản danh sách đây không phải là vẽ mặt là cái gì tùy tiện một cái có chỉ số thông minh người đều có thể nghĩ tới vấn đề này giữ thiên tranh sùng trước đây ở nhân gia cực kỳ vô dụng trong tay thời điểm đây chính là đủ để cùng thích khách liên minh cùng trích tinh các hai cái này quái vật lớn địa vị ngang nhau tồn tại làm sao vừa đến ngươi nhất thế kiêu hùng trong tay biến thành cái này phát nghiệm tính coi như là trạng thái khó coi cũng không trở thành trực tiếp rơi ra bảng danh sách a ngươi nha là làm ăn cái gì không biết nghĩ đến điểm này nhất thế kiêu hùng cũng cảm giác toàn bộ khuôn mặt đau rát tâm lý càng nghĩ càng tức giận trên cổ nổi gân xanh điên cuồng thở hồn hện、Hán、biết rõ nếu như lại tiếp tục như thế hắn cái này hội trưởng vị trí tuyệt đối ngồi không lâu lâu cứ như vậy quá thêm vài phút đồng hồ nhất thế kiêu hùng hô hấp dần dần bình ổn xuống tới suy tư khoảng khắc đối với bên cạnh thân tín nói người lập tức phái người đi tụ hiền các tìm hiểu bất luận hoa bao nhiêu đánh đổi cũng muốn đem bọn họ phó bản tiến công chiếm đóng làm cho ta đi ra nghe rõ phải không luận hoa bao nhiêu đánh đổi là hội trưởng thân tín không ngừng bận rộn gật đầu vội vã đi làm cái trạng thái này dưới ai dám tiếp xúc nhất thế kiêu hùng rủi ro chờ một chút nhất thế kiêu hùng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhãn tình sáng lên thoáng do dự khoảng khắc giảm thấp thanh â m nói mấy ngày hôm trước dự định nhà tài trợ duy nhất chúng ta công hội cái kia tập đoàn tài chính phương thức liên lạc ngươi còn có chứ thân tín nhớ lại nói ngươi là nói cái kia thuốc cao nước lửa từ đạt đến tập đoàn tài chính sao có nhất thế tiêu hùng gật đầu có là tốt rồi mau sớm liên hệ bọn họ nói cho bọn hắn biết chúng ta nguyện ý hợp tác thân tín do dự mà cẩn thận nhắc nhở hội t r ư ở n g cái này sợ rằng không tốt lắm đâu ngươi cũng biết thuốc cao quốc theo chúng ta trung quốc quan hệ đến lúc đó nếu như bị truyền thông cùng các người cho biết chúng ta là được bán nước cái đích cho mọi người chỉ trích a nhất thế tiêu hùng nhứ mày Khiếp m ắ trong hừ lúc nhất thời cả cái trò chơi bên trong nổi lên một hồi báo tịch quyền tất cả người chơi tất cả cơ hội trận này báo phóng nhãn bất ngờ chính là tụ hiền lâu cực kỳ vô dụng quyết mộ huyện phó bản thông quan ghi lại bản danh sách cùng với sát vách lao vương sát vách lao lý sát vách lao trương sát vách lao lưu mà chàng báo danh hiệu có hình người tượng đem mệnh danh là sát vách quá hưng ánh tất cả mọi người đang suy đoán bọn họ không cách nào xác định trước đây vẫn bị định nghĩa là t u ổ i mục đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng áo giáp đại sư cực kỳ vô dụng đến cùng ở nơi này chàng báo bên trong bắt đầu dạng gì tác dụng chủ đạo phụ trợ ôm bắt đ u ổ i hoặc là cái gì khác nhưng mà tất cả mọi người có thể xác định chính là đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu không bao lâu quan phương diễn đàn bài viết thậm chí còn mỗi bên đại du hy môn hộ w e b s i đều muôn cuốn vào sát vách quá h ư n ánh đương nhiên còn có bọn họ càng không cách nào tưởng tượng đến sự tình tỷ như khôi giáp của chúng ta đại sư lúc này vẫn còn ở phó bản bên trong đổ mồ hôi như mưa hắn đang nỗ lực lấy đem trận này b á o cấp số từ bão nhiệt đới để thăng tới siêu bao lớn hoan nghênh quảng đại bạn đọc quang lâm xem mới nhất nhanh nhất nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở amp it A, amp gt à amp i t A, amp gt à amp gt A, amp gt c à amp gt à amp gt à a m n gt n à lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng mảnh từng mảnh từng khối từng khối từng tầng từng tầng tan cảnh cuối cùng nô dụng cùng bốn gã mục sư rốt cục hoàn toàn bị hắc cám hư không bao vây lại loại này hắc cám không phải thông thường hắc cám bởi vì thông thường hắc cám là đưa tay không thấy được năm ngón nhưng bọn hắn không chỉ có thể chứng kiến chính mình tay còn có thể thấy rõ lẫn nhau phản phất cứ như vậy treo trên bầu trời đứng ở không có bất kỳ ánh sáng trong vũ trụ bất đồng duy nhất là chí ít bọn hắn bây giờ lòng bàn chân còn có thể cảm giác được cứng rắn mặt đất đại thần đây là chuyện gì xảy ra bốn gã mục sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nô dụng, chứ không nên hỏi nên vấn đúng ề tập t r tinh thần, lúc này sau khi mọi người tả phía trên trong hư không tối tăm bỗng nhiên sáng lên hai luồng bóng bàn lớn nhỏ lục sắc ánh huy quang bốn gã mục sư thần sắc căng thẳng cả kinh kêu lên đó là cái gì chắc là ánh mắt ta n ô d ụ n g cũng chú ý tới ánh h u y ề n quang lui về phía sau hai bước khẩn trương đề phòng cao như vậy nếu như là ánh mắt nói cái kia quái vật này đến bao lớn a bốn gã mục sư có chút bỡ ngỡ ngẩng đầu nhìn ánh mắt cảm thán nói từ góc độ của bọn hắn nhìn sang cặp kia ánh mắt chỗ ở vị trí có ít nhất ba người cao đang khi nói chuyện cặp kia ánh mắt c h ợ t l ó e h a i c á i khiến cho người m a u cốt kinh người thanh âm giả mua vang lên lần nữa kiệt kiệt khặc không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy vẫn có người có thể bãi trừ bảy gờ nở sáng tạo huyết cảnh bảy gờ nở thừa nhận thực lực của các người cho nên ở hấp thu các người sinh mệnh phía trước làm ca ngợi các người có tư cách thấy bảy gờ nở đổ s ộ uy manh chân diện mục theo thoại âm rơi xuống bóng tối vô tận hư không bắt đầu dường như thủy chiều xuống một dạng chậm rãi lui bước toàn bộ tràng cảnh từng chút một phơi bày ở n g ô dụng đám người trước mặt đây là một cái phương viên mấy chục thức ngăn nắp lại c h ố n g giống đại sành đại sành bốn chu toàn là tường không có nhập khẩu càng không có cửa ra khiến người ta không khỏi nghĩ biết mình là vào bằng cách nào đại sành nhất trung tâm vị trí cũng chính là ngô dụng đám người trước mặt một cái năm thước cao thạch quan dựng đứng dựng lên mà thạch quan đ ỉ n h đứng thẳng một cái chỉ có nửa thước tới cao thân thể câu lũ tiểu khô lâu tiểu khô lâu cầm trong tay một cây tạo hình rất giống đuốc pháp trượng phía sau treo một khối chỉ có thể xưng là đồng nát miếng vải đen áo t r à n g một tay chống lạnh ngạo nghễ mà đứng đang dùng màu xanh biếc ánh huỳnh quang mắt nhìn xuống ngô dụng đám người ở tiểu khô lâu trên đầu còn ghi rõ một hàng chữ đó là tên của h ắ n quên pháp sư bẫy gợn nơ đây hết thể hết thể đều đang nói rõ một sự thật đây chính là bẫy gợn nở đồ sộ uy mánh chân diện m Nô dụng nhất thời có chút vô lực nổ nước bọn hệ thống ác cao trình độ nhưng cùng lúc cũng không dám thả lòng cảnh giác bởi vì hắn biết rõ bất luận làm sao khôi hài bất luận cái đầu lớn tiểu người này thủy chung đều là cái chính mình hoàn toàn không biết b u ồ n hơn nữa hắn dám khẳng định cái này buốt tuyệt đối không phải phổ thông điểm này theo hắn có thể nói đồng thời có danh tự bên trên là có thể nhìn ra cái này là trước kia thụ ma cùng khô lâu vương hoàn toàn không có sẵn phốc phốc ha ha ha ha, liền cái này còn cao lớn uy mãnh là tới khôi hài a đáng tiếc sắt vách lao vương một cái nhịn không được đã ôm cái bụng phá lên cười lộ dụng mới dự định nhắc nhở liền nghe được vẫy g ầ n ở cái k i a thanh âm giàn mua văng lên kiệt kiệt kiệt khặc thanh nhân nhân c h ế t đã đến nơi còn cười ra tiếng dũng khí khả ra xem ra ngươi đã làm tốt nên tiếp vẫy g ầ n ở lôi đ ỉ n h c h i nộ i chuẩn bị như vậy xin mời tiếp chiếu a lời còn chưa dứt vẫy g ầ n ở cái k i a thấp bé thân thể đã từ thạch quan bên trên nhảy lên một cái trong tay pháp trượng lóe lên lóe lên sáng lên hường quang đây là làm phép khúc nhạc dạo cẩn thận n ộ dung hét lớn một tiếng một cái bước xa chắn sắt vách lao vương trước mặt đồng thời vội vã sử dụng sông băng hộ giáp cực hàn trung kích nỗ lực đem cựu hận kéoa xôn xao két băng hoàn dọc theo mặt đất 100. t cực hàn trùng kích mệnh t r u n g t ẫ y gân n nhưng chưa cắt đứt nó thi pháp trên pháp trượng hồng quang tiếp tục càng tốc biến càng nhanh trong nháy mắt trước mặt của nó ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng giống như là khí cầu mực dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt b à n h t r ư ớ n g thình t h ị h một tiếng vang thật lớn quang cầu nổ tung 500. m ộ t cái kết xù thương tổn trực tiếp đánh rất nô g dụng gần một nửa lượng máu đồng thời cũng để cho hắn tùng một hơi thở hoàn hảo thì ra vẫy gân nở mục tiêu là ta một kích trúng mục tiêu sau đó vẫy gân nở vẫn chưa dừng lại cực kỳ nhanh nhẹn hướng về sau n h ả xuống nỗ lực cùng ngô dụng kéo dài khoảng cách ai sẽ phân biệt thuật nhanh đưa t ả y gn ầ ở thuộc tính phát ở đội ngũ trong kênh ngô dụng cũng chưa truy kích vội vã mượn cơ hội quay đầu hô lần này đầu lại chỉ có thấy được ba người kỳ quay nói ai sắt vách lao vương đâu hắn đã bị dây trước đừng để ý tới hắn t ả y gn ở thuộc tính ta đã phát ra ngoài sắt vách lao t r ư ơ n g liền vội và nói hắn rất rõ ràng hiện tại chuyện gì mới là trọng yếu nhất làm sao sẽ bị dây t ả y gn ở mục tiêu không phải là ta sao ứng dụng sửng sốt một chút nhưng cũng chỉ là một cái bởi vì hiện tại căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều lập tức liền vội vàng đem ánh mắt đặt ở cậy gần nở thuộc tính đồ bên trên g cấp cấp. phạm hết thể địch quân đơn vị tạo thành tạo vi vị đi đơn quân 500 điểm thương tổn, sinh mệnh hấp q u y ề n pháp sư nắm giữ cường đại tử vong lực lượng có thể hấp thu địch quân đơn vị hp biến hóa vì mình dùng mỗi giây 200 điểm duy trì liên tục 10 giây nhưng phải duy trì liên tục thi pháp chứng kiến cái này thuộc tính đồ nội d ụ n g lập tức minh bạch s ắ t vách lao vương là chết thế nào được vừa mới cái kia quan cầu phải là ưu minh nổ t u n g kỹ năng này đây là một cái quần thể thương tổn kỹ năng mà vừa rồi s ắ t vách lao vương đứng ở bên cạnh mình nhất định sẽ bị lan đến gần 500 điểm kết xù thường tổn tới mình đương nhiên có thể gánh nổi thế nhưng sát vách lao vương thân là một cái thiếu máu chức nghiệp không phải bị xuống đất an tỏi rồi mới là lạ cùng lúc đó còn có một loại mãnh liệt cảm giác vô lực cũng nhanh chóng tịch q u y ể n ngô dụng đại não hắn cực kỳ tuyệt vọng bởi vì đi qua tờ này thuộc tín h đồ hắn đã thấy kết cục lấy năng lực bây giờ của hắn căn bản cũng không khả năng đánh chết vậy gần nờ vậy gần nờ là viễn trình công kích theo hắn hiện nay rất nhanh cùng mình kéo dài khoảng cách cử động đến xem nhất định là sở hữu cùng khô lâu cũng tiến thủ một dạng chạy chỗ đặc điểm điều này sẽ đưa đến hắn h ỏ a diễm áo t r à n g rất khó có được tác dụng mà điểm chết người là vẫn là cái kia sinh mệnh hấp thu kỹ năng thứ này cũng ngang với trực tiếp nói cho hắn biết coi như mình muốn dựa vào sông băng hộ giáp cực hàn trùng kích từng điểm từng điểm dây dưa đến chết vậy gợn nở cũng là tuyệt đối không khả năng cái tiêu kỹ năng có thể là có thể mỗi dây hấp thụ h 0 i t r hp hơn nữa duy trì liên tục 10 ờ giây 10 ờ giây bên trong coi như mình bên này mục sư có thể giúp mình khôi phục qua đây vậy gợn nở cũng có thể trực tiếp khôi phục 2.000 điểm hp h a 0 0 g điểm hp đối với sông băng hộ giáp mà nói đó chính là 20 phút ta cho nên nội dụng có thể kết luận vậy gợn nở không phải t h ủ mà cũng không phải khô lâu vương không có bất kỳ có thể lấy đúng dịp chỗ trống đây là một hồi tuyệt đối không thể có thể hoàn thành đánh chết nhưng là lẽ nào liền muốn từ bỏ như vậy sao t r ư ơ n g bốn mươi chín v a n xin ngài bông u tha đi không phải tuyệt không n ô dụng trên mặt hơi n h ư mày bên trong nhưng lòng ở như vậy khàn cả g i ọ n gào thét dễ dàng bông u tha cho tới bây giờ liền không phải của hắn tập quán đối mặt tân thủ thôn t h ủ ma thời điểm không phải giống nhau biết rõ không thể chiến thắng sao nhưng hắn bỏ qua sao hắn không có kết quả đây ở cố gắng của hắn phía dưới hắn lấy ngoài dự đoán của mọi người phương thức hoàn thành thủ sát đối mặt hai mươi phút bên trong thông quan quyên mộ huyện nhiệm vụ thời điểm lúc đó chẳng phải biết rõ không có khả năng hoàn thành sao nhưng hắn bỏ qua sao hắn cũng không có kết quả ở cố gắng của hắn d ư ớ i mấy phút phía trước hắn mới vừa dùng tuyệt đối vượt lên đầu ưu thế đổi mới phó b ạ n đ i lại coi như đối mặt thành thoạt nhìn không gì sánh được t u ổ i mù cáo giáp đại sư sự, sự thật này đồng thời gặp bị tố cáo bị đ á ra công hội khổng lồ như vậy nhân sinh đã kích thời điểm tuy là mất mát một tuần lễ nhưng hắn bỏ qua sao hắn vẫn không có bưng tha hiện tại hắn đang lấy phương thức của mình từng điểm từng điểm về tới tầm mắt của mọi người ở giữa cái này không thông qua nỗ lực không đến cuối cùng nhất khắc quyết không bưng tha n g dụng mới là trong xương cái kia chân chân chính chính n g dụng cho nên bây giờ cho dù đối mặt không có phần thắng chút nào có thể nói quên pháp sư vậy gần n cho dù nội dụng cực kỳ tuyệt vọng nhưng cũng sẽ không dễ dàng đông tha không có nếm thử không có nỗ lực không có đến một khắc cuối cùng dùng cái gì nói bại xem trọng lượng máu của ta trong tuyệt vọng nội dụng ánh mắt cũng là càng ngày càng kiên định hô một câu như vậy liền bước dài hướng vậy gần n vào tới t i ê n tâm đi đại thần giao cho chúng ta chịu đến ảnh hưởng của hắn còn sót lại ba gã mục sư cũng là n ắ m chặt n ắ m tay thay đổi càng thêm nghiêm túc theo n ộ dụng tới gần vậy gần n lập tức làm ra phản ứng tiếp tục không ngừng hướng về sau nhúng n thanh âm của nó tuy là nghe cực kỳ gián u a thân thể thoạt nhìn cũng nhỏ đến đáng thương nhưng động tác cũng là cực kỳ mất tiệp mỗi lần nhảy đánh đều có thể nhảy ra chừng một mét khoảng cách thoạt nhìn tựa như một con tráng n g h i ê n chuột túi theo hắn nhún nhảy phương diện tốc độ đến xem chỉ cần nó nguyện ý tuyệt đối có thể dễ dàng bỏ rơi ngô dụng nhưng thủy t r u n g cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định gần l i ề n nhảy xa liền dừng lại nhưng phát cầu dù sao làm quái vật mà nói nó hàng đầu mục tiêu vẫn là giết chết người chơi cũng may vậy gần ở pháp cầu công kích cũng không cao lắm mỗi lần chỉ có thể phá hủy ngô dụng một trăm một trăm năm mươi điểm hp cái này điểm hp đối với có ba gã mục sư phụ trợ hồi huyết chính hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Tình thế t hình như, như h đại thần ta rốt cuộc biết vì sao đại thần có thể trở thành là đại thần Ba、gã mục sư nhưng ì n ngô dụng cái kia có vẻ hơi đáng cái có kia hơi vẻ h t ơ thân ảnh, chấp nhất mà kiên định đi theo phía sau, bất khuất kéo dài mỗi phút chỉ có 100 điểm thương cảm thương tồn, trí ảnh, chấp định phía chỉ họ sâu đầm bị phần sâu kiên 7GN bọn này kiên cảm có mà mỗi điểm đầm dài kéo đi bị sau, lúc â y nhìn không được cảm thắng. Nhưng được cảm l này nô g dụng nhưng trong lòng đ n g nhiên dấy lên một chút hy vọng bởi vì mấy phút đồng hồ này xuống tới hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái lâu như vậy tới nay vậy gờ lại cũng không không có sử dụng qua bất luận cái gì mà pháp điểm ấy liền rất kỳ quái muốn nói đang đổi theo trong quá trình vậy gờ nhảy nhót dừng một chút còn có rảnh rỗi nhưng pháp cầu không phải hẳn không có thời gian thi pháp mới đúng nhưng là vì sao một lần ma pháp cũng không có sử dụng qua lẽ nào đây là hệ thống cố ý lưu cho ngoạn gia kẽ hở chỉ cần người chơi đám đổi u vậy gợn nở cũng sẽ không sử dụng ma pháp sao cái ý niệm này nhanh chóng xông vào trong đầu của hắn làm cho hắn phân chấn nếu là như vậy chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì cái trạng thái này lợi dụng sông băng hộ giáp cực hàn trùng kích đem gậy gợn nở tiêu hao chết dường như cũng không phải là hoàn toàn chuyện không thể nào mà dưới loại trạng thái này chính mình tổn hại lượng máu không phải là rất lớn mục sư cũng không cần tiêu hao quá nhiều lam lượng kiên chỉ đến gậy gợn ngã xuống cũng không phải là vấn đề lớn lao gì cái này chút hy vọng trong thời gian cực ngắn rất nhanh bành trướng x ô n g băng hộ giáp thời gian cột đao lần nữa khôi phục n ô dụng lập tức sử dụng đệ mười lần cực hàn trung kích xôn xao két tẩy gần nở lựa máu từ mới bắt đầu sáu nghìn hạ thấp năm nghìn thế nhưng cùng lúc đó tẩy gần nở bỗng nhiên ngừng lại trong tay sáng lên lục s ắ c q u a n mang đây là thi pháp động tác n ô dụng trong lòng mới vừa dấy lên hy vọng trong n g á y mắt bị đánh cái nạp ấy ngay sau đó một cái giường như lớn bằng cánh tay lục sắt xúc tua từ tẩy gần nở trong tay bắn nhanh mà ra lấy tin lôi không kịp che thai tư thế đụng vào n ộ dụng n ự c giống như là một cái đường ống đưa hắn cùng tẩ 200. t h e o cô lô cô l ô thanh âm màu xanh biết đường ống dâng lên một cái cự đại con số màu đỏ ở n g ô dụng trên đầu sáng lên 200. n g a y tại lúc đó bây g ầ n ở trên đầu thì là xuất hiện một cái lục sắc chữ số n g ô d ụ n g lập tức nhận ra kỹ năng này sinh mệnh hấp thu bây g n ở bắt đầu hút máu cái này biểu thị hắn cái này mười phút nỗ lực hoàn toàn là làm không công trước mắt hình thức lại không rõ lắm bây g ầ n ở bên kia từ đầu đến giờ chỉ rất một huyết ở sinh mệnh hấp thu khôi phục lại chỉ cần năm giây liền hoàn toàn trở về đầy tương đương với không có bất kỳ tồn hao mà cạnh mình thì là không công tiêu hao mục sư lam lượng kết quả lại cùng cũng không có làm gì giống nhau ai đại thần chúng ta biết người đã t ậ n lực ba gã mục sư vội vã tăng nhanh trị liệu tốc độ quan tâm cũng đã chìm đến chỗ sâu nhất bọn họ nhìn nhau một cái bất đắc di lắc đầu thở dài nhìn ngô dụng vậy vừa n ã y hiện lên vẻ thất vọng khuôn mặt k i ê n nghị bọn họ nhìn không được mũi có chút lên men nhưng bây giờ trước mắt tình trạng cũng đã rõ ràng kết quả tăng ốc nghĩ đến phần kia làm người ta cảm động kiên trì gần nước chạy về biển đông trong lòng của bọn họ thật giống như nào đó cầu nối liền giống bị kích thích giống nhau phát sinh bi minh bi thương t h a n khóc trọng âm nhưng ngô dụng bước chân còn đang cố chấp lay động bởi vì vì sinh mệnh hấp thu là cần duy trì liên tục làm phép tẩy g gn ở không còn có nhảy lên dừng ngay tại chỗ hai người khoảng cách rốt cục vào giờ khắp này kéo gần lại hơn nữa càng ngày càng gần đây chính là cực hạn sao không được còn không đến cuối cùng ta còn không có n g ã xuống n ô dụng rốt cục đứng ở tẩy g gn ở bên người cho dù biết hy vọng xa vời hắn vẫn như cũ cố chấp làm cùng với chính mình chuyện nên làm rất nhanh đổi lại h ỏ a diễm áo choàng mười h ỏ a diễm áo khoác ngoài thương tổn đốt ở đang nhanh chóng hồi huyết bệnh gn trên người dường như đã chìm lấy biển có vẻ yếu ớt mà thương cảm đại thần vương tha đi thấy như vậy một màn phần này vĩnh viễn không b ô n g tha chấp nhất đã để ba gã mục sư trong mắt m ô n g thượng một tầng hơi nước bọn họ có chút không đành lòng nhìn tiếp rồi lại luyến tiếc không nhìn giờ k h ắ c này bọn họ hy vọng nhiều ngô dụng liền từ bỏ như vậy cứ như vậy cái kia tàn khốc kết cục cũng sẽ trở nên dễ tiếp nhận hơn một ít bọn họ cực kỳ sợ sợ đối mặt kiên trì như vậy ngô dụng cuối cùng không thể không tiếp thu cái kia tàn khốc kết cục lúc thất lạc khuôn mặt nhưng ngô dụng cũng không có dừng lại chỉ ít gương mặt của hắn cùng ánh mắt vẫn kiến nghị thế nhưng không có người có thể tưởng tượng biết nội tâm của hắn đang làm như thế nào dãy rùa duy trì liên tục thi pháp còn không đến cuối cùng nhắc khắc có thể cắt đức còn có cơ hội chỉ có kỹ năng gây c h ó á n g mới có thể cắt đứt duy trì liên tục thi pháp trạng thái n ô dụng không nên bông tha như vậy mới có thể ngăn cản bẫy g ầ n ở hồi huyết n ô dụng không thể bông tha ta không có kỹ năng thế nhưng ta quyết không bông tha n ô dụng đống nhiên cuồng loạn hô lên cái này năm chữ điết hai phát hội lớn chừng hạt đầu dọn nước mắt trong nháy mắt từ ba gã mục sư trong mắt bừng lên bọn họ đồng thời dừng tay lại trong trị liệu thuật hiện tại cho dù là chúng không phải thể tha thứ tàn nhẫn bọn họ khóc không thành tiếng đau khổ cầu xin đại thần chúng ta bỏ qua ngài cũng bông tha đi van xin ngài không phải là của ngài sai x u ấ t trước bỏ qua là chúng ta chúng ta van cầu ngài vung tha đi chúng ta bỏ qua chúng ta bỏ qua chúng ta đã bỏ đi t r ư ơ n g năm mươi đại thần cũng thực sự là liều mạng chứng kiến mục sư môn cử động n ô dụng đ ô n g nhiên có chút phẫn nộ nhưng vẻ mặt của bọn họ cùng giọng nói rồi lại làm cho hắn không làm sao được hắn làm sao không biết mình đang làm cái gì mặc dù vô luận từ phương diện nào nhìn sang cử động của hắn đều giống như một cái triệt đầu triệt đôi u tự ngược điên cuồng nhưng mỗi người ở trực diện không thể không đối mặt thời điểm khó khăn đều sẽ có chính mình lựa chọn đây chính là hắn tuyên trạch vĩnh viễn không vung tha hắn lại làm sao không biết mục sư môn ý tưởng là một những người đứng xem nhìn hắn nhìn như tự ngược cử động đa đa t h i ể u t h i ể u đều có chút ngược tâm bọn họ làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ hào ý bất quá làm u ố n để cho mình ở lúc kết thúc có thể dễ chịu một điểm cho nên bọn họ tình nguyện đem thất bại hát qua gánh trên người mình dùng phương thức như vậy cho hắn một thông khoái đây là bọn hắn bất đắc dĩ nhất nhất thiện ý t u y ể n trạch bất kỳ người nào đều không có quyền lợi chỉ trích bọn họ bao quát chính mình đã không có mục sư trị liệu ở vậy gỡ nở duy trì liên tục không ngừng sinh mệnh hấp thu bên trong nội dụng lượng máu rơi cực nhanh một r ă m năm mươi ba mắt thấy tối đa tiếp qua hai giây ngô dụng liền muốn ngã xuống trong đầu của hắn trống giống đã không có bất luận cái gì năng lực suy tư một trăm năm mươi ba một giây sau cùng không phải ta không cam lòng ngô dụng tựa như đ i ê n v ậ y hướng quên y pháp sư đánh móc sau gáy đây không phải là kỹ năng không có bất kỳ ý đồ chỉ là một cố chấp tự ngược điên cuồng ở sinh mệnh liền sẽ kết thúc thời khắc sinh ra vô ý thức rồi lại tất nhiên phản xạ có điều kiện mục sư môn tuyệt vọng nghiêng tràn đầy nước mắt mặt không dám nhìn cuối cùng này tình cảnh nhưng mà thật lâu chưa thu được ngô dụng tử vong bị đá ra đội ngũ tin tức mục sư môn kinh ngạc quay đầu lại đồng dạng cũng là chỉ thấy chính n h ấ t khuôn mặt kinh ngạc ngô dụng cả người áp đang không ngừng dãy rủa thấp bé g ầ y đ é t gậy gần ở trên người tư thế kia hình ảnh kia gọi người không khỏi miên man bất định thế nhưng sinh mệnh hấp thu tự nhiên bị đánh g ã y đây là ngô dụng cùng mục sư môn suy nghĩ nát vóc đều không tưởng tượng nổi kết quả chơi quen truyền thống vong du chính bọn họ trong đầu đã bị sâu đậm trôn xuống duy trì liên tục thi pháp chỉ có kỹ năng gây choáng mới có thể cắt đứt tiềm thức Bởi vì ở vì hoặc hoặc hoặc hoặc tại r u y ề n thống v o dạng này tiềm thức dưới bọn họ đương nhiên cho rằng nội dung mới vừa cử động căn bản là mất lý trí rồi lại không chỗ dùng chút nào nhưng là bọn họ đều quên đây là mới tinh toàn bộ tin tức du hí cùng lúc trước chơi qua truyền thống vong du có biến hóa về chất ở chỗ này trừ bỏ bị hệ thống thiết định vì phi pháp cử động có chút động tác bên ngoài các người chơi có thể tự do làm ra bản thân phải làm bất kỳ động tác gì tựa như phía trước thiết công kề đám người ở phó bản bên trong ngồi s ồ n xuống vẽ vòng tròn cao tưởng nằm chết cùng với ngô dụng mới vừa tuyệt vọng nào lên chờ các loại những thứ này đều là được phép chỉ bất quá ở toàn bộ tin tức trong trò chơi người chơi bị còn là giống nhau bị thiết t r í giống nhau động tác độ mạnh yếu cái này độ mạnh yếu và nhân vật thanh thuộc tính bên trong lực lượng không quan hệ tức là nói lực lượng của ngươi tăng tìm cao tới đâu điểm ấy ở quan vong trong tài liệu là có nói rõ nội dung xem qua nhưng đối với quái vật là thế nào t h người c h chí quan vong nhưng không có giới thiệu hắn cũng chưa từng có nghĩ tới dù sao thứ nhất chịu đến truyền thống vong du thói quen ảnh hưởng thứ hai hiện nay gặp phải bột bên trong trừ cái này cái quên pháp sư b ẩ y gần ở bên ngoài hắn thật đúng là chưa từng gặp qua nhỏ như vậy bột thù ma k h ô lâu vương không người nào là lại cao lại trắng coi như là n h ỏ tới đó cũng là một loại ta nhảy dựng lên gõ một cái đầu gối của ngươi cảm giác tuy là nói như vậy hơi cường đ i ệ u quá nhưng nói là cảm giác nhà mà những thứ khác người chơi trong tay đều cầm vũ khí lại có kỹ năng cũng chắc chắn sẽ không làm như vậy nếm thử coi như có chút có trọng khẩu vị người chơi đối với dã ngoại những cái này đầu nhỏ cũng không phải bột quái vật cảm thấy hứng thú đó cũng là chỉ có thể tưởng tượng thứ nhất những quái vật này cơ bản toàn thân cao thấp đều chỉ có một động miệng trong miệng còn tất cả đều là so le bén nhọn răng nanh ngươi răng không có người hỏi nếu là toàn bộ tin tức v o n g du vì sao không làm toàn bộ một điểm như vậy càng chân thực đối với vấn đề này ta phải cấp cho ngươi một b ậ n hai coi như toàn bộ tin tức v o n g du đó cũng là du hi a ngươi có thể tưởng tượng làm ngươi đầy rừng cây tìm quái rết thời điểm kết quả lối rẽ như chứng kiến phía sau đại thụ một con limio đang ở n ẹ n tinh thần thải hình ảnh sao thứ hai coi như ngươi thực có can đảm t h i trang bị trên người cũng sẽ có hệ thống c ư ơ n g chế y phục che thân hơn nữa còn l à c hời không hết nếu không khôi giáp của chúng ta đại sư đã quăng cái m ô n g trần chạy đã mấy ngày huống hồ còn có, có chút ó c phi pháp cử động hạn chế bất quá ngô dụng trong lòng vẫn là có một chút nghi ngờ coi như không có người nếm thử vậy cũng luôn sẽ có người đang trong lúc lơ đ à n g gặp phải tình huống tương tự à tỉ như nhất tiện ngươi liền cười như vậy giá người n g chơi vạn một bước đi không phải cẩn thận té lộn mèo một cái vừa lúc gáp đến một con tiểu thụ quái làm cho tiểu thụ quái động một cái cũng không thể động sau đó bên cạnh đồng đội chen nhau lên không bị bất kỳ tổn thương gì dưới tình huống đem chèm riết nhưng lời như vậy đề, vô luận quan vong cùng trên diễn đàn cũng không có người đề cập quá đương nhiên cũng có thể là phát hiện tình huống như vậy người chơi len lén bảo thủ bí mật này nhưng lớn hơn khả năng thì là quả thực chưa từng xảy ra chẳng qua trước mắt mà nói n ô d ụ n g vẫn là không cách nào xác định cái suy đoán này chỉ có thể chờ đợi ra khỏi phó bản có cơ hội làm cho nhất tiện ngươi liền cười thử một lần lại nói nhưng là n ô d ụ n g lại đ ố n g nhiên nghĩ tới nhân vật của mình thanh thuộc tính bên trong một câu giới thiệu áo giáp đại sư cũng không phải chiến đấu chức nghiệp lẽ nào chỉ có áo giáp đại sư cái này không thể đem quái vật cho rằng địch nhân chức nghiệp mới có cái này là tính chính xác mà nói từ đầu đến giờ hắn quả thực cũng không có đối với bất luận cái gì quái vật tiến hành qua bất luận cái gì công kích hay là thương tổn cũng chỉ là áo giáp kỹ năng đặc thù làm ra không khác biệt công kích mà chính hắn không cách nào đem quái vật thiết định vì công kích mục tiêu càng không cách nào đối với quái vật phát động bất luận cái gì tư thế công kích cùng kỹ năng coi như là thiết t r í công kích hình thức đó cũng chỉ là khôi giáp công kích hình thức chẳng lẽ nói cũng là bởi vì như vậy hắn có thể cùng quái vật tiến hành có chút hành vi ở trên chuyển động cùng nhau thưa như gục ôm、um, gì gì đó ôm、um. nghĩ tới cái này từ n ộ dụng đỗng n h i ê ngây ngẩn cả người có thể sao đúng lúc này sau khi còn đang không ngừng bị ngô dụng hỏa diễm áo t r à n đốt v ậ y g ầ n nơ miễn cưỡng từ dưới người hắn lộ ra năm pháp t r ư ợ g tay đồng thời trong tay pháp trượng đ ố n g nhiên lóe lên t r ợ t lóe sáng lên hồng quang ngô dụng nhận được đây là ưu minh nổ tung khúc n h ạ t dạo hắn biết mình đã không có thời gian suy nghĩ lung tung chỉ có thể còn nước còn t á t cắn răng một cái ngô dụng giống như bạch tuộc tựa như ô m lấy dưới thân v ậ y g ầ n nơ đem v ậ y g ầ n nơ hai tay của cùng thân thể thật chặt ràng buộc với nhau Quyên pháp sư c trên pháp trượng hồng quang trong nháy mắt đảm đ ạ c rồi